Trước nhưng tom trong lòng có không tốt trực tiếp hỏi dịch tinh thần kinh ngạc cảm phục chế linh phỏng vấn này dịch tinh thần đến tột cùng là làm sao đem quên ưu tiểu vận đi g i a nhi n g hắn làm sao không hề có một chút tin tức nào được nhưng bất kể nói thế nào tom phản ứng vẫn là rất nhanh mặc kệ động dùng phương thức gì đ ề u muốn ngay lập tức thu được tất cả dịch tinh thần trong tay hết t h ể quên ưu tiểu vì tranh thủ thời gian tuy rằng tom lúc này cũng không ở âu châu nhưng hắn lập tức liền truyền đạt chỉ lệnh để la lai、like、công ty âu châu phân bộ phụ trách lần này giao dịch đối với tom tới nói trực tiếp nhất nhân thủ không thể nghi ngờ chính là dịch tinh thần người quen hải luân Saladin. vừa đến hải luân nhận thức dịch tinh thần người quen dễ làm sự hải luân tự nhiên là hoàn toàn có thể đại biểu la lai công ty cùng dịch tinh thần tiến hành giao dịch thứ hai hải luân cùng dịch tinh thần vừa mới tách ra không lâu hải luân lúc này nhưng đang ở bazi gần thủy lâu đ à i tự nhiên trước tiên đến nguyệt bởi vậy tom tiếp theo liền liên hệ thượng hải luân làm cho nàng đảm đương la lai công ty đại biểu một trong phụ trách lần giao dịch này dịch tinh thần cùng tom trò chuyện kết thúc không lâu hải luân liền gọi điện thoại tới hướng về dịch tinh thần chuyển cáo tom ý tứ cũng cùng dịch tinh thần liền giao dịch chi tiết nhỏ tiến hành thương thảo dịch tinh thần để hải luân cung cấp một thu hàng địa phương hải luân liền cho dịch tinh thần một cái địa chỉ được địa chỉ dịch tinh thần lập tức kêu gọi xe vận tải tài xế xác định đến đây thu hàng thời gian sau đó dịch tinh thần lấy ra gửi ở trong không gian ba cái dương gỗ đem một trăm năm mươi bình quên ưu tiểu chia làm ba bộ phân mỗi cái dương gỗ mặc lên năm mươi bình lần lượt đóng gói thỏa đáng sau đó dịch tinh thần đi trước ra khách sạn đợi được xe vận tải tài xế liền người mang xe đến khách sạn phụ cận sau dịch tinh thần mới tìm cái đối lập bí mật địa phương từ đường hầm không gian bên trong đem này ba cái sắp xếp gọn quên ưu tiểu dương gỗ lấy ra lần lượt chuyển tới trên xe vận tải、đi. Đã đưa đến la lai công ty. sau đó dịch tinh thần liền ạ c nên rời đi trước to hiện nhiên là rất coi trọng cùng dịch tinh thần giao dịch quan hệ ở dịch tinh thần cùng hải luân hoàn thành giao hàng sau khi không lâu la lai công ty khoản tiền cũng là đánh vào dịch tinh thần ở ame gì ca công việc hoa kỳ ngân hàng tài khoản bên trong giao dịch hoàn thành Buổi tối, dịch tinh thần lại đi bệnh viện vấn an một lần đông phương lan biết được đông phương lan ở rất hộ phòng bệnh được chuyên môn hộ lý đồng thời tình huống ổn định sau mới trở về khách sạn nghỉ ngơi sáng ngày thứ hai chín giờ làm dịch tinh thần lần thứ hai trở lại bệnh viện thời điểm lúc này hắn phát hiện đông phương lan cha mẹ đông phương văn thanh cùng mục dường như đã sớm ở trong phòng bệnh chăm sóc đông phương lan biết được đông phương văn thanh cùng mục dường như đã chạy tới bệnh viện dịch tinh thần nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm có cha mẹ chăm sóc đối với đông phương lan tới nói tự nhiên là càng tốt hơn mà chính mình cũng có thể hoàn thành sứ mệnh giao tiếp cảm tạ ngươi mục dường như nhìn thấy dịch tinh thần bản thân thì lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy đối với dịch tinh thần luôn mồm nói tạng người là lan lan đồng học đông phương văn thanh gia hiệu thê tử để dịch tinh thần ngồi xuống trước nghỉ ngơi sau đó liền bắt đầu cùng dịch tinh thần bắt đầu trò chuyện hắn có chút ngạc nhiên dịch tinh thần tình huống tựa hồ cảm giác được từng k i a một áp lực dịch tinh thần theo bản năng nhìn một chút đông phương lan cảm thấy có chút kỳ quái lẽ nào đông phương lan vẫn không có nói cho cha mẹ của nàng quan với mình một ít tình huống ạ chúng ta kỳ thực cũng là vừa chạy tới còn chưa kịp cùng lan lan nói mấy câu hiểu rõ tình huống không nhiều người có thể hay không tỉ mỉ nói cho chúng ta sự tình nguyên nhân cùng trải qua mục d ư n g như dù sao vẫn là tâm tư càng nhắn nhủi một ít p h ả n phất từ dịch tinh thần trên mặt vẻ mặt biết dịch tinh thần nghi vấn vì để cho dịch tinh thần càng có thể tự nhiên chút mục d ư n g như lấy mẫu tính đặc hữu ôn hòa thái độ đối với dịch tinh thần nói rằng dịch tinh thần gật g ù lần thứ hai quay về đông phương lan cha mẹ giảng giải sự kiện trải qua đông phương lan cha mẹ lo lắng đông phương lan an nguy muốn phải thấu hiểu đến càng thêm tỉ mỉ một ít không gì đáng trách đối với này dịch tinh thần tự nhiên là có thể lý giải huống hồ đông phương lan nhà bọn họ sắp thực nhân vì cái này đột phát sự kiện mất đi ở trung đã lâu lan thúc sự t ì n h xác thực rất nghiêm trọng không quản bọn họ có gì nghi vấn đều là bởi vì bị thông cảm trải qua khoảng chừng mười mấy phút g i ả n g tố đông phương văn thanh cùng mục dường như cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ chỉnh chuyện này hai người ngay lập tức vẫn là rất thành khẩn đối với dịch tinh thần nói rằng cảm tạ ngươi cứu la lan đối với đông phương văn thanh cùng mục dường như mà nói phát sinh chuyện lớn như vậy nhất làm cho bọn họ trong lòng run rẩy có điều với thiếu một chút liền mất đi con g á i vì lẽ đó toàn lại dịch tinh thần ra tay giúp đỡ bọn họ mới miễn trừ cái này hai nạn tự nhiên là tự đáy lòng cảm kích dịch tinh thần c như như là á ân thật sự phiền phức ngươi chúng ta thật sự rất cảm tạ ngươi nếu như ngươi có nhu cầu gì chúng ta trợ giúp địa phương cần phải cũng xin ngươi không nên khả á c khí Đông Phương văn thanh Đông Phương văn lời, đưa thanh dứt tinh thần một tấm danh thiếp, tiếp đáp. lời, nói, ta biết cho dịch tục một tạ, huống, hơn nữa ta cũng không sợ phiền phái gì mục dường như lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho dịch tinh thần nói rằng tuy rằng không đủ để biểu đạt chúng ta lòng cảm kích thế nhưng đây là chúng ta một điểm tâm ý hy vọng ngươi có thể tiếp thu dịch tinh thần không có tiếp thẻ ngân hàng chỉ tiếp nhận rồi đông phương văn thanh danh thiếp cười nói ta cùng học tả là đồng học lấy tiền thì có chút không nên quên đi thôi mục dường như ngoài ý muốn nhìn dịch tinh thần cường điệu nói rằng tấm này ngân hàng trong thẻ tổng cộng có một triệu đồng euro nếu như ngươi không muốn về nước có thể dùng số tiền kia ở nước ngoài trải qua càng tốt hơn một chút mẹ đông phương lan có chút không nhìn nổi Tức g i ậ n hô một tiếng dịch tinh thần lắc đầu một cái xoay người liền rời đi mẹ ngươi đến cùng đang làm gì a đông phương lan rất bất mãn lan lan ngươi mẹ không có làm sai đứa nhỏ này ở nước ngoài cũng không dễ dàng nàng chỉ là muốn giúp hắn một hồi sáu đông phương văn thanh nói rằng dịch tinh thần rời đi phòng bệnh không có lại đi quan tâm đông phương lan một nhà ý nghĩ có thể có mấy người trời sinh chính là bằng hữu có mấy người như thế nào đi nữa tương giao đều rất khó thành vì là bằng hữu rời đi bệnh viện ba tên hắc điệu bảo tiêu vẫn cứ rất tờ ân nở trách theo sát ở dịch tinh thần bên người bảo vệ hắn an toàn nhưng dịch tinh thần nhìn này b à tên hắc điều bảo tiêu nhưng nhất thời cảm thấy có chút k ẻ nhạt những ngày bảo tiêu dù sao cũng là bảo toàn nhân viên của công ty bọn họ bảo vệ mình t h u ầ n tuy chính là nhiệm vụ vì lẽ đó dịch tinh thần dù cho trong lòng có chuyện cũng không thể với bọn hắn giao lưu Trước tinh thần tức mất công ty biết trước cất nước, được, cương dịch công chuyến cánh cụm mua nhiệm muốn làm mới hậu, Liêu Liêu lâu sau, khai va bay vừa đồ đi đi hồi ăn viện bản phản Ni hàng không nơi nào Ni không dạng di vụ. Ly lập y Á Á dịch tinh thần cũng chỉ có thể dự định cuối tuần vé máy bay ở pháp đa đ ợ i mấy ngày vì để tránh cho phức tạp trong mấy ngày này dịch tinh thần hành sự đều phi thường k i ê m tốn nhất là ở pháp ba di thời gian hắn cơ hồ là cả ngày đều đại ở tiểu điếm trong phòng không ra khỏi cửa t r e o chọc thị phi đương nhiên dịch tinh thần chỉ là k i ê m tốn không có nghĩa là hắn vô sự có thể làm đối dịch tinh thần mà nói đoạn này chụp bánh xe biến tốc nhưng thật ra tới đúng mức bởi vì hắn vừa lúc khả dĩ lợi dụng giá kỷ n à y hoàn thành đối thế giới khắc hưng nước hoa phát triển tân quy hoạch từ quyết định đóng thư thái nhà hàng ly khai nước hoa một khắc kia trởi dịch tinh thần ở nước hoa sở tích góp từng tí một người của mạch giữ mấy năm nay tất cả kinh doanh giống như là thị tiêu thất hầu như không còn giá không chỉ có đại biểu dịch tinh thần cần một lần nữa bắt đầu thành lập thế lực của mình hơn nữa giá đồng thời dẫn đến hương nước hoa phát triển mất đi nước hoa cái này thế lực sau lương c h i trì không ít thương phẩm tỉ như lương thực dầu mối đường trắng y phục vũ khí lạnh phong phú tiểu thương phẩm chờ một chút những tiểu vận chúng nó đều là dịch tinh thần từ nước hoa vận chuyển đáo hương nước hoa hôm nay cũng đã trở thành hương nước hoa kế tục phát triển lớn mạnh vật chất cơ sở nếu như dịch tinh thần vẫn là đang ở nước hoa tự nhiên rất dễ dàng có thể mua được những vật phẩm này nhưng bây giờ dịch tinh thần đã bỏ qua nước hoa tất cả mà ở lưu ni á nước những thương phẩm ở giữa có chút thương phẩm giới cách tương đối sa n g quý thậm chí số lượng khan hiếm không thể nghi ngờ là gia tăng rồi bảo chứng hưng nước hoa cung ứng độ khó 800 m ạ n g tiểu thuyết cung cấp t x t miễn phí kế tiếp tỷ như lương thực nước hoa thị lương thực đại quốc dịch tinh thần phải tìm được tiếp tế tiếp viện cũng không phải là việc khó nhưng nếu ở lưu ni á nước lý làm được việc này ngược lại hay một vấn đề lớn bởi vì lưu ni á nước nội đù cũng không thể thỏa mãn nhưng hưng nước hoa cần vào bến đây đã là chuyện ván đại đăng t h u y ề n đã không có ở nước hoa tiện lợi điều kiện dịch tinh thần liền cần một lần nữa hoa một khác điều mua lương thực con đường trừ lần đó ra còn có vũ khí đây cũng là hưng nước hoa hiện nay c ầ n nhất không có vũ khí sắp bén hưng nước hoa quốc dân làm sao có thể bảo vệ quốc gia duy nhất không dùng t h i ề n não thị hưng nước hoa bên kia đã giải quyết rồi dùng điện vấn đề sở dĩ dịch tinh thần lo lắng ở hưng nước hoa thành lập một sơ cấp khu công nghiệp cái này sơ cấp khu công nghiệp tương cụ bị một loạt nhà xưởng ở giữa bao quát xưởng sắt thép và kim trúc gia công hán dịch tinh thần là chuẩn bị bã vũ khí lạnh r a công nhà xưởng trực tiếp xây ở hưng hoa trong thành như vậy khả dĩ miễn trừ hắn cần từ địa phương khác vận chuyển binh khí đáo hưng nước hoa phiền phức thậm chí dịch tinh thần hoàn đang suy nghĩ có được hay không thuê làm một nhóm lam sao thủy công nhân đi trước hưng nước hoa công tác cùng với tương lam sao thủy công nghiệp c h i thức và kỹ năng giáo dục cấp hưng nước hoa quốc dân thẳng đến hưng nước hoa quốc dân môn trở thành hợp cách công nhân cụ bị độc lập thao tác năng lực dĩ bảo chứng nhà xưởng tiến nhập bình thường sản xuất quỹ đạo trong cùng lúc đó lam sao thủy nước hoa trung hải thị cự đình điện yên hưng hoa mậu dịch công ty hữu hạn quản lý phòng làm việc lý. lâm vi chính vẻ mặt buồn tiêu địa nhìn một phần vẽ truyền thần phần này vẽ truyền thần nàng cương vừa lấy được lần này lâm vi nhận được phần này vẽ truyền thần thượng thị dịch tinh thần cho nàng một mới mua đồ ăn nhiệm vụ lại thị hoàn toàn bất đồng với trước mỗi một lần ăn bài cho nàng mua đồ ăn nhiệm vụ vốn có lần trước dịch tinh thần để lại nhất khoản tiền chi chỉ lâm vi độc lập kinh doanh công ty mậu dịch lâm vi cũng không phụ kỳ vọng đầy đủ lợi dụng cái khoản tiền này phát triển công ty quy mô ở c ự đỉnh đĩu đinh đồng nhất tặng hữu mớn hai người làm công đăng lúc thông báo tuyển dụng tám gã tân nghiệp vụ viên để mở rộng công ty nghiệp vụ lúc này chính thị lâm vi tưởng phải thật tốt nhân mệnh công ty công nhân viên mới chuẩn bị đại triển quyền cước thời gian không m u ố n dĩ nhiên hiệu thu được dịch tinh thần nhiệm vụ mới nguyên bản thu được dịch tinh thần an b à i công việc cũng không có gì thật là kỳ quái nhưng trước mặt phần này vay truyền thần thượng dịch tinh thần lại rõ ràng nói rõ nhượng lâm vi đ ỉ n h chỉ kế tục mua đồ ăn sinh hoạt bách hóa ngược lại mua danh sách thượng sở liệt minh một ít sinh sản tuyến đây mới là nhượng lâm vi nghĩ k h ắ c thường hiệu có chút hơi khó địa phương khác thường chính là phần này danh sách thượng sinh sản tuyến chủ yếu bao quát có luyện thiết lòi lò điện chế khí thiết bị cùng với nguyên bộ thiết bị Mà nhuộng lâm vi nghĩ khổ sở, cũng không ổ sở, c chỉ ô có cảm giác phân thân thiếu phương pháp hơn nữa nàng càng ngày càng nghĩ nàng đang từ một vị công ty mậu dịch quản lý chuyển biến trở thành một mua đồ ăn ngành chủ quản lâm vi chính tịnh không cho là cái này là thích hợp nàng định vị của mình vì vậy lâm vi có chút phát sâu hẳn là thế nào điều hòa l ư ợ n g chuyện này phiên muộn trong lòng và ư u s ầ u nhượng lâm vi không chỉ có đứng dậy đi ra phòng quản lý đi ra bên ngoài đi một chút dương t h á i nhi trần hào chu xây quân công ty có một mua đồ ăn nhiệm vụ giao cho các ngươi đương lâm vi đi ra phòng quản lý đúng dịp thấy ở bên ngoài quen thuộc công ty nghiệp vụ công nhân viên mới thì trong lòng dần dần có một cái ý nghĩ tùy theo lâm vi quyết định đem điều này mua đồ ăn nhiệm vụ giao cho mấy vị này công nhân viên mới thứ nhất khả dĩ cho bọn hắn càng nhiều hơn cơ hội rèn luyện khảo nghiệm một chút công việc của bọn họ năng lực đồng thời cũng có thể đem mình giải phóng ra ngoài k So sánh với lâm vi giá ba gã nghiệp vụ viên nối mặt cái này mua đồ ăn nhiệm vụ sẽ không như vậy bình tĩnh khi bọn hắn khán thanh thanh đan thượng sở liệt minh nu phải hoàn thành mua đồ ăn thiết bị tên gọi thì lại tất cả đều ngây ngẩn cả người phải biết rằng ba người bọn họ bất quá đều là mới vừa ly khai sân trường đại học thuộc khóa này tốt nghiệp công tác kinh nghiệm vốn cũng không đủ chớ đừng nói có làm quá mua đồ ăn chuyện tình mà trước mắt không chỉ có cần đ ế m thử mua đồ ăn hơn nữa mua đồ ăn vật phẩm cũng vậy công nghiệp nhẹ thương phẩm thứ nhất là yếu đối mặt độ khó lớn công nghiệp nặng thiết bị ba người bọn họ tự nhiên đều là khuôn mặt l sầu đầy mặt có vấn đề gì không lâm khánh ỏ i quản lý chúng ta nên như thế nào vào tay dương t hải ni hỏi khứ ôn la hoa có thể sinh sản những thiết bị này nhà xưởng có lẽ cung cấp thiết bị công ty tái dĩ công ty danh nghĩa khứ và đối phương đàm công ty chúng ta ngoại quốc hộ khách muốn mua những thiết bị này giá thuộc về xuất khẩu mậu dịch các ngươi nhu phải cẩn thận xử lý cho các ngươi nhất tháng t h ư ơ lâm vi nhìn ra ba người bọn họ hoang mang cũng minh bạch ra đối với bọn hắn mà nói đích thật là khó khăn sở dĩ cũng không vương nhiều hơn chỉ thị nếu có nghi vấn hoặc là không rõ cai thế nào thao tác nói có thể đi hỏi một câu lão nghiệp vụ viên thị làm sao làm hiện tại mà dịch tinh thần sở dĩ có thay đổi là bởi vì sinh hoạt bách hóa đồ dùng hắn khả dĩ sửa dùng cái khác mua đồ ăn con đường nhưng thành lập hưng nước hoa khu công nghiệp cơ khí thiết bị dịch tinh thần còn là nhận thức đúng nước hoa sản phẩm sở dĩ hắn kiên trì yêu ở nước hoa mua đồ ăn giá không chỉ là bởi vì dịch tinh thần là một gã ở nước hoa thổ xanh thổ trường người hoa đồi nước hoa sản phẩm có dữ bẩm sinh tới hảo cảm hơn nữa canh là bởi vì cũng là là tối trọng yếu nước hoa công nghiệp cơ sở quả thực cũng đủ hùng hậu hay là có chút dụng cụ tinh vi nước hoa còn vô pháp sinh sản thế nhưng sơ cấp công nghiệp cơ khí thiết bị nhất là luyện thiết luyện thép thiết bị nước hoa tồn tại cũng không thiếu sở dĩ những thiết bị này nếu như là từ nước hoa mua có thể tiết kiệm rất nhiều tài chính đây chính là vì cái gì dịch tinh thần hội hướng lâm vi công ty mậu dịch hạ đạt cái này mới mua đồ ăn chỉ lệ n h dịch tinh thần từ quốc nội nhận được tin tức chung biết được hắn không cần che che giấu giấu nữa trốn tranh tránh, tránh sở dĩ dịch tinh thần không chỉ có cấp lâm vi nhiệm vụ mới nhưng lại chủ động gọi điện thoại liên hệ đồng hân đồng nhị hai tỷ m ư i n ế u như đồng hân nguyện ý dịch tinh thần khả dĩ kế tục đầu tư một k h o ả n tiễn tái xây một nhà thư thái nhà hàng chỉ là nhà này thư thái nhà hàng sẽ không ở nước hoa c h ủ n g kiến nếu dịch tinh thần đã quyết định ở lưu ni á nước một lần nữa phát triển thư thái nhà hàng nếu như yếu mở lại tự nhiên là yếu ở lưu ni á nước một lần nữa khai trương mà dịch tinh thần sở dĩ chuyên môn gọi điện thoại nói cho đồng hân là bởi vì hắn hứa hẹn hắn cấp cho đồng hân một cái cơ hội đương thu được dịch tinh thần đã lâu điện thoại của thì đồng hân sở nói cao hứng biết bao nhiêu dịch tinh thần bả o ý nghĩ của chính mình nói cho đồng hân đồng hân trầm mặc chỉ chốc lát tại chỗ đồng ý dịch tinh thần đề nghị nàng nguyện ý khứ lưu ni án ư ớ c công tác đảm nhiệm thư thái nhà hàng đ i ế m trưởng đồng thời đồng hân còn hỏi dịch tinh thần nàng cũng không thể được đái mội mội của mình đồng nghị dịch tinh thần xong đồng hân khẳng định trả lời hơi sừng sờ hắn vẫn thật không nghĩ tới đồng hân hội đáp ứng xuất ngoại mà về đồng hân muốn dẫn đồng n h ị chuyện tình dịch tinh thần đương nhiên sẽ không phản đối không chỉ có như vậy hắn hoàn nhượng đồng hân k ứ hỏi tiểu h ế n có nguyện ý hay không xuất ngoại đương chủ sư vậy dĩ nhiên là tốt nhất đến lúc đó dịch tinh thần hội phái một người liên hệ các nàng hiệp trợ các nàng xử lý thủ tục xuất ngoại vấn đề đương nhiên đồng hân các nàng cũng có thể trực tiếp đi trước lưu ni á nước thiết lập tại trung hải thị đại sứ quán công việc hộ chiếu thị thực lên tàu máy bay nhiều đồng hân nghe vậy trực tiếp nói cho dịch tinh thần nàng khả dĩ chính đi làm chứng đi trước lưu ni á nước dịch tinh thần nghe vậy đối đồng hân nhiều hơn khen ngợi nếu như đồng hân bất năng chính lai、like、lưu ni á nước dịch tinh thần không khỏi sẽ ta van ngươi một số người hỗ trợ thiếu nhân tình đồng hân nói cho dịch tinh thần bởi vì trước thư thái nhà hàng thuận lợi chuyển nhượng Tài k h đơn o sơ đại môn sớm đã thành thay đổi rực rỡ hẳn lên ánh trăng sơ cốc một lần nữa tỏa sáng sinh cơ dịch tinh thần nhìn bên trong mới tinh kiến trúc tâm tình không khỏi kích động ánh trăng sơn cốc hưng hoa diệu nghiệp công ty hữu hạn chế rượu nhà xưởng chính thức thành lập đồng thời vận hành dịch tinh thần kích động ở chỗ hắn rốt cục ở làm sao thủy có mình người thứ nhất địa bàn c h ỉ ít kinh qua một loạt v ậ n tác dịch tinh thần hướng lưu ni á chính phủ mua toàn bộ ánh trăng sơn cốc ở lưu ni á nước phía chính phủ c h ứ n g t h ự c dưới sơn cốc này đã hoàn toàn thuộc về dịch tinh thần cá nhân sở hữu là của hắn tài sản riêng cha lý lý ngang các ngươi nghĩ cái chỗ này thế nào v ậ hạ ở đây rất đẹp dịch tinh thần mỉm cười ngồi xuống nhậu tài xế kế tục đi trước tiến nhập ánh trăng sơn trang ở một vòng tiền nước hoa đội xây cất hoàn thành nhà xưởng kiến thiết âu châu nặc mạng công ty thiết bị cũng lần lượt v ư ợ t lai đồng thời lắp đặt điều chỉnh thử hoàn tất dịch tinh thần ở lưu ni h á nước thông báo tuyển dụng rượu hán công nhân tiếp thu nặc mạng công ty nhân viên kỹ thuật chỉ đạo quen thuộc rượu hán thiết bị v ậ t t á c hưng ơ hoa rượu hán sinh sản tuyến chính thức khởi động việt giã xa lái vào ánh trăng sơ n trang định ở đại lâu văn phòng tiền bãi đỗ xe ánh trăng sơ trang chủ yếu có ba kiến trúc chủ thể người thứ nhất kiến trúc đó chính là trưng cất rượu phân xưởng chuyên sự trưng cất rượu giữ rượu vô keo ở vào trong sơn cốc hương người thứa cái túc xá này đại lâu tổng cộng lục tàng tầng thứ hai đáo tầng thứ sáu cung cấp khoảng chừng năm mươi gian phòng hai trăm một giường chiếu có thể cung cấp ứng với hai trăm danh công nhân g i ư ờ n g chân ký túc xá đại lâu tầng thứ nhất còn lại là phòng ăn của hàng ở vào sơn q u ố c bên trái người thứ ba kiến trúc còn lại là một cái nhà hai tầng cao đại lâu văn phòng đại lâu tầng thứ nhất và ngầm một tầng hay hưng ơ hoa diệu nghiệp công ty nhiệt độ ổn định thương khố tầng thứ hai tầng quản lý phòng làm việc của giữ khu sinh hoạt ở vào sơn cốc phía bên phải hưng hoa diệu nghiệp công ty nhiệt độ ổn định t ư ơ n g k ố là cả công ty tối địa phương trọng yếu dịch tinh thần mở ra quang môn chủ yếu địa phương lui tới vô dị thế giữ làm sao thủy vật phẩm cũng đều tồn ở nhà thương khố này lý bình thường thương khố nhập c ầ u do hương nước hoa nước vương thị vệ phụ trách á c không có dịch tinh thần cho phép bất luận kẻ nào cũng không chuẩn tùy tiện ra vào dịch tinh thần đi xuống việt ra xa trực tiếp đi hướng đại lâu văn phòng cha lý và lý ngang t ắ c đi theo dịch tinh thần phía sau cẩn thận bảo hộ dịch tinh thần an toàn cũng là một vòng tiền hát điều người của công ty tiểu sau khi rời khỏi dịch tinh thần từ h ư n g nước hoa bà lý n a n g và cha lý hai gã thị vệ trưởng cùng với hai mươi danh thị vệ cùng nhau mang tới hôm nay bọn họ những thị vệ này phụ trách dịch tinh thần an toàn lưu ni á nước phương diện xuất phát từ đối dịch tinh thần vị này đại đầu tư t h ư ơ n g chi trì rất nhanh cấp lý ngang và tra lý bọn họ phối giàu to rồi chứng minh thân phận để cho bọn họ ở lưu ni á nước hợp pháp lưu lại dịch tinh thần trở lại lầu hai phòng làm việc của không lâu sau c ử a t h u chuyển đến tiếng đập cửa tiến đến dịch tinh thần nói rằng chỉ chốc lát sau một gã mười sáu mười bảy tuổi thanh niên đi tới hướng dịch tinh thần báo cáo chương một trăm bảy mươi ba trợ lý tên này mười sáu mười bảy tuế quan cảnh thanh niên tên là ai mễ ngươi hắn cũng là hưng nước hoa quốc dân chỉ bất quá, đừng xem ai mễ ngươi tuổi còn trẻ hắn đã có người không giống người thường thân phận h ư ơ n g nước hoa thời ký ai mễ ngươi là do hy dạ tự mình đối với kỳ tiến hành các hạng khảo hạch hắn hoàn toàn đảm nhiệm được các loại công văn trợ lý công tác hy dạ hữu i tự mình sai khiến hắn đáo dịch tinh thần bên người công tác dĩ giảm bớt dịch tinh thần gánh vác hiện tại ai mễ ngươi đã bị dịch tinh thần sai đi tới lam sao thủy ở đây đảm nhiệm dịch tinh thần t r ư ớ c phụ tá phụ trách rượu h á n giám sát quản lý thương khố chỉ thấy ai mễ ngươi bước nhanh đi tới dịch tinh thần trước mặt hướng dịch tinh thần hội báo tình huống bệ h ạ vương quốc rượu giữ đồ gia vị số liệu đã sửa sang lại hiện tại hương ho t ổ những g cộng có n b ì vong vị vị bình linh bình linh phân, lan gia vị phân, lan gia gia g lưu rượu, rượu, rượu, thư phẩm thái thử i cốc cực cốc tố đồ đồ cửu d ư ơ đồ gia cộng vị p hàng â n Những h hóa này ngươi tiên phân loại địa để đặt thỏa đáng ta sẽ tùy thời thủ dùng dịch tinh thần t lại hỏi lần trước về nước thời gian đã xác định chủ sư c h ọ người n thì đặt lạp đại sư nhị đệ tử chủ sư nhị cấp chức nghiệp ai mễ ngươi đáp đồng hân và đồng nhị trên cơ bản một gặp phải phiền phái gì rất thuận lợi liền đi tới lưu n h i á nước để thích đáng an trí hai người dịch tinh thần ở lưu n h i á nước trong thành phố tâm mua một cái nhà tầng năm cao lâu ngoại trừ lầu một và lầu hai tương dùng cho mở lại thư thái nhà hàng ở ngoài còn lại tầng trệ tắc làm viên công túc xá nếu có thẳng dư phòng chống nói không chừng còn có thể làm thương khố chi dùng về phần thư thái nhà hàng mở lại chuyến nghi dịch tinh thần tắc còn là giao cho đồng hân cái tiệm này trường lai phụ trách bởi vì tiếu yến chờ c h ú sư đi qua đồng hân nhất nhất xác định ý nguyện của bọn họ hậu bởi vì bọn họ cũng không muốn xuất ngoại công tác dịch tinh thần tự nhiên cũng sẽ không m i ễ n cưỡng nhưng cần vi thư thái nhà hàng một lần nữa hoa một vị đại chủ sở dĩ dịch tinh thần tìm được đạt lạp chủ sư nhượng hắn chọn một vị thích hợp chủ sư học đồ nhượng kỳ đáo lam sao thủy công tác đạt lạp đối với quốc vương yêu cầu đương nhiên là thận trọng chuyện lạ đặc biệt biết được dịch tinh thần cần chính là có thể đảm nhiệm được lam sao thủy công tác chủ sư tắc càng tinh khiêu tế tuyển rất sợ chọn đi ra ngoài nhân ở quốc vương kinh doanh thế giới khác nhà hàng vô pháp đảm đương đại nhâm rốt cục trải qua hai ngày nữa tả thiêu bên phải t r ọ lúc đạt lạp chủ sư có cối u quyết định tuyển ra hắn cấp đệ tử trung kiệt xuất nhất từ cơn l ỉ n tên này nhị cấp chủ sư đi trước l à m sao thủy tiếp thu dịch tinh thần ăn bài lần sau mở ra thông đạo thời gian ngươi phụ trách bà đạt lạp đại sư đệ tử mang tới dịch tinh thần đối ai mễ ngươi phân phó nói đúng vậy bệ hạ ai mễ ngươi cung t i n h đáp dịch tinh thần nhìn ai mễ ngươi trẻ tuổi g á n dấp mỉm cười hỏi ai mễ ngươi ngươi học biết lái xe sao Bệ hạ xin thứ cho ta ngu dốt ta vẫn chưa có hoàn toàn học biết lái xe ai mễ ngươi nghe vậy trên mặt nguyên bùn nhất bản nghiêm trình thần sắc nhất thời vừa thu lại lộ ra xấu hổ khuôn mặt học lái xe kỳ thực không khó người không nên nản trí thấy ai mễ ngươi nhất phó xấu hổ g i á n g dốc dịch tinh thần mỉm cười nói chỉ cần các ngươi học xong lái xe ta sẽ mua kỳ chiếc xe hơi để đặt dưới ánh trăng trong sân cốc cùng các ngươi sử dụng dừng một chút dịch tinh thần tiếp tục nói hơn nữa ở lam thủy tinh sinh hoạt dùng s a thị không thể tránh đây là thường dùng phương tiện giao thông có thể lái xe hội càng phương tiện làm việc sở dĩ các ngươi phải học biết lái xe đồng dạng còn có lý ngang và tra lý bọn họ người yếu đốc xúc bọn họ học lái xe kỳ thực dịch tinh thần cũng không phải là không rõ yếu bọn họ những hưng nước hoa quốc dân ly hương biệt tỉnh đáo một địa phương xa lạ sinh hoạt đặc biệt còn là một văn hóa và sinh hoạt thế giới hoàn toàn bất đồng đồng thời còn muốn trong thời gian ngắn nhất có thể quen thuộc cái này mới hoàn cảnh độc lập tự mình cố gắng địa công tác quả thực cũng không phải là chuyện dễ nhưng dịch tinh thần cũng không tưởng bởi vậy rơi chậm lại đối với những hưng ơ nước hoa dân yêu cầu bởi vì bọn họ từ bị chọn lai、like、lam sao thủy ngày đó bắt đầu đối mặt giá nặng nề g h chắc chở cũng đã là không thể tránh được chuyện sở dĩ dịch tinh thần sẽ cho dư bọn họ đầy đủ tính n h ắ n lại chờ đợi bọn hắn thích ứ n g cuộc sống ở nơi này nhưng sẽ không bởi vậy miễn trừ trách nhiệm của bọn họ sở dĩ dịch tinh thần mong muốn nhưng đã đi tới làm sao thủy quốc dân hoàn phải ít nhất học được vừa đến hai môn kỹ thuật t ỷ như lái xe ô tô vận dụng máy tính học được lên mạng chờ một chút dịch tinh thần mong muốn hưng nước hoa quốc dân không chỉ có có thể ở chân chính ý nghĩa thượng du nhập g n làm sao thủy thế giới này hoàn có thể có được một ít đặc thù kỹ năng như vậy t à i có thể trở thành là dịch tinh thần trợ lực cần tuân bệ hạ giáo huấn ai mễ n g ư ơ i một mực cung kính đối dịch tinh thần đáp diệu hán tình huống thế nào d ị tinh thần lại hỏi hiện nay mới thôi vận hành bình thường dự tính hai ngày sau sẽ có nhóm đầu tiên phổ thông rượu sản xuất dựa theo bệ hạ suy tưởng của giá nhóm rượu sẽ tống vãng hưng ơ hoa thành giao cho lô tạp tư trừng cất rượu phường một lần nữa tái chế riêng cho ai mễ ngươi đáp tốt ba mươi phút lúc ta sẽ mở q u a n môn thông đạo tương sẽ kéo dài mở ra nửa giờ các ngươi chuẩn bị sẵn sàng dịch tinh thần nói rằng thị ai mễ ngươi trả lời đi ra phòng làm việc dịch tinh thần xào tác nghỉ tạm liền cũng đi ra phòng làm việc đang làm việc thất sắc vách thang máy đan g lúc ngồi đi thang máy xuống đến thương khố ngầm một tầng thang máy cửa vừa mở ra hai bên cửa đứng hai người thị vệ thấy đi ra khỏi thang máy dịch tinh thần đều đều cung kính thi lễ quốc vương bệ hạ và an các ngươi c ự khổ dịch tinh thần gật đầu đi về phía trước đẩy ra một cánh cửa sát trong nháy mắt một đoàn lãnh khí kéo tới dịch tinh thần thân thể không khỏi cảm giác có chút băng lãnh nơi này là ngầm một tầng ôn đ ộ vẫn duy trì ở linh nhiếp thị độ tả hữu dùng cho bảo tồn dịch tinh thần mua thực vật lưu nhi á nước thiếu khuyết lương thực hải sản cũng không nhỏ cho nên mỗi lần vượt qua không gian thông đạo phản hồi hưng nước hoa thời gian dịch tinh thần tổng hội mang cho một ít hải sản để t ô n t r ữ thực vật dịch tinh thần cố ý an trí cái này ướp lạnh thất đương dịch tinh thần đi vào hậu trong kho hàng ai mấy người cha lý lý n a n g chờ hơn mười người hưng người nước hoa đã tập trung ở bên trong. chờ dịch tinh thần đến mở không gian thông đạo quan môn ta sắp sửa mở ra quan môn các ngươi tốc độ nhanh một ít dịch tinh thần gặp người đều đầy đủ hết liền cũng không dài dòng đương ra lệnh chuẩn bị trực tiếp bắt đầu vận chuyển thực vật thị quốc vương bệ hạ mọi người cùng kêu lên áp dịch tinh thần ngay sau đó lập tức mở từ sắc quan môn đồng thời đầu tàu gương mâu đi vào trong không gian tùy theo ai mễ ngươi lập tức chỉ huy mọi người dựa theo nguyên tiên an bài tốt trình tự dùng tốc độ nhanh nhất bà trong kho hàng vật phẩm rất nhanh vận quá khứ dịch tinh thần tắc ở lại trong không gian đợi mọi người hoàn thành vận chuyển cũng may cha ly đám người động tác rất nhanh hiển nhiên là ngay từ đầu an bài rất chu toàn không được thập phần chúng cha ly chờ người liền đem trong kho hàng hơn một túi vật tư dọn vào trong không gian chương mới nhất toàn văn xem thấy thế dịch tinh thần đóng cửa từ sắc quang phía sau cửa đánh lại khai lam sắc qua n môn đi ra không gian nhưng hắn không có đóng lam sắc qua n môn giá yếu lưu cho ai mễ ngươi bọn họ để bọn họ kế tục vận chuyển vật phẩm bà vừa đưa đặt ở không gian trong thông đạo vật tư chuyển rời đến hương nước hoa mà chính hắn tắt lai đáo đại thính nghị sự triệu tập hy dạ chờ người dĩ nghe bọn họ hội báo thế nhưng không nghĩ tới dịch tinh thần vừa mới cương ngồi trên vương tọa khi dạ và éo lần chờ người liền vội vã chạy tới đại thính nghị sự thấy trên mặt bọn họ đều là một mảnh thần sắc lo lắng dịch tinh thần nhất thời cảm thấy rất kỳ quái thầm cảm thấy có chuyện gì xảy ra liền vội vàng hỏi thế nào gấp gáp như vậy đã xảy ra chuyện gì bẩm báo bệ hạ một dạ vừa chuyển quay lại hai người tin tức tin tức thứ nhất thì tây lâm thành dục hướng thương hộ trưng thu thuế nặng chúng ta hưng hoa thương hội lúc này đang ở tây lâm trong thành nhất định sẽ bởi vậy đã bị liên lụy người thứ hai tin tức đông ly nước tây bộ tây lâm thành vệ quân tàn sát người sống sót giữ đạo tặc để mạng sống đã liên hợp lại hợp thành quân phản kháng đang không ngừng tập kích quay dối đông ly nước tây bộ khu nhằm vào hai cái này tin tức một dạ kiến nghị chúng ta tiên vũ trang những quân phản kháng chi trì bọn họ để cho bọn họ nhiễu loạn đông ly vương thống trị trật tự sau đó lại nghĩ biện pháp tiếp thu những quân phản kháng sáu khi dạ ở hội báo tin tức thứ nhất thì đích thật là lo lắng và phần n h ộ n d ị c tinh thần t ư ở n g hưng nước hoa gặp cái gì đại nạn nhưng không muốn đương trọng tâm câu chuyện chuyển tới người thứ hai tin tức thì khi dạ lại có vẻ có chút hưng phấn k h i dạ thị lần thứ hai ở chiến sự náo động ở giữa thấy được đối lưng nước hoa có lợi cơ hội hướng dịch tinh thần hội báo tình h ư n g thì tự nhiên là không nén được nội tâm hưng phấn b ậ y hạ đây là chúng ta quật khởi cơ hội e o lần cũng không chịu cô đơn đ ị a nói rằng một dạ tin tức và kiến nghị xem ra là đi qua hy dạ và e o lần tiến hành rồi sơ bộ sau khi thương nghị đều đặt thành c h u n g nhận thức chỉ chờ dịch tinh thần tố quyết định sau cùng từ hai người đồng dạng không dằn nổi thần sắc cũng biết bọn họ tựa hồ hoàn rất xác định dịch tinh thần nghe thấy hai người tin tức hầu nhất định cũng sẽ tán thành nhưng ngoài hai người bọn họ dự liệu thị dịch tinh thần không có lập tức đáp ứng lại lâm vào một trận trầm tư thằng đến hy dạ và éo lần bọn họ hai mặt nhìn nhau không biết dịch tinh thần đang suy nghĩ gì thời gian dịch tinh thần mới rốt cục lần thứ hai nhìn về phía bọn họ hình như có tập trung điện nói rằng mục dạ tống trở về tin tức quả thực rất trọng yếu bất quá vương quốc phương diện tạm thời vô pháp trực tiếp trợ giúp vũ khí truyền lệnh mục dạ trước hết để cho hắn ở đông ly nước dùng kím tệ n g h ĩ biện pháp giữ quân phản kháng cải đặc quan hệ mặt khác như phi đáo sinh tử t ồ n vong trả huống không phải tận lực không nên kích thích tây lâm thành vệ quân chúng ta hưng nước hoa hiện nay còn không có chuẩn bị sẵn sàng, không thích hợp khai chiến. phát động đại quy mô hành động quân sự sáu được rồi kéo lần quân đội của chúng ta hiện nay có bao nhiêu binh lực nói đến yếu khai chiến dịch tinh thần một cách tự nhiên nghĩ tới quân đội binh lực vấn đề thượng liền lập tức chuyển hướng kéo lần dự đoán được một s á t thực quân tình tin tức kéo lần ánh mắt của lại hơi có chút thảm đạm nói rằng bao quát nô lệ binh sĩ ở bên trong hưng nước hoa quân đội tổng cộng có ba trăm t tên thiện chiến tác s i binh bất quá bọn họ khả dĩ tùy thời xuất trình dịch tinh thần lắc đầu nói rằng còn chưa đủ các ngươi nên biết chúng ta mỗi một sĩ binh một ngày tổn thất một người đều rất khó được đáo bổ sung sở dĩ nhất định phải có năm chắc tất thắng tài năng xuất kích hơn nữa hoàn phải bảo đảm thu lợi nói ngắn gọn chúng ta không thua nổi khi dạ nghe được dịch tinh thần nói cũng lập tức gật đầu nói rằng bệ hạ nói không sai một dạ về chi trì quân phản kháng đề nghị ta là tán đồng thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn thế giới khác vô pháp cung cấp vũ khí khi dạ ta cần ngươi phái người khảo sát quên chi cốc chu vi kháng có hay không quan sát ta muốn ở chỗ này xây một lò cao luyện thiết dịch tinh thần nói rằng khi dạ hai mắt sáng lời nói rằng ta sẽ mau chóng an bài nhân thủ đi tìm q u a sát hưng nước hoa bất năng mọi chuyện ỷ lại ta từ thế giới khác mang đến vũ khí phải chính mình mình nghề chế tạo bởi vậy ta nghĩ ở hưng hoa bên trong thành xây một khu công nghiệp h i dạ chuyện này cần ngươi theo vào tuyển trạch một địa phương thích hợp xây hàng đến lúc đó ta sẽ nhường ai mễ ngươi hiệp trợ ngươi ở hưng nước hoa thành lập một sơ cấp khu công nghiệp dù cho thành lập một luyện thiết hán đều không phải là dịch tinh thần một người khả dĩ làm được sự t ì n h hắn cần giúp đỡ dịch tinh thần xác định hắn yếu xây người thứ nhất nhà xưởng thị luyện thiết hán bởi vì phải ở hưng hoa xây thành hán dịch tinh thần cần đáng giá tín nhiệm chuyên nghiệp nhân tài phụ trách hiện đại hóa nhà xưởng làm sao thủy không có người đáng giá tín nhiệm vậy cũng chỉ có thể từ hưng nước hoa tìm người tài đi học tập kiến thức mới thạo nắm giữ hoa văn giữ tiếng anh ai mễ ngươi trở thành người được đề cử hiện nay cũng là duy nhất người được đề cử cho nên dịch tinh thần nhượng ai mễ ngươi ở giám sát diệu hán thời gian làm việc hơn yếu quan sát diệu hán sinh sản vận t á c quen thuộc làm sao thủy hiện đại nhà xưởng hình thức đồng thời còn muốn xem một ít nước hoa giáo thụ biên soạn tương quan luyện thiết hán phương diện thư tịch ai mễ ngươi cũng không chịu thua kém hăng hái học tập lợi dụng chính tất cả khả dĩ lợi dụng chống không thời gian nắm chặt nắm giữ tri thức dịch tinh thần nhượng, ai học xa, khó điều không phải nhượng hắn chuyển vừa chuyển đầu ó c không biết chuyện gì xảy ra dịch tinh thần còn phát hiện hưng nước hoa quốc dân đối với học tập tri thức có khắc tầm thường chấp nhất đồng thời trí nhớ khá vô cùng ở ngắn ngủn ba tháng ai m ấ y ngươi cũng sớm đã nhìn xong luyện thiết hán tri thức chính đang tiếp tục học tập luyện thép phương diện tri thức bất quá nước hoa hưng hoa công ty mậu dịch lâm v ì đang ở nước hoa liên hệ mua các loại sinh sản thiết bị mua thiết bị yếu vận đến lưu ni á nước trong khoảng thời gian ngắn t h ì không thể nào sở dĩ hưng nước hoa phương diện muốn thực hiện tự tạo vũ khí tìm cách vẫn không thể thực hiện hoàn hảo làm sao thủy các quốc gia công nghiệp coi như phát đạn coi như là phi châu cũng có thật nhiều hắng nhỏ Mua mua tuyệt châu ta ra nan. phía súng ống nhưng lạnh, nhưng thật ra tuyệt không có chỉ có chắc lẽ thế khí thật Phi trở, vũ đại ô công không nông n nhất Nam nghiệp cơ sở vẫn tương đối hùng nghi li nước gần nhất Madagascar, đều có không ít nông cụ Hán.、Dịch、tinh thần g gia, Madagascar, các quốc cơ chí cự có cụ á hậu, lưu đều đối Phi li thậm Dịch ít t là sở dĩ khả đây thính a nông cụ á n hàng hắn mong muốn đặt h vũ k l ạ Đại t h í nghị h n sự thảo luận kế tục tiến hành ở giữa khi dạ đưa ra hạng nhất kiến nghị dịch tinh thần kinh qua lo lắng liền đồng ý hạng nhất kiến nghị Lúc nhưng t r vui chính là tuyệt đại đa số nô lệ đối với vi tích phân chế độ thị tích cực thái độ bọn họ bức thiết muốn thoát khỏi thân phận đầy tớ ở quân đội giữ các hành nghiệp trong đều rất nỗ lực dịch tinh thần và hy dạ bọn họ nghị sự hoàn tất lúc hắn ly khai vô cùng ở hưng hoa trong thành giỏ xét một phen chương một trăm bảy mươi năm quân sự Nhân gặp qua quốc vương Bệ Hạ. Bệ Hạ dịch tinh thần có chút kỳ quái người này tại sao lại có thử cử động thuận thế hướng bốn phía nhìn một chút khi hắn thấy vận chuyển đá mã xa thì nhất thời hiểu rõ thấy đầu bóng lưỡng kinh sợ địa ké quỵ dưới đất liên tục hướng mình cầu xin tha thứ dịch tinh thần đương nhiên minh bạch người này sợ cầu khoa n thứ đó là ngón tay hắn tập kích chính sự k i ệ n kia ừ mấy ngày nay cảm giác thế nào có hay không minh bạch vấn đề của mình ở đâu có từng hối cải dịch tinh thần hỏi chân nghe thấy đáo dịch tinh thần hỏi lên như vậy cho rằng dịch tinh thần còn muốn truy cứu hắn mãng tràn làm và có mắt như m ù nhất thời càng vẻ mặt sợ hãi hắn đã từng có quá huyết tưởng muốn ba sư học võ trở thành cao thủ thế nhưng bởi vì đắc tội hưng nước hoa vương mặc dù may mắn địa có thể bảo tồn tính mệnh nhưng vẫn cũng chỉ có thể dĩ một thợ mỏ thân phận đại ở hương nước hoa cây vốn là không có gì cơ hội có bất kỳ phát triển mấy ngày nay hắn rốt cuộc thường biến khổ sở chỉ cầu sớm ngày có thể kết thúc loại này làm lao động tay chân sinh hoạt sở dĩ đương trần quang lần thứ hai thấy dịch tinh thần hắn hết thể đều minh bạch nhanh lên quỷ lệ cầu xin tha thứ vậy hạ trần quang không dám ngẩng đầu nhìn thẳng dịch tinh thần chỉ là cuốn quýt trả lời dịch tinh thần nói rất sợ trần trờ chia ra vị này h ư n g nước hoa vương sẽ cho là hắn chưa hối cải tiểu nhân biết sai không nên tham tài lại càng không nên mạo phạm quốc vương bệ hạ chỉ cầu quốc vương bệ hạ ban thưởng tiểu nhân một một lần nữa sửa đổi cơ hội ta n g u y ệ n ý hướng tới bệ hạ thuần phục vĩnh không phản bội chúng ta cũng n g u y ệ n ý hướng tới bệ hạ thuần phục vĩnh không phản bội đi theo trần quang bên người vài tên tên côn đồ nhìn thấy trần quang cử động nhất thời cũng không chút do dự cùng nhau quỳ xuống dịch tinh thần quan sát một chút trần quang bọn họ nghĩ đến bọn họ đã nhận hết khổ sở đích sắc cũng sẽ không còn dám ở hưng nước hoa đất thượng làm ra bất luận cái gì cả gan làm làm lo chuyện liên mệnh bọn họ toàn bộ đứng dậy nói do hội cho bọn hắn một tiếp thu khảo nghiệm cơ hội trần quang bọn họ trước sau nơm nớp lo sợ địa đứng dậy chờ dịch tinh thần dịch tinh thần hỏi các ngươi nhận thức tự sao tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sao trần quan g bọn họ nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng không biết dịch tinh thần vì sao sẽ có câu hỏi như thế vội vã nhất nhất trả lời trần quan g bọn họ năm người quả thực đều hoàn thành sơ chung bài vở và bài tập trường trình học thuận lợi thi đậu cao trung chỉ là ở cao trung giai đoạn t i ể u đều học tập dịch tinh thần gật đầu nói rằng tốt lắm ta sẽ cho các ngươi một lần cơ hội biểu hiện tốt khả di từ nay về sau bỏ đi tội phạm thân phận thu được tự do thân có tư cách thêm vào hưng nước hoa trở thành hưng nước hoa quốc dân cảm tạ bệ hạ cảm tạ bệ hạ t r ầ nhưng q ở hưng nước hoa ở đây sẽ hữu dụng được với bọn họ địa phương hiện nhiên bọn họ có cơ sở dùng thấp tốt bọn họ hay thích hợp nhất hưng hoa thành khu công nghiệp cơ sở quản lý thì việc này còn phải xem bọn họ cải tạo kết quả sở dĩ do hy dạ tự mình phụ trách hắn có thể yên tâm do xét h o à n tất dịch tinh thần hiệu khứ quân doanh gặp một lần hưng nước hoa sơ cấp quân quân hưng nước hoa quân đội cũng đang không ngừng mở rộng thành phần cũng càng ngày càng phức tạp trước kia do quốc dân tạo thành vương quốc vệ đội có giá một trăm l i danh nô lệ binh sĩ bổ sung hầu hiện tại đã mở rộng đáo tới bắt bách binh sĩ quân đoàn quy mô có bực này thành tích cũng muốn quy công cho hưng nước hoa những sơ cấp quân quân biết được dịch tinh thần muốn tới thị sát quân doanh y lai xuất lĩnh một đám quân quân ở quân doanh cửa xếp thành hàng nên tiếp bọn họ quốc vương để hưng nước hoa rất nhanh tăng cường quân bị dịch tinh thần giữ hy dạng eo lần chờ người kính qua thương thả quyết định p h ò n g theo làm sao thủy một loại quan quân huấn luyện chế độ thành lập hưng nước hoa dành riêng quan quân đội triệu tập sở hữu có năng lực quan quân trẻ tuổi tập trung tiến hành ngắn hạn quan quân huấn luyện chỉ cần huấn luyện được một nhóm ưu tú quan quân một ngày nô lệ binh sĩ kinh qua tân binh huấn luyện là có thể có hợp cách quan quân tiếp quản cấp tốc thành quân hình thành sức chiến đấu đương dịch tinh thần đi tới bên ngoài trại linh thì nghiêm chỉnh huấn luyện một đám quan quân đều nhịp về phía dịch tinh thần chào quân lễ d ị c tinh thần thấy bọn họ tinh thần diện mạo thì thật là thỏa mãn gật đầu đối với bọn họ cổ vũ nói hưng nước hoa tương lai mong lớn bệ thư tịch, thư tịch hạ chúng ta nhất định học giỏi chi thức vì quốc gia khai cương khuyết trướng đất thắng được sinh tồn không gian y thìa lai hợp thời hướng dịch tinh thần hội báo tình huống cái này xa bàn mô hình chắc là quyên c h i cốc địa hình ba đương dịch tinh thần thấy rõ một người trong đó xa bàn thì nhất thời có chút kinh ngạc nói rằng đúng vậy bệ hạ y thìa lai dừng một chút Tiếp nhưng i hắn dự đoán được một xác thực con số hắn hướng y lai hỏi hiện tại quan quân doanh lý tổng cộng có bao nhiêu vị quan quân tổng cộng có hai mươi tám danh quan quân y thì lai đáp chúng ta quan quân còn chưa đủ dịch tinh thần nói rằng y thì lai gật đầu nói rằng nô lệ binh sĩ trung biểu hiện tốt đẹp chính là binh sĩ một ngày nắm giữ văn tự chúng ta cũng sẽ lo lắng hấp thụ bọn họ thêm vào quan quân doanh bồi dưỡng dịch tinh thần gật đầu tán thưởng nhìn về phía e lai kinh qua giá hồi lâu tới các loại khảo nghiệm dịch tinh thần rất xem trọng e lai tuy rằng luận cập cá nhân võ lực e lai còn không bằng nghẹo lẩn nhưng hắn cũng một vị rất có tìm cách quan quân nếu như ra dĩ bồi dưỡng đ a cắt cử ta thích hợp hắn tài năng nhiệm vụ e lai năng lực nhất định không thể khinh thường dịch tinh thần trong lòng cũng dần dần có tìm cách do xét hoàn quân doanh d ị c tinh thần thuận thế g i ữ các quân quan cùng nhau ăn một bữa tập thể san tài li khai quân doanh trở lại vương cung dịch tinh thần triệu tập ai mễ bọn ngư i nhân lần thứ hai đi qua không gian thông đạo phản hồi l a m sao thủy t r ư ớ c 176, nhà hàng trở lại l a m sao thủy phòng làm việc của thì ai mễ ngươi mang theo một người nhiều b à i kiến dịch tinh thần dịch tinh thần nhìn một chút người hỏi vị này chính là tư khắc lâm tiên sinh sao ai mễ ngươi xác nhận sau đó ý bảo tư cờ l i n tiến lên b à i kiến dịch tinh thần tư cờ l i n tham kiến quốc vương bệ hạ quốc vương m u ô năm n tư khắc lâm mã tốt nhất tiền một hướng dịch tinh thần hành lễ tư cờ l i n g á n g dấp cũng không tính ra chúng ngũ quan đo chính vóc người hơi cao hình thể hơi mập không lúc nói chuyện biểu tình rất nghiêm túc n giao ư ơ tương đáo làm s ngươi, ngươi phó ủ sông hậu dịch tinh ư thần g ư ơ phất tay n thứ một cái ai mễ ngươi liền hiểu ý dẫn tư cờ lìn lui ra chấm tư chỉ chốt lát dịch tinh thần nghĩ rượu hán khai trường có cần phải cử hành một khai trương lễ mừng cùng lúc mời hợp tác đồng bọn ở một phương diện khác hướng lưu ni á chính phủ biểu diễn một chút hưng ơ hoa r ư ợ u mỹ hảo là trọng yếu hơn thị cái này khai trương lễ mừng khả dĩ ở thư thái nhà hàng lý tiến hành tránh sở vị nhất cử lương tiện dịch tinh thần trong lòng có sở định hậu l i ề n cấp lớn nhất hợp tác đồng bọn thương xa ở mỹ bản thổ la lai công ty thang mộ gọi một cú điện thoại đầu tiên đối với hắn phát sinh mời thang mộ ta hưng hoa diệu hắn khai trương sản xuất một nhóm diệu mới có hứng thú hay không quá tới tham gia hưng hoa diệu nghiệp khai trương lễ mừng sáu tháng sau số mười tới mười hai hảo nhiều ta mời ngươi uống rượu ngon sáu ba phần chung lúc dịch tinh thần vẻ mặt tiêu ý địa c ú t điện thoại đón hắn hữu cầm lấy điện thoại trên bàn cơ cấp ai mễ ngươi gọi điện thoại chuẩn bị ô tô hắn yếu đi xem đi trong thành chỉ chốc lát sau dịch tinh thần đi ra phòng làm việc đi xuống lâu lúc này tư cờ lìn cha lý lý ngang ba người bọn họ đứng ở l ư ỡ n g chiếc xe hơi ngoài xe đợi dịch tinh thần dịch tinh thần mỉm cười bắt chuyện tư cờ lìn và hắn thượng đồng nhất chiếc xe cha lý tắt làm tài xế lý ngang và hai gã khác thị vệ thượng mặt khác một chiếc xe hơi ai mễ ngươi cũng không đi theo hắn cần ở lại rượu trong xưởng quản lý toàn bộ rượu hán v ậ n tác nhưng hắn đứng ở dưới lầu cung kính tống dịch tinh thần ly khai ánh trăng sơ cốc hai chiếc việt ra xa rất nhanh lái ra ánh trăng sơ cốc dọc theo đường cái hướng lưu ni á thành bồn ba v é n đường dịch tinh thần thường thường đô hội thấy một ít người da đen đang ở trồng tam giá tiêu mạch người da đen môn thấy việt ra xa cũng đang không ngừng phát tay hướng dịch tinh thần bọn họ thăm hỏi hương hoa rượu hán xây d ư i ánh trăng sơ cốc chung q u n h người da đen đắc ít không ít chỉ ít dịch tinh thần thuê làm rượu hán công nhân trùng có một phần ba thị người da đen mới thư thái nhà hàng ở vào lưu ni h á thành trung tâm thành nội đoạn đường tương đối p h ồ n hoa chú、U、v i có lữ quán thương phẩm chợ có trạm xe buýt người đi đường qua lại đông đảo hai chiếc việt ra xa đứng ở thư thái nhà hàng cửa dịch tinh thần tư cơ lìn cha l y giữ lý ngang đi xuống xe hơi hai gã khác thị vệ tiếp nhận chìa khoa xe tiếp tục lái xa đi trước cự ly thư thái nhà hàng khoảng chừng một trăm l m chỗ bãi đỗ xe xe đỗ tư cơ lìn nơi này chính là n g ư ờ i sau đó chỗ làm việc dịch tinh thần chỉ vào tầng năm cao đại lâu mỉm cười nói tư cơ lìn rất công nghệ nói rằng thị quốc vương bệ h ạ dịch tinh thần mỉm cười không thèm để ý tư cơ lìn biểu hiện hắn dẫn đầu đi vào nhà hàng lý lúc này thư thái nhà hàng đang đánh tạo vệ sinh dịch tinh thần vừa đi vào đã nhìn thấy đồng hân và đồng nhị đã ở sát s o n g các ngươi thế nào mình làm khởi chuyện điều không phải cho các ngươi mời người tới thu thập chỉnh lý sao dịch tinh thần đối đồng hân nói rằng đồng hân dừng lại công việc trong tay chạy đến dịch tinh thần trước mặt của người nói ta và mọi m ộ i thị không chịu ngồi yên người của hơn nữa làm vệ sinh cũng không phải đại sự gì hai chúng ta t ỉ m ộ i có thể hoàn thành tinh thần đại ca ngươi là đại lóc bản chúng ta nhà hàng lúc nào có thể lái được nghiệp nghi đồng nhị cũng đi tới hiếu kỳ hỏi rất nhanh thì năng khai trương dịch tinh thần mỉm cười nói lai、like, chúng ta có thành viên mới gia nhập để ta giới thiệu một chút vị này chính là tư cờ lìn chủ sư là ta mời tới thế giới cấp đại chủ sư sau đó thư thái nhà hàng chủ phòng liền do hắn phụ trách đồng hân mong muốn ngươi có thể cùng hắn h ả o h ả o hợp tác dịch tinh thần hiệu xoay người đối tư cờ lìn nói rằng tư cờ lìn vị này chính là thư thái nhà hàng điểm t r ư ở n g đồng hân dịch tinh thần dứt lời nhìn về phía đồng hân n h ĩ hảo tư cờ lìn chủ sư đồng hân chủ động đưa tay phải ra tư cờ lìn có chút xứng sở bởi vì hắn không lớn lý giải đồng hân thân thủ hàng nghĩa dịch tinh thần cười nói nàng là ở hướng n g ư ơ i thân thủ biểu thị hữu hảo tư cờ lìn nghe vậy không có đưa tay phải ra mà là tay phải đặt ở trên l ự c hơi không người nói rằng nhĩ hảo ta là tư cờ lìn tư cờ lìn chưa có hoàn toàn hiểu rõ ràng đồng hân thân phận hắn nhưng không dám tùy ý giữ nàng tiến hành bất luận cái gì tiếp xúc trên thân thể dịch tinh thần cũng lơ đ ệ n h hướng đồng hân giản đơn giải thích tư cờ lìn không có nắm tay lễ tập quán liền dẫn tư cờ lìn đi vào chủ phòng dịch tinh thần bọn họ cần giáo dục một chút tư cớ lìn làm sao sử dụng hiện đại tố thái công cụ t h như lò siêu sóng mịp dọa v ở ồ vẩn khí than làm sao chót mở tư cớ lìn không hổ là chủ sư đối với tại chủ phòng công cụ đồng hân hơi chút nhất giải thích nói rõ hắn t i ự u có thể hiểu được bao quát làm sao sử dụng khí than xào rau thậm chí sử dụng lò siêu sóng mịp dọa v ở ồ vẩn chú ý sự hạng dịch ca ta thực sự khả di kế tục đảm nhiệm điểm trường sao tư cớ lìn ở quen thuộc đồ làm bếp đồng thời đồng hân bắt đầu có chút khẩn trương nàng vẫn dịch tinh thần nói yên tâm người ở đây trung hải biểu hiện không sai ở lưu ni á nước như nhau khả dĩ làm được dịch tinh thần cổ vũ đồng hân nói rằng đồng hân có thể thiên lý nhiều tìm nơi nương tựa dịch tinh thần điều này làm cho dịch tinh thần rất coi trọng đồng hân muốn bồi dưỡng nàng thành tài đồng thời để cho nàng đổi giọng ở không nghi thức trường hợp khả dĩ gọi hắn dịch c a thế nhưng ta sẽ không ngoại ngữ đồng hân lo lắng nói rằng ngôn ngữ đúng là đồng hân uy hiếp tuy rằng nàng ở trung học học qua tiếng anh thế nhưng giao lưu thượng vấn đề vẫn đang tồn tại d ị c tinh thần cười nói ngươi lo lắng cho mình bất năng đảm nhiệm được không phải là cho là mình năng lực có khiếp khuyết như vậy ngươi tự phải cố gắng bà khiếm khuyết địa phương bổ túc lưu nhi á nước thông dụng ngôn ngữ hay tiếng pháp giữ tiếng anh người có tiếng anh cơ sở học giỏi tiếng anh không khó hơn nữa ngươi trong thời gian ngắn không hiểu ngôn ngữ cũng không có cái gì quan hệ chúng ta khả d i thuê làm bản địa người bán hàng nhà hàng phục vụ phương diện không có vấn đề hoàn toàn khả d i thỏa mãn khách hàng cần ta hiện tại yêu cầu duy nhất đó chính là ngươi và đồng nhị đều phải thỉnh một vị giáo sư dạy kèm ở nhà học tập tiếng anh ngay sau ta hay là cần ngươi xuất ngoại làm việc đồng ngân ngay vậy sửng sốt cười nói hảo d ị ca ta nhất định sẽ học giỏi tiếng anh không thể nào học tiếng anh đồng n h ị còn lại là khổ không thể tả dịch ca ca có thể hay không t i ể u tỉ tỉ của ta học là được rồi nàng khả dĩ khi ta phiên dịch sáu đồng n h ị ngươi bất năng quá lời nga nếu như ngươi năng học giỏi tiếng anh nói ta khả dĩ tống ngươi đi mỹ lên đại học học tập thương nghiệp quản lý dịch tinh thần đối đồng n h ị nói rằng đồng hân nghe vậy vui vẻ vội và nói g n đồng n h ị nhất định học giỏi tiếng anh tranh thủ khứ mỹ lên đại học đọc sách chương một trăm bảy mươi bảy ngữ hoa so với việc đồng hân n h nhót đồng n h ị vừa nghe chính tương mới có thể cũng bị đưa đến những quốc gia khác tự động nhất thời có chút bất mãn địa lầu bầu ra tả đồng nhị trong lúc nhất thời cũng không hy vọng chuyện này thực sự chứng thực cũng không muốn bị tỷ tỷ thay nàng quyết định của nàng thời gian tới nhân sinh thế nhưng đồng hân như thế nào hội để ý tới đồng nhị kháng nghị ở đồng hân xem ra đồng nhị sở dĩ hội bất mãn là bởi vì nàng chưa minh bạch bằng cấp có thể cho nàng mang đến bao nhiêu không gian phát triển nhưng đồng hân thân là tỷ tỷ kháng chuyện ánh mắt nên phóng xa một chút đồng hân tiếp nối lớn nhất chính là mình không có cơ hội lên đại học cũng không có thể nhượng đồng nhị đi học tiếp tục hiện tại đã có cơ hội hiệu chuyện liên quan đến đồng nhị tiền đổ đồng hân như thế nào sẽ bỏ qua sở dĩ đồng hân rất coi trọng cái này học tập cơ hội nếu như đồng nhị có thể nắm chặt cơ hội này đ á o my t i ể u động nói nhất định đoàn su ba an su ba năng cũng có một cái tốt hơn tương lai các nàng hai tỷ mội nói chuyện t i ế m dịch tinh thần tuy là hai người bọn họ lo bản nhưng là thị một ngoại nhân không dễ can thiệp trong đó sở dĩ dịch tinh thần cười cười liền đi khai một bên kỳ thực các nàng hai tỷ mội làm sao dự định tương lai thì các nàng chuyện của mình dịch tinh thần cung cấp như thế một cơ hội đã là đối với các nàng lớn nhất hỗ trợ đồng hân và đồng nhị chỉ cần ở thư thái nhà hàng lý đa công tác vải các nàng tổng hội kiếm được lên đại học tiễn khoảng chừng một giờ hậu tư cơ lìn t i u học xong sử dụng tại chủ phòng đồ làm bếp tự mình t r ư ứ n g trước làm ra mấy món ăn hảo n h ự n dịch tinh thần chờ người tự mình phần thưởng dịch tinh thần đối tư cơ lìn càng phát ra cảm thấy thỏa mãn đỗ bắt tay hạ quả nhiên vô yêu tương tư cơ lìn lực l ĩ n h nộ quả thực không thấp không chỉ có ở thời gian ngắn như vậy t i ể u nắm giữ một thế giới xa lạ công tác dụng cụ hơn nữa còn có thể chút nào không ảnh hưởng địa dùng những đồ làm bếp chế biến thức ăn nhượng lại tất cả mọi người nhất trí tán dương thức ăn đúng là không đổi thừa thái hoan hậu dịch tinh thần đem mình t ư ờ n g tốt an bài đối đồng hơn tỉ mỉ ăn nói trong khoảng thời gian này ngươi và tư cơ lìn cùng nhau làm quen một chút lưu ni á nước chợ bán thức ăn giữ hải sản chợ đã chuẩn bị một ít đặc sắc thái đơn dị ứng đối thư thái nhà hàng khai trương mặt khác ta đã quyết định đem hưng hoa r ư ợ u hán khai trương lễ mừng phóng tới thư thái nhà hàng lý cử hành đến lúc đó các người muốn đem á c cơ hội khai hỏa danh tiếng sáu dịch tinh thần đặc biệt chỉ ra lần này lễ mừng tầm quan trọng để cho nàng cần phải coi trọng cơ hội lần này có thể dùng thư thái nhà hàng và hưng hoa r ư ợ u hán có thể bởi vậy lai、like、một song hưởng pháo thế giới khác trời cao đại lục đông ly nước tây bộ hưng hoa trang vn lúc này trong trang viên đang ở cử hành một lần bí mật hội nghị một dạ trên khuôn mặt d á n mua gương mặt hăng hái bởi vì ngay trước đây không lâu hắn nhận được quốc nội mệnh lệnh đồng ý hắn chi chỉ đông l y nước quân phản kháng hành động triệu kim người có biện pháp nào không liên lạc với hát phong quân thủ lĩnh ta nghĩ yếu chi chỉ hắn cùng nhau chống lại đông l y nước tây lâm thành thành chủ chính sách tàn bạo một dạ đối triệu kim nói rằng triệu kim suy nghĩ một chút nói rằng một dạ đội trưởng liên hệ hát phong quân không khó nhưng là chúng ta yếu thế nào viện trợ bọn họ tránh sở vị tam quân không n ú c đích lương tháo đi đầu húng chi là bọn họ hiện tại giữ tây lâm thành vệ quân tránh sử ở lưỡng quân rằng có t r ạ thái có t thành thành sở dĩ chúng ta khả dĩ ngầm trợ giúp bọn họ một ít lương thực để cho bọn họ chống nổi tây lâm thành vệ quân cản quất kỳ người nói có lý bất quá ta cho rằng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tựa hồ trọng yếu hơn hơn nữa hiện tại hát phong quân thế yếu chúng ta hoàn toàn khả dĩ nhân cơ hội này hợp nhất bọn họ bằng không đợi được bọn họ có cơ hội thở dốc đắc để khôi phục nguyên khí thậm chí lớn mạnh thực lực là lúc chúng ta nếu như còn muốn thu phục cũng không dễ dàng triệu đồng hồ vàng kỳ bất đồng ý kiến triệu kim kiến nghị n h ư ợ n g mục dạ không tự chủ được bình tĩnh trở lại trong vấn đề này mục dạ rất trọng thị triệu kim tìm cách bởi vì triệu kim thị người địa phương tự nhiên so với hắn canh cũng có thể hiểu được hắn phong quân một ít tư duy phương thức là trọng yếu hơ n thị thoáng tự định ra dưới mục dạ quả thực cũng hiểu được hắn nói có lý suy nghĩ luôn mãi hậu mục dạ nhìn về phía triệu kim hỏi ngươi có năm chắc không triệu kim thần tình rất là kiên định hắn đối mục dạ nói rằng Hát h p o nói g quân lao đ thì thôn hoang vu đến á c h g ta trước đây khứ triệu h n kim dừng một chút thoại phong nhất chuyển nói ra hắn sở di cho rằng có năm chắc đánh hạ hát phong quân điểm đột phá tất tảng đá người này tuy rằng bất quá mãng phu một gã không ôm trí lớn nhưng hắn có một ưu điểm lớn nhất đó chính là giảng nghĩa khí cũng đang nhân như vậy ở bên người của hắn tài năng tụ lại một đám huynh đệ phản kháng tây lâm thành giả như chúng ta có thể thuyết phục hắn thêm vào hưng nước hoa hắn hát phong quân tự nhiên cũng có thể trở thành là hưng nước hoa một c h i cực mạnh lực nương tụ dùng cái gì khả dĩ thu mua của hắn bệnh m ộ t dạ tinh tế nghe xong triệu kim g i ả n thuật càng nhận đồng triệu kim chiêu hàng hát phong quân luận điểm tránh sở vị có nhược điểm mới có bị công phá khả năng suy nghĩ một chút mộc dạ ngay sau đó hướng triệu kim hỏi ra then chốt một điểm kim tệ nữ nhân triệu kim đơn giản rõ ràng nói tóm tắt điệu một lời bắn chúng mục dạ nghe n g vậy nhất thời hiểu rõ tuy rằng mục dạ n g vị tất biết triệu kim chưa nói rõ một trạng h ư ớ n g tất tảng đá là một hiếu tử song thân ở ngộ hại trước tối hy vọng có thể thấy hay tất tảng đá có thể sớm ngày lấy vợ sinh con truyền thừa hậu đại ở phụ mẫu đều từ biệt nhân thế lúc đây càng là trở thành song thân nguyện vọng tự nhiên cũng là trở thành tất tảng đá thủ phải hoàn thành chuyện tình chỉ là mục dạ n g mặc dù không có biết được cái này nhưng hắn nhưng thật ra nghĩ đến là một gia đình vỡ tan người của lớn nhất tâm nguyện đích s á t chớ quá vu cho hắn một thê tử một khoản kim tệ nhượng kỳ bình yên tổ kiến một hoàn chỉnh ra đây là công tâm kế không phải thối một vạn bộ mà nói nếu như lưng nước hoa có thể đưa cho tất tảng đá một nhượng hắn ngưỡng mộ i trong lòng nữ nhân từ một cái góc độ khác hắn cũng có thể bởi vậy k h ô n g chế được người nhà của hắn cũng chính là nắm giữ ở tất đá mạch máu chỗ m ộ t dạ gật đầu đối triệu kim nói rằng hảo chuyện này t i ể u giao cấp cho ngươi hoàn có một việc ngươi n u phải nhanh một chút thu nạp vô địa vô nhà nông dân cấu thành nhất quân hiện tại tây lâm thành thế yếu Nạo thiên đi trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp nhúng tay chúng ta hoạt động, chính môn động nắm đáng chuyện này. 178, chuẩn hoạt thời tay ta ta xuất thời tốt, chặt thỏa Trước pháp phải hai đi vô cơ là làm bị. sau đó m ộ t dạ quay mọi người đang ngồi người nói đông trinh đại hạ quốc thị lịch đại đông ly vương nguyện vọng hiện giữ đông ly vương sẽ không dễ dàng bông u tha giá đáo trùy phi n h ụ tin tưởng nếu như bọn họ không có cướp đ o ạ c hoàn quý tộc cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng lui về lai sở dĩ cơ hội của chúng ta chính là muốn ở đông ly đại quân quay về trước khi tới hình thành thế lực hay nhất có thể công chiếm tây lâm thành đả kích đông ly vương uy tín t r ư vị thỉnh nỗ lực vi hưng hoa cuột khởi mà p h â n đấu ba cần tuân đại nhân mệnh lệnh mọi người t á n đi chỉ có triệu kim đơn độc lưu lại đại chu vi an tính lại hậu triệu kim mới đúng m ộ t dạ hỏi đội trưởng tuy rằng kế hoạch chúng ta có định nhưng ta mơ h ồ nghĩ hành động của chúng ta vẫn còn có chút mạo hiểm ngắm đông thành thế nhưng còn có một chi một vạn người đông lý cấm vệ quân triệu kim vừa nói trên mặt có nhàn nhạt vẻ buồn dầu m ộ t dạ thay thế mỉm cười chấn an nói chúng ta hưng nước hoa thực lực viễn siêu tưởng tượng của ngươi mặc dù bông tay đi làm không cần quá phận lo lắng mộc dạ sở dĩ bình tĩnh như vậy là bởi vì hắn đối quốc gia mình quốc vương rất có lòng tin triệu kim nghe vậy mỉm cười mộc dạ nói trô ngón tay hắn cũng không phải là không hiểu từ theo thương đoàn đi trước hưng nước hoa đích thân thể nghiệm qua hưng nước hoa giàu có quân sự cường đại hoàn cảnh ưu việt lúc đối mộc dạ nói vẫn là có mấy phần tin tưởng tuy rằng hưng nước hoa cũng không phải là đã đạt được l à m sao thủy hiện đại văn minh xoay ngang nhưng ở trời cao đại lục trên di trúc cường quốc khiến triệu kim đối hưng nước hoa còn có từ tâm tháp địa thần phục nếu mộc dạ đã khẳng định cổ vũ chính triệu kim cũng không có nữa sở do dự lập tức ly khai hưng hoa trang viên cứ chấp hành mộc dạ kế hoạch trên thực tế bởi vì có hưng nước hoa to mối c h i chỉ, triệu kim cũng kéo một đội hộ mối vũ trang thế lực cũng không bị hát phong quân xoa tám trăm chỉ là từ thế cục trước mắt thượng hắn hát phong quân đã minh mục trường đảm giữ đông ly nước thành vệ quân sản sinh đôi kháng hưng nước hoa càng không cần khứ thấu giá cổ náo nhiệt mà là chỉ cần đứng ở hát phong quân lúc lợi dụng thế lực của bọn họ cứ phá hư đông ly nước một ít cố có thứ tỷ như giao động đông ly nước thống trị căn cơ m ộ t dạ đái triệu kim sau khi rời đi triệu tập hưng nước hoa taxi quan để cho bọn họ gia tăng huấn luyện trong trang viên nô lệ binh sĩ mong muốn bọn họ sớm ngày luyện thành tinh binh chân chính vì hư tây lâm thành phụ thành chủ nạo thiên đi ngồi ở đại đường tiền khuôn mặt nghiêm túc người phía dưới tất cả đều m u ộ n không lên tiếng ai cũng không dám ở phía sau đương chim đầu đàn chọc trong cơn giận dữ nạo thiên đi hát phong quân vật gì vậy ta mặc kệ bọn họ là lai lịch gì các ngươi phải thanh trừ sạch sẽ ta bất năng cho phép đám này không biết sống chết còn kiến hôi ở ta tây lâm thành địa bản lý suy loạn nạo thiên đi cực kỳ bất mãn tàn sát mệnh lệnh đúng là hắn hạ đạt thế nhưng hắn một nghĩ tới những thứ này thuộc hạ hành sự bất lực không có tàn sát rét sạch lại vẫn nhựa hoang vu trong thôn một số người chạy mất càng kỳ quái hơn chính là những cá lọt lưới lại vẫn âm thầm hợp thành một cái gì hát phong quân trái lại muốn cắn bọn họ một ngụm đây thật là điển hình gợi ông đập lương ông thử hỏi loại này c h ế cười tại sao có thể phát sinh ở hắn ngạo thiên đi trên người hôm nay chuyện này đã ở tây lâm thành địa giới thôn này mà hắn đường đường tây lâm thành thành chủ danh tiếng coi như là bị hủy phân nửa khổ tâm kinh doanh tây lâm thành bắt đầu có một ít khe càng làm cho ngạo thiên đi hận đến nhà dương dương thị gần nhất hát phong quân không ngừng tập kích tây lâm thành một ít kho lúa thậm chí nửa đường phục kích bọn họ lương đội giá ở trình độ nhất định đã ảnh hưởng đến đông ly vương giành cầu ngội thiên được nhiệm vụ Bởi vậy, ở ngạo thiên đi trong mắt của hát phong quân đã là phản bội ngạo thiên đi không hối hận tàn sát hối hận thị không có tàn sát giết sạch ở trong lòng của hắn mặt n à y tránh được tàn sát thôn dân đều là đông lý nước phản bội sở dĩ ngạo thiên đi b ả l ử a g i ậ n trong lòng thỏa thích phát tiết ở đứng trước mặt những một bà sự tình bạn thỏa đáng thủ hạ trên người nếu không bọn họ thô mãng đại ý, sao mang đến cho mình sỉ nhục này ngạo thiên đi bão nổi dầu to rồi một hồi lâu tai cảm giác l ử a g i ậ n thoáng thở bình thường ta thủ đ a nạn g c bảo châu cười n g thủy nói nạn thiên đi cầm lấy mũi nhọn tử uống một ngụm đường thủy ngự ngọt n nào cười nói đây là chân phẩm đường đường trắng trừ đi ra ngoài đường thủy sao quả nhiên tốt hát phụ thân ta nghĩ muốn đưa một ít đường trắng về với ông bà cấp ra ra cũng nếm thử đáng tiếc đường trắng quá mắc điểm nạo bảo châu vui vẻ nói rằng hảo thiên không là vấn đề nạo thiên đi cười cười đoan khởi hoàn một hơi thở uống sạch đường thủy sau đó đối ngoài cửa lý trung phân phó nói lý trung tiến đến lý trung nghe vậy bước nhanh đi vào đại đường nạo thiên đi nói tiếp người đi chân phẩm đường mãi ta đường trắng đã nói thị phủ thành chủ mua đường trắng để cho bọn họ gặp lại mại kỷ túi đường trắng cho chúng ta nạo thiên đi trong lời nói tràn đầy không thèm để ý chút nào thái độ tựa hồ đây đã là luật lệ giống nhau ước định tục xưng chuyện lý trung đáp thị lao g a phụ thân Chúng chân được chẳng phẩm khả đường đường gặp ta mua đi lại dĩ sáu a Ngao o Bảo c h ánh trăng sơ g ố c diệu hán trong phòng làm việc dịch tinh thần trước mặt của ngồi lưỡng người phụ tá một người trong đó thì ai mễ ngươi một người khác còn lại là lưu ni á nhân ai mễ ngươi điều không phải làm sao thủy nhân tố một sự tình thậm chí còn không bằng dịch tinh thần chính tự thân xuất mã phương tiện bởi vậy dịch tinh thần liền mướn một gã lưu ni á trợ lý tên này lưu ni á trợ lý là một gã bệnh nhân có u ấ trong ngoại đáo Nam kinh tên đáo Phi tiểu độc kinh lịch, t là tháp đáp ta có một đại đơn đặt hàng số lượng cần rất nhiều chỉ ít ngũ vạn bà đao kiếm những vũ khí này phải cũng đủ cứng rắn ngoài ra còn có một nghìn bà cung nỏ hơn nữa ta cần chính là hiện đại cung nỏ mà không phải bộ lạc sử dụng nguyên thủy một cung dịch tinh thần biết trong tháp nói có lý dĩ lưu ni á nước hiện nay năng lực sản xuất quả thực vô pháp thỏa mãn lớn như vậy sinh sản lượng suy nghĩ một chút dịch tinh thần đối trong tháp nói rằng cái này đơn đặt hàng ta giao cho ngươi nếu như quốc nội nhà xưởng vô pháp phù hà ngươi có thể tìm phi châu trên đại lục nhà xưởng sinh sản dưới cách ngươi đi đàm bảo chứng một tay i a o tiễn giao một cái hàng không khất nợ tiền hàng trong tháp đ i có thể, có thể nhà nhà suy nghĩ một chút hướng dịch tinh thần hội báo ký hiệu nữ a ký hiệu n ữ n s h ủ bạn n b s g dịch tinh thần ngay vậy ngầm hiểu mỉm cười nói rằng bạn học của ngươi nếu như có thể ăn cái này đơn đặt hàng do hắn lai、like、phụ trách đương nhiên không thành vấn đề chỉ là ta mong muốn hắn năng trong vòng một tháng giao hàng địa điểm giao hàng ngay lưu nhi á nước bến tàu trong tháp nói cho ngươi biết cùng học đây là một cái đại đơn đặt hàng ta cần chính là chân chính vũ khí lạnh điều không phải đạo cụ sở dĩ nhất định phải bảo chứng những binh khí này thị sắp bén kiên cố và dù bền đương nhiên nếu như ngươi cùng học lần này có thể thuận lợi hoàn thành sau này ta còn có đại đơn đặt hàng chở hắn、ừ. trong tháp chuyện này t i ể u giao cho ngươi phụ trách ngươi có thể bảo đảm hoàn thành sao trong tháp đáp ta khả dĩ lao bản xin yên tâm ừ t ố t dịch tinh thần gật đầu tiếp tục nói công ty chúng ta tháng sau yếu cử hành khai t r ư ơ n g lễ mừng trong tháp ai mễ ngươi hai người các ngươi phụ trách liên lạc một chút lưu ni á nước còn lớn cấp tổng thống giữ tổng lý cùng với các bộ trưởng chiếu tướng đều phát khứ công ty thư mời mời bọn họ tham gia nếu như minh sắc bất năng những người dự viên đều ghi chép xuống đãi lễ mừng sau khi chấm dứt chúng ta yếu cho bọn hắn đưa đi chúng ta sản xuất rượu mới Ai mặc ngươi, n g ư dù á m dịch i sản h tinh thần n xuất hiện tại c ở lưu ni á nước đã có mình diệu hán cũng làm đại lóc bản rất nhiều chuyện không hề cần chính tự thân xuất mã bất quá có một số việc dịch tinh thần còn là tưởng chính tự mình đi làm Thì nếu h ư y như đan nền chính trị nhân từ năm tới dịch tinh thần tuyệt đối sẽ không bạc đại hắn bị thượng kỷ bình hào cữu thị nhất định đương nhiên Về tất một một nhiên nguyên đán quá khứ không lâu sau cự l i diệu hán khai trương lễ mừng thời gian còn có một thiên khách nhân vương xa cũng lục tục chạy tới dịch tinh thần ở lưu ni á bến tàu nhận được đan nền chính trị nhân tử hai huynh đệ đã lâu gặp lại nhộn dịch tinh thần bỗng nhiên tìm về vườn trường bầu không khí không thể không nói nhìn thấy một bảng hữu chân chính đích thật là món để cho lòng người sung sướng điều thú vị hai người giống như trước đây đều là bạn cùng phòng giống nhau cho nhau dụng quyền đầu đập bả vai của đối phương một chút coi như là vân an đây chính là trước đây bọn họ đặc lưu a n ý khi hắn biết đan nền chính trị nhân từ để đáo lưu ni á nước là từ nước hoa ngồi mù mịt đáo nam phi lại từ nam phi đổi xe ca n o tới được thời gian trong lòng vừa kinh ngạc vừa ấ y náy thực sự là mệt nhọc huynh đệ cực khổ dọc theo con đường này thật là không có ít lăn qua lăn lại nếu đi tới nói như thế nào ngươi phải t h ả loạn d ị c tinh thần đối đan nền chính trị nhân từ hô đương nhiên ta lai chính là muốn hảo hạc s ạ c trá ngươi một phen không phải thế nào không làm thất vọng ta leo núi thép thủy treo đèo lội suối tài đi tới nơi này bất quá tiểu tử ngươi cũng thật là lợi hại à ở quốc nội lăn qua lăn lại không bao lâu tựu i chỉnh xuất một nhà hàng hiện tại hữu ở nước ngoài lăn qua lăn lại ra một diệu hán ngươi người này làm ăn năng lực cũng quá mạnh mẽ ba được rồi ngươi dự định lúc nào về nước nghi đan nền chính trị nhân từ nói rằng có thời gian rồi hay nói ta sẽ về nước nhìn một chút dịch tinh thần đáp đan nền chính trị nhân từ nghe vậy cũng không nhiều vấn trích thở dài một hơi nói rằng phản ứng của ngươi hơi lớn kỳ t dịch tinh thần nghe c ô n tiếng nhìn lại thấy một mi thanh n mục tú nước hải đầu tiên mắt cảm giác hay đối phương trình tâm di ngươi làm sao sẽ sáu giữa lúc dịch tinh thần kỳ quái trình tâm di làm sao sẽ đi tới lưu ni á nước giá chỉ thấy trình tâm di vừa lúc đi tới đan nền chính trị nhân từ bên người dịch tinh thần nhất thời tỉnh giác có chút kinh ngạc nói rằng lẽ nào hai người các ngươi ở cùng một chỗ đan nền chính trị nhân từ có vẻ có chút ngượng ngùng hàm hậu cười xoay người đối trình tâm di nói rằng đây là ta huynh đệ ngươi đã gặp khiếu dịch ca nhìn ra được trình tâm di đối đan nền chính trị nhân từ rất thuận theo nghe được đan nền chính trị nhân từ nói hậu t r ì n h tâm di không để ý tới nữa hoàn cảnh chung quanh lập tức thay vẻ mặt nụ cười ngọt nào đối dịch tinh thần chào hỏi nhĩ hảo dịch ca dịch tinh thần lơ đến cười cười lần trước hắn thấy trình tâm di thời gian đã đối với nàng yếu ớt tương ngạnh có điều linh giáo trước đây đối c h ỉ n h tâm di quan cảm kỳ thực đĩnh vậy nhưng nếu hình đệ thích dịch tinh thần cũng sẽ không tố ta để cho người khác mất hứng chuyện lập tức đáp lại chỉnh tâm di v ậ n an nói nguyên lai là đệ mộ i à, thất kính thất kính hoan nghênh để làm khách c h ỉ n h tâm di nghe vậy tựa hồ đối với dịch tinh thần cấp mặt mũi của rất được rơi trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ ngươi chừng nào thì thành anh ta nhưng thật ra đan nền chính trị nhân từ đập một cái dịch tinh thần giả bộ bất mắn nói dịch tinh thần nhận được đan nền chính trị nhân từ một quyền cười nói ha ha đi thôi chúng ta lên xe trước ta mang bọn ngươi đi trước dàn xếp hảo cho dù tốt chơi thật kháng loạn chương một trăm tám mươi khai trương đan nền chính trị nhân từ và trình tâm di theo dịch tinh thần đi lên hắn lái tới việt ra xa dịch tinh thần đi ô tô hồi trình dọc theo đường còn không quên s u n g làm người dẫn đường v a i đối trên xe hai người hảo hảo giới thiệu một chút lưu ni á nước lưu ni á kế lớn của đất nước một hải dương quốc gia chung quanh phong cảnh không sai các ngươi thật tốt chơi thật khá chơi nữa đó là đương nhiên chúng ta hay khách du lịch đan nền chính trị nhân từ nhất biên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh vừa cười đáp nguyên lai、like, đan nền chính trị nhân từ đã đã thi xong học kỳ này cuối kỳ cuộc thi vừa lúc thừa dịp này nghỉ bắt đầu liền dẫn thượng trình tâm di đang xuất ngoại muốn dung ngoạn vung lòng một chút dịch tinh thần bà đan nền chính trị nhân từ hai người đưa đến hắn sáng sớm chuẩn bị xong đặt c h â n địa, lưu ni á trong thành duy nhất một gian khách sạn bởi vì không có dự nói trước trình tâm di cũng tới sở dĩ dịch tinh thần hoàn mặt khác vì trình tâm di định rồi một gian phòng đạt lúc c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt mua vũ khí dịch tinh thần thử cử không thể nghi ngờ hay cưỡng bức lợi d ụ tuy có ta thổ phỉ tư thế nhưng là thị không có cách nào chung biện pháp hắn cũng không sợ những người này không phải phạm đến lúc đó những người này chân đến rồi hưng nước hoa địa giới không phải do bọn họ không tận tâm tận lực đi làm sự đương nhiên nếu như bọn họ có thể hào hào làm việc dịch tinh thần cũng sẽ không để cho bọn họ có hại vật chất thượng hội bổ cho bọn hắn khả dĩ cho bọn hắn phong phú thù lao bọn họ cũng sẽ không có quá lớn hoàng khí tránh sở vị thiên lý mà đến chỉ vì tài nghĩ tới đây dịch tinh thần lập tức gọi điện thoại cho ai mễ ngươi nhượng hắn kể cả lý ngang và cha lý cùng nhau đáo trong phòng làm việc lai năm phút đồng hồ lúc ai mễ ngươi bọn họ toàn bộ ứng triệu chạy tới phòng làm việc dịch tinh thần đem mình vừa nghĩ chú ý nói cho bọn hắn biết ai mễ ngươi nháy mắt mấy cái hoàn toàn tán thành quốc vương tìm cách đồng thời hắn hoàn đưa ra một gia dị phụ trợ kinh sợ công cụ súng ống đối mặt người xa lạ súng ống tuyệt đối là tối có uy hiếp lực gì đó định có thể để cho những công nhân kia và công trình sư môn trái lại đi vào khuôn khổ hơn nữa hưng nước hoa cũng sẽ không quan giải bọn họ cả đời chỉ cần cơ khí thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử hoãn tất có thể thả bọn họ đi trở về mà cha lý và lý ngang hai người cũng thâm biểu tán hơn nữa hai người bọn họ tiêu điểm lại không chỉ có trong vấn đề này nghe tới ai mễ ngơi ý kiến hậu hai người lập tức hứng thú tăng nhiều bởi vì bọn họ từ lâu tưởng chính mắt thấy súng ống uy lực dù sao ở nước ngoài chính mình xuống ống xa bị ở nước hoa tới dễ trừ lần đó ra có thể để cho dịch tinh thần có năm chắc như vậy là bởi vì hắn tặng ở liêu ni á lãnh thổ một nước nội thấy qua có chuyên môn buôn bán s ú n g ống cửa hàng sở dĩ hắn rất vững tin tư nhân là có thể chính mình s ú n g ống đã như vậy quay về với chính nghĩa ngoại trừ cái này hành động cần s ú n g ống ở ngoài diệu h á n phương diện cũng cần đầy đủ an ninh năng lực thô sơ giản lược tính toán g ư ớ i dịch tinh thần liền nhượng tạm gói khải t ắ t hỗ trợ giữ lưu n i á chính phủ câu thông công việc hai mươi mang dùng s ú n g trứng tạm gói khải t ắ t đã lưu n i á quan viên chính phủ h i ệ u đã trở thành hương hoa công ty cố vấn thích hợp nhất thử lưu n i á chính phủ công việc loại này giấy chứng nhận sở dĩ việc này hắn tuyệt đối là thí sinh tốt nhất q hơn nữa tại đây hai mươi chương mang dùng súng chứng còn chưa tới thủ chức tự nói cho dịch tinh thần chỉ cần hưng hoa công ty hứa hẹn sẽ không lạm dụng súng ống làm ra trái pháp luật phạm tội việc hưng hoa rượu hán khả dĩ đặt mua trước hai mươi cây giới ở nhà xưởng trong phạm vi sử dụng để bảo chứng hưng hoa rượu hán an toàn bất quá nếu như yếu ở rượu hán phạm vi ngoại sử dụng mang dùng súng quang minh tránh đại xuất hiện tắc cần phải đợi lưu ni á chính phủ ban phát mang dùng súng chứng x o n g tạp ngói tin tức sát thật lúc việc này không nên chậm trễ dịch tinh thần lập tức đái cùng cha lý và lý ngang hai người ở c h ợ lý trong tháp dẫn đường hạng đáo lưu ni á thành một nhà thường điếm mua ngũ chi nòng súng có khương t u y ế n t h ậ p c h i súng m á y bán tự động ngũ cây súng lục cùng với số lớn đạn dịch tinh thần cho mình để lại một cây súng lục còn lại súng ống tắt giao cho cha lý và lý ngang đi qua chủ quán t r ỉ điểm hai người cũng phải tất giá kỷ loại súng ống tắt giao cho cha lý và lý ngang cha lý và lý ngang hai người đối những chưa thấy qua kiểu mới vũ khí đã sớm hứng thú r i ặ t rào song dịch tinh thần mệnh lệnh tự nhiên càng thêm dụng tâm ba ngày lễ mừng sau khi kết thúc đào tới tham gia lễ mừng các tân khách lục tục ly khai lưu ni á nước lâm vi cũng không ngoại lệ nàng không yên lòng hưng hoa công ty mậu dịch chuyện nghi liền hướng dịch tinh thần cáo tử dịch tinh thần như nhau lúc tới vậy tự mình cất bước lâm vi lúc gần đi hoàn tặng giữ lâm vi một lọ vong y ê u rượu nhưng lâm vi hồi trình cũng không có mang cho hai gã nước hoa công trình sư mà là nhượng hai người bọn họ ở lại lưu ni á nước hiệp trợ dịch tinh thần đón dịch tinh thần cất bước thang mộ thời gian thang mộ cũng nhận được một nhóm cực phẩm linh cốc rượu dịch tinh thần cũng không có khuy bởi vì thang mộ xuất thủ rất sảng khoái thậm chí không cần dịch tinh thần mở miệng hắn tự chủ động bên u rượu nói giá nói tới một vạn đô la một lọ mặc dù dịch tinh thần cho rằng thang mộ vẫn đang buôn bán lời không í tiễn t thế nhưng dịch tinh thần cũng không đỏ mắt đây là nhân ra cai đắc dịch tinh thần nhất không có con đường nhị cũng không hoa tiền quảng cáo t a n g không cần tổ kiến tiêu thụ đoàn đội đẩy mạnh tiêu thụ tứ thang mộ đáp ứng vòng u rượu rán lên hưng hoa rượu hắn đánh dấu cũng đã thỏa mãn nếu vòng u rượu bắc mỹ trợ hoàn toàn do la lai công ty khai phá thang mộ về phần đan nền chính trị nhân từ đây đối với tình nhân nhỏ dưới so sánh tắc nhàn nhã hơn nhiều chính phủ n g a y nghỉ không có bài v ợ và bài tập áp lực hai người đương nhiên tuyển trạch kế tục ở lưu ni á nước hưởng thụ bãi cất ánh dương quang để lưu cho hai người đầy đủ tư nhân không gian dịch tinh thần ngoại trừ thỉnh thoảng hoa bọn họ uống trà nói chuyện phiếm ở ngoài trên cơ bản cũng không khứ quấy dối bọn họ dịch tinh thần sở dĩ có thử quyết định là bởi vì hắn không hy vọng hội có bất kỳ bại lộ hưng nước hoa tồn tại khả năng lưu ni á kế lớn của đất nước một tiểu quốc tiểu quốc mặc dù dễ hành sự nhưng nếu có bất kỳ gió thổi cỏ lay trái lại dễ dàng hơn thái độ làm người cảm thấy tránh sở vị thọ không ăn cỏ gần hang dịch tinh thần không hy vọng hắn ở lưu ni á nước cử động bị thụ quan tâm sở dĩ cùng với tuyển trạch cố dùng lưu ni á người trong nước mà bởi vậy cần phải đi phòng bị bọn họ một ngày kia về nước mà để lộ tiếng gió thổi nói không bằng tuyển trạch một đi xa chút địa phương cố dùng một ít đối tất cả hoàn toàn không biết gì cả người của tuyển trạch ở phi châu đại l đó là ý này phi châu đại lục công nhân một khi bị đưa đến hưng nước hoa công tác cũng chỉ hội đương chính xuất ngoại hơn nữa khi bọn hắn đến rồi hưng nước hoa hoàn sẽ phải chịu nghiêm khắc giám thị lại càng không có cơ hội hiểu được cái này xuất ngoại nguyên lai là giữ tầm thường ý nghĩa xuất ngoại bất đồng tự nhiên sẽ không bại lộ thế giới khác c h u y ề n tình v đồng thời hắn hoàn nói cho trong tháp một cái phi châu quốc gia vương thất có một nhóm lớn vũ khí lạnh đều là vài chục năm tiền tồn kho thương phẩm vẫn trong tháp có hay không có hứng thú tiếp được giá nhóm vũ khí lạnh nếu có hứng thú khả dĩ đáo nam phi trao đổi song tin tức này dịch tinh thần nhất thời thấy hứng thú có thể trực tiếp bắt được thành phẩm miễn đi sinh sản cần thời gian tiêu hao tự nhiên là hay nhất bất quá sở dĩ dịch tinh thần nhượng trong tháp c h u y ể n cáo hắn cùng học đáp ứng đề nghị này chương một trăm tám mươi hai nói chuyện làm ăn ba bố nghe vậy cho ăn theo trong tháp chỉ điểm đưa ánh mắt chuyển hướng dịch tinh thần bọn họ m ỉ m cười nói đương nhiên ta vừa nghe đến các ngươi muốn mua vũ khí lạnh cũng nhớ tới ta một hảo bằng hữu hắn là zim ba bu h u vương quốc vương tử bọn họ vương quốc tồn kho một nhóm loan đao và trường âu trước đây thật lâu Di ba bố u hê lọt vào x người chẳng lẽ muốn nã lôi thời hàng lai hổ lộng ta đi trong tháp bất mãn nói rằng trên thực tế hắn là bản nói cho dịch tinh thần thính bởi vì hắn càng lo lắng sau lưng lão bản dịch tinh thần sẽ đối với giá tiểu q u ố c lao trần niên chuyện cũ không nhịn được mà có vẻ hắn hành sự bất lực ngươi phải tin tưởng danh dự của ta nếu như điều không phải hảo hóa một hồi cùng học ta làm sao sẽ giới thiệu cho giá nhóm binh khí là cố ý bảo tồn cho nên làm chống gỉ xử lý cho dù là một b ả thông thường non nao ngươi tiện tay rút ra một b ả đều là năng một đao chém đứt cái cổ ba bố nói rằng hắn cho rằng trong tháp đối với hắn có hoài nghi vội vàng làm giải thích ta cần xem trước một c h ú t hàng nghiệm hàng lúc mới có thể trả thù lao d ị c tinh thần lúc này mở miệng xen vào nói hai người bọn họ hữu tình thâm hậu không có quan hệ gì với hắn hắn quan tâm thị chuyến này có hay không có giá trị hắn không muốn lãng phí thời gian ở vô dụng công thượng sở dĩ lập tức đưa ra nghiệm hàng yêu cầu chờ một chút không nên nóng lỏng chúng ta tiên nói một chút giá hàng không ở nơi này ta còn phải mang bọn ngươi khứ sở dĩ giá thích hợp mới tốt đàm ba bố mỉm cười giải thích nhất phó bất ôn bất hỏa thái độ tựa hồ rất chắc chắc khả d ĩ ăn chắc dịch tinh thần giống nhau dịch tinh thần thấy thế trên mặt nhưng thật ra bất động thanh sắc bình tĩnh trả lời ừ t u t giới cách tính thế nào một bả loan đao hai mươi đô la một chi trường mâu mười đô la ba bố đáp quá mắc một bả loan đao tám đô la vẫn trường mô bốn đô la dịch tinh thần quả đoán đ ị a trả giá ba bố vừa nghe đến dịch tinh thần thoáng cái bả hắn giới chém đứt nhất mạng lớn nhất thời biến sắc lắc đầu liên tục cả giận nói ngươi một thành ý cái này dịch tinh thần quay về dĩ đồng dạng bất ô n bất hòa thái độ m ỉ m cười nói nhất của ngươi những vũ khí lạnh thị tồn kho mặt hàng chính như lời ngươi nói ngươi còn muốn dẫn chúng ta khứ đều còn không có kinh qua kiểm nghiệm cái giá này đã có lý nhị ngươi có bao nhiêu ta tỉu mua nhiều ít ta là đang giúp zim ba bu huê vương quốc tiêu hao tồn kho sáng tạo giá trị thẳng dư tam tin tưởng ngươi sau đó Cũng nữa tìm không tìm đột ư như ta vậy đại khách thương. sướng nhưng ợ c khách Dịch chỉ yếu nghe rõ, đều biết tự, tự châm, châm châm tung, nhất tinh thần trong nói hận, nghe tận thời thật hời thị ta sốt. biết tự tự ba ba vậy yếu yếu đại điểm đều đ Giá lời gái bố rõ, là xương.、Đột、nhiên ba bố có chút luôn cuống cũng hối hận một tiên b ả khách này thường cân lượng n h á o minh bạch điều không phải ta nói của ngươi giới cách cũng quá tiện nghi sáu bất quá ngươi xác định ngươi năng mua xong j i m ba bu h ế tồn kho ba bố có chút không dám tin tưởng ta cần lượng rất lớn của ngươi tồn kho có bao nhiêu dịch tinh thần nói rằng ngũ vạn bả l u ô nao hai mươi vạn chi trường âu ba bố có chút mong đợi nói rằng 40 80 vạn vạn, hơn nữa tổng bu hê kho binh khí. dịch tinh thần d ũ nói g cảm n rằng ba bố nhất ngây mình không có nghe thời cho dại, có là rõ, v ộ i hỏi, thật vậy chăng? đ ư ơ n g n h i ê n c hưng ỉ cần hàng của hàng n g ơ i chất l ư ợ quá mắt của ta, ta của toàn ba ộ m u Dịch tinh thần nói giao rằng, vừa đã h ơ n quá g i bảy lần này cuối cùng là lai việc buôn bán điều không phải lai đưa tức giận sở dĩ ở thương nói thương dịch tinh thần chỉ quan tâm giá nhóm hàng mặt hàng cao thấp ba bố ngần người sau đó cười cười nhãn thần sáng lời nói rằng ta không biết ngươi mãi nhiều như vậy vũ khí lạnh có ích lợi gì bất quá ngươi đã có cần ta đây còn có một trầm trầm t h ư ơ n g không biết ngươi có hứng thú hay không súng trường có hứng thú nói nghe một chút dịch tinh thần vừa nghe đạo thật đúng là hứng thú ho khan một cái đây cũng là nhất khoản rất cũ kỹ thương hình một vạn chi tô thị súng máy bán tự động một lần khả d ị nhét vào ngũ viên đạn tầm sát thương năm trăm mười sáu chỉ cần hai mươi bốn đô la một chi chỉ cần hai mươi bốn vạn đô la ba bố vừa nói một bên có chút ngượng ngùng nhìn về phía trong tháp h ã n tự ý đẩy mạnh tiêu thụ thêm vào sản phẩm chưa cùng trong tháp nói rõ ngọn n à n h quả trong h ậ t c tháp h cho u rằng ba bố muốn một mình mại thương không để cho hắn trích phần trăm phải biết rằng trong tháp giữ ba bố liên lạc thời gian thế nhưng đáp ứng cho hắn trung gian phí hơn nữa chỗ tốt này còn là lão bản dịch tinh thần ngầm đồng ý bởi vậy trong tháp có chút bất mãn cũng muốn cấp ba bao lên n h a n hắn dược phá hư một chút hắn tính toán đương nhiên trong tháp thị dịch tinh thần trợ lý một ít cần thiết nhắc nhở giữ t ị hiểm hắn vẫn phải làm dịch tinh thần nghe vậy lại ngăn cản trong tháp nói tiếp như có điều suy nghĩ hỏi ngươi có một cái súng trường sinh sản tuyến hắn đối này súng trường sinh sản tuyến có hứng thú đối trong tháp hảo ý tương đối lãnh đạo hơn nữa nắm giữ một cái súng trường sinh sản tuyến khẳng định bị vũ khí lạnh cường ba bố nghe được dịch tinh thần có hứng thú lập tức như kể khổ như nhau thuyết ra bản thân khó xử mười năm tiền ba ta đối trợ cũng không điều tra rõ tùy ý đợi tin nga quốc đẩy mạnh tiêu thụ viên nói tự mua nguyên bộ súng trường sinh sản tuyến còn có đạn sinh sản tuyến ai biết cũng không lâu lắm liền phát hiện chúng ta bán súng máy bán tự động còn không bằng mỹ âu châu các nước bán súng tự động c ư ờ n g số lớn phi châu quốc gia tình nguyện trang bị mỹ thức có lẽ âu thức vũ khí cũng không nguyện sử dụng chúng ta sản xuất súng trường sở dĩ dẫn đến sản phẩm đại lượng hàng đế chương một trăm tám mươi ba ép bán ba m i bảy giàn thuật nhộn dịch tinh thần thấy hứng thú lập tức hỏi như vậy của ngươi súng trường sinh sản tuyến hiện tại có hay không tồn kho bảo lưu lúc đó sản xuất hai cây bộ t h ư ờ n g lục tục bán một chi còn có một thiên chi không có bán đi công nghiệp quân sự hán chỉ có đạn sinh sản tuyến còn có thể miễn cưỡng duy trì đại ló bản ngươi có hứng thú hay không ba bố suy nghĩ một chút b à tồn kho tình hình t r u n g báo cho biết dịch tinh thần dịch tinh thần âm thầm thoáng tính toán nếu như ba bảy súng trường sinh sản tuyến thành phẩm chất lượng không lầm nói số này lượng đảo là có thể tiếp thu xuống tới bất quá hắn đ ố i ba bảy súng ống sinh sản thiết bị canh có hứng thú một ít liền đ ố i với ba bố nói rằng ta muốn xem nhất xem ngươi súng trường sinh sản tuyến giữ đạn sinh sản tuyến mới quyết định ngay vậy ba bố đ ạ i hỉ đây coi như là tốt mới đầu ba bố lập tức bay đầu mệnh lệnh người hầu d â n trà chiêu đãi dịch tinh thần h n sụ ba bọn họ nhưng dịch tinh thần cản lại cử động của hắn bởi vì dịch tinh thần không muốn ở những chuyện nhỏ nhặt này tỉnh thượng lãng phí thời gian liền g ụ c ba bố dẫn bọn hắn đi vào kiểm nghiệm hàng hóa dịch tinh thần tưởng phải nhanh một chút thấy hàng mới có thể tố quyết định ba bố đi ra ngoài gọi điện thoại sau khi trở về nói rằng những binh khí kia gửi ở nam phi nước láng giềng zimbabu huế các ngươi muốn kiểm tra hàng hóa phải đi trước j i m b a b u huế zimbabu huế vương tử tịnh không đồng ý bà những binh khí này ngoại vận đi ra dịch tinh thần vô pháp phán đoán ba bố nói chân giả hắn suy nghĩ một chút lại nhìn một chút cha lý giữ lý ngang chờ người tuy nói chuyến này đi trước zimbabu huế hùng hiểm không biết nhưng dịch tinh thần tự giữ vũ lực không kém. liền l ệ n h nhạt đối ba bố nói rằng chúng ta đi theo ngươi một chuyến zimba bù hê ba bố nghe vậy cười cười khứ vi đoàn người khởi hành tố an bài cũng không lâu lắm dịch tinh thần bọn họ leo lên một trận loại nhỏ máy bay hành khách bay đi zimba bù hê chỉ là ở lữ đ ồ chung dịch tinh thần dần dần phát hiện ba bố tựa hồ có chút k h á c t h ư ờ n g nôn ngữ không nhiều lắm càng nhiều thời gian có vẻ có tâm sự không giống lên phi cơ trước ba bố đối với bọn họ mọi cách khen tặng và lung lạc trước đây hậu không đồng nhất phản ứng n h u dịch tinh thần không chỉ có liên tưởng đến hắn gọi cho zimba bù hê phương diện mở điện nói nhìn một chút ba bố trên mặt hơi lộ ra lãnh đạo biểu tình dịch tinh thần q u a y đầu hướng trong tháp hỏi ngươi có bao nhiêu cựu không có cùng ngươi vị bạn học này liên lạc qua trong tháp không nghĩ tới dịch tinh thần sẽ có câu hỏi như thế nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút sau đó k h ô n ngoan có do dự đáp có năm ngươi mổ bạn học của ngươi sao dịch tinh thần trong mắt lóe lên một tia khác thường q u a n mang hỏi trước đây coi như quen thuộc nhưng có nhiều niên một liên lạc hiện tại ta chỉ biết là hắn làm cũng là lớn sinh ý ở trong đám bạn học có rất lớn danh tiếng trong tháp đáp dịch tinh thần chầm tư ban hữa từ tốn nói cú chúng ta cẩn thận một chút một bên trong tháp nghe vậy thần tức gật hiển nghi hoặc, nhưng nhận. đầu đốn sắc xác là lập dịch tinh thần nhất xuống phi cơ phát hiện cái này tiểu sân bay cũng không có bao nhiêu lưu lượng khách càng không có thấy phi trường nhân viên phục vụ lập tức tự minh bạch đây là một cái phi trường tư nhân cùng lúc đó ba bố lần thứ hai lấy điện thoại di động ra gọi thông điện thoại sau đó n h ư ợ n g dịch tinh thần chờ người chờ một chút chỉ chốc lát qua khoảng trừng thập phân chung dịch tinh thần liền thấy có ngũ l ư ợ n g việt giã xa lần lượt từ ngoài phi trường lái vào h i ệ n nhiên từ lâu chờ tại ngoại dịch tinh thần nhịu nhũ mày nhưng cũng không phải là bởi vì trước mắt chiến trận quá lớn mà là giá ngũ l ư ợ n g việt giã người trên xe mặc dù đều là y phục thường trang phục nhưng dĩ nhiên là mỗi người trên người đều lộ vẻ một bà x u ố n g trường có lẽ x u ố n g l ụ bọn họ đều là hạ dạ dở thành cấm vệ sĩ binh chức trách thị bảo vệ vương thất giữ vương thất tài sản tựa hộ nhìn thấu dịch tinh thần h ư u phảng phất chỉ là vì nói rõ cái gì ba bố sau đó giải thích sau đó tự hồ là chứng minh cảnh tượng này phân t r ú c bình thường giống nhau ba bố ha hạ cười không cần phải nhiều lời nữa chỉ là vươn tay thỉnh dịch tinh thần bọn họ chia làm lưỡng bát mỗi người lên xe của mình vốn có ba bố theo ở dịch tinh thần phía sau muốn cùng hắn cùng xa nhưng dịch tinh thần t u y ể n trạch nhượng trong tháp cha lý giữ lý ngang theo bên người cứ như vậy trên xe cũng không có dư thừa vị trí cấp ba bảy nhưng ba bố cũng không ngại một cách tự nhiên đổi kịp mặt khác nhất lựa việt ra xa một giờ sau việt ra xa lái vào một tỷ mị xử lý xa hoa lâm v i lý nơi này chính là zimba bu huế hoàng gia lâm viên chúng ta bây giờ đi gặp zimba bu huế vương tử ba bố mỉm cười nói bất quá căn cứ zimba bu huế vương c u n g giới nghiêm quy định bất luận kẻ nào đều không được đeo vũ khí gặp mặt vương cung đắc thân sở dĩ các người vũ khí trong tay cần toàn bộ giao ra đây dịch tinh thần gật đầu nhậu tra lý bọn họ b ả trên người vũ khí công kích giao cho đối phương bảo quản ba bố gật đầu sau đó tự động ở phía trước dẫn đường đái dịch tinh thần bọn họ đi vào một gian rộng lớn mái vòm trong cung điện một người mặc bạch t h khoác vải trắng niên kỷ khinh người da đen vẻ mặt mỉm cười ngồi ở bên trong vị này hay căng sát vương tử ba bố cung kính hướng t u ổ i còn trẻ người ra đ e n được rồi một lễ hậu quay đầu vi dịch tinh thần giới thiệu nhĩ hảo căng sát vương tử dịch tinh thần khẽ gật đầu lễ phép nói rằng căng sát vương tử trên giới quan sát một chút dịch tinh thần nói rằng ngươi chính là muốn mua binh khí đại thương nhân đúng không t ố t năm trăm vạn đô la trong kho hàng vũ khí đều là ngươi dịch tinh thần nghe vậy cho ăn nhìn ba bố lấy mắt cũng không nhiều vấn trực tiếp nói giá cùng chúng ta trước kia thương thảo giới cách không phù hợp căng sát vương tử phất tay một cái nói rằng đây chính là ta giới cách đi xuống đi căng sát vương tử vừa dứt lời một mực bàng bảo vệ bốn gã người da đen cầm đao vệ sĩ lập tức đi tới vây quanh dịch tinh thần bọn họ không chỉ có như vậy bên ngoài mang dùng súng vệ sĩ cũng xông vào mười mấy người mắt lom lom quay dịch tinh thần bọn họ mắt thấy sẽ có hành động dịch tinh thần thay thế nhất thời minh bạch mình bất an trở thành hiện thực ba bố quả nhiên là tâm hoài bất q u ý rất hiển nhiên trước mặt giá bang zimbabuhe nhân trước làm tất cả hay một cục chỉ vì chờ đợi mình tiến nhập zimbabuhe lãnh thổ hậu bị nuốt ở thế lực của bọn họ trong phạm vi sau đó bọn họ liền có thể y xâm lược chính cho là mình tương vô pháp phản kháng mà ba bố tự nhiên cùng bọn họ cấu kết với nhau t i chương g một h trăm tám mươi bốn biến sắc mặt quả nhiên dịch tinh thần lập tức đã nhìn thấy ba bố trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý phản phát dịch tinh thần bọn họ đã là cái thất gỗ thượng cá chạy không thoát giống nhau chỉ nghe hắn đối dịch tinh thần nói rằng thỉnh đi theo ta đi sau mang bọn khứ thương đó dịch tinh thần lần thứ hai lạnh lùng nhìn về phía ba bố không khách khí nói rằng mắt thấy sở hữu hết thẻ trong tháp rốt cuộc minh bạch mình là bị lợi dụng tái cũng không nói hoài tới vốn là muốn từ dịch tinh thần giữ ba bảy giao dịch trung hữu lợi tìm cách nhất thời rất bất an đối ba bố nói một câu ba bố ngươi hoảng A-N-S-H-U-B-A. mớn. Chúng nhưng bạn chuyện trường trong tháp, bỏ lại một câu nói, chúng bạn trong giá cười coi lại tiểu tháp, tháp thứ Thị học hắc hắc, thủ hạ trích thực học ta bắt một ta ba, Ba bố bỏ A. Sau câu quả lưu cũ cũ. là là lại đó và ẻ mặt mở mịt v bất khả tin tưởng. Ba bố tin tưởng. khả và một đoàn cầm trong tay xuống trường taxi b i n h mang theo dịch tinh thần bọn họ ở lâm viên l y đi lại khoảng chừng nửa giờ mới đi đáo một chỗ hạ thương khố trước mặt sau đó ba bố b ả thương khố đại môn mở ra mang theo đoàn người đi xuống địa khó khứ rất nhanh dịch tinh thần liền thấy xây ở chung với nhau dưỡng gỗ dịch tinh thần đến gần một chút tỉ mỉ kiểm tra lúc này ba bố tiến đến bên cạnh hắn nói rằng ta ba bố việc buôn bán chưa bao giờ gạt người sau đó ba bố mở một người trong đó ngăn c á i dương bên trong đều là phòng ẩm vải dầu bao gồm b i n h khí hắn xuất ra kỳ bà lonao đánh lại khai một người t r ư ở n g c á i dương xuất ra trường mâu nhất nhất xảy ra dịch tinh thần trước mặt của nói rằng ngươi xem mấy thứ này cũng đều thị hảo hóa xác dịch tinh thần tỉ mỉ t r a nhìn một chút b i n h khí gật đầu nói rằng quả thực không có vấn đề quả nhiên không hổ là quốc gia quân đội tác chiến dùng giá nhóm binh khí chất lượng quả thực rất tốt thậm chí bị dịch tinh thần ở nước hoa may này khảm đau còn muốn sắp bén là thật đang dùng vu giết địch vũ khí năm trăm vạn đô la phương diện này vũ khí đều là ngươi ba bố thấy dịch tinh thần cảm giác hứng thú hình dạng lập tức chỉ toàn bộ thương khố một vòng nhất phó rất hào s à n g hình dạng nói rằng tựa hầu nghĩ dịch tinh thần nếu như tiếp thu cái giá tiền này chẳng khác nào buôn bán lợi tiện nghi giống nhau chỉ tiếc dịch tinh thần chút nào không mua của hắn số sách lạnh luôn cười nói ta kiên chỉ một trăm hai mươi vạn đô la ba bố không muốn dịch tinh thần dĩ nhiên là khối đa cứng sắc mặt hơi bị biến đổi xoay người nói rằng như vậy các ngươi ngay trong kho hàng hào háo tỉnh táo một chút tưởng nghĩ rõ ràng ba cho các ngươi nửa giờ sau nửa giờ nã không ra năm trăm vạn các ngươi phải bồi thường vương tử lãng phí ở trên người các ngươi thời gian dứt lời ba bố tựu i dẫn thủ hạ đi ra ngoài hoàn bà trong thắp cũng lấy ra khứ sau đó đem thương khố xuất khẩu khóa lại nhìn tòa thượng thương khố xuất khẩu dịch tinh thần khỏe miệng dương lên nhất tia cười lạnh hiển nhiên đám người kia cho rằng chỉ cần bà phía trên thương khố cửa ra vào coi chừng chẳng khác nào bắt được dịch tinh thần bọn họ mạch máu một ngày dịch tinh thần không phải phạm ba bố tựu sẽ động thủ giết bọn họ Chỉ tiếc, đám nếu à y cuồng cắp, vọng tự đại kẻ cấp, thực sự không nên như tự thực t sự đại kẻ h địa đúng, tự cho là n ế như ba ọ họ n phần lý trí, đều không đến mức một nháo minh bạch hắn là một người nào, lô mãng xuất thủ đối phó hắn.、Dịch、tinh thần trong nghiền ngâm càng hơi chút bạch thủ phó Dịch vài tiểu đối có mức trí, một một xuất mắt, một phát là lý lô r đều địa đặc hơn. Nếu, ba bố a b đầu tiên không tuân thủ thành tín giao dịch nguyên tắc như vậy dịch tinh thần cũng không có ý định cùng bọn họ chú ý quân tử t r i đạo sau đó hắn mở từ sắc quan môn đi qua không gian thông đạo đi trước hưng nước hoa triệu tập toàn thể vương cung thị vệ cùng với một đoàn quốc dân cùng nhau đáo ba bảy ngầm t h ư ơ n g cố lai và trong kho hàng sở hữu chứa binh khí dương gỗ toàn bộ trở đi đúng vậy dịch tinh thần muốn đem giá trong kho hàng gì đó toàn bộ dọn đi nếu ba bố và cái t i ê nếu n nói j i m ba bù hết vương tử hành sự tác phong như vậy ưng ngạnh giá man vậy hắn t i u ăn miếng trả miếng sẽ không cho bọn họ lưu lại dù cho một bà luôn nào đương dịch tinh thần tương tình huống báo cho biết hy dạ o và éo lần thì lưỡng người nhất thời giận d ữ bọn họ hưng nước hoa q ố c vương há có thể tùy ý người khác nhục nhã hai người lập tức hướng dịch tinh thần đề nghị Ở bàn binh thương hết khố khí lúc b ọ này họ nhất định phải trả thù trả v d ạ dô đây ố i p để giáo chút. n hân giá bang rất đổ người ca lệ tát tự thân xuất mã ngâm hát một bài bài hát du con hơn nữa nàng lại vẫn có thể khống chế thanh â m truyền bá phạm vi c lúc này dịch tinh thần phát hiện thương khố phía ngoài hơn hai mươi một mang dùng súng thủ vệ quả nhiên toàn bộ mê man trên mặt đất lập tức dịch tinh thần mệnh lệnh thị vệ đoạt lại những thủ vệ thường đồng thời đem bọn họ trào tiến trong không gian vậy hạ chúng ta kế tiếp đi nơi nào dịch tinh thần nhìn một chút chu vi phát hiện không chỉ một thương khố suy nghĩ một chút nhất thời thoải mái cười nói nếu đều đã tới chúng ta không đem vương tử thương khố b à n khoảng không chẳng phải là thái có lỗi với bọn họ kéo lần nghe vậy hội ý cười cười huy vũ kiếm trong tay nói rằng b ệ hạ vậy thì do ta phụ trách cảnh giới ba kéo lần thân là tứ cấp kiếm sĩ đối phó những tiểu dân vẫn là dư sức có thừa tự nhiên khả dĩ bảo chứng quốc vương an toàn dịch tinh thần b ả đoạt lại đến thương giao cho cha lý bọn họ sáu người để cho bọn họ hiệp trợ kéo lần đang cảnh giới đón dịch tinh thần lại lần nữa mở con môn sau đó một đón một cái vương quốc thương khố bị thành công không biết zimbabu h u vương tất h thì đối với mình thương khố yên tâm hay là cái gì nguyên nhân thương khố khu p h ủ cận hầu như không có gì thủ vệ bọn họ thậm chí đều không lo lắng thương khố có thể sẽ phát sinh mất trục chuyện hay là là bởi vì mấy cái này thương khố ở vào vương tử trong trang viên lợi dụng vi sẽ không dễ dàng bị người phát hiện có chừng vài tên thương khố nhân viên quản lý cũng lục tục bị hưng nước hoa quốc dân đánh ngã đúng lúc này nửa giờ thời hạn đã đến ba bố hữu dẫn bậy mang dùng súng thuộc hạ đi tới trên mặt nhất pho thắng toàn thế giới thần xác tựa hồ chỉ cho bị chờ khán dịch tinh thần làm sao đối với bọn họ chịu、tua. c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm chiếm lĩnh chỉ là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới đang lúc bọn hắn rời đi ngắn ngủi này nửa giờ toàn bộ thế cục dĩ nhiên đã triệt để lật đổ không đợi ba bố bọn họ đi tới thương khố e o lần đã sớm phát hiện tung tích của bọn họ tình hướng dịch tinh thần báo cáo dịch tinh thần ý bảo e o lần bất động thanh sắc âm thầm giải quyết hết ba bố bọn họ để tránh khỏi kinh động diêm ba bu hệ vương thất tuân lệnh hậu cha lý và lý ngang chờ người lập tức ở ba bố bọn họ phải đi ngang qua đường nhỏ mai p h ụ đợi bọn hắn tiến nhập mai p h ụ quyền cha lý chờ sáu người lập tức cầm trong tay vũ khí đối cho phép bọn họ không được núp đột nhiên người xuất hiện và thét ra lệnh t h à n h bà ba bố lại càng hoảng sợ bên cạnh hắn hai gã lính cầm giáo phản ứng càng k h o i ta lập tức muốn đối ẻo lần bọn họ làm ra phản kích mũi tên tây nam ả n xù ba n b s g thế nhưng ẻo lần nhanh hơn tại đây hai gã lính cầm giáo xuất thủ trước hắn đã thưởng t r ư ớ c một bước huy ra k i ế m khí tương đối phương tại chỗ giết chết hai gã lính cầm giáo thi thể nhất thời đổ ở ba bố chờ người trước mặt giá hạ tử tất cả lính cầm giáo cũng không dám tái hành động thiếu suy nghĩ vội vã bỏ lại thương đ ầ hàng mặc dù ba bố chờ người ném thương cầu xin tha thứ nhưng ẻo lần còn là trực tiếp cựu đem bọn họ đều giết đi. từ bọn họ quấy n h ĩ a o dịch tinh thần một khắc kia bắt đầu cũng đã quyết định bọn họ không có kết cục tốt h ư n g nước hoa quốc vương không cho mạo phạm ba bố bị éo lần chấm dứt tính mệnh dịch tinh thần đối với lần này ký không kỳ quái cũng không có hứng thú trích tiếp tục mệnh lệnh đại gia thanh không toàn bộ thương khố không để cho j i m ba bu huế vương tử lưu lại một ít đồ dịch tinh thần muốn cho căng sát vương tử minh bạch cái gì gọi là tham tự đắc m ộ t bẩn không nghĩ tới tựa hồ liên lão thiên gia cũng có ý đó đúng lúc này một tên trong đó vương cung thị vệ đến đây hướng dịch tinh thần hội báo bọn họ lại đang một người trong kho hàng phát hiện số lớn súng ống đạt được đây thật là vui mừng ngoài ý muốn. dịch tinh thần nhịn không được ở trong lòng cười to tuy rằng lần này không có được nếu nói xuống trường sinh sản tuyến dịch tinh thần thậm chí đều nghĩ đó bất quá là ba bảy một lời nói dối thế nhưng s o n g trước mắt như vậy nhất toàn bộ thương khố xung ống đạt được coi như là ngoài ý muốn đại thu hoạch người thành đại sự không câu n ệ tiểu tiết dịch tinh thần cũng không có ý định nhượng hy dạ bọn họ kiểm kê số lượng chỉ là hạ lệnh để cho bọn họ mau chóng bàn khoảng không thương khố mà dịch tinh thần chính t t bắt đầu tự hỏi mình đường lui nếu dịch tinh thần rời chống căng sát vương tử thương k ố nhất định đã đắc tội căng sát vương tử kế tiếp chỉ cần phát hiện chuyện này vương tử nhất định sẽ đối dịch tinh thần làm ra trả thù song phương có thể là không chết không nớt nhưng căng sát vương tử cụ thể sẽ có chút gì cử động dịch tinh thần không được biết sở dĩ dịch tinh thần không có khả năng không còn sớm tác dự định vốn có đây chỉ là một thứ rất thông thường giao dịch lại bị nhân n hữu tính sinh mệnh hoàn lọt và uy hiếp đối dịch tinh thần mà nói làm sao có thể lúc đó thôi sở dĩ dịch tinh thần đã bắt đầu chủ tính lớn tiếng dọa người hành động trả thù dịch tinh thần khỏe miệng khẽ dơ lên căng sát vương tử vốn có ta cũng vậy thành tâm thành ý cùng ngươi giao dịch nếu như ngươi điều không phải như vậy tự cao tự đại khinh miệt người khác chúng ta có thể hào, hào buồn bắn nói không đúng sau này chúng ta có qua có lại ta cũng có thể bảo đảm ngươi nhất định có thể trường kỳ lợi nhuận chỉ là ngươi đã chính muốn hôn thủ hủy diệt loại này tín nhiệm vậy ngươi nhưng không trách được ta lòng dạ được gác vậy hạ chúng ta chuẩn bị xong đương dịch tinh thần đưa hắn nghĩ kế hoạch trả thù biểu lộ ra thì lập tức có được thần trúc chi trì tựa như bọn họ sớm có tìm cách chỉ còn chờ dịch tinh thần bản nói nói ra giống nhau vì vậy kéo l ầ n lập tức từ vương quốc vệ đội lý chọn lựa ra hai mươi vị một kiếm thuật cao siêu binh sĩ để cho bọn họ mỗi người phân phối một b ả lợi kiếm ma cha lý giữ lý ngang cũng chọn lựa ra ba mươi danh thị vệ nhưng bọn hắn tắc hợp với làm sao thủy vũ khí hiện đại. súng lục giữ súng tự động động thủ đi dịch tinh thần hạ lệnh kéo lần tuất lệnh lập tức mang theo kiếm sĩ xuất thủ trước nhiệm vụ của bọn họ là ở không kinh động bất luận cái gì cung đình người trong giới tình huống âm thầm giải quyết hết trong trang viên địch nhân mà cha lý giữ lý ngang bọn họ mang cho lính cầm giáo làm hậu phương trợ giúp lực lượng nếu như gặp phải cái gì ngoài ý muốn chẳng hướng lập tức trợ giúp kéo lần bọn họ dịch tinh thần đương nhiên sẽ không, không đếm xỉa đến hắn cũng muốn nhìn một cái hưng nước hoa kiếm sĩ ở làm sao thủy biểu hiện làm sao vì vậy d ị c tinh thần toàn quân lựa trung lấy ra một cây súng lục nắm chặt trong tay và tra lý bọn họ một、đội. mặc dù dịch tinh thần nhiều ít có chút nhớ nhung tự mình ý động thủ nhưng cuối cùng vẫn là căn bản không dùng được tính bởi vì không được bán một giờ thậm chí còn chưa sử dụng đáo tra lý trên tay bọn họ thường eo lần chờ s u n g phong tiên phong c á c kiếm sĩ cũng đã giải trừ trang viên vũ trang hay là trang viên này giam nhân chưa từng có nghĩ tới một đám đã bị bọn họ giam cầm nhân lại có khả năng trái lại đối phó bọn họ lần hành động này chúng ta tổng cộng bắt được ba mươi người sống có m ộ ư ơ i hai người phản kháng chúng ta đều đã một kiếm giết hiện tại người sống đều giam giữ ở phía trước một gian trong cung điện eo lần hướng dịch tinh thần bờ báo dịch tinh thần nghe vậy đại hỉ mặc dù dịch tinh thần đối với bên trong trang viên phản kháng lực lượng tự hồ vô cùng nhỏ yếu bất kham khắc thường trạng hướng cảm giác có chút ngoài ý muốn thế nhưng hắn vẫn đắc ý đáy lĩnh t r a lý bọn họ cùng đi hướng cái kia giam giữ chứ zimba bù huế người sống cung điện ngươi lai、like, cái cung điện này hay dịch tinh thần bọn họ tiến nhập trang viên thì hội kiến vương tử cung điện các ngươi là ai dịch tinh thần đi vào cung điện l i ế c mặt một cái liền nhìn thấy tên kia trẻ tuổi zimba bù huế vương tử căng sát vương tử đương căng sát vương tử thấy dịch tinh thần dĩ nhiên bình yên vô sự địa xuất hiện ở trước mặt mình thì nhất thời kinh hoàng hết đường thế nào lại là ngươi người điều không phải đã bị bắt lại sao? ngươi chạy thế nói à o n g đối với ngươi đối với ta như vậy không hề tôn trọng đáng nói người của ta hiệu thai thế nào đối đãi còn ngươi ngay sau dịch tinh thần lần này thính tự bình thản kỳ thực sóng n g ta, ta, ta, ta căn u bản không phải cái gì vương tử mà là ba bố lao đại hoa tới hì kịch diễn viên là hắn muốn ta giả trang vương tử ta căn bản không cảm hiếp bất ngươi dịch tinh thần nhất thời sửng sốt nói rằng ngươi đều i không phải vương tử như vậy ở đây cũng không phải cung điện sao c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu chuyển sạch bách tựa hầu nghe ra dịch tinh thần trong giọng nói l ử a giận trước mắt giá quỳ trên mặt đất giả mạo vương tử càng sợ đến lạnh run đầu cũng không dám sĩ điện đáp ở đây điều không phải vương cung chỉ là ba bảy một chỗ tư nhân trang viên người nơi này đều thị thuộc hạ của hắn chúng ta đều là chiếu mệnh lệnh của hắn làm việc ở đây nếu như điều không phải vương cung tại sao có thể có nhiều như vậy súng ống đạt được dịch tinh thần cấp tốc từ tức giận trung tỉnh táo lại trong đầu rất nhanh hồi ức nhìn thấy tất cả t ị n h chất hỏi cái này giả mạo vương tử dịch tinh thần trong lòng nghĩ thị nếu như cái này giả mạo vương tử nói không loa như vậy hắn nhìn thấy một lại một một thương k h ô súng ống đạn được và binh khí chỉ có thể là đầy đủ nói rõ cái này ba bố cũng không phải trong tháp sở nghĩ đơn giản như vậy ba bố thị một súng ống đạn được thương chuyên môn ở phi châu trung nam bộ tiến hành súng ống đạn được giao dịch nay một súng ống đạn được đều là h ắ n đoạn thứ ba an số ba hàng hóa chuẩn bị bán cho s ô ma ly hải tặc giả mạo vương tử không dám có chút g i ấ u diếm đ ị a đ áp dịch tinh thần bừng tỉnh đại ngộ l ư ơ n g trước giá giả mạo vương tử cũng không dám phiền hắn dịch tinh thần mỉm cười xuất ra s ú n lục chỉ vào giả mạo vương tử đầu nói rằng ngươi có đúng hay không còn có cái gì một nói cho ta biết chứ ta nghĩ ngươi không chỉ là ba bố thuê làm tới diễn viên bà bằng không ngươi làm sao sẽ biết ba bố nhiều như vậy bí mật giả mạo vương tử nhất thời biến sắc hắn biết hắn vừa nói sai nói ra tên của ngươi còn ngươi nữa ở ba bố tập đoàn giảm địa vị dịch tinh thần họng về phía trước chĩa vào giả mạo vương tử h u y ệ t thái dương đồng thời đã mở an toàn thanh â m này lượng giả mạo vương tử không khỏi vừa một trận run hắn biết dịch tinh thần đã khai chốt an toàn y ở nói cho hắn biết nếu như hắn không nói thẳng ra con tiêu tiêu nhẹ nhàng bất cỏ tính mạng của hắn chấp nhận thử kết thúc vì vậy giả mạo vương tử lập tức mang theo sợ hãi đáp ta là ba bảy trợ lý đan đinh tạp địch lạp dịch tinh thần cười cười nói rằng ngươi lai thân phận ngươi như thế tôn quý a ta đây thực sự là thất kính nói như vậy ngươi khẳng định biết ba bảy dư tiền lon ở nơi nào ba dịch tinh thần nghĩ thầm ở đây nếu là ba bảy địa phương khẳng định không chỉ là có gửi ở trong kho hàng súng ống đạt được nhất định còn có một cái tôn phóng ba bảy vàng bạc tài bảo địa phương ta biết ở nơi nào chỉ cần ngươi không giết ta ta cái gì đều nói cho ngươi biết đan đinh nói rằng hảo dịch tinh thần xoay người đối cha lý nói rằng mấy người các nguyên cùng hắn thối tiền lẻ tài c h a lý gật đầu lấy ra bốn gã mang dùng súng thị vệ áp chứ đan đinh l y khai cung điện lão bản ta ở chỗ này đúng lúc này một thanh â m quen thuộc đột nhiên văng lên dịch tinh thần thuận thế nhìn sang phát hiện trong tháp ngồi s ổ m trong đám người ngôi lai éo lần bọn họ bà trong tháp cũng coi như địch nhân đối đãi bắt lão bản ta thật không biết ba bốn là như vậy nhân ta cũng vậy bị phiến người của trong tháp khóc kể l ệ dịch tinh thần quay đầu nhìn về phía éo lần éo lần lý giải giải thích nói rằng chúng ta phát hiện hắn thời gian hắn cũng bị nhốt giam giữ chỉ là hắn giam giữ địa điểm thì một gian sang trọng gian phòng chỉ có một người ở ngoài cửa trông coi ta hoàn toàn không biết ba bố dĩ nhiên là có như vậy tính toán hắn nói cho ta biết chỉ cần ngươi đáp ứng rồi điều kiện của hắn hắn sẽ thả ta môn ly khai nếu như các ngươi không đáp ứng ta hắn cũng sẽ không bỏ qua ta trong tháp cười khổ nói dịch tinh thần nghe vậy cho hắn nhìn về phía eo lần eo lần gật đầu nói rằng tim đập biến hóa bình thường hắn hẳn không có thuyết hoang đây là eo lần đặc thù kỹ năng trở thành tứ cấp kiếm sĩ thì có như vậy hạng nhất năng lực chỉ cần tận lực hứ cảm ứng một người nói là có thể phân biệt ra được đối phương nói là nói thật hoặc nói dịch tinh thần thì biết eo lần cái này năng lực trong tháp n g thất kinh hắn tính minh bạch dịch tinh thần ý tứ trong lời nói trong lòng không khỏi có chút sợ hãi hắn vị lão bản này tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn lợi hại hơn là trọng yếu hơn thị hắn thế nhưng cùng dịch tinh thần cùng nhau từ lưu ni á nước đi ra ngoài cũng không có nhìn thấy hắn có nhiều như vậy chính là thủ hạ sáu để bảo chứng quan g môn bí ẩn lý ngang xuất ra một lọ hưng nước hoa luyện chế thuốc hủ thủy pha lỗ l Ngang các bọn tù binh ăn vào chỉ chốc lát sau ngồi sổm trong cung điện bọn tù binh dùng thuốc hủ thủy rất nhanh thì đã hôn mê sau đó trợ lý trong tháp bị mang ra khỏi cung điện bên ngoài dịch tinh thần không muốn ở trong tháp trước mặt mở quan môn để tránh khỏi phát sinh cái gì không khống chế được chuyện tình trong tháp đi ra ngoài dịch tinh thần mở t ử sắc quan môn lý ngang bọn họ lập tức b ả trong cung điện mê man người của nhất nhất ném tiến trong không gian chuyển rời đến hưng ơ nước hoa làm xong chuyện dịch tinh thần đóng t ử sắc quan môn nói rằng chúng ta đi nhìn một cái c h a lý tình huống sau đó liền rời đi cái chỗ này k o lần chờ người gật đầu bảo vệ d ị c tinh thần ly khai cung điện đi tìm tra lý ở cung điện phía có một loạt gian phòng Cha Lý bọn họ áp lần ý này đáo phi châu đại lục không chỉ có chiếm được vương quốc cần thiết binh khí hoàn toàn một thương khố súng ống đạt được đồng thời chiếm được một khoản tiền của phi nghĩa thật sự là một lần phi thường may mắn lữ hành dịch tinh thần bọn họ bảo hoàng kim giữ t h i ê n mặt cũng đều rời đến trong không gian vậy hạ chúng ta vừa được biết một trọng yếu tình báo c h a lý hướng dịch tinh thần bẩm báo bọn họ vừa lấy được một cái tin tức cái gì tình báo dịch tinh thần hỏi j i m b a b u Hê không có quốc vương canh không có gì vương tử đây là liên bang anh thể chế chung một quốc gia người lãnh đạo tối cao thị thủ tướng tuy rằng vương tử là giả mạo thế nhưng ba bố cũng một vị thứ thiệt chiếu tướng người ấy hắn là j i m b a b u Hê thực quyền tướng quân nhi tử ba bố phụ thân của chính mình một tri bộ đội vũ trang tri bộ đội này tự chú đóng ở hạ dạ dợ phụ cận cự ly cái này trang viên chỉ có tam công dặm cự ly một ngày ba bố phụ thân của nhận được tin tức t i ể u mới có thể hội phái bộ đội vây quanh trang viên c h a lý nói rằng dịch tinh thần lập tức ý thức được thời gian của bọn họ là rất cấp bách chưa xong còn tiếp sáu c h ư ơ n một trăm tám mươi bảy đến tiếp sau ba bố bị giết dịch tinh thần giữ tướng quân của hắn phụ thân liền dĩ cách không giải thích được c h i thủ tuy nói dịch tinh thần cũng không thèm để ý vị tướng quân này hội thế nào đối phó chính nhưng nếu hắn mang đến một đám hưng ơ nước hoa thị vệ và quốc dân vậy thì có nghĩa vụ bảo bọn họ chu toàn sở dĩ dịch tinh thần phải ở truy binh cản trước khi tới mang theo cả đám ly khai zimbabu hê hơn nữa Để đ tận năng khả sau phòng h người h o đó dịch tinh thần quay người còn lại ra lệnh hoạn su ba an su ba dịch tinh thần là phải đem ở đây biến thành một huyền nghi án hiện trường chỉ cần hắn bả người ở bên trong môn toàn bộ thanh không t ạ vì thế bọn họ lại đang trong trang viên đợi một giờ bởi vì vẫn không ai tiến nhập trang viên toàn bộ quá trình coi như là rất thuận lợi rất nhanh bọn họ liền đem toàn bộ trang viên thành công lúc kéo lần cha lý lý ngang và trong tháp bốn người lưu lại còn lại hưng nước hoa vương cung thị vệ giữ vương quốc binh sĩ tắt toàn bộ tạm thời lui về trong không gian dịch tinh thần ra lệnh cho bọn họ ở trong không gian đề phòng chuẩn bị tùy thời trợ r ú t một ngày dịch tinh thần mở q u a n môn bọn họ sẽ ở trước tiên sâu ra mà kéo lần bọn họ lưu lại còn lại là phụ trách bảo hộ dịch tinh thần trong t h á p tắc phụ trách phiên dịch bọn họ yếu đang rút lui khỏi z i m ba bu h u an bài t h ỏ a đáng hậu dịch tinh thần mang cho é o lần bọn họ đi trước hắn lúc tới cái kia tiểu sân bay dịch tinh thần muốn men theo đường cũ trở về lưu ni á nước thế nhưng khi bọn hắn mở ra việt g ã xa đến tiểu phi trường thời gian lại ngoài ý muốn phát hiện không có máy bay dừng lại ở trên đường chạy kéo lần bọn họ nắm hai gã sân bay nhân viên quản lý kinh qua trong tháp ép hỏi mới biết được máy bay đã phản hồi nam phi hơn nữa gần nhất cũng không có máy bay đáp xuống cái này tiểu trong phi trường cái này bọn họ không có khả năng lên tàu máy bay ly khai z i m b a b w e cân nhắc dưới dịch tinh thần chỉ có thể tiếp thu trong tháp ý kiến tuyển t r ạ c h một cái càng khúc chiết lộ trình càng xa hồi chính phương thức lái xe việt giã xa hướng đông đến mô dâm mỹ hậu ở bối lạc càng đổi xe cano đi trước madagas ở cả lại từ madagas ở cả phản hồi lưu ni á nước hiện nhiên, này lui lại đường nhỏ là phi thường buôn ba lao lực nhưng lúc này cũng là chớ không có cách nào khác quyết định kế hoạch hậu dịch tinh thần chút nào không đ ì n h lại địa cấp tốc ở tiểu trong phi trường vi việt giã xa rót đầy xăng về phần phi trường giá hai gã bị dịch tinh thần bọn họ bắt được nhân viên quản lý đang xác định bọn họ kỳ thực cũng không phải ba bảy thuộc hạ hậu dịch tinh thần cũng không có vạ lây vô tội tìm cách chỉ là bả miệng của bọn họ che lại cột vào trong một gian phòng vì chính bọn nó tranh thủ thời gian liền cấp tốc lái xe ly khai sân bay hơn ba giờ chiều ba bảy t r ă n h viên vốn có bởi vì người đi nhà trống mà có vẻ có chút tính mười trăm viên ngoại trừ cảnh vật như trước đã giống nhất tòa tử thành đ ố n g nhiên hai chiếc việt ra xa chạy tới trang viên nhập khẩu sa mã đạt thanh phá vỡ phần này sợ hai vắng vẻ đương việt ra xa dừng hẳn đương h ậ u một gã ăn mặc quân giả bộ trung niên chiếu tướng bước xuống xe gương mặt nghiêm túc không nói di uy làm cho sợ người lai、like, đây là ba bố phụ thân của b a cu b a cu thị zimbabu h u thực quyền tướng quân ở nhân khẩu số lượng cũng không nhiều zimbabu h u nước vẫn đang chính mình chí ít ba nghìn người bộ đội quy mô ở zimbabu h u nước địa vị hy vọng không thể đo lường đương bà cu chiếu tướng không có ở ngoài trang viên thấy mong muốn hộ vệ thì nhất thời nhữ mày một cái lãnh chứ thanh âm hỏi trang viên hộ vệ đi nơi nào chẳng lẽ không biết chặt thủ cương vị bản phận sao theo ba c u chiếu tướng thoại âm rơi xuống một gã sĩ quan phụ tá và lưỡng tên lính lần lượt xuống xe đi trước trang viên lối vào kiểm tra nhưng vẫn là không có phát hiện hộ vệ tung tích hơn nữa từ ngoại đi vào trong k h á n hầu như không nhìn thấy b á n cá nhân ảnh nghi hoặc dưới sĩ quan phụ tá mở trang viên cửa sắt chiếu tướng không có phát hiện bất luận k ẻ nào sĩ quan phụ tá hướng ba cụ chiếu tướng hội báo nghiêm chỉnh huấn luyện hắn từ thanh tuyến xuôi thai không ra tâm tình của hắn ba cụ chiếu tướng nghe vậy nhất thời căm tức nói rằng vô liêm sỉ ba bố rốt cuộc là làm như thế nào sự biết rõ ta ở trong trang viên gửi rất nhiều súng ống đạt được hắn dĩ nhiên không phái người trông coi dừng một chút ba cu chiếu tướng trên mặt vẻ giận dữ gắn đầy cả tiếng hạ lệnh lai xe vào xem ta phải biết rằng tiểu tử kia rốt cuộc đang làm cái gì nhưng rất nhanh ba cu chiếu tướng trong lòng hừng hực l ử a giận cấp tốc bị nghi hoặc và bất an thay thế bởi vì đang tìm thường dưới tình huống mặc dù ngoài cửa không có thủ vệ nhưng chỉ yếu bọn họ đi ô tô tiến nhập trang viên trong trang viên người của chuyện đương nhiên hẳn là phát hiện tung tích của bọn họ nhưng ngược lại thị bọn họ một đường lái xe thâm nhập đáo bên trong trang viên cánh làm một người cũng không có xuất hiện lúc này ba cu chiếu tướng phát hiện toàn bộ trang viên tính rất không tầm thường ba cu chiếu tướng trong lòng quá mức cảm không ổn thân là nhất tên tướng quân nhẹ cảm tính nhượng hắn không dám đi vào bất luận cái gì một g i â y nhà ba cu chiếu tướng lánh tính một lát sau quay đầu đối bên người sĩ quan phụ tá nói rằng gọi điện thoại mệnh lệnh đệ nhất liên toàn thể binh sĩ lập tức tới thị chiếu tướng sĩ quan phụ tá tuân lệnh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại ba cu quân đội hành động thật nhanh thu được ba cu mệnh lệnh hậu trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang t ớ i trang v i ê n g trang t r a n h l ệ n h c ủ a t a t ò a trang v i ê n này có tình huống khả nghi triệt để tìm tòi b a c u hạ lệnh bọn lính tất u lệnh mang dùng s ú n g hướng trang viên các nơi tư tán bắt đầu rồi nghiêm mật tìm tòi chỉ bất quá đại bọn lính trước sau phản hồi ba c u chiếu tướng trước mặt thì sở hồi báo tình huống lại trích nhượng ba c u tướng quân chân mày miễu trạc hơn báo cáo trong trang viên không a i báo cáo thương cố vô ích báo cáo phát hiện vết máu cái này tiếp theo cái kêu báo cáo lần lượt sau khi hoàn thành ba cụ chiếu tướng triệt để luôn uống h à n trăm triệu không nghĩ tới tình huống dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn ác liệt nếu như trong trang viên không hay xuống ống đạn được cũng kể hết tiêu thất còn phát hiện vết máu sáu ba bốn y ba cư chiếu tướng hàn t r ứ tâm lập tức đánh vải thông điện thoại cho ba bố cũng đều chỉ phải đáo điện thoại tự động hồi phục hoặc là tín hiệu bị chặt đứt chỉ phải âm thanh b ậ n hoặc là người sử dụng không đang phục vụ khu cái này ba cư chiếu tướng cột hứng không phân chấn ba bố tiêu thất trong trang viên người của đều biến mất bao quát trang viên hộ vệ giữ người hầu toàn bộ đều không thấy vết máu ba cư tướng quân trong đầu lóe lên cái này làm hắn sợ hai vạn phần tử chưa xong còn tiếp sáu c h ư ơ n một trăm tám mươi tám phản hồi lẽ nào trang viên lọt vào tập kích ba c u chiếu tướng không tự chủ được thầm nghĩ hay là chỉ có toàn bộ trang viên người của toàn bộ đã chết t à i có thể giải thích loại tình huống này thế nhưng thi thể nhi trong kho hàng súng ống đ ạ n được đi nơi nào ba c u chiếu tướng lại nghĩ tới người nhượng đầu hắn đau sự thực thì là thi thể khả dĩ vùi lấp thậm chí chìm giang sở dĩ kể hết không gặp nhưng hắn súng ống đ ạ n được nhi g nghĩ vậy ba c u chiếu tướng lập tức ra lệnh sĩ quan phụ tá phong tỏa thông nhau yếu đạo ta phải tìm được súng ống đạt được không phải do ba cư không giận đã không có súng ống đạt được quân bài của lục soát chuyển tình bà cu chiếu c tướng đứng tại chỗ thường thấy nhiều ít chinh chiến máu tanh t h ẳ n g diện hắn đều bất vi sở động nhưng lúc này phía sau lưng của hắn trái lại đã diễn ra trận trận mùa hôi lạnh trong đầu hắn càng không ngừng suy tư về rốt cuộc là thủy ở đối phó hắn cựu như cùng trong đầu trang thượng tảo miêu nghi giống nhau qua lại tìm tòi sở hữu t ử đối đầu của hắn xem ai tối có thể nghi sáu thế nhưng mặc cho ba cụ chiếu tướng chảo phá đầu hắn là thế nào cũng không nghĩ ra hắn sở dĩ rơi vào tình cảnh như thế chỉ là bởi vì ba bẫy một lần tham lam hành vi dịch tinh thần bọn họ năm người đang đến gần j i m ba bu huế đường biên giới thời gian đụng tới cửa hải thứ nhất tạm bọn họ không có j i m ba bu huế xuất quan chứng minh dịch tinh thần n h ư ợ m nhẹo lần âm thầm tố chuẩn bị cha ly giữ lý ngang trong tay cũng bày đặt súng l ụ bất quá zim ba bu h ế trạm kiểm soát taxi binh tựa hồ cũng rất khẩn trương n a m tên i cầm trong tay s u n g phong biên cảnh binh sĩ vẻ mặt cảnh giới địa nhìn việt ra xa thượng mọi người dịch tinh thần cho trong tháp một sấp đô la trong tháp tiếp nhận xuống xe m ỉ m c ư ờ i khứ và biên cảnh quan quân giao tiếp ngay từ đầu quan cả lụy quan quân càng không ngừng xua tay cự tuyệt thả bọn họ xuất cảnh thế nhưng đương trong tháp xuất ra một sấp đô la nhét vào quan quân tay của lý nguyên bản nhìn như cực kỳ nghiêm cẩn ngăn cản trong nháy mắt t i ự u được mở ra không thể không nói đây thật là ấn chứng tại nhưng thông thần đạo lý dịch tinh thần bọn họ việt ra xa thuận lợi đi qua biên cảnh tiến nhập mô răng bích cảnh nội cái này dịch tinh thần bọn họ thở dài một hơi ở dịch tinh thần nghĩ đến bọn họ ly khai zimbabu h u ý nghĩa đã ly khai phiên phức trên thực tế phiên phức cũng quả thực ly khai bọn họ zimbabu h u ba c u chiếu tướng cố tình truy tra nhưng thị đối thủ của hắn ở nhận được tin tức lúc lợi dụng các loại thủ đoạn d á m bản ba c u chiếu tướng ép l y quân đội zimbabu h u chính phủ tiếp nhận điều tra trang viên á n kiện ngay từ đầu bọn họ căn cứ trong trang viên danh sách siêu tầm nhân viên trái lại lâm vào mê man g trong trong trang viên không có giam không nghi khí bọn họ tìm không được bất luận cái gì một gã chứng nhân cho dù là nhất cổ thi thể cũng không có trong trang viên người của ở mozambique dịch tinh thần bọn họ dùng tiền mua một cái xe mới lái về phía bối lạc cảng bọn họ tiến nhập mozambique cảnh nội một đường đường băng thẳng không có gặp lại chuyện nguy hiểm gì mozambique cũng là một thích hợp du lịch quốc dân thời vì vội vã quay về lưu ni á nước dịch tinh thần bọn họ quyết định độ hải đi trước madaga sơ ca lại từ ma daga sở c ả trung chuyển cưỡi cano phản hồi lưu ni á nước đồ kinh ma daga sở cạ dịch tinh thần nhớ tới lưu ni á nước mua lương thực không đổi liền tiện đường mua số lớn lương thực bỏ thêm vào hưng ơ nước hoa kho lúa trở lại lưu ni á nước ánh trăng sơ g ố c dịch tinh thần mới bắt đầu kiểm tra hắn ở zimbabwe thu hoạch lục bách chi súng tự động nhất ngàn hai trăm chi súng máy bán tự động còn có thập thai phản xe tăng ống phóng r ố c két hai trăm cái dương đạn cùng một bách mai đạn hỏa tiễn đủ để tiến hành một lần tiểu quy mô hiện đại chiến dịch những súng ống đạt được dịch tinh thần không để cho cha lý bọn họ toàn bộ rời đến hưng nước hoa nhất thị hương nước hoa có thể sử dụng súng ống người của không nhiều lắm tiên b à n một bộ phận dùng cho huấn luyện lính mới h a y là hương nước hoa không có chế tạo súng ống giữ đạn thiết bị hậu cần theo không kịp bất năng hoàn toàn ỷ lại làm sao thủy vũ khí hiện đại tam thị dịch tinh thần nghị súng ống ở dị thế đ ề u không phải vô địch vũ khí hắn còn nhớ rõ hy dạ đã từng nói dị thế lý hoàn có thật nhiều thần bí trước nghiệp tỉ như t h u ậ t sĩ luyện kim sư chờ một chút hắn vô pháp xác định những nghề nghiệp này nhân viên có hay không hội khắc chế súng ống tứ thị h ư n g nước hoa thiếu người ở các loại hạn chế giới dịch tinh thần dự định tổ tiên xây một tri bộ, bộ đội tinh nguyện dĩ vương cung thị vệ là việc chính. Quyết t r ư ơ n g t r i nước hoa n ở tim ba boughe còn chiếm được đại lượng loan đao giữ trưởng mầu c h ờ i vũ khí lạnh những vũ khí lạnh mới là dịch tinh thần đi trước phi châu đại lục ước nguyện ban đầu về xử lý những loan đao và trường mầu dịch tinh thần khi dạng eo lần chờ hương nước hoa cao tầng tiến hành rồi một lần vườn g cung nghị sự hội nghị dịch tinh thần bọn họ lần thứ hai khẳng định một dạ trợ giúp đông l y nước quân phản kháng kế hoạch đón hưng ơ hoa thương hội mở rộng thương đoàn quy mô kế hoạch vận chuyển một nhóm binh khí đi trước đông l y nước cái kế hoạch này ở hội nghị kết thúc không lâu sau liền được chấp hành hưng ơ nước hoa cao tầng hội nghị quyết tán và binh khí đi qua thương đoàn vận tải đều đưa đến hưng ơ hoa t r a n g viên giao cho mục dạ đương mục dạ thấy nhóm đầu tiên binh khí hai nghìn chi trường mâu năm trăm bả loan đao vận để đông l y nước hưng hoa trăm viên biết mình kế hoạch song quốc vương khẳng định trong lòng cao hứng vô cùng mục dạ lập tức phái người đi tìm triệu kim hỏi hắn liên hệ triệu kim chạy về hưng ơ hoa trang viên tài hướng mục dạ hội báo tình huống triệu kim đã cùng hát phong quân đầu lĩnh tất tảng đá thành lập được hữu hảo quan hệ thế nhưng bởi thời gian ngắn giữ hát phong quân nội bộ bài xích quan hệ của hai người bất năng tiến hơn một bước mục dạ nghe vậy hơi sừng sờ nói rằng ngươi không phải nói ngươi rất có n ắ m chắc không triệu kim thở dài nói vốn có ta đã khóe muốn thuyết phục tất tảng đá thêm vào chúng ta bên này thế nhưng hát phong quân lại có một nhị đương gia không muốn như vậy nhị đương gia thuyết hát phong quân không cần dựa vào bất luận kẻ nào mục tiêu của bọ cũng chỉ là phản đối tây lâm thành thành chủ tàn bạo nhất thị phản đối ngạo thiên、đi. h a y là phải nghĩ biện pháp hướng đông ly vương v ạ c h trần ngạo thiên đi t á n sát bình dân cử động ngây tơ ngu muội một dạ chẳng đáng nói rằng bọn họ thật đúng là cho rằng ngạo thiên đi t á n sát bình dân chuyện tình đông ly vương hội không biết chương một trăm tám mươi chín phong vân dũng động một dạ một câu nói chúng hát phong quân vị này nhị đương ra tựa hồ hoàn trích cho rằng bọn họ khốn cục chỉ là phát sinh ở tây lâm thành lại vạn không nghĩ tới chuyện này phía sau đến tột cùng là h à n gái nhiều ít yếu tố chính trị trên thực tế chỉ cần hắn tĩnh hạ t ư ơ lai hảo hảo phân tích một chút ngạo thiên đi vì sao dĩ nhiên sẽ có giá gan lớn như trời tử dám can đảm làm ra tàn sát bình dân thậm chí ngay cả tiếp theo chu diệt vài một thôn xóm như vậy tàn bạo cử động là có thể minh bạch sau lưng của hắn nhất định có cường đại hơn người của đối với hắn sở tác sở vi trước đó gật đầu xem ra chỉ có máu giao hấn mới có thể làm cho hát phong quân triệt để nháo minh bạch trạng h ư ớ n g mới có thể làm cho bọn họ cải biến tìm cách thoáng suy tư m ộ t dạ nói tiếp m ộ t dạ lời này tựa hồ ở đối triệu kim thuyết cũng tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu triệu kim nghe vậy cho ăn nhẹ giọng hỏi đội trưởng ý của ngươi là chúng ta đi đả phục bọt nợ bờ ép toàn thứ ba hẳn su ba p mộc dạ lắc đầu cười nói giá ngược lại không cần lúc này chúng ta vừa lúc có một thời cơ thích hợp ta cương cương nhận được tin tức ngạo thiên đi quyết định càn quét phỉ loạn hơn nữa đã xuất binh c h ấ n áp mục tiêu hay hát phong quân như vậy sáu triệu kim muốn nói lại thôi mục dạ nhìn triệu kim liếc mắt cười nói hát phong quân thì là rung manh đi nữa tuyệt đối không có khả năng địch nổi quân đội c h a n h phủ sở dĩ đợi được hát phong quân bọn họ sơn cùng thủy tận thời gian chúng ta sẽ xuất thủ ba triệu kim vận đầu nhận đồng mục dạ nói đồng thời đáp ta hiểu được ta sẽ cứ triệu tập nhân thủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng m ụ c dạ suy nghĩ một chút nói rằng mặt khác vương thành gần nhất tân tiến một nhóm binh khí đã vận đến bên này ngươi đi tiếp thu sau đó phân công cấp binh sĩ gia tăng huấn luyện tận lực trong thời gian ngắn nhất huấn luyện được càng nhiều hơn binh lính tinh nhuệ hơi c h ầ n trờ m ụ c dạ chặt lại nói tiếp đồng thời còn yếu từ nô lệ lý tái triệu tập một số người tổ kiến một chi trường mô quân để sau đó đối phó tây lâm thành kỵ binh m ụ c dạ lần này nhưng thật ra là ở phòng ngựa chú đáo hãn nghĩ t h ầ m nếu nguyên bổn định dùng cho trợ giúp hát phong quân binh khí g i trong lúc nhất thời không dùng được vậy hãy để cho hưng hoa trang viên tiên đầy đủ lợi dụng lợi dụng nô lệ huấn luyện càng nhiều hơn lực lượng vũ trang chỉ có hưng hoa thương đoàn trong tay nắm giữ lực lượng càng nhiều bọn họ tài năng trong tương lai trở thành hưng nước hoa nội có thể tạo được t à i hữu thế cục tác dụng lực lượng tinh nhuệ tài năng vi hưng nước hoa m ư u lợi triệu kim nhãn trung dần hiện ra bao hàng mong đợi con mang lập tức khẽ gật đầu biểu thị đối mộc dạ tán thành nhân thủ thiếu đúng là bọn họ gặp phải vấn đề lớn nhất hoàng linh thôn hộ sàn b á n vốn cũng không đa hơn nữa triệu kim bọn họ chiêu mộ người cầu thủ cũng liền khoảng chừng hơn năm trăm linh hộ mới nhân viên chỉ dựa vào bọn họ tạo thành hộ vệ đội binh lực hiển nhiên còn là rất chưa đủ nhưng nếu như tính luôn hưng hoa trang viên mua nhóm lớn nô lệ bỏ đã tống vãng hưng hoa thành ở ngoài còn để lại hơn sáu trăm danh đang bị an bài dùng cho khai khẩn thổ địa nô lệ vậy cũng năng tình huống sẽ có chuyển biến tốt sở dĩ mộc dạ y tứ chính là muốn bả giá hơn sáu trăm danh nô lệ cũng nhất tỉnh huấn luyện thành vi binh sĩ chỉ cần bọn họ cũng trở thành binh sĩ như vậy mộc dạ nắm giữ ở trong tay lực lượng vũ trang thì có ngắm đạt được một nghìn nhân đương mộc dạ và triệu kim đang ở hưng hoa bên trong trang viên v ì vũ trang vấn đề chủ tính thời gian bên kia tây lâm thành thành vệ quân, quân hầu tử chí minh cùng lúc đó chính xuất lĩnh năm trăm kỵ binh dọc theo đường nhỏ thông th nhiệm vụ lần này thị tiêu diệt hát phong quân hát phong quân bất quá chỉ là một đám dân đen tạo thành đám hỗ hợp nhưng bọn h ắ n phạm thì phản bội loạn nước tử tội thành chủ đại nhân nói giết một người p h â n thưởng một mân tệ mười người số người đó chính là một kim tệ quân đội một đường tiến lên mắt thấy nhanh đến mục đích tử c h í minh liền tạm thời nhượng quân đội dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục đồng thời ở phía sau tướng binh sĩ nói ra thành chủ khao thưởng hứa hẹn di khích lệ toàn quân tướng sĩ để cao sĩ khí quả nhiên tử trí minh sách lược dùng rất là thời gian lời nói này không thể nghi ngờ vi toàn quân tướng sĩ tiêu trừ không ít một đường hành quân mệt mỏi càng làm cho năm trăm kỵ binh để song thành chủ tướng thưởng đều dược dược dục tí h hận không thể lập tức kế tục chạy đi vọt tới hát phong quân trận danh tương đối phương g i ế t chi s a u đó k h ó i quả thực ở thành vệ quân trong lòng cái này hát phong quân cũng chính là một đám cầm cái quốc chân đất tử tạo thành đạo phỉ đội căn bản không cứ gọi được là quân đội tự nhiên cũng thì không cách nào giữ nghiêm trình huấn luyện thành vệ quân tương đ ị ợ h đ ộ i nếu bọn họ đã không tiếc khiêu chiến tây lâm thành quân đội uy nghiêm vậy cũng đừng nghĩ có kết quả gì tốt quân hầu yếu toàn bộ rét sạch sao một gã tùy qu trong mắt lãnh ý nhuộm tên này tướng tá cũng không nhịn được r u lên cảm giác sâu sắc may là lãnh k h ó c như vậy ánh mắt của cũng không phải đối phó h ắ n sau đó liền nghe t ừ trí minh nhất phó lãnh đạm giọng của nói rằng thành chủ đại nhân không có dư thừa lương thực ngôi dư thừa nhân lần trước xử lý như thế nào lúc này đây hoàn t h ị xử lý như thế nào t ừ trí minh nói nói xong vô cùng hời hợt tựa hồ chỉ là ở chuyện phiếm phong nguyện mà không phải đang bàn luận yếu lấy tánh mạng người ta như vậy máu thanh sự tướng tá nghe vậy cho ăn nhưng không nhiều nói liền lĩnh mạnh đi hát phong quân xảo huyện ngay tây nam một tòa núi nhỏ thượng nguyên bản tại đây tòa núi nhỏ hạ h o à lúc này một hơn ba mươi tuế thân hình cao to da xanh đen chẳng hạn chính vẻ mặt đau thương trầm thống quỵ ở trong đó một tòa trước bộ phần thì thào nói rằng đa nương thỉnh phù hộ các ngươi tảng đá ta nhất định bả các ngươi cửu nhân đưa đến c á、so、chính chính bởi vậy tây lâm thành thành vệ quân ở toàn quân xuất động trực tiếp hướng phía bọn họ hát phong quân mà đến bất quá chỉ là một trường canh giờ hát phong quân cũng nhận được tin tức muốn làm sơ bọn họ tổ kiến hát phong quân một trong những mục đích đó chính là báo thủ sở dĩ đương h á c phong quân kỳ đại thủ lãnh biết được tây lâm thành thành vệ quân xuất động muốn tiêu diệt bọn họ h á c phong quân thì bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là muốn nhân cơ hội này phản công báo thủ lễ bái qua đi tất t ả n g đá đứng lên xoay người đối mặt nhà mình mấy trăm huynh đệ la lớn các huynh đệ giết chúng ta phụ mẫu huynh đệ tỷ m ộ i tây lâm thành vệ quân đi ra chúng ta phải nên làm như thế nào giết giết giết mọi người đáp c h ư ơ n một trăm chín mươi chiến đấu h á c phong quân quyết định đi t r ô n phục một chi năm trăm kỷ tây lâm thành vệ quân triệu hồ cắn luôn a o ghé vào trong bụi cỏ chăm chú nhìn ta ngoài trăm thức một chỗ nơi đó có một đám kỵ binh chính chậm rãi đi qua một núi nhỏ sườn núi ở triệu hổ phía sau là một đám cân hắn trang phục người của tổng cộng hơn một trăm n h â n tất cả đều là hưng ơ hóa hộ mới đội lực lượng vũ trang triệu hổ giá một chi hơn trăm người vũ trang tất cả đều là tráng hán cấu thành bọn họ s o n g triệu kim mệnh lệnh d ĩ tốc độ nhanh nhất mã bất đ ị n h để cản ở đây làm tốt mai phục đồng thời lấy tỉnh chế động tiên bảng quan hát phong quân giữ thành vệ quân quyết chiến để thu đ ố i hưng ơ nước hoa có lợi tình báo hơn thuận tiện nhìn có hay không khả dĩ đục nước béo cò địa phương thành vệ quân kỵ binh chậm rãi tiến nhập một sườn núi cốc cái này sườn trung gian thấp bé địa hình như vậy kỳ thực đối thành vệ quân kỵ binh như vậy chủ công nhất phương mà nói kỳ thực cũng không phải rất có lợi mà hát phong quân người của vừa vặn chính là bởi vì quen thuộc địa hình mà chiếm hết thiên nhiên ưu thế ngay trái phải hai bên bãi đất thế chỗ mai phục chờ thành vệ quân tiến nhập nơi đây muốn lai một hủ t h u n g c h ó c biết đáng tiếc không ngờ rằng hát phong quân chuyện xảy ra tiên thu được tình báo chủ tính phản công đánh bất ngờ thành vệ quân lúc này chính phất lờ đi bước một bước vào trong đấy để mai phục thành vệ quân kỵ binh tất tảng đã chờ người chuẩn bị không ít thứ hơn mười cây cho vo ước chừng từ năm thước lớn lên thô to đồ chính an tĩnh nằm ở trên sườn núi bị hát phong quân mai phục binh lực dùng sợi dây kéo vận sức chờ phát động t h a n h vệ quân kỵ binh mới vừa tiến vào cốc tất t ả n g đ á lập tức mệnh lệnh hát phong quân hơn ba mươi danh cung tiến thủ hướng bọn họ bắn tên t h a n h vệ quân quân hầu từ chí minh thấy thế một thời chuẩn bị thua dưới nhất thời g i ậ n tí mặt giá to gan lớn mật hát phong bọn phỉ cũng dám phục kích q u â n quân điều này thật sự là an hùng tâm báo tử đàm ở từ chí minh dự tính chung những loạt dân chắc là đoá ở trong núi chờ bọn họ k ứ bao vây tiêu trừ tối đa cũng liền như con chuột như nhau nơi tán loạn hát phong quân t h ử cử n h ợ n g không hề chuẩn bị từ trí minh thẹn quá thành giận từ trí minh mệnh lệnh kỵ binh chuyển hướng dùng ngựa đao xông lên sườn núi chém giết đ ị c h nhân tất t ả n g đá thay thế lạnh lùng cười hạ lệnh người thủ hạ bông ra sợi dây nhất thời hơn m ộ ư ơ i cây tròn vo đầu gỗ dọc theo độ dốc nghiêng lăn xuống thứ nhằm phía kỵ binh trước mặt thành vệ quân kỵ binh thay thế nhất thời cả kinh lập tức hướng biện pháp lẩn tránh có lẽ toát ra quá khứ thế nhưng phía sau bọn họ hơn m ư ơ i người kỵ binh chiến mã còn chưa phải cẩn thận bị xây lần này bảy dập tác dụng lớn nhất điều không phải giết địch mà là ngăn cản kỵ binh kỵ binh nếu như không có xung phong uy lực sẽ đại phúc độ giảm xuống hiện nhiên hát phong trong quân có nghiên cứu qua làm sao đối phó kỵ binh tất t ả n g đ á nắm chặt thời cơ lập tức mệnh lệnh hát phong quân xuống phía dưới xung phong quả nhiên rơi vào hỗn chiến đã không có lực cơ động kỵ binh cũng không bị bộ binh mạnh bao nhiêu hát phong quân một trung kích trở thành nhất thời có chút luống cuống tay chân thành vệ quân tử chí minh t h ấ y thế lập tức mệnh lệnh kỵ binh lui ra khỏi chiến trường lui về phía sau bách bộ một lần nữa bảy binh bố trận chỉ ít hơn ba trăm nhân lui ra khỏi chiến trường ở khoảng cách trăm mét địa phương bọn họ lần thứ hai phát khởi xung phong khảm mạ chân tất tảng đá hô hát phong quân dù sao cũng là một đám nông dân tạo thành đá mô hợp hay là bọn họ cá nhân vũ dụng không kém gì thành vệ quân t ắ c x i binh nhưng là bọn hắn không hề tổ chức tính hỗn loạn dẫn đến sức chiến đấu của bọn họ cực kém tất đá mệnh lệ không có rất tốt nhắn nhủ đáo mỗi một danh hát phong quân thế nhưng thành vệ quân nhưng ở từ chí minh dưới sự chỉ huy tập hợp lại lần thứ hai xung phong liều chết giết giết giết thành vệ quân cùng hô lên cường hát lực đánh vào lập tức đánh sụt miễn cưỡng tổ chức hát phong quân h á c phong quân nhất thời mất đi mục tiêu trở nên mờ mịt rất nhiều người thậm chí đầu g ó c t r ò n váng đại đầu lĩnh thành vệ quân quá mạnh mẽ chúng ta tu tốc tốc ly khai h á c phong quân nhị đương gia lập tức đối tất tảng đá nói rằng tất tảng đá không phải là không có chú ý tới tình thế chuyển biến nhìn các huynh đệ ở thành vệ quân khảm đao hạ bị chết hắn cũng phi thường đau lòng đối thành vệ quân thống hận cũng càng ngày càng ít không ta muốn giết bọn họ tất tảng đá dơ đao cả giận nói đại đầu lĩnh núi xanh còn đó nhị đương gia khuyên bảo nói rằng chúng ta còn có đường lui hoàn có rất nhiều h u n h đệ bọn họ bất năng đều chết ở chỗ này nhị đương ra nói giật mình tỉnh giấc tất tảng đá t h a n h vệ quân kỵ binh lần đầu tiên sung phong kết thúc bọn họ đứng ở bên kia chuyển hướng bắt đầu tổ chức lần thứ hai sung phong tất tảng đá gào t h é t một tiếng thống khổ lắc đầu hô hát phong quân phong chặt xà hô nhị đương ra đầu tàu gương mẫu hô đại đầu lĩnh có lệnh thối vào núi lộ hát phong quân mọi người văn lệnh đại đa số nhân lập tức buông tha chiến đấu xoay người lui lại thế nhưng hôn chiến trung thành vệ quân là chân tránh quân đội binh sĩ như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội bọn họ lập tức cắn hát phong quân kéo dài thời gian trong khoảng thời gian ngắn hát phong quân áp lực nhân lo lắng địch nhân kỵ binh gần giết đội ngũ càng thêm h ỗ n loạn lui lại như vội vàng thoát thân lúc này chỉ cần thành vệ quân taxi binh nắm lấy cơ hội không chỉ có năng hung hăng rào hạ hát phong quân một miếng thịt thậm chí tiêu diệt hát phong quân cũng là có khả năng may là hôn chiến chung thành vệ quân binh sĩ tỷ lệ nhỏ lại vẫn có một bộ phận hát phong quân thoát khỏi chiến trường yếu thối vào núi lộ lúc này vừa chuyển hướng chuẩn bị lần thứ hai s u n g phong từ chí minh thấy tình thế biến hóa bất chấp cả đội hình rồi lập tức hạ đạn u n g phong mệnh lệnh truy sát kỵ binh tất t ả n g đ ã mang theo hát phong quân đảo vào núi sườn núi bên cạnh một cái sơn đạo lý n à y sơn đạo đường g ồ ghề không gian nhỏ hẹp cũng không thích hợp kỵ binh hát phong quân sở dĩ tuyển trạch cái chỗ này phục kích kỵ binh chính là vì phương tiện chính chống chết không cho kỵ binh n giết nếu như kỵ binh dám vào vào núi nói hát phong quân cũng có thể quay đầu phản kích thế nhưng tất t ả n g đ ã chờ hát phong quân đầu lĩnh làm sao có thể nghĩ đến chiến trường biến hoa không đồng nhất không phải người nhân đều có thể nắm chặt được ác thành vệ quân tử chí minh thấy thế không chỉ có không sợ loạn thạch nắn g trở trái lại bởi vì không cam lòng hát phong quân lúc đó thoát đi mệnh lệnh kỵ binh cũng tiến n h ậ p sơn đạo kế tục truy sát t ừ chí minh rất muốn rõ ràng nếu như hắn ở nơi này s ư n núi tiêu diệt hát phong quân cũng không cần kế tục khứ tiêu diệt nói mấy ngày hôm trước nhiệm vụ hoàn thành viên mãn trở về thành tất nhiên có thể được đáo thành chủ thưởng thức thăng quan phát tài sắp tới sở dĩ t ừ chí minh không nhìn nổi hát phong quân chạy thoát giết không chừa một mống một người đầu một nân tệ mười người số người một kim tệ tư chí minh vẻ mặt g ữ tợn địa hô sở hữu thành vệ quân kỵ binh đều mù quáng Nhìn hát phong quân người hát c ủ a giống n h ư là t ừ n g b ư một ừ n g bước trăm chín mươi mốt chiến thắng mặc kệ tất t ả n g đã chính bao lớn ý chí chiến đấu khi thấy hắn hát phong quân người của dĩ nhiên mọi nơi chạy tư tán quân lính tăng an giã tất cả cũng không có nửa điểm giữ tây lâm thành quân kế tục đối chiến lỏng của tư thì tất t ả n g đá nhất thời h i ể u tâm như cho tàn cảm giác trái lại hát phong quân hậu dường như g i ế t đỏ cả mắt rồi vậy tây lâm thành thành vệ quân tất t ả n g đá thống khổ lầm bầm lẽ nào đây là thành vệ quân thực lực lẽ nào chúng ta chân thị một đám người ô hợp mà bên kia thành vệ quân ở từ trí minh giới sự xuất lĩnh đối diện tiền chạy thuộc mạng hát phong quân càng đại khai sát giới phân minh thị hát phong quân như con kiến hôi giờ này khác này ở tiền tài mê hoạ hạ tây lâm thành thành vệ quân bị kích thích ra trước nay chưa có sát ý tùy tưuìa từ năm tên hát phong quân mắt thấy trận này đối chiến nếu như không nữa bất kỳ lực lượng nào tham gia thế cục tắc tương bất khả lại thay đổi nhưng giữa lúc từ chí minh dương dương đắc ý chờ đón thu chiến tranh quá lớn ảo tưởng chính gần t h ă n g quan phát tại thời gian hắn lại đột nhiên đang lúc nghe mấy người phá không thanh âm của cả kinh hắn lập tức theo tiếng hoa khứ dĩ nhiên là lợi kiếm châm cứu mà đến thanh âm chỉ thấy hơn mười chi tên n ỏ từ trong b ụ i cỏ đột nhiên bay ra bắn về phía thành vệ quân kỵ binh ngựa bị bắn trúng ngựa tại chỗ đổ trên mặt đất liên quan trên lưng nó kỵ người cũng bị nhất tịnh manh suý trên mặt đất ngôi lai、like, mai phục tại trong đùi cỏ triệu xạ nhân tiên xạ mã đương triệu hổ tận mắt kiến địch quân từng thất rồi từng thất chiến mã bị bọn họ bắn ra tên nọ bắn ngã xuống đất thời gian trong lòng hắn sờ nói có rất nhiều hưng ơ phấn những người bắn nỏ thị mục dạ ở hưng ơ hoa trong trang viên chọn lựa ra tỉnh sai lai phối hợp lần hành động này lực lượng vũ trang cũng là hưng ơ nước hoa vương quốc vệ đội binh sĩ đặc biệt những người bắn nỏ cung nỏ là địch nhân ác ngộng nhất là kỵ binh ác ngộng giết một vòng tên nỏ công kích lúc mắt thấy thành vệ quân phong mang đã giảm đi không ít triệu hổ càng thêm hưng p ấ n lập tức xoay người hướng toàn bộ chiến đội hạ đà xung phong lệnh xuất lĩnh toàn bộ đội cộng hơn hai trăm hộ mối đội vũ trang nhân viên từ h ẩn thân cao sừn núi thượng rất mạnh n à y ra nhằm phía thành vệ quân vừa mới bắt đầu tuyển nhận hộ mối đội thời gian bởi vì hộ mối đội tiền công tiền tiêu hàng tháng cực cao ự c c lai nhận lời mời không có chỗ nào mà không phải là có vài phần khí lực chẳng h á n mà triệu kim tam h i n h đệ ở tuyển nhận nhân viên thì cũng là từ đó tuyển trạch thân thể điều kiện tối ưu một ít sở dĩ tối hậu tổ xây thành cái này hộ mối đội cơ sở tố chất vốn là rất cao hơn nữa kinh qua hưng hoa trang viên nghiêm mật huấn luyện hộ mối đội sức chiến đấu còn hơn hát phong quân tự nhiên là mạnh hơn thượng không ít hơn nữa bởi vì triệu h ồ bọn họ mai phục địa điểm dễ thủ khó công chứng cứ thật tốt địa lý ưu thế tại đây đường núi gập ghềnh trong lúc đó tây lâm thành thành vệ quân kỵ binh ưu thế không tồn bởi vậy mặt đối với chiến đấu khí thế ngẩng cao hộ mỗi đội thành vệ quân dần dần hiện hiện ra tạm nhạc khuyên hướng hơn nữa còn có hơn mười người hưng ơ hoa người bắn nỏ thường thường ở một bên bắn tên trộm nguyên bản đang đổi u g i ế t hát phong quân thành vệ quân tướng sĩ hiện tại trái lại bắt đầu không để ý tới h phong quân đối mặt triệu hộ bọn họ đột nhiên tập kích đảo có chút ứng đối không g à n h bất thình lình thế cục biến hóa nhựa mới vừa hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là hát phong quân phục binh nhưng dần dần phát hiện những mai phục đánh bất ngờ bọn họ thành vệ quân người của rõ ràng giữ hát phong quân bất đồng những phục binh trên người lại vẫn ăn mặc bị giáp triệu hồ chiến đội t i ể u như cùng một cây đốt đỏ thiết quân một chút vói vào n h ấ t toa thủy dường như đã làm rối loạn toàn bộ chiến cuộc không chỉ có là từ t r í minh thâm thụ làm phức tạp ngay cả vốn có đã thành bại thế hát phong quân cũng phát hiện chi này đột nhiên xuất hiện quân đội nhưng thật ra tất tảng đá nhanh hơn hoán quá thờ lai lập tức tổ chức nhị ba mươi hát phong quân xoay người phản giết bằng được nhằm phía đá một mảnh hỗ loạn tây lâm thành thành thành vệ qu t ừ chí minh đã không kịp nữa phân tích đối phương thị thần thánh phương nào chỉ biết là những phục binh và hát phong quân thị một phe h i ệ n nhiên cũng thế trước mắt đối thành vệ quân cực kỳ bất lợi vì vậy t ừ chí minh lập tức mệnh lệnh sở hữu kỵ binh rời khỏi s â n đạo thế nhưng lúc này đã có cực kỳ quá nửa kỵ binh tiến nhập s â n đạo muốn toàn thân trở ra căn bản không phải dễ dàng như vậy là trọng yếu hơn thị triệu hổ xuất lĩnh hộ mỗi đội bọn họ trực tiếp khắp ở cửa ra vào muốn cắt đoạn thành vệ quân đường lui thế cho nên thành vệ quân kỵ binh đã trở thành cá trong chậu càng ngày càng nhiều thành vệ quân kỵ binh hoặc bởi vì kỳ chi hoặc lúc à là bị bị binh bắn binh, triệu hổ chiến đội dùng loan đao giết chết, hoặc là bị phục binh tên bắn chết. Trong khoảng thời gian đắn, hùng củ củ 500 binh, nhất thời thi chiến đội gian giảm nơi. hổ hoặc phục khoảng hùng nhân mạnh, phục thi khắp củ củ dùng loan nọ đắn, đao l kỵ số này từ chí minh kinh khủng không ngớt hắn lập tức hạ đạt toàn quân ra lệnh rút lui lại phát hiện quân lính tan giã thành vệ quân đã vô pháp tổ chức lui lại mà triệu hổ t ự hồ phát giác thành vệ quân muốn rút lui ý đồ biểu hiện càng thêm rút mãnh hào mọi người giết hướng thành vệ quân không đầy nửa canh giờ tiếng giết tiệm chỉ tàn dư thành vệ quân binh sĩ chật vật chạy trốn chiến cuộc đã định đáng tiếc mặc dù hát phong quân bởi vì song triệu h ổ kịp thời trợ giúp mà không đến mức toàn quân bị diệt nhưng là đồng dạng thừa nhận rồi cực tổn thất lớn nhìn khắp nơi trên đất hôn t ạ p hát phong quân và thành vệ quân thi thể chiến trường tất t ả n g đá đường đường nam nhi bãi thước cũng không nhịn được quỷ trên mặt đất v ì chết đi các huynh đệ mà thất thanh khóc giống thấy thế triệu h ổ nhữ mày một cái đi tới nói rằng tất đại đầu lĩnh thỉnh nén bi thương thuận thay đổi bà còn là nhanh chóng nhượng hát phong quân huynh đệ có thể xuống mồ vi ăn mới là thỏa đáng tất cảng đá gật đầu nhìn một chút c h u vi vẫn có thể đứng hát phong quân thành viên ngoại trừ hát phong quân nhị đ ư ờ n g ra mang theo c h ỉ ít hơn một trăm l i danh hát phong quân thoát đi chiến trường ngoại còn dư lại dĩ nhiên đã bất túc mười lăm nhân trừ lần đó ra t r u n g quanh cũng chỉ thị hưng hoa hộ m ố i đội người của triệu hồ huynh đệ thỉnh rút một tay l ã o ca ta nhất định vô cùng cảm kích tất t ả n g đá thần sắc hệ phải không phấn chấn địa ôm quyền nói rằng mọi người đều là huynh đệ h á tất tuyết loại này khách khí nói triệu hồ thở dài một hơi trước đây triệu hồ còn là thợ săn thời gian sẽ không ít cùng tất cảng đá đã từng quen biết s o n ư ơ n g cũng tặng ở trong núi hợp tác sớm có văn lai giờ này khắc này nhìn thấy tất cảng đá chán trường bị thương hình dạng triệu hổ cũng không khỏi đắc cảm khái hàng vạn hàng nghìn đây là chiến tranh tàn khốc lần này giữ tây lâm thành thành vệ quân trong lúc đó á c chiến quả thật làm cho tất tảng đá mất đi rất nhiều thứ đại gia nắm chặt thời gian bà hát phong quân huynh đệ đều vùi lớp ba triệu hổ dừng một chút lại nói về phần những nạo thiên được nanh vớt vạch trần toàn thân bọn họ khí thi hoang dã này dã t h ú ba nói xong triệu hổ nhãn thần lạnh lùng nhìn một chút thành vệ quân binh sĩ thi thể lại không tái phát một lời trích n â m dậy nhưng quỳ trên mặt đất tất tảng đá trấn an nội tâm hắn đau xót chương một trăm chín mươi ba thu phục tất tảng đá nhả ra nguyên nhân rất đơn giản hắn、biết. hát phong, phong, phong, phong, phong quân sở dĩ bị vây loại tình huống này nhất thị hoàn cảnh quyết định tây lâm thành thành vệ quân vào thôn trang cướp giật thôn dân lương thực dẫn đến bọn họ vi cầu sinh tồn chỉ có thể ở ngọn núi hoạt giao dại giữ săn thú độ nhật nhưng là bằng cái ăn không chỗ nào định hay là tình thế bức bách đa số thời gian hát phong quân trốn ở ngọn núi thì an toàn thế nhưng ngọn núi điều kiện xoa gặp gỡ lương thực thực sự chưa đủ thời gian hát phong quân người c u ộ thì t không cần không trở về đào dưới chân núi thôn trang cướp giật thành vệ quân lương thực nhưng lúc này đưa tới thành vệ quân đuổi bắt và bao vây tiêu trừ tam thị t h ù r i ê n g sở t r í mặc dù không phải là bởi vì sinh hoạt bất bách nhưng thành vệ quân tàn sát thôn chuyện thực tóm lại tồn tại hát phong quân muốn đi gặp ngạo thiên đi báo thủ thay phụ lao hương thân huyết k i ự u cái này cũng quyết định bọn họ không có khả năng vĩnh viễn ẩn về núi lâm an ổ nhật giá ba nhân tố quyết định hát phong quân quân bách tình trạng không trời cao đại lục có quốc gia nào giai tầng thống trị ai có thể cũ có lớn như vậy độ lượng tiếp nhận như vậy một thời khắc nghĩ hướng bọn họ trả thù khiêu chiến bọn họ quyền ủy phản quân tồn tại thì là hát phong quân muốn đầu hàng bọn họ cũng không tin thật đáng buồn chính là hát phong quân còn có một chút nhân nghị báo thủ lúc thủ đông ly vương chiêu ăn tất tảng đá cảm giác rất khổ cực đặc biệt đã trải qua giữ thành vệ quân kỵ binh trận này á t chiến càng rơi vào trong thống khổ hát phong quân chiến bại có thể dùng tất tảng đá mất đi giữ tây lâm thành nạo thiên đi đối kháng lòng tin để bảo hộ cận dư h u n h đệ tất tảng đá trong lòng tự nhiên hy vọng có thể đầu nhập vào một thực lực, cường đại quân đội thế lực. hắn ngay từ đầu đối hưng hoa thương đoàn ôm nghi ngờ không xác thực tín hưng hoa thương đoàn đủ cường đại hiện tại biết được mục dạ o và triệu kim phía sau thị một quốc gia một cách tự nhiên t i ể u cho rằng thực lực của bọn họ hẳn là rất mạnh cũng liền cảm thấy an tâm có thể đem mình cùng huynh đệ giao cho mục dạ bọn họ bởi vì tất t ả n g đá thị nghèo khó nhân xuất thân không có độc quá thư cũng không phải cái gì địa chủ giai tầng sở dĩ hắn không biết cái gì gia quốc chi phân cũng không có thủ hộ thổ địa ý thức ở tất cảng đá mà nói tất cả vật phẩm đều cũng có giá trị rất trực quan tìm cách chỉ cần thùy cấp một miếng cơ man hắn tự nguyện ý nghe của người nào nói nguyện ý vì t hoa, h đội, đội u l trưởng tất t ả n g đá nghe vậy nhất thời thụ sùng nhược kinh hãn bạn không nghĩ tới còn có thể thu được cao như vậy chức vụ an bài vốn tưởng rằng có thể có tam san nhất túc cán ổn dĩ trúc cũng đủ báo thù một chuyện bởi vì huynh đệ chết đi đông đảo tạm thời bàn bạc kỹ hơn nhưng bây giờ là có thể song trọng dụng đối tất tảng đá mà nói tự nhiên là cực lớn kinh hỷ không chỉ có như vậy lại còn là một quốc gia thủ tướng ký tên thân phận của hắn bằng chứng thế cho nên hắn không khỏi có chút sợ hãi nói ta có tài đức gì một dạ cười nói chỉ cần n g ư ơ i n ă n g trung thành với hương nước hoa đó là đối với chúng ta quốc vương tốt nhất kính ý n g ư ơ i n h i ệ m vụ thứ nhất đó chính là trọng trình h á c phong quân nhượng hát phong quân cấp tốc trở thành hưng hoa thương đoàn đệ nhị tri hộ vệ đội tất tảng đá trong lòng kích động và phần nhất thời quý xuống đắp tạ ơn đại nhân tái tạo tri ân m ộ t dạ tiến lên đỡ lấy tất tảng đá nói rằng chúng ta hưng nước hoa không có hai đầu gối quỳ xuống quy củ lệ trời quỳ xuống đất lệ phụ mẫu mà thôi tất tảng đá đứng lên suy nghĩ một chút mặt lộ vẻ khó khăn địa nói rằng trọng trình hát phong quân chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy lần này giữ thành vệ quân đ ố i chiến tử thương nhiều như vậy huynh đệ thảm như vậy bại chỉ sợ có chút huynh đệ chưa chắc sẽ nguyện ý tái phục ta hắn chỉ thị một nhóm k i a đối đông li vương vẫn đang tâm tồn kỳ vọng người của về cái này ngươi không cần lo lắng triệu kim hắn hội từ bảng hiệp trợ ngươi mục dạ không để ý chút nào nói rằng hắn quyết tâm cần vũ lực ban trợ tất tảng đá chỉnh đốn hát phong quân. đón mục dạ hơi dừng lại một chút bởi vì hắn thấy tất tảng đá trên người hoàn có vài chỗ bị thương ngoài ra không có xử lý nghĩ đến là vừa từ trên chiến trường xuống tới còn không có lo l ắ n g những liền tiếp tục nói ngươi đi trước chữa thương hoán một thân sạch sẽ y phục tất tảng đá nghe vậy gật đầu ở hưng hoa trang viên người của viên dưới sự hướng dẫn xuống phía dưới d ị thuốc sau đó mục dạ quay đầu vẻ mặt nghiêm túc đối triệu kim nói lên bọn họ tình thế hát phong quân t h n g bại thì là có thể trọng trình nói trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp hình thành sức chiến đấu nhưng kinh qua trận này chiến đấu k i n h liệt nghĩ đến tây lâm thành quan phủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ sở dĩ kế tiếp chính là chúng ta giữ tây lâm thành cứng đối cứng lúc chúng ta nhất định phải cấp tốc tiến hành trình quân hưng ơ hoa trang viên vũ trang cùng các ngươi hộ mối đội lực lượng yếu tranh thủ trong thời gian ngắn nhất trình hợp cùng một chỗ triệu kim thành tâm nói rằng đội trưởng chức của ngươi vị cao nhất ngươi làm ra quyết định ta nghe lời ngươi triệu kim không có độc quyền tìm cách hắn bây giờ có được tài phú và quyền lực đều là hưng nước hoa dành cho hắn đồng thời triệu kim g à n h mạch từng câu một ngày hắn ly khai hưng nước hoa che chở trước mắt hết thể tất cả đều muốn hóa thành hư không sở dĩ hắn đối hương nước hoa tuyệt không có nhị tâm chỉ biết tan phận hành sự mục dạ gật đầu hắn thỏa mãn triệu kim phản ứng mục dạ mong muốn triệu kim chờ hoang lĩnh thôn người của có thể triệt để dung nhập hương nước hoa hương nước hoa tuyệt đối không cần cái loại này để bản thân tư lợi không tiếp tổn hại ích lợi quốc gia người của sau đó mục dạ tiếp tục nói chỉnh đôi lúc kết hợp hương hoa thương đoàn quân hơn nữa ta còn hội truyền tin trở lại báo cho biết chúng ta bây giờ chắc trở tình cảnh yêu cầu quốc nội phái quan quân cùng với quân đội trợ giút ban trợ chúng ta đối phó tây lâm thành thành vệ quân triệu kim gật đầu đồng ý nói Ta thính triệu hổ nói qua, thành qua, hổ binh nói quân vệ kỵ sở ứ c chiến chuẩn chúng ngóc mạnh. Lần này bọn họ không hề đánh thắng nhưng như họ mới lợi, nếu Lần này bọn ngờ, bọn đấu đầu rất bất r ta t vào bị, dựa dĩ lại, là phủ còn có thể nổi, không được biết rồi. chúng còn có địch được phủ thể không ta tự Sở dĩ quốc nội hay nhất có thể có sở trợ rút không chỉ có như vậy tây lâm thành biết được đây hết thẻ h ậ u sớm muộn hội truy cứu là ai phá hủy bọn họ chuyện tốt sở dĩ chúng ta ở nghỉ ngơi và hồi phục đồng thời hoàn phải tùy thời làm tốt chuẩn bị rút lui cũng muốn phòng bị địch quân đánh lén mục dạ nói bổ sung dừng một chút mục dạ bỗng nhiên nghĩ đến đánh một cái vấn đề rất trọng yếu được rồi ngươi ở trong núi tái tìm một địa phương bí ẩn bả bên trong trang viên hai phần ba lương thực toàn bộ vận quá khứ giấu kỹ triệu kim mỉm cười đáp ta vừa lúc biết một chỗ địa điểm phi thường thích hợp giấu lương thực ừ chuyện này t i ể u giao cho ngươi bảo trì bí ẩn tận lực đừng cho quá nhiều người biết mục dạ nói rằng chương một trăm chín m c hãng tiến độ hưng hoa thành sơ cấp khu công nghiệp nội hai gã đến từ nước hoa công trình sư đang chỉ huy khu công nghiệp nội người của lắp đặt luyện thiết, thiết bị mặc dù hưng hoa thành cũng không có làm sao thủy cái loại này hiện đại hóa lắp đặt thiết bị nhưng may là hưng nước hoa quốc dân thân thể tố chất cực cao một người đủ để nâng lên nghìn cân nặng vật phẩm đồng thời bởi vì những thiết bị này ở hưng nước hoa quốc dân trong mắt thì cực kỳ tân kỳ tiên tiến có thể để thăng bọn họ phẩm chất cuộc sống c h u y ể n vật sở dĩ quốc dân môn tâm tình đặc biệt tăng vọt công tác nhiệt tình đặc biệt sung túc tài có thể dùng lắp đặt thiết bị tiến độ cũng không có bởi vì công cụ bất túc mà đình trệ đương nhiên bằng vào nhiệt tình không đủ để thành sự cuối cùng là khuyết thiếu chuyên nghiệp nhân tài sở dĩ rất lâu hai gã nước hoa công trình sư cũng không khỏi không tự mình lên n g a điều chỉnh thử lắp đặt đây đối với hai g ạ nước hoa công trình sư mà nói thì không phải là nhất kiện để cho lòng người sung sướng chuyện nguyên bản ở làm sao thủy nước hoa trần khai và vương thăng hai người mang theo bọn họ làm cho hâm mộ danh hiệu thân phận hào hào quá bọn họ sống ăn nhàn sung sướng thư thích sinh hoạt chỉ là ở hộ tống những bị mua thiết bị đi trước lưu ni á quốc c h i h ậ u không lý do địa chỉ là tỉnh dậy bọn họ dĩ nhiên cựu thân ở ở nơi này thậm chí ngay cả chính bọn nó đều nói không rõ sở khu công nghiệp sau đó bọn họ mà bắt đầu như giờ này khắc này như vậy thậm chí cần tự mình tố một ít ở nước hoa chỉ có học đồ tài làm việc khổ cực trần khai giữ vương thăng hai người tự nhiên đối với lần này các loại bất mãn thế nhưng bọn họ rất nhanh thì phát hiện bọn họ bất mãn ở chỗ này căn bản bị coi như không có gì ở chỗ này chu vi hiện đ â y mang dùng súng thủ vệ hai người bọn họ thậm chí không bị phê chuẩn ly khai cái này nho nhỏ khu công nghiệp lại càng không cho phép bọn họ liên hệ ngoại giới chỉ cần bọn họ biểu hiện ra phản kháng uy tứ tựu i sẽ gặp phải ấu đả thậm chí sẽ bị người của đối phương dùng thương chỉ mình tính m ệ n h an toàn lọt và uy hiếp Hiện nhiên, đây là một b chỉ cần hai người bọn họ kiên định an phận địa hoàn thành lắp đặt điều chỉnh thử đồng thời thiết bị có thể bình thường vận tắt nói hai người bọn họ không chỉ có không sẽ phải chịu bất luận cái gì ra thịt nội khổ thậm chí ở ba tháng lúc nếu như luyện thiết sản xuất khả quan hai người bọn họ khả di thu được gấp ba công tác trả thù lao cân nhắc dưới trần khai và vương thăng hai người đương nhiên cũng minh bạch thức thì vụ giả vi tuấn kiệt đạo lý liền không dám nói thêm cái gì trích đang mong đợi đối phương có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn khi hắn môn hoàn thành công tác lúc có thể cho phép bọn họ an toàn lý khai hai người bọn họ cũng không biết giờ này khác này ở cách đó không xa đang có một đôi ánh mắt đang nhìn bọn họ công tác dịch tinh thần đứng ở khu công nghiệp một ba t h ư c tháp cao thượng nhìn mình hai vị làm sao thủy đồng bào trong lòng trăm mối cảm xúc ngột ngang mặc dù là dịch tinh thần thân thủ bà hai vị công trình sư từ lam sao thủy bắt cóc mà đến đồng thời đang không có báo cho biết hai vị công trình sư tình hình thực tế dưới tình huống hoàn đưa bọn họ giam l ò n g ở khu công nghiệp chung nhưng tình thế bất bách dịch tinh thần cũng chỉ có thể ở trong lòng biểu thị xin lỗi để hưng nước hoa hắn phải hủy khuất bọn họ đương nhiên d ị c tinh thần ở trong lòng âm thầm hướng bọn họ đồng ý chỉ cần bọn họ hoàn thành công tác thế ư nhưng lúc này hoàn có một vấn đề cực nhu giải quyết chúng ta không chỉ có khuyết thiếu hợp cách công nhân chủ yếu nhất thị chúng ta hoàn khuyết thiếu nhất định nhân viên kỹ thuật vẫn hộ tống ở dịch tinh thần bên người ai mễ ngươi lo âu nói rằng kinh qua nhiều ngày học tập ai mễ ngươi đối lam sao thủy công nghiệp đặc biệt đối luyện thiết luyện thép đều có nhất định mổ sở dĩ ai mễ ngươi bắt đầu ý thức được một gian hiện đại hóa nhà xưởng khoang lái nhất định phải thị cao tư chất kỹ thuật nhân tài phi châu đại lục thứ không thiếu nhất hay công nhân dịch tinh thần cười nói về vấn đề này dịch tinh thần nhưng thật ra tuyệt không lo lắng trên thực tế hắn đã có kế hoạch cụ thể dịch tinh thần chuẩn bị ở phi châu đại lục chiêu mộ một nhóm sơ cấp công nhân dịch tinh thần sở dĩ tuyển định phi châu là bởi vì nhìn chung phi châu các quốc gia hoặc là t r á n h xử đang phát triển c h ú n g sẽ còn lại là bị vây trong hối loạn quốc nội tình trạng đa số là tương đối dung chuyển dân chúng sinh hoạt cũng không cố ổ định nếu như có thể có cơ hội lựa chọn càng thêm ổn định giàu có sinh hoạt nghĩ đến phi châu dân chúng đều là mong muốn tranh thủ về phần phi châu công nhân tố chất tuy rằng không bằng nước hoa công nhân nhưng tránh sở vị bị thượng bất túc bị hạ hữu dư còn hơn hưng nước hoa không có một tia công nghiệp cơ sở mà nói phi châu dân chúng đối với công nghiệp đã có tương đối nhận thức hơn nữa thoát khỏi nghèo khó cường liệt ý nguyện phi châu công nhân tuyệt đối là hào công nhân hơn nữa phi châu đại đa số đều là tiểu quốc thì là xuất hiện quốc dân mất tích tình huống chính phủ cũng đa số không quan tâm chúng ta khả di ở khai m ạ n quần đảo đăng ký một gian chống rông công ty tái d i khai công ty danh nghĩa ở phi châu các quốc gia dùng tiễn chiêu mộ công nhân bảo chứng mỗi danh công nhân ít nhất phải ký năm năm công tác hiệp ước dịch tinh thần thấy ai m ẹ ngươi có chút mê man chỉ biết hắn không biết làm sao thủy một ít tình huống liền hơi chút nói một lần kế hoạch của chính mình kỳ thực dịch tinh thần không chỉ có, có cụ ó c thể hành sự kế hoạch hơn nữa đối với cái kế hoạch này người thi hành dịch tinh thần trong lòng cũng đã có trước người của chọn hắn chuẩn bị giao cho một vị khác trợ lý trong tháp lai phụ trách về phần ai m ẹ ngươi d ị c tinh thần còn là mong muốn nhượng hắn kê tục ở làm sao thủy học tập nhà xưởng tri thức để hắn cụ bị đầy đủ chuyên nghiệp t ố chất ở tương lai không lâu. có thị ể tiếp n h ậ quốc vương bệ hạ ai mễ ngươi gật đầu đáp dịch tinh thần thở dài một hơi nói rằng quốc gia chúng ta còn là thái thiếu khuyết sức lao động lúc này tháp cao hạ một gã vương cung thị vệ vội vã chạy tới bỏ lên trên tháp cao nói rằng bệ hạ hưng ơ hoa thương đoàn một dạ đội trưởng đổi về trọng y ế u thư tín khi dạ đại nhân thỉnh quốc vương bệ hạ quay về vương cung nghị sự dịch tinh thần gật đầu lại nhìn một chút khu công nghiệp chu vi đối ai mễ ngươi nói rằng ngươi đi xem đi chứng cất rượu phường bà mới rượu toàn bộ v ậ n đến vương cung thương k h ố dứt lời dịch tinh thần nhẹ nhàng nhẹ g phiêu hạ ba thước tháp cao dịch tinh thần tu luyện kiếm khí thành công người nhẹ như yến chính là ba thước tháp cao đối với hắn một có bất kỳ nguy hiểm nào chương một trăm chín mươi lăm quyết nghị bất quá dịch tinh thần cũng không có chú ý tới hắn n g ả y xuống tháp cao một màn bị hưng ơ hoa khu công nghiệp giảm trần khai giữ vương thăng nhìn một nhất thanh nhị sở hai người ngực đống nhiên m ắ t lạnh cái chỗ này thần bí hiệu kỳ quái chung quanh đây thủ vệ không chỉ có c ó súng đối hai người bọn họ bất cầu nô tiếu hơn nữa tựa hồ mỗi người đều là cao thủ võ lâm nhựa trần khai và vương thăng càng phát ra vô pháp suy đoán đến t ộ n cùng là người ở chỗ nào hai người cho nhau cẩn thận nhìn thoáng qua từ đây đó trong ánh mắt của thấy được đồng dạng sợ hãi và kinh ngạc cũng càng ra không dám có chút dị tâm chuyên chú vô thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử và sử dụng tranh thủ sớm ngày bình y dịch tinh thần ở thị vệ dưới sự bảo vệ trở lại vương cung từ h i dạ tay của lý tiếp nhận m ộ t dạ thư tín khán thối hậu cười nói m ộ t dạ hướng chúng ta thỉnh cầu việt quân các ngươi có ý kiến đến gì đại nhân xin cho ta xuất quân xuất chính ba kéo lần đứng ra nói rằng trở thành một danh tứ cấp kiếm sĩ lúc kéo lần thực lực chiến đấu tăng nhiều hắn vẫn luôn khát vọng có thể đái l i n h vương đội vì hưng nước hoa khai cương khuyết trứng đất b y hạ vi thần cho rằng trợ giút một chuyện nhu phải thận trọng lo lắng so với việc kéo lần ý chí chiến đấu sụp sôi khi dạ lại cẩn thận địa đưa ra bất đồng ý kiến kéo lần nghe vậy lại có chút bất mã chúng ta cần đông ly nước thổ địa đây đã là không thể nhượng bộ lúc này bọn họ xảy ra nội loạn không phải là tốt nhất cơ hội sao b ậ y hạ thỉnh cho phép ta trực tiếp xuất lĩnh vương quốc vệ đội b ả đông ly nước tây lâm thành cấp chiếm lĩnh đông ly vương có thể thế nào ta có n ắ m chắc khi dạ hơi kinh hãi thần s ắ c tăng thêm vài phần nghiêm túc nói rằng bất khả chúng ta hưng nước hoa taxi binh số lượng vốn là không sánh bằng đông ly nước hơn nữa khó có thể bổ sung lên tới chiến trường thế nhưng đ ã một ít một sở dĩ mỗi lần xuất binh đều phải, phải thận trọng hơn nữa chúng ta lần này một ngày xuất binh thì không phải là đang cùng một thành nhỏ đối nghịch mà là một quốc gia thì là người thuận lợi công chiếm tây lâm thành đông l y vương cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ vi đoạt lại lãnh thổ nhất định sẽ phái binh p h ả n công đến lúc đó binh lính của chúng ta thương vong chỉ biết lớn hơn nữa khi dạ chỗ đứng là cả thế cục mà không phải là trước mắt trận này chiến dịch thắng bại hưng nước hoa người của lực vốn là tương đối bằng được hơn nữa bồi dưỡng một nhóm người tài hoặc là huấn luyện một nhóm chiến lược hình nhân tài thành phẩm tương đối nặng thời gian tiêu hao tương đối cũng rất dài như phi hưng nước hoa tao nộ gần diện quốc hai nạn khi dạ thị không tán thành đơn giản vận dụng tố chất tương đối khá cao quân đội nói ngắn gọn khi dạ chăm chú hưng nước hoa lực lượng không đủ cường đại còn chưa đủ để dĩ cùng một nước tranh chấp nhu phải khiêm tốn phát triển nói đến đây khi dạ suy nghĩ một chút sau đó bổ sung nói rằng đương nhiên ta cũng không phải không đồng ý trợ giúp một dạ n g mà là cho rằng không nhất định phải vận dụng hưng nước hoa quân đội quốc nội phải bảo trì võ trang nhất định lực uy hết lượng vô pháp đại lượng địa đ i ề u vương đội xuất trình kỳ thực chúng ta gần đây tiếp thu nhóm tia nô lệ binh sĩ cũng còn không có chứng minh mình trung thành nếu như nô lệ binh sĩ có thể dùng nói ta cho rằng khả dĩ phái bọn họ ra chiến trường thứ nhất khả dĩ kiểm nghiệm bọn họ chung thành độ thứ hai cũng có thể bảo hưng nước hoa chu toàn thế nhưng tổng không nên nhượng ta mang theo một đám không có kinh qua nhiều ít huấn luyện nô lệ binh sĩ ra chiến trường ba bọn họ căn bản không có nhiều ít kinh nghiệm thực chiến loại này tới quan trọng muốn sống chết trước mắt bọn họ đối phó thế nào lần nhất thời bất mắn nói dịch tinh thần kiến hai vị đại thần có chút tranh chấp liền phất tay một cái nhượng đều tự ngừng kinh doanh sau đó nói ra ý kiến của mình cũng tránh hảo lãnh lại một lần song phương mạnh đàm luận ấn độ khi d i ả nói xong vẫn rất có đạo lý hiện giai đoạn hưng nước hoa các phương diện phát triển cũng đúng là đến rồi thời khắc mấu chốt bất năng dừng lại không thích hợp ở phía sau Có quá l ớ nhưng ba động n có lẽ ả h ở h ư thực dịch tinh thần cũng không biết đông ly nước trận này hỗn loạn rốt cuộc hội kéo dài bao lâu hãn tôi không hy vọng hưng hoa thành khu công nghiệp kế hoạch bởi vì xuất t h ì n h mà mắc cạn không phải đối dịch tinh thần mà nói ngược lại thì bởi vì nhỏ mất lớn nhưng mà bất đắc dĩ thị đông ly nước chuyện tình dịch t thế thế, ừ như vậy đi vừa lúc hưng hoa hoàng gia quân đoàn đã tổ kiến hoàn thành có thể cho bọn họ đi thử một chút trừ lần đó ra cũng có thể xác minh một chút làm sao thủy vũ khí ở trời cao trên đại lục uy lực làm sao đồng thời dịch tinh thần hoàn muốn biết đông l y nước có hay không bất luận cái gì có thể khắc chế làm sao t h ủ y ề n xuống ố n g gì đó coi như là một lần t h ử t h ủ y nếu quả như thật tồn tại liên xuống ố n g đều không thể ứng phó vũ khí dịch tinh thần liền có thể đúng lúc tìm được đ ư ơ n g đ ố i thế nhưng sáu e o l ầ n hoàn cần thuyết bởi vì h ắ n biết nếu như giá chân thành kết cục đã định sửa do hưng hoa hoàng gia quân đoàn xuất động nói như vậy thật đúng là sẽ không hắn c h u y ệ n gì đáng tiếc e o l ầ n nói vẫn chưa hoàn toàn nói xong dịch tinh thần đã dùng nhãn thần cắt đ ư ợ hắn đồng thời vừa giống như khuyên bảo vừa giống như mệnh lệnh đ i ệ nói với hắn ellen hưng hoa thành cần người toa chân đây là chúng ta gia viên là của chúng ta căn bản chỗ không cho có bất kỳ sơ thất nào sở dĩ ở đây phải có n g ư ờ i ở đây trợ giúp một dạ chuyện tình bất quá là việc nhỏ nhất cái cọc không cần vận dụng đ ó ngươi tự giao cho trà lý bọn họ ba thị vi thần lĩnh mệnh éo lần không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh thì là hắn có nữa tìm cách nhưng quốc vương lời đã hạ xuống dĩ nhiên là không cho hắn tái có bất kỳ ý phản đối bởi vì dịch tinh thần ly khai hưng nước hoa vài ngày rồi có thật nhiều sự vụ khi dạ bọn họ cần nhất nhất hướng dịch tinh thần hội báo sở dĩ qua một hồi lâu tại kết thúc lần này trao đổi sau đó dịch tinh thần rèn sắc khi còn nóng tự ở trong vương cung triệu tập vương cung bọn thị vệ kỳ thực hưng ơ hoa hoàng gia quân đoàn chủ yếu chính là do vương cung bọn thị vệ tạo thành t h n h do lý ngang dẫn đầu chi này hoàng gia quân đoàn tổng cộng tám mươi nhân còn lại hai mươi người đang làm sao thủy do cha lý phụ trách trấn thủ lý ngang các người nắm giữ súng tự động phương pháp sử dụng sao dịch tinh thần hỏi bệ hạ chúng ta đều có thể thạo sử dụng súng tự động lý ngang lập tức hội báo giọng nói thật là tự tin bình tĩnh dịch tinh thần thuận thế nhìn một chút lý ngang bọn họ động ở bộ n g ư súng tự động hiệu nhìn quét mặt m ũ i của bọn họ phát hiện bọn họ nhãn thần kiên định lòng tin m ư ờ i phần liền hài lòng cười nói tốt như vậy ta hiện tại có một cái nhiệm vụ nhu các ngươi phải đi hoàn thành thỉnh quốc vương b ệ hạ hạ lệ lý ngang khuôn mặt nghiêm chỉnh địa nói rằng chương một trăm chín mươi sáu tống biệt dịch tinh thần nghiêm túc nói rằng ta ra lệnh lệnh hưng hoa hoàng gia quân đoàn chỉ huy phó lý ngang chọn năm mươi danh quân đoàn thành viên trợ giúp đông ly nước hưng hoa thương đoàn phối hợp hưng hoa thương đoàn hành động đã kích đông ly nước tất cả đối địch phân tử nói rằng người đi trong kho hàng linh ba mươi cây bộ thường thập chi súng tự động một chi nặng súng máy thập cây súng lục sáu đạn đáy đủ l ư u đạn cũng mang cho một ít ta k ỷ đối đãi các ngươi tin tức thắng lợi lý ngang kích động nói rằng thì bệ hạ yên tâm chúng ta nhất định mang theo thắng lợi trở về dịch tinh thần gật đầu không cần phải nhiều lời nữa hắn là quốc vương hắn chỉ cần hạ đạt chính xác mệnh lệnh là được rồi Một mở mang mẽ lát sau, dịch tinh thần thông theo linh sau, gian ai dịch cốc không nhân, người bọn đạo, và r cha lý nếu như í n nhân điện h thoại trị từ t gọi vậy dịch tinh thần cũng không có khả năng ở lâu hắn vài ngày chỉ bất quá hiện tại hai huynh đệ cắt cư một quốc gia lần này từ biệt lần sau gặp mặt cũng không chừng lúc nào sở dĩ dịch tinh thần đạo thực sự là phải thật tốt vì đan nền chính trị nhân từ thực tiễn mặt khác dịch tinh thần còn chuẩn bị yếu d a o cho đan nền chính trị nhân từ một ít lễ vật đưa cho hắn người nhà vui vẻ đưa tiện yến ở thư thái nhà hàng t ử hành nhị cấp chủ sư tư c ờ lìn ứng với dịch tinh thần chuyên môn yêu cầu đặc biệt vì đan nền chính trị nhân từ bọn họ làm tràn đầy một bản tinh phẩm thức ăn dịch tinh thần đan nền chính trị nhân từ chính tâm di ba người ngồi chung một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện n g ư ơ i thật không lo lắng về nước phát triển sao đan nền chính trị nhân từ nói rằng nơi này phong cảnh mặc dù không tệ nhưng dù sao đ ề u không phải đại đô thị tự thân không có gì chợ ta cho rằng người hưng hoa diệu hán ở chỗ này phát triển không gian hữu hạng thế ự c đây đ là nhưng lòng vẫn tồn tại nghi hoặc. Tuy rằng tại hoặc. hắn nhiều Tuy được dịch tinh thần gặp phải phiên phức. Nhu phức. ly trầm định, nhưng hắn nhưng thật h n mặc h tinh thần dĩ nhiên dĩ ở đan nền chính trị nhân từ xem ra lại tưởng dịch tinh thần trong lòng hoàn đuối lúc đó nhu phải ly khai sự kiện kia có ngất đáp cho rằng dịch tinh thần hoàn thâm thụ kỳ làm phức tạp mà có điều lo lắng sở dĩ kiến dịch tinh thần một phản ứng gì liền cười chấn an nói kỳ thực sự kiện kia ngươi không cần lo lắng không có người có thể chi pháp phạm pháp hơn nữa tình huống bây giờ cũng sáng suốt cũng không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy đan nền chính trị nhân từ d ừ n g một chút phát hiện dịch tinh thần còn là không nói gì thêm có lẽ là biết dịch tinh thần cũng không phải là dễ bị thuyết phục người của liền ngắt lời nói ta ở trường học cấp cho ngươi chính là tạm nghỉ học ngươi khả dĩ tùy thời trở về sáu người nghĩ ta còn có thể trở về đi học sao ngay vậy dịch tinh thần rốt c u c cười khổ đáp giá đảo trái lại nhượng đan nền chính trị nhân từ cảm thấy chẳng biết thế nào h ư n g đ ố i dịch tinh thần nói quả thực cũng là sự thật đã trải qua lớn như vậy ba động thì là hắn còn có thể bảo trụ học vị nhưng là không t r ậ n nổi trong sân trường lo lắng chú n g miệng mặc dù dịch tinh thần muốn tiếp tục a n tĩnh học tập chỉ sợ cũng không phải do hắn hơn nữa mặc kệ nói như thế nào dịch tinh thần hiện nay cuối cùng là ở lưu ni á nước đứng vững vàng góp chân đồng thời chế xong việc nghiệp hắn cũng đã bất năng t i ể u đi bộ như vậy sở dĩ dịch tinh thần những lời này đích xác nhượng đan nền chính trị nhân từ bỏ qua nói tiếp phục ý nghĩ của hắn đồng thời cũng đáng ể cho đ tiếc hắn nhưng vẫn nhớ linh tóc rượu luôn nói mua không được hào từ hát đan nền chính trị nhân từ tiếc nuối nói rằng dịch tinh thần không muốn trọng tâm câu chuyện quá mức phiền muộn cười nói đi ta cho ngươi gửi một ít rượu trở lại ngươi tái tặng cho ngươi dượng đan nền chính trị nhân từ nhất h thời nhãn tình sáng lên nói rằng đó là một ý kiến hay ta đảm bảo ngươi nhất định kiếm tiền ừ ta sau đó cũng có thể tìm tới mua rượu địa phương dịch tinh thần mịm cười nói hảo ta bắt được nước hoa vào bến hứa khả trứng ngay trung hải thị mở một gian hương hoa rượu giữ độc quyền về điếm việc này ngươi giao cho ta làm bảo chứng không thành vấn đề đan nền chính trị nhân từ cao hưng nói làm huynh đệ đan nền chính trị nhân từ thật tình vi dịch tinh thần suy nghĩ nhiều sản nghiệp ở quốc nội thì là nước ngoài l a n lộn không dưới dịch tinh thần vẫn là có thể về nước kế tục phát triển ta ở quốc nội còn có một đang lúc công ty mậu dịch đến lúc đó ta sẽ ăn nói công ty quản lý đi làm chuyện này dịch tinh thần nói rằng nhiều hương hoa rượu hán đường dây tiêu thụ dịch tinh thần còn là hỷ văn nhạc k ế n hai người thương lượng một chút dịch tinh thần tài cầm rượu lên nhìn đan nền chính trị nhân t ử giữ trình tâm di nói rằng cảm ơn các ngươi không xa thiên lý mà đến huynh đệ rất cảm động cảm t ạ dứt lời dịch tinh thần uống một hớp cạn một chén rượu đan nền chính trị nhân t ử cũng dơ ly rượu lên có chút đáng tiếc có chút cảm thán nói rằng có thời gian về nước đi một chút có cơ hội đáo kinh thành ta lĩnh ngươi tốt nhất chơi một chút t r ì n h tâm di cũng hiểu chuyện đ ị a cầm chén rượu lên uống một hớp kiển tiến hội lúc kết thúc dịch tinh thần giữ đan nền chính trị nhân từ đều uống không ít rượu dịch tinh thần đã biết đan nền chính trị nhân từ mộng tưởng giữ thời gian tới hắn muốn t ừ thường nhưng thị gia tộc của hắn yếu hắn tham tránh không có gì bất ngờ xảy ra đan nền chính trị nhân từ ở năm thứ nhất đại học học kỳ sau sẽ thân xin gia nhập chấp chính tổ chức ngày thứ hai dịch tinh thần tự mình đáo lưu ni á phi trường trên đường chạy tống đan nền chính trị nhân từ bọn họ lên phi cơ cùng bọn chúng vây tay từ biệt nhìn máy bay ở trên đường chạy trượt tái nhìn đi xa máy bay dịch tinh thần hơi cảm thấy thất lạc giữ trống rỗng mặc dù ở lưu ni á nước có mình diệu hán cũng có mình vũ trang thế lực nhưng dĩ bảo hộ sản nghiệp của chính mình dịch tinh thần vẫn còn có chút không có thói quen lưu ni á nước sinh hoạt cứu kỳ nguyên nhân hay hoàn cảnh của nơi này sai biệt tạo thành tỷ như ẩm thực dịch tinh thần không có thói quen bởi vậy hắn không lớn tưởng ở thư thái nhà hàng ra địa phương dùng cơm còn có ngôn ngữ hoàn cảnh cũng để cho dịch tinh thần không cảm giác ra hương vị đạo sở dĩ dịch tinh thần đại đa số thời gian đều là đại giới ánh t r ă n g sơn cốc giữ hương hoa thành trong lúc đó rất ít ở lưu ni á nước trong thành thị lưu luyến Trước m cũng không có thời gian chân chính khứ linh hội để bảo trì bí ẩn tính dịch tinh thần cố ý ở cự li l u ni á nước khá xa quốc gia như al jesi libya sudan to như vậy tiền tiền hậu hậu tổng cộng tuyệt nhận đáo hơn ba trăm linh danh luyện thiết hán công nhân toàn bộ đưa đến hưng nước hoa không chỉ có nhân thủ phương diện càng phát ra địa sung túc tư nguyên khai phá cũng nhận được đáng mừng tiến triển tháng này không ngừng khai phá dưới khi dạy bọn họ rốt cục ở q u y n tri cốc phía tây một toàn núi nhọn thượng phát hiện thiết hàm lượng cực cao mạch khoáng cái này mạch khoáng phát hiện vì dịch tinh thần phát triển hưng ơ nước hoa công nghiệp cung cấp một cường đại hậu thuẫn ở hưng ơ hoa thành khu công nghiệp chính thức khởi động lúc luyện thiết hán đầu nhập sử dụng thì h ư ơ n g nước hoa là có thể có đầy đủ sinh sản tài nguyên không hề thiếu khuyết tiết h khí trừ lần đó ra càng làm cho dịch tinh thần mừng dỡ thị từ làm sao thủy trung khoa công ty cấu mua được năng lượng kết tinh phát điện trang bị ở dị thế hưng ơ nước hoa đầu nhập sử dụng hậu công tác thì tính năng có thể bảo trì ổn định không có xuất hiện bất kỳ không cách nào khống chế chẳng uống đây hết thể đối dịch tinh thần mà nói s a bị hưởng thụ sinh hoạt tới càng thêm thực sự tâm tình thông thuận dưới dịch tinh thần thậm chí nghĩ rèn sắc khi còn nóng bắt đầu mưu hoa kế tục thăng cấp hoặc là mở rộng hương hoa thành khu công nghiệp tăng càng nhiều hơn nhà xưởng hương nước hoa hiện giai đoạn một nghèo hai trắng một tờ giấy trắng tất cả từ linh bắt đầu tuy rằng đương khai hoa bò thật là ra khổ đương mọi việc có hai mặt làm sao phát triển hương nước hoa vấn đề thượng dịch tinh thần tự nhiên là muốn làm gì là có thể làm cái gì dịch tinh thần đương nhiên h t h ầ n đương nhiên đã lòng có sở định hương hoa rượu hắn vận hành tiến nhập quỹ đạo linh cốc rượu giữ vong ưu rượu cấp dịch tinh thần mang đến to lớn tiền lời tay hắn đầu cũng từ từ dư giả b ở làm sao thủy nước hoa sinh sống nhiều năm như vậy dịch tinh thần rất rõ ràng công nghiệp mới là một quốc gia ổn định phát triển cây trụ công nghiệp sở dĩ dịch tinh thần nên vì hưng nước hoa tìm kiếm một ở trời cao đại lục có tương đối ưu thế cây trụ sản nghiệp đã trải qua trải qua giữ giã thú tương hợp lại giữ đông ly nước tây lâm thành đấu lúc dịch tinh thần nghĩ vũ khí lạnh đó là hưng nước hoa hiện nay tối hẳn là tập trung mục tiêu nếu như vũ khí lạnh phát triển kỹ nghệ đứng lên không chỉ có có thể bảo chứng hưng nước hoa thực lực quân sự còn có thể nhuộm kỳ thành vi hưng nước hoa quảng cáo dùm bèn tính sản nghiệp chỉ bất quá. mặc dù phát triển khu công nghiệp người của lực và tài nguyên yếu tố đều đầy đủ mọi thứ nhưng vũ khí lạnh sinh sản tuyến chờ tương quan thiết bị dịch tinh thần hay là muốn ở nước hoa mua đồ ăn đây là cần thời gian còn hơn vũ khí lạnh súng ống chờ vũ khí nóng lực sát thương tự nhiên lớn trên thực tế dịch tinh thần cũng không phải là không có nghĩ tới mua một cái súng ống sinh sản tuyến sau đó tương tri v ậ n đến hưng ơ nước hoa liền có thể không chút k i ê n kỵ ý sinh sản đầy đủ súng ống và đạn nhưng vấn đề này sở dĩ vướng tay chân là bởi vì loại này sinh sản tuyến cũng không phải là tùy ý có thể thấy được chính là bởi vì dịch tinh thần không có quen thuộc súng ống chế tạo nhân tài chỉ ũ n g m là bởi vì đường xá bất tiện tin tức truyền bá không đổi dịch tinh thần lấy được tin tức cũng không phải là rất đúng lúc và toàn diện đại khái là tây lâm thành thành vệ quân tự lần trước đánh một trận hậu quả nhiên tùy theo hiệu mấy lần phát động công kích bao vây tiếu t r ứ hát phong quân bất quá đều không có gì thành quả chỉ bất quá nhộ dịch tinh thần sinh lòng bất mãn thị tây lâm thành thành vệ quân lại đang trải qua vô lấy được dưới bỏ qua hát phong quân mà đưa ánh mắt nhìn về phía hương hoa trang viên y muốn c ư ớ p đoạt trang viên chỉ tiếc tây lâm thành thành vệ quân tỉnh không có cách nào chiếm tiện nghi lý ngang xuất lĩnh hương hoa hoàng gia quân đoàn tiểu đội không có thể như vậy bài biện ở mục dạ cung cấp tình báo dưới sự ủng hộ bắt đầu độc lập hành động đã kích tây lâm thành lực lượng vũ trang tuy rằng lý ngang bọn họ cụ thể thế nào bài binh bài binh bởi vì tin tức lạc hậu tính dịch tinh thần không được biết nhưng dịch tinh thần cũng không có yếu điều khiển từ xa chỉ huy ngu xuẩn tìm cách tương tại ngoại quân lệnh có điều không theo thì là dịch tinh thần có cái gì chiến thuật yếu chỉ huy cũng không nếu như để cho lý ngang bọn họ căn cứ tình hình chiến đấu tự hành bố trí chỉ cần lý ngang bọn họ có thể n ắ m trong tay đại cục là được trên thực tế cũng tránh hào rèn đúc lý ngang lĩnh đạo lực tạm thời một có việc gấp phải xử lý dịch tinh thần liền phản hồi làm sao thủy lưu ni á nước không muốn tại quá không lâu sau dịch tinh thần tự nhận được họ đông phương lan gọi điện thoại tới họ đông phương lan nói cho dịch tinh thần nàng căn cứ năng lượng kết tinh kết cấu n g đương nhiên trừ lần đó ra còn có một cái chuyện quan trọng chính là bởi vì dịch tinh thần lúc ấy có đầu nhập hơn nữa lưỡng người đã hiệp định dịch tinh thần chính mình công ty hai mươi công ty cổ phần đương nhiên rốt cuộc công ty đại cổ đông sở dĩ họ đông phương lan đánh tới cú điện thoại này cũng là thứ nhất t i thương ầ n u nước hoa phát triển tốc độ tăng nhanh không ít nhưng tùy theo mà đến vật tư phương diện cũng bắt đầu hiện hiện ra cùng không đủ cầu hiện tượng sở dĩ dịch tinh thần cũng muốn bổ sung một chút vương cung thương khố thứ hai hương hoa công ty mậu dịch mua một bộ mài đao cơ thiết bị chuẩn bị sinh sản bình khí dịch tinh thần muốn đi kiểm tra một phen thứ ba hương hoa rượu hán yếu ở trung hải thị khai một nhà quán rượu chuyện tình dịch tinh thần cũng cần khứ quan tâm một chút đan nền chính trị nhân từ rất nhiệt tâm hắn trở lại nước hoa không lâu sau tự i giữ lâm vi liên hệ ở trung hải thị trung tâm chợ một phồn hoa thương t r ư ở n g mướn một cửa hàng tứ lai dịch tinh thần muốn thử tham lý g i a thái độ có hay không vẫn đang căm t h ủ hắn nghĩ vậy một chướng ngại vật vậy lý ra d ị c tinh thần trong lòng âm thầm quyết định khán tình huống thuận lợi giải quyết hết lý ra vấn đề nhất lao vĩnh g ậ n treo họ đông phương lan điện tho dịch tinh thần bắt đầu chuẩn bị trở về nước hoa truyện tình dù sao ly khai lâu như vậy lần thứ hai quay về nước hoa đối với dịch tinh thần mà nói có một số việc còn là cần trước chuẩn bị thỏa đáng c h ư một trăm chín mươi tám sân bay vô tình gặp được bởi vì trước đây dịch tinh thần cũng không phải ở rất thuận sướng dưới tình huống ly khai nước hoa sở dĩ ngày hôm nay yếu phản hồi cố thủ dịch tinh thần tối nhu phải chuẩn bị tự nhiên là vấn đề thân phận dịch tinh thần cần hẽ ra lưu n i á nước hộ chiếu một phần đi trước nước hoa thị thực hắn không muốn di nước thân phận của người về nước để tránh cho một ít phiền t h i không cần thiết ừ còn cần đái vài tên bảo tiêu dịch tinh thần trực tiếp từ hoàng gia v ệ đội lý chọn nhân viên ba ngày sau dịch tinh thần bước trên lữ đồ ngồi mù mịt đồ kinh nam phi đi trước quốc đại lợi á sau đó ở sydney c h u y ể n cơ tái phản hồi trung hải thị kinh qua sắp tới một ngày lữ đồ máy bay thuận lợi đến trung hải thị phi trường quốc tế hạ cơ ở cửa ra phi trường trong thông đạo dịch tinh thần n g o ạ i ý muốn nhìn thấy một người bạn vương tử yên mang kính dâm cầm điện thoại di động đang đánh điện thoại đứng ở bên cạnh nàng tựa hồ còn có một vị phụ tá của nàng từ lần trước hai người ở mỹ hải đảo quen biết dịch tinh thần cảm giác song phương quan hệ không tính là xoa liền muốn yếu nàng chào hỏi Ta gặp được nếu như ngươi muốn ký tên nói thỉnh chuẩn bị cho tốt chỉ và bút nàng nói chuyện điện thoại xong hẳn là có thể cho người ký một danh dịch tinh thần nghe vậy cho ăn vừa liếc nhìn vương tự yên nàng khẳng định nghe thấy được trợ lý nói lại vẫn đang vội vàng chuyện của hắn thấy vậy dịch tinh thần mỉm cười nói rằng nếu nàng ở mang quên đi dứt lời dịch tinh thần không lưu l u y ế n chút nào xoay người rời đi trợ lý thấy thế ngần người nàng là đầu một hồi nhìn thấy loại này m i ế n dĩ nhiên không chờ thần tượng của mình dịch tinh thần cũng không để ý vương tự yên bọn họ đang làm những gì sự tình nếu đối phương không có khoảng không hắn cũng liền lại phải tiếp tục chào hỏi xoay người đi trở về bắt chuyện cha lý bọn họ cùng nhau hướng thông đạo xuất khẩu đi đến lúc này vương tử h i ê n tựa hồ cũng lấy tay cơ giàu to rồi nhất cái tin nhắm ngắn phục hồi tinh thần lại thấy dịch tinh thần hô hải ngươi là dịch tinh thần nghe vậy quay đầu mỉm cười chiêu vương tử h i ê n làm một chiếc điện thoại liên lạc thủ thế sau đó phải tiếp tục đi về phía trước vương tử h i ê n lại ngoài ý muốn chạy vài bước đuổi theo cười nói ngươi người nọ là không là có chút keo kiến nghi hàm ngươi cũng không đỉnh vừa ta ở gọi điện thoại một chú ý khán thực sự xin lỗi không có việc gì ta biết ngươi bề bộn nhiều việc chuẩn bị một chút thứ tái mời ngươi ăn cơm d ị tinh thần dừng lại cười nói thế nhưng ta một điện thoại di động của ngươi dãy số ta làm sao tìm được ngươi ngươi lưu cái d â y số cho ta vương tử yên nói rằng ta thế nhưng rất nhớ thư thái nhà hàng mỹ thực dịch tinh thần mừng tỉnh đại ngộ lập tức cấp vương tử yên lưu một hắn toàn cầu thông dụng d â y số đón dịch tinh thần đám người và vương tử yên bọn họ cùng đi ra khỏi thông đạo đột nhiên một trận to lớn song âm hướng bọn họ vào tới đinh t h á i nhức ó t ử yên ta yêu ngươi yên nhi yên nhi hơn một nghìn cá nhân ở phi trường thông đạo lối ra cùng kêu lên hò hét bọn họ đều là vương tử yên miến cô ý đáo sân bay nên tiếp bọn họ từ gỗ vương tử yên về nước dịch tinh thần t h ấ y thế cũng không khỏi rất đúng vương tử yên người của khí cảm thấy kinh ngạc dịch tinh thần lúc đi ra hơi chút trì hoãn một hồi lại cùng vương tử yên đang đi ra nhất thời tao n ộ rồi một lúng túng c h ẳ n g diện đó chính là xuất khẩu nhân c h a n nhân hầu như ngăn chặn xuất khẩu vương tử yên hai người bọn họ tựa hồ cũng không ngờ rằng sân bay sẽ có nhiều người như vậy các nàng về nước tin tức dĩ nhiên tiết lộ lúc này vương tử yên điện thoại di động kêu đứng lên nàng một bên mỉm cười hướng chu vi miến thăm hỏi một bên nghe điện thoại sau đó nàng đối dịch tinh thần nói rằng ngươi giút ta một chuyện ba dịch tinh thần ngạc như nói gấp cái gì ta người của công ty trận ở bên ngoài bọn họ vào không được người giúp ta xa nhau một chút vào người thống chúng ta đi ra ngoài đi vương tử yên nói rằng đi không thành vấn đề dịch tinh thần cười nói bằng hữu thỉnh cầu vừa một cái nhấp tay hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt dịch tinh thần mệnh lệnh tra lý phái ra nhân thủ quá khứ bảo hộ vương tử yên an toàn tra lý có chút bận tâm dịch tinh thần an toàn hơi có chút do dự thế nhưng hắn vẫn theo quốc vương mệnh lệnh nhượng hai gã thị vệ quá khứ bảo hộ vương tử yên hắn tác chính tự mình nước bị bảo hộ vương an toàn hơn một nghìn cá nhân trận ở phi trường lý tra lý cũng lo lắng d ị tinh thần hội bị thương tổn hai gã hưng nước hoa thị vệ x o n g chỉ lệnh lập tức tiến lên che chở vương tử yên tả hữu không cho chung quanh miến va chạm vào nàng vương tử yên kiến có người che chở cũng bắt đầu đi ra ngoài đi miến thay thế kích động dị thường người người đều m u ố n yếu tiếp cận vương tử yên trang diện một lần có chút không khống chế được hoàn hảo sân bay phương diện cũng phái bảo an ở duy trì phi trường trật tự vì vương tử yên bọn họ tổ chức một cái thu hẹp thông đạo chỉ chốc lát sau vương tử yên cắp nàng thuận lợi trên đáo cửa phi tường đón vương tử yên hai người bọn họ cấp tốc lên một chiếc xe hơi lưu lại hai gã hưng hoa thị vệ sau đó vương tử yên thậm chí đều chưa kịp hướng dịch tinh thần nói lời từ biệt một tiếng công ty bọn họ phái tới xe cộ liền nhanh chóng cách rời sân bay dịch tinh thần và cha lý theo ở phía sau ngược lại cũng một cảm giác vương tử yên thất lễ vương tử yên ly khai trái lại có trợ giúp sân bay hạ nhiệt độ đương nhiên dịch tinh thần bọn họ thuận lợi đến cửa phi tường cũng nhân cơ hội ở ven đường lên một chiếc xe taxi đều tài xế nhanh lên ly khai sân bay nhân t r ê người n cảm giác dịch tinh thần cũng không muốn tái hưởng thụ ở trên xe taxi dịch tinh thần nhận được vương tử yên gọi điện thoại tới nàng rất cảm tạ sự giúp đỡ của hắn tịnh vì mình không có tiền chở dịch tinh thần đoạn đường biểu đạt t h ấ y n ấ y dịch tinh thần không thể nói là hắn biết vương t ử yên xa tối đa cũng chỉ có thể chở hai người vô pháp chở tống bọn họ toàn bộ nhân bất quá dịch tinh thần còn là đùa dỡn yêu cầu vương t ử yên mời khách báo đạp vương t ử yên đáp ứng rồi đồng thời nghiêm túc hỏi dịch tinh thần ở trung hải thị yếu đ ạ i thời gian bao lâu dịch tinh thần suy nghĩ một chút dựa theo kế hoạch của hắn tố một tính ra nói cho vương t ử yên hắn ít nhất phải ở trung hải thị đại tăng à y vương tự yên nói cho dịch tinh thần nàng cũng sẽ ở trung hải thị đợi một thời gian ngắn yêu cầu hắn điện thoại di động khởi động máy hội t ù thời mời hắn hắ Nhìn ngoài xe chạy như bay cảnh vật. Dịch tinh thần nhớ chạy dịch xe bay vật, lúc ạ i lần t r ư h này vội vội n vàng g l khai、Trung、Hải thị chẳng cảnh. Trung đại ó dịch tinh thần vã xuất vội n vã g o học tân học kỳ vừa khai giảng đại học bạn học môn đều mới vừa từ đều tự gia hương gấp trở về chính điều chỉnh sinh hoạt quy luật thích hứng trường học tiết tấu còn không có chính thức đi học này g luôn luôn tùng r ộ i danh ta sở dĩ đương đan nền chính trị nhân từ nhận được dịch tinh thần điện thoại của biết được hắn về nước thì cảm giác rất kinh hỉ biểu thị lập tức muốn tới hoa dịch tinh thần dịch tinh thần trong điện thoại t i ể u đem mình đổi học dự định cân đan nền chính trị nhân từ nói đan nền chính trị nhân từ nghe vậy dừng một hồi sau đó trực tiếp t i ự u vấn dịch tinh thần hắn hiện tại đang ở nơi nào dịch tinh thần vừa mới nói tứ quý biển hoa cựu điếm và số phòng con ngựa đan nền chính trị nhân từ chỉ nói hội lập tức tới ngay hoa dịch tinh thần sau đó cũng không nói nhiều cựu cúp điện thoại Khoảng phút, trừng trừng sau đó dịch tinh thần từ đan nền chính trị nhân từ trong miệng biết được trường học khai giảng nguyên lai、like、vẫn chưa tới một tuần lễ có chút môn chính thậm chí còn một nhập học sở dĩ rất nhiều cùng học đều tương hố liên hoan mà dịch tinh thần các bạn cùng phòng cũng không ngoại lệ phòng ngủ huynh đệ vừa lúc ngày hôm nay t i ể u dự định ở bên ngoài trường nhà hàng tới một lần khai giảng liên hoan dịch tinh thần nghe vậy tự nhiên không có cự tuyệt đan nền chính trị nhân từ uống rượu với nhau đề nghị không chỉ có như vậy hãn hoàn đặc biệt xuất ra ngũ bình linh cốc rượu phóng t ớ i trên xe chuẩn bị mang đi hát trước đây dịch tinh thần không để cho toàn bộ phòng ngủ huynh đệ biết b ì n h sự không có cấp toàn bộ huynh đệ phẩm thường linh cốc rượu thị sở làm cho quá nhiều chú ý cũng không muốn đổ thêm kiến thức phải nhiều ra giải thích nhưng bây giờ dịch tinh thần cũng đã bỏ qua thân phận học sinh hắn cũng sẽ không tiếp tục đọc sách đối với những bạn cùng phòng tự nhiên không hề có giống như t r ư ớ c n h i ề u như vậy lo lắng thỉnh hàn thành tài và triệu hành thuyền bọn họ cũng phẩm thường linh cốc rượu đương nhiên là vô phương nếu là bạn học cũ âu chuyện dịch tinh thần đương nhiên không muốn mang cho cha lý bọn họ đi tham gia t ụ hội sở dĩ dịch tinh thần còn cần tiên an trí hảo bọn họ bởi vì nếu như cứ như vậy đem bọn họ ở lại trong tiểu điếm bọn họ đối với nước hoa chưa quen thuộc khả năng ngược lại sẽ có nhiều không có phương tiện suy nghĩ một chút dịch tinh thần liền ở tiểu điếm trong xa phòng nhộn cha lý chờ ba gã tùy thân thị vệ tiến nhập không gian c sau lý bọn họ ở trong không ở g i a đó dịch tinh thần mới an tâm địa ngồi trên đan nền chính trị nhân từ xa ly khai tứ quý biển hoa tử điếm bọn họ tụ hội chọn ở học viện trên đường một gian nhà hàng nhỏ các bạn cùng phòng biết được dịch tinh thần sẽ đến đều rất vui vẻ từ lâu chờ ở nhà hàng hai hào trong bạc xương tinh thần người đã đi đâu đ ư a dịch tinh thần đi vào ghế lô một đám bạn cùng phòng quả nhiên đều không hẹn mà cùng đứng dậy hàn thành tài tương đối gần cạnh cửa càng dẫn đầu ôm lấy dịch tinh thần nói rằng tinh thần ta vẫn chờ ngươi cùng nhau chơi bóng rôn nghi không đợi dịch tinh thần đáp lại cái khác bạn cùng phòng cũng đều đặt câu hỏi triệu hành thuyền cũng vô vô dịch tinh thần bay nói với hắn mặc kệ ta ở nơi nào chúng ta đều là hảo huynh đệ thấy một đám bạn cùng phòng nhiệt tình dịch tinh thần trong lòng biết vậy nên tuân ra một dòng nước ấ m vì lâu ngày gặp người tâm đây cũng là tốt nhất ứng với chứng sở dĩ dịch tinh thần lập tức cười đáp đại gia ngồi xuống chúng ta uống rượu với nhau đang lúc mọi người tự thoại chi tế đan nền chính trị nhân từ cầm dịch tinh thần linh cốc rượu vì các bạn cùng phòng chén rượu đều r ó t đầy nhất thời rượu mùi thơm khắp nơi đưa tới mọi người l ự c chú ý rời đi tùy theo đan nền chính trị nhân từ mỉm cười bắt chuyện mọi người tự t h o ạ i vừa ăn vừa nói chuyện dịch tinh thần bọn họ ở trong bao xương một bên chẻ chén một bên tương hố kể đại gia ở ngày nghỉ này giảm thú vị hiểu biết không ai hội ngờ tới cũng trong lúc đó ở bọn họ hai hào ghế lô hai bên trái phải thì ba hào ghế lô đã có một vị bọn họ cộng đồng người quen chu hải dương và hắn mấy trung hải thị bằng hưu đúng dịp lúc này đang ở ba hào trong bao xương liên vì vậy nhà hàng bất quá là một nhà hàng nhỏ cũng không phải đại tử điếm ghế lô trong lúc đó cũng không có cực tốt cách đâm thiết bị sở dĩ dịch tinh thần bọn họ ở hai hào ghế lô nói thoải mái thời gian một chú ý thanh â m cũng chuyển tới bên cạnh ba hào ghế lô khứ chu hải dương bởi vậy đơn giản tựu nghe được sát vách trong bao xương k h á c h nhân hay đan nền chính trị nhân từ chờ người ngay từ đầu chu hải dương nghe ra đan nền chính trị nhân từ thanh â m của bọn họ cũng không có rất lưu ý chỉ bất quá khi hắn trong lúc lơ đảng dĩ nhiên nghe dịch tinh thần thanh em của thì nhất thời vừa mừng vừa sợ chu hải dương kinh hỉ nhưng không phải là bởi vì hoài niệm cùng học tình đối dịch t và đ a n nền chính trị n h â n từ bọn họ không thể nghi ngờ ngược lại là bởi vì chu hải dương ở lễ mừng năm mới thời gian bãi phòng thân thích cơ duyên trong lúc đó từ biểu ca trong miệng ngẫu nhiên biết một tin tức chu hải dương biểu ca thị một vị ca tính quản lý hắn t ặ n g nói cho chu hải dương một tin tức trung hải thị có một ngầm đại lao chính đang siêu tầm một người vừa mới chu hải dương biết người này hay dịch tinh thần chu hải dương thật không nghĩ tới tai vừa mở học dịch tinh thần trở về đáo trung hải thị hắn phản ứng đầu tiên chính là cho hắn biểu ca gọi điện thoại thông chi biểu ca dịch tinh thần đã trở lại nước hoa bây giờ đang ở học việt ngay bởi vậy người của lý gia ở dịch tinh thần quay về nước hoa hoàn cũng không lâu lắm sẽ biết hắn chính bản thân trô nước hoa tin tức đương lý du nghe được quản gia báo cáo lựa giận trong lòng cũng thoáng cái buộc phát ra q u ă n g ngã một tinh mị thủy tinh lì thủy tinh tự từ, từ năm trước sáu tháng cuối năm bắt đầu cho tới bây giờ hắn vẫn cảm giác rất biệt khuất lý gia mạc danh kỳ diệu lọt vào ám sát không giải thích được đau mất một đứa con trai hữu không giải thích được đã bị trung hải thị thị phủ mấy đại lao cảnh cáo thuyết con hắn chỉ là chết vào ngoài ý muốn không nên vạ lây vô tội thế nhưng tao nộ rồi loại này loại lúc lý du hắn như thế nào hội cam tâm lúc đó bỏ con nghi lý ra giờ này ngày này sợ chịu đựng đây hết thảy thì là lý du cũng không đủ căn cứ chính xác cư khả dĩ chứng minh nhưng cái này dịch tinh thần cũng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan trên mặt n ổ i lý ngọn núi tử đã đ ắ c quan định luận các loại dấu hiệu đều chứng minh hắn chết v u ngoài ý mớn cùng hắn không người n à o quan nhưng chỉ có bọn họ lý ra chắc là sẽ không mãi những vị chứng cớ sổ sách lý du vô thì vô khác đều muốn chứ phải giúp lý ngọn núi hoàn thành hắn nguyện vọng lý du thê tử nói cho hắn biết lý ngọn núi trước khi chết chuyện cần làm là muốn giết một người chỉ là cái tiêu tên là dịch tinh thần tiểu tử đã chạy đến nước ngoài sở dĩ k đồng thời lý ngọn núi sau khi đoạn thời gian đó lý ra bị ngoài sáng trong tối khắp nơi cảnh cáo lao quản gia cũng là biết đến đón l ã o quản gia một bên mệnh lệnh người hầu tiền đến cựu biệt, biệt gặp lại tự nhiên là kẻ khác hăng hái ngẩng cao sự tình đăng nền chính trị nhân từ bọn họ thoải mái chạy chén để uống được tiểu lương sát biên giới tài ngừng tay nhân đều có chút chóng mặt lời nói không có mạch lạc bất quá dịch tinh thần bởi vì tu tập kiếm khí thể chất ngày càng tăng trưởng tầm thương tiểu lương đối với hắn mà nói hầu như một có ảnh hưởng gì sở dĩ dịch tinh thần tự mình tống ba gã bạn cùng phòng phản trở về phòng ngủ đem bọn họ an trí thỏa đáng tài tái đi vòng k h ứ b ồ n hệ học viện ký túc xá công việc đổi học thủ tục khoảng t r ừ n g nhất một giờ dịch tinh thần tự hoàn thành đổi học thủ tục ly khai trường học trước dịch tinh thần cố ý lần thứ hai trở lại phòng ngủ tưởng tối hậu nhìn đã từng phòng ngủ cùng với và các bạn cùng phòng lên tiếng kêu gọi nhưng thấy các bạn cùng phòng bởi vì men say hầu như đều đang ngủ liền mỉm cười lưu lại một tờ giấy lặng lẽ rời đi đi ra cửa trường học hậu dịch tinh thần chận một chiếc taxi phản hồi tứ quý biển hoa tửu điếm nhộn cha lý bọn họ từ trong không gian đi ra đại gia nghỉ ngơi thật tốt một đêm chuẩn bị ngày thứ hai đi trước công ty đi tham gia sản phẩm mới buổi họp báo ngay kế dịch tinh thần sớm rời giường mang cho cha lý bọn họ bốn người cùng nhau rời t i ể u điểm cưới xe taxi đi trước họ đồng phương lan họ đồng phương nguồn sinh lực khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn họ đồng phương nguồn sinh lực khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn sản phẩm mới buổi họp báo ở trung hải thị triển lãm trung tâm đệ nhị hội quán cử hành đệ nhị hội quán thì một khả dĩ dung nạp thiên người triển quán phong khách bởi vì quy mô không nhỏ sở dĩ sau n g h ả đó dịch tinh thần đã nhìn thấy ở hội quán cửa phía trên dắt họ đông phương nguồn sinh lực khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn sản phẩm mới buổi họp báo ngọc phúc không chỉ có như vậy dịch tinh thần ở đệ nhị hội quán cửa hoàn nhìn thấy lưỡng bộ dán đài truyền hình nhãn phỏng vườn xa xem ra lần này sản phẩm mới buổi họp báo quy mô hiển nhiên không nhỏ nhìn thấy trước mắt các loại dịch tinh thần ở trong lòng cũng không cấm âm thầm cảm thán họ đông phương lan năng lực không nhỏ có lẽ phải nói họ đông phương lan gia tộc năng lượng không nhỏ mặc kệ nói như thế nào dịch tinh thần cũng là họ đông phương nguồn sinh lực khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn cổ đồng một trong hắn cũng rất quan tâm buổi họp báo thượng sản phẩm mới đáng tiếc họ đông phương lan cũng không có hướng hắn tiết lộ cụ thể sản phẩm thấy trước mắt như thế chính thức triển lãm bố trí thì dịch tinh thần không khỏi đối công ty sản phẩm mới cũng sinh ra nồng hậu thật là tốt kỳ dịch tinh thần nói lên tên của mình thuận lợi điệu tiến nhập sản phẩm mới buổi họp báo hiện trường sau khi nhìn quanh một vòng dịch tinh thần viện khắp nỏ g ngách vị trí an ổn địa ngồi xuống đợi sản phẩm mới buổi họp báo bắt đầu qua không sai biệt lắm một giờ dịch tinh thần tài xa xa thấy họ đông phương lan thân ảnh của nàng xuất hiện ở sản phẩm mới buổi họp báo phía trước hàng thứ nhất chỗ ngồi chỉ là buổi họp báo rằng không ít người họ đông phương lan nhưng không có thấy dịch tinh thần dịch tinh thần thấy hội trường người của càng ngày càng nhiều suy nghĩ một chút cũng không có lập tức tiến lên giữ họ đông phương lan chào hỏi ngược lại là lấy tay cơ cấp họ đông phương lan giàu to rồi nhất cái tin nhắn ngắn nói cho nàng biết hắn đã đáo hộ trường chỉ chốc lát sau dịch tinh thần phát hiện họ đông phương lan lấy điện thoại di động ra nhìn một chút lập tức đứng lên xoay người ở hội trường chu vi tìm kiếm khắp nơi chút gì dịch tinh thần thấy thế cười cười lập tức tự đoán được họ đông phương lan là ở hòa hắn khoảng chừng lưỡng phút tả hữu họ đông phương lan không có tìm được dịch tinh thần hữu n g ô i xuống cấp dịch tinh thần giàu to rồi nhất cái tin nhắn、đắn. ngắn ngắn nội dung bức thư thị n h u ậ n dịch tinh thần sản phẩm mới buổi họp báo tan cuộc thời gian không phải ly khai nàng có việc cùng hắn trao đổi dịch tinh thần liền cho nàng trở về một tín đáp ứng rồi kim dương mỉm cười đi lên trên thay dịch tinh thần nhìn thấy kim dương lập tức nhớ tới hắn đã từng ở một hội xử lý vội vã gặp qua kim dương một mặt hoan nên các vị tham gia họ đông phương nguồn sinh lực khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn cử hành sản phẩm mới bởi họ p báo sáu mọi người đều biết nguồn sinh lực đối xã hội loài người ảnh hưởng thị vô t h ì vô khắc không tồn tại sáu làm sao tìm kiếm tân nguồn sinh lực tiết kiệm nguồn sinh lực hiệu suất cao sử dụng nguồn sinh lực là chúng ta cộng đồng truy cầu kim dương phô bày trên tay hắn nhất kiện vật phẩm nhất khoản trí năng đồng hồ t e o tay hội trường đang ngồi rất nhiều người nhất thời có chút m ờ mị t không giải thích được có một ít ký giả càng nghĩ bọn họ có phải hay không đến nhầm buổi họp báo kim dương mỉm cười theo nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển càng ngày càng nhiều trí năng sản phẩm xuất hiện trong đó lớn nhất có đại biểu tính đó chính là trí chí năng điện tử những trí năng này điện tử vận hành bình thường cần nguồn điện ngày hôm nay ở đây chúng ta họ đông phương nguồn sinh lực khoa học kỹ thuật đẩy ra nhất khoản vượt thời đại sản phẩm họ đông phương siêu cấp i n hội trường mọi người mỉm cười có chút mọi môi ký giả càng dĩ chế rêu ánh mắt của nhìn về phía kim dương bọn họ là sẽ không cho là nước hoa có cái gì sản phẩm khả dĩ xưng là thị vượt thời đại kim dương tự nhiên cũng nhìn thấy phía dưới phản ứng của mọi người hắn nhìn quanh mọi người cối tập trung chàng hạ họ đông phương lan mỉm cười nói đương các ngươi hiểu được giá khoản trí năng đồng hồ đeo tay mỗi sung một lần điện có thể vận hành bình thường thời gian các ngươi cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc khó có được một lần nạp điện khả dĩ bình thường sử dụng một tháng ngồi ở phía dưới một người đ ỗ n g nhiên cười nhạo nói kim dương nghe vậy không chỉ có không cảm thấy xấu hổ trái lại càng thêm tự tin ngầm đầu bao quát phía dưới nói rằng đúng vậy chuyên trở họ đông phương siêu cấp tin trí năng đồng hồ đeo tay quả thực khả dĩ bình thường sử dụng một tháng chú ý Ta nói b ì chương t h sử dụng, c hai trăm í n linh g một ra, 201, một vấn đề tham gia một nguồn sinh lực công ty sản phẩm mới buổi họp báo người của ngoại trừ ký giả truyền thông ở ngoài hầu như đều là đồng hành nghiệp nhân sĩ sở dĩ người đang ngồi đa số đều là đối với lam sao thủy nguồn sinh lực hành nghiệp có hiểu biết người của Mặc c dù ũ nhưng g、so、k năng năng nếu i như kim dương nói thì tình hình thực tế nói cái này sẽ là nguồn sinh lực giới cực kỳ trọng đại thả then chứa đựng ở hiện nay toàn thế giới phạm vi cũng chưa từng có tương tự kết quả sở dĩ chỉ cần có thể nắm giữ loại này tin khả dĩ lấy được lợi nhuận có bao nhiêu thật lớn thì có thể nghĩ kim dương nhìn thấy người khác sợ h ã i than biểu tình lại ti h không ngạc nhiên chút nào đây là bọn hắn trước đây quyết định tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo thì cũng đã dự liệu được loại này trước nay chưa có tân nguồn sinh lực nhất định có thể có làm cho sanh mục kết thiệt hiệu quả sở dĩ kim dương mỉm cười cũng không có đình chỉ nói bởi vì kế tiếp thì lần này sản phẩm buổi họp báo một người đ i ể m sáng kèm theo kim dương lời ngầm vừa ra chỉ thấy một gã ăn mặc b ạ c h sắc sáo trang mỹ nữ hai tay dâng nhất bộ máy vi tính sách tay chân thành bước lên triển lãm bán hàng thai đây là nhất bộ chủ lưu máy vi tính sách tay sáu đại số liệu trên màn ảnh thì nó cơ bản thăm số mọi người đều biết như vậy nhất nổ tẹp u, đang không có liên tiếp ngoại tiếp điện thoại nguyên d ư ớ i tình huống khả dĩ bình thường sử dụng lưỡng mấy giờ đại gia cũng có thể đoán một cái nếu như giá nổ tẹp u, trang bị họ đồng phương nguồn sinh lực khoa học kỹ thuật công ty thiết kế máy vi tính sách t i y tin nó khả dĩ bình thường sử dụng bao lâu thời gian triển lãm bán hàng hội đến bây giờ phòng chừng tất cả mọi người đã bắt đầu có chút p h ạ m ý sở dĩ chúng ta tới ngoạn như vậy một c ả n h sai trò chơi nếu như có thể có bằng hữu đoán đúng cái này đáp án có thể xong họ đồng phương nguồn sinh lực khoa học kỹ thuật công ty tống suất một phần đặc biệt vật kỷ niệm kim dương lời nói này hiện nhiên là đưa tới mọi người cao độ hứng thú sở dĩ tiếng nói của hắn tài rơi lập tức cựu có không ít người ra hô năm mấy giờ tám mấy giờ một ngày đêm ba ngày ba ba ngày không thể nào đâu toàn bộ hiện trường buổi họp báo dĩ nhiên trong nháy mắt bởi vậy trở nên phá lệ nhiệt liệt mỗi người đều lớn gan suy đoán đồng thời nhiệt nghị đều ngay cả đến đây phỏng vấn các phóng viên cũng tạm thời buông tự thân nhiệm vụ gia nhập vào cái này cạnh sai ở giữa thấy như vậy một màn kim dương trong lòng rất đ ắ c ý giá đã chứng minh lần này sản phẩm mới buổi họp báo hiện nhiên đã thành công sở dĩ kim dương càng mặt mỉm cười Lặng, lặng nghe n g triển lãm bán hàng d ư ớ i đ à i mọi người từng hỗ tranh luận hiện nay mới thôi chủ lưu hàng hiệu máy vi tính sách tay thời gian làm việc ước chừng là tam tới t ứ mấy giờ mà một ít đặc chế máy vi tính sách tay thậm chí khả dĩ đạt được liên tục ngũ canh giờ thời gian sử dụng số này cư thì căn cứ vào những máy vi tính sách tay duy trì liên tục công tác điều kiện tiên quyết công tác thống kê số sắp xỉ cũng trở thành sản phẩm mới buổi họp báo mọi người cạnh đoán cơ bản sở dĩ chỉ cần là biết rõ máy vi tính sách tay tính năng đến h ọ người đều đều thêm vào cạnh sai các loại các dạng đáp án lập tức lộ ra, ra. bình thường sử dụng trí ít nhất ngày để bảo trì nhiệt độ kim dương không có cấp tràng hạ nhân quá nhiều thời gian khoảng chừng một phút đồng hồ lúc hắn một lần nữa cầm lại buổi họp báo nắm quyền trong tay một câu nói kinh hãi mọi người kinh qua kiểm nghiệm giá nổ k ẹ p b ụ c liên tục tuần hoàn địa chuyến phát tin tần số nhìn văn kiện ảnh âm toàn bộ khai hỏa khả dĩ sử dụng hai mươi tám tiếng đồng hồ đã ngoài ừ hiệu giống như vậy sáu kèm theo bên trong sân dần dần lên sợ hãi than thanh kim dương trực tiếp dùng ngón tay chạm đến máy vi tính sách tay chuyến phát tin một bộ phim nhất thời hiệu khiến cho mọi người tại đây n h i nghị hai mươi tám mấy giờ đây là hiện hành sở hữu thưởng quy tính năng đều không cách nào so sánh hơn nữa trinh lệch còn có thể lớn như vậy nếu như kim dương nói không loa điều này hiển nhiên hay một hồi nguồn sinh lực cách mạng hơn nữa kim dương lời kế tiếp càng làm cho tất cả mọi người tâm tình nhất là người nước hoa càng ngày càng phân chấn đây chính là nước hoa chế tạo kinh qua nghiêm mật sinh sản quản chế và tinh vi chắc t h í họ đông phương nguồn sinh lực khoa học kỹ thuật công ty sản xuất siêu cấp tin đã áp dụng v u bất đồng loại hình khổ vật phẩm tỷ như chuyên trở họ đông phương siêu cấp tin chạy bằng điện ô tô đồng dạng khả dị ở một ngày đêm nội duy trì liên tục công tác không cần yếu nạp điện là trọng yếu hư thị siêu cấp tin ổn định tính cực cao hệ số an toàn thậm chí cao hơn không ít tin kinh qua kiểm tra đo lường khả dĩ biết được siêu cấp tin không những được khống chế phát ra điện áp thậm chí ngay cả đưa vào điện áp cũng là khả khống nói cách khác chỉ cần tăng thêm thích phối khí khả dĩ trực tiếp sử dụng gia dụng điện áp tiến hành nạp điện đương nhiên cùng với hắn loại hình tin như nhau siêu cấp tin điện dung lượng cũng là cùng với thể tích hữu quan càng lớn tin cần nạp điện thời gian có thể sẽ việt lâu một chút sáu sau đó Bởi báo họp theo i ế n n ậ p nhất chính thức và tối cắt và v chủ đề bộ phận, kim dương chụp tin tin vừa giới thiệu ở đây các ký giả truyền thông đều chất động trong tay chụp ảnh khí tải phách ghi xuống giá tam khoản siêu cấp tin ngoại hình Không khoản hề nghi họp ngờ, lần này buổi họp báo tam khoản siêu báo cấp tam đồng ầ u đề. đ thời kim dương hoàn tiết lộ một cái tin tức đó chính là họ đồng phương nguồn sinh lực khoa học kỹ thuật công ty tương liên hợp họ đồng phương di động thông tin công ty hữu hạn ở ngắn hạn nội sẽ đẩy rời đi n h ấ t khoản cực kỳ trường chờ thời trí năng cứng nhắc điện thoại di động sáu theo kim dương một hữu một tin tức tuyên bố ở hiện trường buổi họp báo các phóng viên đều nhớ lại sứ mạng của mình điều không phải lai、like、tham quan sở dĩ trong nháy mắt họ đồng phương nguồn sinh lực khoa học kỹ thuật công ty lần này sản phẩm mới buổi họp báo dĩ nhiên biến hóa nhanh chóng biến thành sao kim hiện thân hiện trường giống nhau Các p h ó n g v i ê n tại r o n g t a dịch tinh thần đối với họ đông phương nguồn sinh lực khoa học kỹ thuật công ty cùng với bọn họ sản xuất họ đông phương siêu cấp tin đều sinh ra đồng dạng hứng thú nâng hậu dịch tinh thần biết siêu cấp tin kết cấu thoát thai vui năng lượng của hắn kết tinh điều này cũng làm cho dịch tinh thần tự đáy lòng địa bội phục họ đông phương lan nghiên cứu khoa học thực lực tiểu nữ tử này quả nhiên là không giống người thường dịch tinh thần hoàn tương đối y ế u kỳ họ đông phương lan là thế nào thiết kế nạp điện hắn vũ kỳ m u ố n biết nguồn sinh lực kết tinh đang sử dụng lúc có thể hay không lần thứ hai bổ sung năng lượng sử dụng chương hai trăm linh hai phó ước ngoại trừ dịch tinh thần toàn bộ lam sao thủy tự nhiên cũng không có ai biết năng lượng kết tinh đích thực chính chỗ chỉ là liên dịch tinh thần chính đều chưa có hoàn toàn lý giải thấu triệt năng lượng kết tinh cũng chính là mượn họ đông p ư ơ n g lan nỗ lực h ạ n tải hơi chút lý giải đáo nhiều hơn chút phải biết rằng năng lượng kết tinh ở làm sao thủy có hay không tồn tại đều không được biết mặc dù là ở trời cao đại lục cũng là phi thường đặc t h ủ nó tương tự với g i ã thú trong cơ thể kết đan hình thành nguyên lý tương đối phức tạp ở trời cao đại lục điều không phải vậy g i ã thú đều có thể có tốt năng lượng kết tinh chớ đừng nói ở làm sao thủy thì là hiện tại dịch tinh thần có thể dùng xong năng lượng kết tinh bởi vậy có thể rất thuận lợi địa giải quyết thành lập khu công nghiệp vấn đề thế nhưng tránh s ở vị sống yên ổn nghĩ đến ngày gian uy mọi việc đều phải trước hết nghĩ một sở dĩ dịch tinh thần cần lo lắng như thế nhất trường hợp đương hưng nước hoa dùng xong tồn kho năng lượng kết tinh hơn nữa không bao giờ nữa năng săn bắt đáo năng lượng kết tinh thời gian h ư ơ n g nước hoa giải quyết như thế nào nhiên liệu vấn đề sản phẩm mới buổi họp báo sau đó ở một mảnh nhiệt liệt hưởng ứng ở giữa kết thúc nhưng mặc dù buổi họp báo đã kết thúc mỹ mãn vẫn có không ít ký giả cùng với đồng hành thật lâu không muốn tán đi vây bắt những sản phẩm mới không ngừng mà cố vấn muốn có được càng nhiều canh tin tức mới mà ở thính phòng ở giữa dịch tinh thần còn không có đứng dậy điện thoại di động của hắn cựu văng lên vừa nhìn thì họ đông phương lan gọi điện thoại tới nàng mời dịch tinh thần cùng nhau cật c ô n chưa dịch tinh thần vui vẻ đáp ứng vừa lúc hắn vừa nhớ tới một sự tình thế ư ở n còn g m thế ỏ họ đông phương lan liền hồi phục dịch tinh thần và cơm chưa thời gian giữ địa điểm dùng tin nhắn ngắn phát đáo dịch tinh thần trong điện thoại di động dịch tinh thần thu được tin nhắn ngắn mỉm cười ngầm đầu nhìn về phía ở cách đó không xa lại lần nữa bận về việc ứng đôi bắt chuyện những người khác họ đông phương lan còn là quyết định không đi tới quấy dối nàng mà là sớm một ly khai buổi họp báo vì vậy dịch tinh thần đứng lên bắt chuyện tra lý bọn họ cùng đi ra khỏi triển lãm trung tâm chỉ bất quá nguyên bản còn đang vừa đi vừa tự hỏi những sản phẩm mới và nguồn sinh lực tinh thạch chuyện dịch tinh thần không nghĩ tới tài mới vừa đi ra triển lãm trung tâm lập tức tự nhúng mày chợt cảm thấy mực phảng phất có một cây huyền căng thẳng có thể dùng hắn tim đập cho ăn hắn lại có một loại lọt vào người khác nhìn trộm cảm giác loại cảm giác này rất đột hiển cũng rất q u ỷ dị thậm chí dịch tinh thần vô ý thức hướng chu vi nhìn một chút nhưng không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi v ậ hạ trả lý, lý, lý nghe vậy rất là cảnh giác ý bảo hai vị thị vệ hơi chút tới gần dịch tinh thần chú ý nước bị bảo hộ vương an toàn mà dịch tinh thần đang tra để ý bọn họ dưới sự bảo vệ cẩn thận hướng mã giữa đường đi đến bọn họ không có xe riêng cần lan một chiếc xe taxi thàng đến dịch tinh thần rốt cục lên một chiếc xe taxi lúc cái loại cảm giác này tại như là cắt đứt tuyến không có một tia lưu lại đưa cái này khó chịu cảm giác tiên phao chư sau đầu dịch tinh thần bà trong điện thoại di động địa chỉ nói cho tài xế xe taxi thật phút bọn họ liền đạt tới mục đích đức khắc cơm tây thính thế nhưng dịch tinh thần đến đức khắc cơm tây thính thời gian hắn lại phát hiện thời gian còn sớm không chỉ có như vậy bọn họ xuống xe không lâu sau cái loại này cảm giác bị người dòm nó xuất hiện lần nữa lần này dịch tinh thần hoàn toàn xác định ẩn giấu trong bóng đêm người của mục tiêu của hắn chính là mình bằng không vô pháp giải thích ở bất đồng địa điểm sẽ có giống nhau cảm giác hiển nhiên có người ở theo do chính chẳng lẽ lại thị lý ra dịch tinh thần nghĩ thầm ở nước hoa đại khái cũng chỉ có lý gia hội gây sự với hắn ba dịch tinh thần một lập tức cùng ăn thính hắn quyết định tìm một chỗ nhìn có thể hay không phát hiện theo dõi giám thị người của hắn đức khắc cơm tây thính phía tây một trăm h thước vị trí thị một đại thương tràng dịch tinh thần và c h a lý bọn họ quay đầu đi trước thương trường đi vào thương trường lầu một một nhà náo nhiệt hắn bảo khái o san điếm lý hắn bảo khái o san điếm lý rất nhiều khách hàng ở xếp hàng chọn món ăn dịch tinh thần liền n h ư ợ n hai gã thị vệ thượng lầu hai chiêm hàng đơn vị đưa sau đó dịch tinh thần phụ trách chọn món ăn tra lý phụ trách đoàn tống chọn món ăn thời gian bị người theo dõi giám thị cảm giác còn đang chọn món ăn hoàn tất dịch tinh thần bọn họ đi lên khoái san điếm lầu hai quả nhiên bọn họ vừa đến lầu hai dịch tinh thần trong lòng cảm giác khác thường tiểu thất dịch tinh thần rất muốn biết đối phương hội sẽ không tiếp tục theo kịp hắn bảo khoái san điếm lầu hai có một môn liên tiếp chứ thương trường lầu hai thương hộ nhà hàng khách hàng khả di đang dùng sắt lúc phương tiện tiến nhập thương trường nội bộ kế tục mua sắm dịch tinh thần cho rằng đối phương nếu như là tận lực theo dõi giám thị hắn cựu sẽ không bỏ rơi hắn cựu mới có thể phát hiện mục tiêu sở dĩ dịch tinh thần cũng không nóng nảy hắn ngượng tra lý bọn họ tiên từ từ ăn vài thứ sau đó hắn âm thầm quan sát mỗi một vị thượng lầu hai khác h nhân đáng tiếc đối phương tựa hồ không có thượng lầu hai dịch tinh thần không có phát hiện nhân vật khả nghi một lát sau dịch tinh thần k i ế n tra lý bọn họ ăn không sai biệt lắm nhìn một chút thời gian buổi trưa m ộ ư ơ i một giờ thập p h ẩ n không sai biệt lắm phải đến ước định cơm t r ư a thời gian dịch tinh thần phải ly khai hán bảo khoái sàn điếm đi trước đức khắc cơm tây thính phó ước dịch tinh thần bọn họ đi ra khoái s à n điếm môn đi một hồi lại lần nữa cảm giác được người khác nhìn trộm dịch tinh thần cảm giác rất khó chịu nhưng cũng phát hiện không được đối phương cha lý cũng nhìn ra quốc vương dị dạng thế nhưng hắn tìm không ra người khả nghi đối phương rất chuyên nghiệp trên đường lui tới người đi đường thoạt nhìn đều rất bình thường dịch tinh thần bọn họ một phát hiện ở gì nếu đối phương lẫn mất tốt như vậy dịch tinh thần tạm thời không có cảm giác được nguy hiểm liền yên tâm đào đức khắc cơm tây tính xuyên thấu qua đức khắc cơm tây tính cửa sổ thủy tinh dịch tinh thần thấy họ đông phương lan giữ kim hùng dương bọn họ khoảng chừng mười mấy người ngồi ở khâu bàn giải lý dịch tinh thần không có trực tiếp đi tìm họ đông phương lan mà là đang trong phòng ăn mặt khác khai trác tiên giản xếp tra lý bọn họ sau đó cấp họ đông phương lan gửi cái tin nhắn tái đi tới người cuối cùng cũng tới họ đông phương lan nhìn thấy d ị c tinh thần khuôn m ở, ở trong tiêu tỷ, học h lời nói dịch tinh thần đối kim dương cũng mất khắc h khí kim dương cười nói chủ ý này là chúng ta họ đông phương tổng giám công lao không có nàng phát minh sẽ không có ta biểu hiện hôm nay dịch tổng của người đầu tư chương t đối là đáng giá. Kim dương loáng thoáng lúc, bà dịch tinh thần coi là đáng loáng hai n g đ trăm linh ba thử dịch tinh thần không nhìn kim dương đình đ ạ c ngồi xuống tự đáy lòng địa đối họ đông phương lan nói rằng học tỷ của ngươi phát minh rất lợi hại giá hoàn không phải là bởi vì hỗ trợ của ngươi nếu không ngươi ta cũng sẽ không có dáng vẻ như vậy thành tựu được rồi ngươi chừng nào thì về nước ba mẹ ta rất tưởng nhớ ngươi bọn họ muốn làm mặt cảm tạ ngươi họ đông phương lan mỉm cười hỏi nói không cần quá khắc khí xin giúp ta hướng b á phụ bá m ầ u ân cần thăm hỏi dịch tinh thần lễ phép đáp lại nói có muốn hay không uống chút rượu họ đông phương lan cầm lấy một lọ rượu nho nhìn dịch tinh thần cười nói dịch tinh thần gật đầu vậy lai điểm họ đông phương lan cấp dịch tinh thần chén rượu ngã rượu sự quen thuộc của hai người nhuộm một bên kim dương nhìn ở trong mắt cũng lửa ở trong lòng chỉ bất quá hắn bất hảo thoáng cái ở họ đông phương lan trước mặt buộc phát ra liền chịu đựng cân tức kế tục bảo trì thân sĩ phong độ nói rằng quán rượu này tàng thịt bò cũng không tệ lắm d ị tổng có chưa từng ăn qua c ô n tây có muốn hay không thử một lần lời nói này hiển nhiên là đang dùng một loại nhìn như rất tùy ý giọng nói tận lực địa làm thấp đi dịch tinh thần đặc biệt yếu ở họ đông phương lan trước mặt n h ư ợ n dịch tinh thần xấu hổ vô cùng chi tiết hán điểm ấy nhỏ mọt căn bản không có cách nào khác phái thượng công dụng dịch tinh thần không chút nào để ý tới kim dương khiêu khích trích bình thản cười cười nói rằng tùy ý cho ta một phần cơm chưa phần món ăn là được rồi lời nói này đắc ôn hòa nhưng họ đông phương lan lại phân minh nhìn ra dịch tinh thần trong mắt cái loại này treo tức ngược lại thì đang nhạo bán kim dương giá cũng đáng giá đặc biệt để cử sao dịch tinh thần không có hiện lộ ra nửa điểm con quẫn n h ư ợ n g kim dương rất không thoải mái tựa như ăn một khối thịt gà lại bị đầu khớp xương tạp ở hầu ngạnh sinh sinh bị năn g chặn yếu bạo phát xuất khẩu trên thực tế người đang ngồi đều là họ đông phương nguồn sinh lực khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn viên t r ư ớ c nhà mình thủ trưởng kim dương đối họ đông phương lan tìm cách bọn họ cũng đã sớm nhất thanh nhị sở đáng tiếc bọn họ rõ ràng hơn họ đông phương lan tựa hồ đối với kim dương một ý tưởng gì đối với thủ trưởng lựa giận và x ấ hổ bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt chỉ là thân là thuộc hạ đương nhiên bất hảo nhúng tay thủ trưởng việt tư không thể làm gì khác hơn là yên lặng theo d thế nhưng bọn họ lập tức liền phát hiện dịch tinh thần không còn có để ý tới kim dương ý tứ vì để cho thủ trưởng có xuống đài g i a i mấy người thức thời viên t r ư ớ c bắt đầu tranh nhau thuyết một ít chuyện thú vị có bọn họ giải vây kim dương đương nhiên cũng thông minh thuận thế xuống tạm thời không có nói nhiều chỉ là nhìn về phía dịch tinh thần ánh mắt của bình thiêm vài phần hận ý mấy phút sau dịch tinh thần không để ý tới người bên ngoài canh không để ý tới những tạp thất tạp bắt sự trực tiếp t i ể u vấn họ đông phương lan một ít hắn tương đối để ý siêu cấp tin bổ sung năng lượng thì căn cứ vào nguyên lý gì ta muốn biết theo ý của hình nếu như có thể lượng kết tinh năng lượng hao hết lúc hoàn có thể hay không hướng bên trong bổ sung năng lượng họ đông p h ư ơ n g lan nghe vậy cho ăn tựa hồ không nghĩ tới dịch tinh thần sẽ có câu hỏi như thế càng giống như là rất vô cùng kinh ngạc dịch tinh thần cư nhiên hội vang vấn đề này thượng tự hỏi chỉ thấy nàng nhìn c h ầ m c h ầ m dịch tinh thần một hồi lâu tại ý vị thâm trường cười nói t ừ trên lý thuyết là có thể thế nhưng bất đồng năng lượng kết tinh bổ sung năng lượng phương thức nhất định sẽ có chút bất đồng hay là thường năng lượng kết tinh đều cần một chuyên dụng thích phối khí về vấn đề này ta tạm thời còn không hào định luật sở dĩ ta nghĩ yếu càng thêm cặn kẽ tham số tài năng thiết kế ra chuyên dụng t í c h phối khí lẽ nào không có chuyên môn thích phối khí sao ta biết có một ít trí năng thích phối khí khả d ĩ kiểm tra đo lường thích hợp điện áp dịch tinh thần ngược lại cũng bất ôn bất hỏa điện áp kỳ thực dịch tinh thần tịnh không phải là không có nghe ra họ đông phương lan trong lời nói hàng nghĩa của n ă n g ý nghĩa chính còn là trước sau như một địa mơ ước chứa dịch tinh thần năng lượng kết tinh nói cách khác nếu như dịch tinh thần cần nàng thiết kế ra chuyên dụng thích phối khí nói điều kiện t i ê n quyết hay phải xuất ra năng lượng kết tinh thực vật thế nhưng về điểm này d ị c tinh thần từ lâu tỏ thái độ đã minh xác nói với nàng không còn có năng lượng kết tinh sở dĩ hội này hiểu làm sao có thể hội xuất ra mặt khác năng lượng kết tinh lai tố ra tự mình đánh mình kiểm c h u y ệ n nhi họ đông phương lan kiến dịch tinh thần kiên trì mỉm cười cũng sẽ không dây dưa liền rời đi trọng tâm câu chuyện nói rằng ngươi lần này về nước có chuyện gì không ta ở nước ngoài có một nhà rượu hán chuẩn bị ở trung hải thị khai một cửa tiệm cửa hàng chuyên bán rượu hán sản phẩm dịch tinh thần nói rằng nga không sai nga có muốn hay không học tỷ hỗ trợ họ đông phương lan nhiệt tâm nói rằng cảm tạ họ đông phương học tỷ quán rượu không sai biệt lắm làm thành không lâu sau sẽ khai trương dịch tinh thần đáp khai trương thời gian ta nhất định cổ động họ đông phương lan cười nói dịch tinh thần mỉm cười đắp hảo hoan nghênh lúc này nhà hàng b ồ i bàn b à dịch tinh thần sở địa i phần món ăn đoan tới rồi với lúc nạ g cảm kéo tới dịch tinh thần liền cũng ngừng trọng tâm câu chuyện bắt đầu đại khoái đ ó ì kim dương chờ một đám họ đông phương nguồn sinh lực khoa học kỹ thuật viên t r ư ớ c biểu tình không khỏi có chút kỳ quái cơm nước xong dịch tinh thần hướng đông phương lan cáo tử nếu đã chiếm được đáp án dịch tinh thần cũng không muốn kế tục lưu lai hắn còn có chuyện muốn đi tố họ đông phương lan có chút cô đơn nói rằng ngươi bây giờ muốn đi sao ta còn có chuyện d ị tinh thần đáp họ đông phương lan dừng một chút tựa hồ nghĩ tới điều gì hỏi lẽ nào ngươi hoàn phải ly khai nước hoa ta còn muốn trở lại dịch tinh thần đáp họ đông phương lan than thở ta và ngươi cùng đi nàng hơi mang vẻ ấ y náy đối kim dương giữ các nhân viên nói nói mấy câu cũng đứng lên khiến họ đông phương lan dĩ nhiên sớm và người kia ly khai kim dương trong mắt hận ý mười phần chỉ là cũng không tiện nói cái gì dịch tinh thần mang theo họ đông phương lan sau khi rời đi đầu tiên đi tìm tra lý bọn họ những thứ này là bằng hữu của ngươi họ đông phương lan thấy tra lý bọn họ có chút ngoài ý muốn hỏi bọn họ đều là hộ vệ của ta dịch tinh thần nhìn họ đông phương lan lướt mắt cũng không chuẩn bị che giấu liền thản nhiên nói rằng họ đông phương lan là người lập tức gật đầu biểu thị lý giải ngươi có đúng hay không lo lắng ở trung hải thị sẽ có người gây bất lợi cho ngươi ta nghĩ bọn họ còn không dám tìm ngươi phiền phức dịch tinh thần cười cười họ đông phương lan đã nghĩ tới lý ra nói rằng trên mặt nội bọn họ không dám ai biết ngầm có thể hay không nghi lo trước khỏi họa có vài người phải phòng dịch tinh thần lời này nói xong họ đông phương lan một trận trầm mặc họ đông phương lan là muốn khởi mình ở pa di ngoài ý muốn tạo ngộ hoàn toàn hay hay bay vạ gió tuy h con nói đắt rõ ràng ngoài ý muốn hội từ lúc nào xuất hiện hùng chi nếu như là một ít vốn là n h ầ m vào mà đến nhân nếu như thỉnh thoảng khắc phòng bị ai biết bọn họ lúc nào hạ thủ quả thật có chuẩn bị tổng bị một chuẩn bị hảo họ đông phương lan gật đầu nói đức khắc cơm tây tính cửa tiếng c h a l ý ở phía trước đ ẩ y cửa ra dịch tinh thần và họ đông phương lan cùng đi ra khỏi lai nhưng ngay trong nháy mắt này dịch tinh thần đột nhiên lần thứ hai có bị nhìn trộm cảm giác là trọng yếu hơn thị lúc này đây hắn hoàn nhận thấy được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chương hai trăm linh bốn đầu súng từ tu luyện được kiềm khí dịch tinh thần đối loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác trở nên càng mất cảm hơn nữa hắn tuyệt đối không dám quên bởi vì hắn rất vững tin đây tuyệt đối không phải là h ảo giác quay đầu nhìn lại nhà hàng ngôn còn không có đóng cửa dịch tinh thần không nói hai lời lập tức kéo họ đông phương lan dĩ xét đánh không kịp b ư n g thai chi thế trong nháy mắt bà họ đông phương lan thôi quay về nhà hàng làm sao vậy họ đông phương lan bị dịch tinh thần đột nhập lúc nào tới động tác hách bối rối vô ý thức hô thế nhưng họ đông phương lan lời còn chưa nói hết phanh một tiếng súng vang nhất thời đâm rách phần này an tĩnh ngươi lai lại có một người b ị mặt t i ê u đứng ở cơm tây cửa s ả n h miệng v ô n g cách đó không xa móc ra một cây súng lục đường hoàng chiêu dịch tinh thần bọn họ nổ súng dịch tinh thần vốn có khả d ĩ né tránh nhưng là bởi vì hắn trước phải che chở họ đông phương lan động tác hơi chút chậm chạp một chút ngay trong nháy mắt này đạn lao qua cánh tay hắn ra nhất thời một đạo đỏ tươi v ệ t máu nhìn thấy mà giật mình địa xuất hiện dịch tinh thần lập tức tự cảm thấy một trận mãnh liệt đau đớn Phang. hồn thấy đạn một bắn chúng dịch tinh thần muốn hại, đạn bắn muốn này Tự một là cái h loại này g xuất một ra c hỏa khí đối xạ rất hiển nhiên là cực kỳ nguy hiểm thì là bọn họ kiến thức nửa thời nhưng quốc vương đã bị đánh thương bọn họ là tuyệt đối bất năng lại để cho quốc vương kế tục người đang ở hiểm cảnh cha lý giữ che mặt lính cầm giáo hai người gần gũi đối xạ kỷ thương che mặt lính cầm giáo nhân cơ hội lui về phía sau chạy lên một chiếc tiếp ứng ô tô nên ngang m à đi cha lý lo lắng dịch tinh thần cũng không dám kế tục truy dịch tinh thần xoay người nhìn thoáng qua họ đông vương lan họ đông vương lan sắc mặt của rất tái nhợt hiển nhiên nàng bị kinh hủ dọa trên tay ngươi chảy máu họ đông vương lan từ trong khiếp sợ khôi phục lại lập tức đã nhìn thấy tinh thần trên cánh tay y Đều đang bị máu nhiễm đỏ hình ảnh có chút sợ hãi không k h i cả kinh nói ta không sao dịch tinh thần mỉ cười dừng một chút nói rằng học tỉ dịch tinh gặp thần u y nơi đ dứt i lời xác nhận ngoài cửa tải không có nguy hiểm liền bắt chuyện tra lý bọn họ cùng nhau ly khai nhà hàng dịch tinh thần ly khai nhà hàng trực tiếp liền trở về tử điếm sau đó nhuộm tra lý bọn họ khẩu súng giới ở lại trong không gian để tránh khỏi cảnh sát tìm tới môn thì bất hảo giải thích đợi nửa ngày cảnh sát không có xuất hiện nhưng chờ được họ đông phương lan tin nhắn ngắn báo cho biết cơm tây tính chuyện tình đã thích đáng xử lý không có vấn đề biết được tin tức này dịch tinh thần tài buông cố kỵ trong lòng lúc này dịch tinh thần trong lòng nghĩ trích có một việc đó chính là báo thủ về phần cựu gia dịch tinh thần đều không cần suy nghĩ nhiều ngoại trừ lý ra tái v ô người thứ hai khả năng đã như vậy đó chính là nhượng lý gia triệt để tiêu thất ba dịch tinh thần trong mắt lóe lên một tia hàng ý ngày thứ hai ban đêm nghỉ ngơi một ngày dịch tinh thần một người ăn mặc ý phục dạ hành che mặt đi tới trung hải thị ngoại ố thành phố một chỗ biệt thự dịch tinh thần đã dò nghe biệt thự này lý t h ị lý gia sản nghiệp càng lý ra nơi ở bình thường lý du người một nhà đều ở tại nơi này trong biệt thự ở tại nơi này một người trong biệt thự đại đa số thị người của lý gia dịch tinh thần nhân đan l ư ợ bạc hắn không có cách nào ở không tiết lộ tình huống của mình hạ cứ điều tra lý ra đã như vậy dịch tinh thần cũng sẽ không điều tra hắn cần xác nhận lý ra nơi ở nhờ vào nước hoa trung hải ký giả có đôi khi bọn họ sẽ ở nhà giàu có cắm điểm tìm kiếm nhà giàu có tin tức bởi vậy cha tìm lý ra địa chỉ tựu tương đối dễ dàng cha được lý ra địa chỉ cũng không phải cái gì bất năng công khai bí mật dịch tinh thần ở trên internet tuần tra đáo lý ra địa chỉ mà bắt đầu chuẩn bị kế hoạch trả thù dịch tinh thần kế hoạch trả thù không phức tạp đó chính là giản đơn thô bạo hắn cũng không cần cứ xác nhận lý du giữ lý tuyết thời giờ gì hội ở nhà mặc kệ lý du và lý tuyết có ở nhà hay không lý ra trong nhà dịch tinh thần đều định dùng vũ lực càn quét một lần lý trong nhà người của viên chết tiệt t i ự u để cho bọn họ chết đi không đáng chết tự khán vận khí của bọn hắn d ị c tinh thần không muốn tới gần quái ệ tự bại lộ không gian của mình bí mật bởi vậy hắn ở cự l y biệt thự còn có một trăm mét địa phương xa tìm được rồi một t ầ n nút vị trí t à i mở lam sắc q u a n môn không gian quang cửa mở ra sơn có chuẩn bị t r a lý đái lĩnh hai mươi danh hưng ơ hoa hoàng gia quân đoàn taxi binh nhất vừa đi ra khỏi lai trên tay bọn họ cầm vũ khí đ ề u không phải súng tự động hay súng lục ăn mặc đều là hát ý ỉa mang cái bao tay đồng thời trên mặt cũng đều che bố người ở bên trong ngoại trừ lý ra dòng chính nhân không thể bỏ qua còn lại chỉ cần không phản kháng, khả di lưu một mạng d ị tinh thần lạnh lùng nói rằng thị bệ hạ cha lý đáp lạnh lùng nhìn phía lý trạch hắn đã nhớ kỹ lý du giữ lý tuyết diện mạo hành động ba dịch tinh thần nói rằng cha lý gật đầu ăn nói hai gã thị vệ ở lại tại chỗ bảo hộ dịch tinh thần hắn tác mang theo người còn lại bước nhanh nhằm phía lý trạch lúc này lý trạch biệt thự trong thư phòng lý du trên mặt biểu tình phi thường bất an hắn không nghĩ tới thuê làm sát thủ không chỉ có không có giết chết dịch tinh thần trái lại dẫn đông phương gia tộc con vật khổng lồ này ngươi xác định kết thúc công việc thu thập sạch sẽ sao lý du lo lắng hỏi lý g i a lão quản gia đáp đã thu thập sạch sẽ sát thủ vĩnh viễn cũng sẽ không tái xuất hiện lý du gật đầu chuyện lần này quá sát thủ không diệt khẩu nói hắn tuyệt không hội cảm thấy an tâm chỉ cần giết thủ diệt khẩu đông phương gia tộc rất khó hoài nghi lý g i a không có chứng cứ lý g i a hay an toàn trong khoảng thời gian ngắn không nên tái phái sát thủ n h ự tiểu từ kia đa sống mấy tháng lý du thuyết nói ta đã biết lão quản gia đáp Bang bang phách sáu. lúc này bên trong thư phòng lý du mơ hồ nghe thấy được liên tiếp tiếng vang chuyện gì xảy ra lý du kinh ngạc nói lao quản gia bỗng nhiên cả kinh nói rằng lao ra đây là tiếng súng chương hai trăm linh năm giải quyết nghe phía bên ngoài duy trì liên tục không ngừng tiếng súng lý du trong lòng không khỏi kinh hãi chẳng lẽ là đồng phương gia tộc thế nhưng bọn họ làm sao dám mạo thiên hạ to lớn sơ xuất phái lính cầm giáo đánh lý trạch đây là đưa quốc pháp vụ vật gì a lý du tự hồ đã hoàn toàn quên hắn đối dịch tinh thần hạ thủ thời gian nhưng cũng là không để ý chút nào quá quốc pháp lao quản gia sắc mặt đặc biệt nghiêm túc nói rằng lao gia lập tức báo nguy còn có n g ư ơ i tiên tránh né một chút ta sẽ đi tìm phu nhân còn có cậu ấm các n g ư ơ i hay nhất đều trốn đi ta đi ra ngoài ngăn trở đám người này cho các ngươi tranh thủ thời gian vân bá cẩn thận một chút lý du nghe vậy đối lao quản gia nói rằng lao quản gia không cần phải nhiều lời nữa lập tức rời đi thư phòng lý du cũng lập tức từ trong ngăn kéo xuất ra một cây súng lục sau đó hắn mở thư phòng bộ phận t h n chốt trốn vào trong một gian mất thất lý ra biệt thự bảo vệ cũng không phải là thiếu xâm nghiệm bọn họ bảo an thậm chí còn trang bị phòng ngừa bạo lực thường phòng vệ cấp cấp. hầu như cũng coi là nhất、cấp. Thế nhưng, đối với dịch tinh thần không Cha họ, không hề cũng người tàn bản dùng. bọn dùng vệ với bậc coi của trước cố đối là Lý mặt, để địa kỵ sở ứ thức, c công công canh cửa, cha cũng có. mạnh mặt mạnh mẽ phương tiến Hơn nữa, an ninh trang bọn liên nổ súng dũng khí cũng không thự. họ, khí giữ biệt đối Lý Lý ra bị s dĩ lý du nghe được tiếng súng ngược lại là bởi vì cha lý bọn họ chủ động nổ súng vì làm muốn kinh sợ người của lý gia tự nhiên đều sợ đến lạnh run tất cả đều tự giác phục trên mặt đất không dám đứng dậy chỉ là rất nhanh bọn họ liền phát hiện những che mặt đằng đằng sát khí hắc y nhân mục tiêu nguyên lai chỉ là người của lý gia đối với bọn họ những tiểu nhân vật này không có hứng thú thở dài một hơi hơn càng tưởng không đếm xỉa đến mong muốn sẽ không khiêu khích những hắc y nhân này chú ý của hận không thể trực tiếp đem mặt đều vùi vào địa lý để tránh khỏi bị người diệt khẩu tra lý bọn họ đối lý gia đại trạch bắt đầu rồi đại tìm tòi không lâu sau liền tìm được người đầu tiên thị lý du phu nhân nàng bị tìm được thì đang núp ở n g thất giới sản sắc mặt tái nhuận tựa hồ thập phần kinh khủng vì để cho nàng không hề thừa thụ giàn vặt cha lý thân thủ đưa cho nàng n h ấ t viên đạn người thứ hai thị lý tuyết hắn bị hắn m ụ mụn h i ề u còn có hai gã bảo tiêu bảo hộ bị cha lý phát hiện thì lý tuyết đang núp ở trong một căn phòng thậm chí nỗ lực đối cha lý bọn họ nổ súng muốn ngăn cản cha lý bọn họ thế nhưng cha lý trên tay hỏa lực quá mạnh bọn họ hoàn toàn không cách nào ngăn trở cuối cùng vẫn cha lý ngại phiền phức để không có thời gian bay thẳng đến trong phòng đã đánh mất một lựu đạn b ì n một tiếng toàn bộ biệt thự đều đang chấn động những người này cha lý dễ dàng tự giải quyết rồi chỉ có đang sưu tầm lý du thời gian cha lý hơi chút mất một chút thời gian và công phu mới từ thư phòng trong mất tất tìm được lý du đồng dạng lý du mang dùng súng r ử a vào nơi hiểm yếu chống lại một g ã thị vệ làm theo thưởng cho lý du một viên lựu đạn chấm dứt lý du một nhà hậu cha lý chưa nhớ lý du còn có một vị biết lý ra rất nhiều chuyện lao q u ả n g i a ở lý bên trong nhà mọi người c u n g k h a i h ạ n cha lý bắt được cái này lão q u ả n g i a vân bá sau đó cha lý đôi vân b á tiến hành rồi bất cung quả nhiên ép hỏi ra một cái tin tức lý ra quả thực mời sát thủ đi giết dịch tinh thần chỉ bất quá mặc dù là thẳng thắn chị hệ h cùng cũng miễn không đi kết quả giống nhau sau đó vân bá cũng bị cha lý nhất xung kết toàn bộ hành động dứt khoát trước sau tìm không được thập năm phút đồng hồ đón cha lý bọn họ cấp tốc phản hồi xuất phát địa điểm thuận lợi phản hồi không gian ngay qua n g môn quan bế đồng thời dịch tinh thần nghe thấy được từng đợt trói hai cõi cảnh sát thanh bởi vì lý du báo nguy sổ chiếc xe cảnh sát chính chạy tới l ý trạch thời gian v ừ a vặn dịch tinh thần nghĩ thầm hắn một cung không đỉnh một đường quân quận rời xa lý gia biệt thự sau đó hắn ở bán trên đường cướp một chiếc xe riêng để cấp tốc ly khai hiện trường tài xế tự nhiên không dám nỗ nghịch mang dùng súng dịch tinh thần dịch tinh thần ở cự ly thành nội chỗ không xa xuống xe may là buổi tối người đi đường không nhiều lắm hắn rất dễ tìm đáo một cái không người góc tiến nhập không gian thay đổi một bộ quần áo t à i ngăn cản một chiếc đi ngang qua xe taxi đón hiệu vòng vo hai lần xe taxi t à i phản hồi tứ quý biển hoa tử điếm dịch tinh thần làm như vậy là cố ý dùng một loại đặc biệt vô hồi phương thức ly khai cũng là vì bảo chứng thì là sau đó hành động của hắn lộ tuyến một ngày bại lộ sẽ khiến người khác hoài nghi nhưng là lại sẽ không dễ dàng tương phát sinh lý gia biệt tự sự tình cùng hắn liên quan đứng lên Gần d a không m chỉ có như vậy bởi vì truyền thông công bố ở chuyện này chung đạo tặc hoàn vận dụng lựu đạn chờ nguy hại tính cực lớn vũ khí cái tình huống này ở đối xung ông có nghiêm mật lệnh cấm trung hải thị thị cực kỳ hiếm thấy điên cuồng như vậy kẻ bắt cóc trên tay kiềm giữ lại quy mô sát thương tính vũ khí nếu như bọn họ kế tục đậu thủ chẳng phải là người người đều rất nguy hiểm theo truyền thông báo cáo tin tức càng nhiều khi lấy được lý ra thảm án phát sinh tin tức lúc chính phủ phương diện lập tức cao độ coi trọng yêu cầu làm tốt toàn bộ trung hải thị cảnh sát hành động ngày quy định bắt đạo tặc trung hải thị cảnh sát từ lý t h ạ c h biệt thự quản chế phương pháp ghi hình giữ lý t h ạ c h người hầu khẩu công chúng rất dễ dàng liền hiệu được đám này đạo tặc số lượng không ít lại có số lớn vũ khí chỉ bất quá quản chế phương pháp ghi hình chung đáng ề u k h tiếc phân b t trung hải thị cảnh sát một t h đã định chức không cách nào phá giải giá cái có cán kiện bởi vì bọn họ cũng không biết dịch tinh thần chính mình một cái không gian thông đạo thì là bọn họ có thể truy xét được cái gì chu ti mát tích lại đã định chức không có bất kỳ kết quả gì dịch tinh thần giữ tra lý bốn người để tránh né hiểm nghi liên tiếp hai ngày ở tứ quý biển hoa trong tiểu điếm nghỉ ngơi không còn có ra khỏi tiểu điếm bình thường tối đa cũng chính là ở bên trong tiểu điếm bộ một ít phương tiện tiến hành du ngoạn tiêu khiển thẳng đến lâm vi thông chi dịch tinh thần hương hoa diệu nghiệp công ty mặt tiền cửa hiệu đã lắp đặt thiết bị hoàn tất tùy thời khả dị khai trương hiển nhiên lâm vi bọn họ đã tìm được rồi người phụ trách dịch tinh thần cần khảo hạch giữ độc quyền về điếm điếm trưởng có hay không phù hợp yêu cầu của hắn về phần trung hải thị hưng ơ hoa r ư ợ u nghiệp giữ độc quyền về điếm tiêu thụ vấn đề dịch tinh thần nhưng thật ra tuyệt không lo lắng hội không có khách hàng đồng hân ly khai nước hoa trước nàng đã từng chỉnh lý quá một phần mua linh cốc rượu khách hàng danh sách bằng vào linh cốc rượu danh tiếng n h ữ n g trong danh sách người của đều sẽ là hưng ơ hoa giữ độc quyền về điếm trung thực khách hàng đương nhiên dịch tinh thần hoàn có một việc yếu hiểu rõ đó chính là lâm vi và đan nền chính trị nhân tử bọn họ là phủ bắt được hưng ơ hoa rượu hắn sản phẩm vào bến cho phép còn có giữ độc quyền về trong điếm hẳn là còn không có linh cốc á ba lâm vi hiệu là thế nào nhượng hắn khai trương mặc kệ nói như thế nào dịch tinh thần nhất định phải tham gia hưng ơ hoa giữ độc quyền về điếm khai trương hoạt động ngoài dịch tinh thần ngoài ý liệu hưng ơ hoa danh rượu giữ độc quyền về điếm ở vào nam đô lộ thị một gian không lớn cửa hàng khoảng chừng hơn năm mươi thước vùng không gian đương dịch tinh thần và tra lý hai người đi vào cửa hàng thời gian thấy trong điếm có hai gã nữ nhân viên cửa hàng đang ở chỉnh lý một ít danh rượu bắt bọn nó xảy ra trên mày dịch tinh thần khẽ tóc m phía trên này thế nhưng một lọ hương hoa rượu hán rượu cũng không có nói gì giữ độc quyền về hai long gật đầu nói rằng ta chính là lao bản người tên là gì ta là lý u mai hương hoa giữ độc q u y ề n bề điếm điếm trưởng lý u mai mỉm cười nói hoan nghênh đại lao bản đại giá u a n lâm dịch tinh thần chỉ chỉ trong điếm các loại rượu hỏi đây không phải là hương hoa rượu giữ độc q u y ề n bề điếm thế nào hoàn thể hiện những rượu này nhanh đưa những rượu này đều rút lui lý u mai cười khổ nói lao bản trong điếm không có rượu nói rượu của chúng ta cửa hàng làm sao có thể khai trương n i cái này ngươi không cần quá lo lắng hương hoa rượu ở trung hải thị có danh tiếng không sợ bán không được dịch tinh thần bình tĩnh địa nói rằng lý u mai hoài nghi nhìn về phía dịch tinh thần muốn biết hắn thị không phải là đang nói mạnh miệng lâm quản lý thông báo tuyển dụng thời gian nhưng không có nói qua không cho phép mại cái k h á c phẩm bài danh d i ệ u dịch tinh thần lắc đầu nói rằng ngươi thực sự không cần vô cùng lo lắng còn là gọi điện thoại nhượng lâm vi nhiều chúng ta cộng lại một chút chỉ chốc lát sau lâm vi nhận được lý u mai điện thoại của nghe nói lao bản đi tới hưng hoa giữ độc quyền về điếm lập tức từ hưng hoa công ty mậu dịch vội vã chạy tới lão bản ngươi chừng nào thì về nước cuối cùng cũng đã trở về lâm vi vừa tiến vào cửa hàng thấy dịch tinh thần cười nói những rượu này đều phải rút lui sáu dịch tinh thần một lãng phí thời gian giữ lâm vi khách sáo trực tiếp b ả đối lý u mai nói chuyện nhiều tái đối lâm vi nói một lần không thành vấn đề u mai người nâng cốc đều rút lui lâm vi gật đầu mỉm cười nói cửa hàng thị dịch tinh thần dịch tinh thần nói như thế nào nàng t h ị u làm sao bây giờ lâm vi lòng của tư chủ yếu ở hưng ơ hoa công ty mậu dịch cho tới bây giờ sẽ không chụp xạ ổ lưu ý quá hưng ơ hoa giữ độc quyền b ề điếm cửa hàng tuyến chỉ chủ yếu căn cứ thị nhanh và tiện phốn hoa đoạn đường chờ tiêu chuẩn lý u mai cũng là nàng ở trên internet thông báo tuyển dụng đi qua nàng phỏng vấn điểm t r ư ở n g thế nhưng lý u mai nhưng có chút ngoài ý m u ố n ở trong lòng của nàng lâm vi thế nhưng một vị nữ c ư ờ n g nhân làm sao sẽ khinh địch như vậy chợt nghe từ lao bản nói cải biến mình ước nguyện ban đầu bày bán cái k h á c danh d i ệ u thị lý u mai chủ ý nhưng là thị lâm vi gật đầu thông qua sự tình chỉ là lâm vi lên tiếng lý u mai không thể không tính nàng một gã chính là điểm t r ư ở n g chắc là sẽ không chính diện khứ phản bác lao bản giữ thủ trưởng mệnh lệnh tiểu lan ngươi cùng ta cùng nhau triệt hạ những rượu này lý u mai trong giọng nói có chút bất mãn các nàng tân tân khổ khổ nửa ngày cứ như vậy bị dịch tinh thần bắt bỏ trong lòng một toán khí mới là lạ, lạ lý u mai ở trong lòng đã rồi đối dịch tinh thần giữ hưng ơ hoa giữ độc quyền bề điếm x ử tử hình có ngắn hạn nội đổi lại một phần công tác tìm cách lâm vi mỉm cười nàng có chút minh bạch lý u mai trong lòng bất mãn đối dịch tinh thần nói rằng lao bản rượu này phô khai nghiệp nếu là không có một điểm thương phẩm nói có đúng hay không có chút quá khó coi cũng không thể mở cửa không có mở cửa ba dịch tinh thần mỉm cười nói làm sao biết chứ ta nghĩ sau đó các ngươi thì sẽ biết cửa hàng chỉ làm hại tự chúng ta rượu như vậy đủ rồi xả hơi dừng một chút dịch tinh thần tiếp tục nói lâm vi tiệm chúng ta cửa hàng có ngoại quốc danh rượu hứa khả c h ứ n g còn có hưng ơ hoa rượu hán rượu tài năng ở nước hoa tiêu thụ sao lâm vi đáp bạn học của ngươi năng lượng rất lớn hắn đã làm xong chỉ cần hưng ơ hoa rượu hán sản xuất rượu khả dĩ hợp pháp tiến nhập nước hoa chợ u Ở nước hoa chợ, dịch tinh thần dịch chỉ hoa trợ, đứng ở dịch tinh thần sau l ư n g cha lý nghe vậy lập tức bắt chuyện đứng ở cửa hai gã hưng ơ hoa thị vệ để cho bọn họ dẫn theo lưỡng bình rượu t i ề n đến để ăn mừng chúng ta hưng ơ hoa giữ độc quyền về điếm khai trương cũng vì tăng cường công nhân lòng tin ta mời các ngươi phẩm thường hưng ơ hoa rượu h á n chuẩn bị ở nước hoa trùng trên b i ể n thị lưỡng trùng hào cửu dịch tinh thần nói rằng lưỡng bình rượu theo thứ tự là linh cốc rượu giữ vòng l ưu rượu lý u mai nghe vậy tự giác đi tới phía sau quầy xuất ra một bộ ly rượu trưng bày ở quán rượu trung、thần、gian duy nhất trên một cái bản cha lý lấy ra tứ một ly rượu mời lý u mai giữ nhân viên cửa hàng tiểu lan cũng ngồi、xuống. giá lưỡng trùng rượu có hay không lưu ni á nước thư thái nhà hàng giảm trồng linh cốc rượu lâm k h ẽ h ỏ i dịch tinh thần gật đầu mỉm cười nói đương nhiên là có còn có một loại vong lưu rượu ta nghĩ ngươi khẳng định không có uống quá hưng hoa thị vệ đánh trước khai linh cốc rượu nắp bình cấp dịch tinh thần lâm vi l ý u mai giữ quán rượu giảm nữ nhân viên cửa hàng đều rót một chén đến rượu dịch tinh thần ở thị vệ rót rượu thời gian giải thích giá loại thứ nhất rượu tên là linh cốc rượu nước hoa giá nhất vạn một ngàn hoa tiền một lọ hơn nữa còn là số lượng tiêu thụ giữ độc quyền về điếm li u mai giữ tiểu lan nghe vậy cho ăn thất kinh chương á c nàng t ế nào cũng không nghĩ h ra, hai o rượu hán t ệ trăm ư ợ linh bảy một, một ít an bài nghe được dịch tinh thần và lâm vi đối thoại cùng với dịch tinh thần nhắc tới những rượu này dưới cách thì lý u mai trong lòng thẩm giận mình lập tức không kịp chờ đợi cầm chén rượu lên uống một h ớ i nhỏ linh q u ố c rượu từ đầu lưới trượt vào bến khang nhất khắc liền đem ly u mai cả người đều kinh hãi đây là một loại không nói ra được tuyệt rượu thể hội tuy theo ly u mai nhất thời minh bạch vì sao dịch tinh thần người lao bản này dám như thế bừa bãi địa hoàn toàn không lo lắng hương hoa giữ độc quyền bề đ i ế m tiêu thụ c h ạ n g uống mà lâm vi thì tại sao hội cố ý chỉ định giá trồng linh q u ố c rượu ly u mai nhịn không được luôn mãi nhìn một chút trong chén vật nàng cho tới bây giờ cũng không có uống qua tốt như vậy uống rượu không cần suy nghĩ nhiều ly u mai lập tức bỏ đi vừa bước lên từ chức ý niệm trong đầu cũng lập tức đối dịch tinh thần đổi mới mà không giống như nữa ngay từ đầu như vậy nghĩ dịch tinh thần cuồng vọng tự đại không tuân theo nặng người khác bởi vì lý u mai lúc này đã thật sâu minh bạch một có bất kỳ một loại rượu có thể bị được với trước mắt giá bôi linh cốc rượu chính mình như vậy một loại rượu thương hoa giữ độc q u y ề n bề điếm t h ư ờ n g không lừa nói mới là lạ dịch tinh thần thấy lý u mai thưởng thức linh cốc say rượu trên mặt lộ r a khiếp sợ biểu tình trong lòng rất thư sướng mặc dù đối với vu uống linh cốc rượu gặp phải loại này kinh ngạc thật tình dịch tinh thần một điểm đều không xa lạ gì nhưng lượng hắn cảm giác s u sướng càng nhiều hơn chính là lý u mai phẩm say rượu nhìn về phía hắn thì trong ánh mắt của hiện nhiên sinh ra một phần kính ý phải làm hắn công nhân dịch tinh thần đầu tiên tựu i cần phần này tuyệt đối kính ý lúc dịch tinh thần chuyển hướng một bên chính đang từ từ phẩm thường linh cốc rượu lâm vi nói rằng còn có một loại vong hữu rượu lâm vi ngươi cũng không có hưởng qua ba loại rượu này rất chất quý nó ở nước mỹ giá không thua kém một vạn mỹ kim hơn nữa còn là có giới vô thị ở nước hoa ta chuẩn bị ra giá mười vạn hoa tiền một lọ các ngươi cũng thử một lần đi lời nói này vừa rơi xuống lý u mai và nữ nhân viên cửa hàng tại chỗ đều sợ ngây người các nàng chưa từng có nghe nói qua có mắt như vậy rượu tương đối mà nói lâm vi càng nhiều hơn còn lại là gương mặt hiếu kỳ và chờ đợi chờ dịch tinh thần nâng cốc lấy ra nữa làm cho các nàng p h ầ m t h ư ờ n g có linh cốc rượu thể nghiệm lâm vi càng thêm tin tưởng từ dịch tinh thần trong tay xuất ra rượu có thể có cỡ nào thần kỳ quả nhiên dịch tinh thần bả vong hưu rượu nắp bình vừa mở ra một k h ô n kể say lòng người mùi rượu nồng nặc rồi lại khi lu nhất thời tràn ngập toàn bộ quán rượu làm cho rất khó không say mê trong đó thần kỳ hơn chính là giá cổ mùi rượu tựa hồ hoàn ảnh hưởng trong đầu tư tự tựa hồ trùng đi tất cả phức tạp và làm phức tạp t h ơ n quá hào cựu lâm vi nhịn không được nói rằng chỉ là nghe mùi rượu, nàng cũng cảm giác mùi cảm m rượu, được ộ thời điều k ô n khiến n g g phải ư chết l ặ n gian cũng k h ế n người toàn vương lỏng men bộ là, dài làm thương mẫu công tác nàng đã có một bộ quán cho rằng thường tự hỏi phương thức và hành sự tác phong đồng thời cũng vui vẻ vào trong đó nhưng ở nghe thấy được như vậy một mùi rượu thời gian nàng dĩ nhiên phát hiện rất muốn quên mất cuộc sống như thế phương thức đem mình vẫn tiềm tàng ở nội tâm mình hoàn toàn thả ra ngoài loại này kỳ lạ cảm thụ cũng chỉ là nghe thấy được mùi rượu cũng đã bắt đầu sinh sở dĩ lâm vi lập tức đối vong yêu rượu sinh ra vô hạn chờ mong trên thực tế vong yêu rượu quả thực cũng không có n h ư ợ n g lâm vi thất vọng nên thử một miếng vong yêu say rượu nàng thậm chí ngay cả nói cũng không nguyện nhiều lời thật sâu đắm chìm trong sở hữu phiền não đều bị móc sạch sự yên lặng chung mà một bên lý u mai và nữ nhân viên cửa hàng cũng giống như nhau say mê một chén vong yêu rượu ba gã nữ hải tựa hồ cũng uống say sáu dịch tinh thần đương nhiên biết vong yêu rượu thần kỳ vì để tránh cho đang ở phẩm rượu các nàng bị người gây trở ngại thẳng thắn nhuộm cha lý bọn họ đóng cửa cửa tiệm dán lên tạm dừng doanh nghiệp ch đối với vong hữu rượu tự nhiên đều là khen không dứt miệng tuy rằng dịch tinh thần t ỉ n h không kỳ quái các nàng thừa nhận nhưng hắn vẫn nghiêm túc ghi nhớ các nàng đối với vong hữu rượu trực quan cảm thụ nhưng đối với hắn mà nói đều cũng có tham khảo tác dụng hắn dự định tương chi chuyển cáo lô tạc thư đương nhiên thân là hưng ơ hoa giữ độc quyền bề điếm lao bản dịch tinh thần sở nên làm tự nhiên không chỉ là nâng cốc đặt ở trong điếm mại mà thôi sở dĩ dịch tinh thần tùy theo cẩn thận an bài hưng hoa giữ độc quyền bề điếm danh tiêu kế hoạch đối lý u mai trực tiếp hạ đạt nhiệm vụ buổi chiều ta sẽ cho nữa một nhóm rượu nhiều còn có một phân khách hàng danh sách. đến lúc đó ngươi nhu phải căn cứ phần này khách hàng danh sách tin tức cặt kẽ làm ra một mại rượu xét lược lý u mai nghe vậy lập tức gật đầu xác nhận nàng đã có loại khẩn cấp yếu lập tức phát huy tác dụng trùng kính đối mặt như thế một ít thảo i ể u lý u mai thậm chí ở trong lòng thầm hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều phải tương danh o tiêu c h ỉ n h tự thôi tới cấp bậc cao nhất mới có thể không làm thất vọng loại này thực dừng m h ú t t i ế phẩm tục nói, n về rượu đ ị giá vấn nếu như có thể bán ra đắt công ty cũng sẽ không tự tuyệt hơn nữa kiếm được tiễn ở giữa t r ê n lệch giá làm điểm trưởng n g ư ơ i khả dĩ nã hai mươi nhân viên mậu dịch khả dĩ dị nã năm t ỉ như một lọ vong yêu rượu xuất xưởng dưới m ộ ư ơ i vạn nguyên ngươi mại m ộ ư ơ i một vạn nguyên một lọ n g ư ơ i khả dĩ phân nhất vạn nguyên hai mươi bán ra nhân viên cửa hàng khả dĩ phân năm nghe t h ế một điểm lý u mai trong mắt càng dần hiện ra khác thường quan mang có tầng này cổ vũ lý u mai nhiệt tình mười phần đương nhiên về phần làm sao tiêu thụ những rượu này ta mặc kệ người dùng thủ đoạn gì cũng không thể bại hoại hương hoa rượu hán danh tiếng giữ gìn hương hoa phẩm bài nhất định phải ghi nhớ kỹ nếu muốn lâu dài kinh doanh nhất cái công ty dựa vào là không chỉ là lợi nhuận quan trọng hơn thị danh dự dịch tinh thần suy nghĩ một chút lại bổ sung nhất cú nói nghe thấy một lý u mai càng đả trong đ ấ y lòng bắt đầu bội phục dịch tinh thần nàng nghĩ như vậy lao bản công ty như vậy chính thị nàng hy vọng gặp phải dịch tinh thần không chỉ có có thể làm ra cao như vậy phẩm chất thật là tốt rượu cũng không như một ít con buôn thương nhân trích coi trọng lợi ích không coi trọng phẩm chất và kinh doanh giữ nàng theo đuổi lý niệm thị tương xứng cũng chỉ có công ty như vậy tài đáng giá nàng tất toàn tâm toàn lực vì vậy l i u mai chăm chú đáp ta sẽ tận chức tận trách làm tốt một gã đ i ế u trưởng dịch tinh thần hài lòng gật đầu để hòa hoãn nghiêm túc bầu không khí hà nội đ l i u mai nói rằng làm xong sau đó cho ngươi thăng chức tăng lương lời này vừa rơi xuống mọi người tại đây đều nhịn không được cười lên một tiếng bầu không khí nhất thời sống động không ít lâm vi ở một bên bản đối thoại của hai người thu hết nhĩ để đặc biệt nghe được dịch tinh thần đồng ý thì nhịn không được mỉm cười đang suy nghĩ dịch tinh thần có đúng hay không lừa dối công nhân tùy theo trợn nhớ tới mình cũng thị d ị c tinh thần công nhân thì vừa nhịn không được sửng sốt bất đáp dĩ cười chương hai trăm linh tám tin tức đối lý u mai giao phó song hậu dịch tinh thần hữu i quay đầu đối lâm vi nói rằng lâm vi quản lý ta nghĩ yếu hưng ơ hoa công ty mậu dịch thương khố hàng hóa mục lục nếu như có thể ta sẽ đích thân c h ơ đi bọn họ như vậy cũng được lâm vi gật đầu dịch tinh thần để cho nàng mua một ít hàng hóa chất đóng ở trong kho hàng số lượng không ít vận tải không đổi cũng là một phiền phức mua đại lượng vật tư vận k h ứ gì thế kỳ thực cũng là dịch tinh thần quay về nước hoa một người mục đích đón dịch tinh thần giữ lâm vi cùng nhau quay về c ự đỉnh điệu đinh hưng hoa công ty mậu dịch cầm mục、lũ. trả xét xong mục lục dịch tinh thần lại để cho lâm vị ở mua đồ ăn mục lục thượng đa điển vào mấy thứ vật phẩm trả lại cho hương hoa công ty mậu dịch tài khoản vòng vo năm trăm vạn đô la làm mua đồ ăn tài chính thăng thêm mua đồ ăn vật phẩm không có cùng vài loại loại hình t ỷ như khả dĩ trường kỳ gửi v o bánh bích quy chở thực phẩm những thứ này là làm chiến lược dự trữ ngoài ra còn có thiết đồng chờ ngũ kim tài liệu dựa theo kế hoạch còn cần mua mấy bộ công nghiệp thiết bị công nhân thường dùng công cụ chở một chút dịch tinh thần hoàn thị muốn mua một bộ súng ống sinh sản ở trung hải thị trong kho hàng dịch tinh thần đầu tiên là thông chi thương khố phương diện h ắ n yếu suốt đêm vận chuyển hàng hóa làm cho đối phương làm tốt tương quan chuẩn bị đón dịch tinh thần mướn một chiếc xe vận tải qua lại xe chống bảo kỳ chuyến tái phái hưng nước hoa quốc dân trong coi thương khố đ ạ i môn không chính xác người khác ra vào có thể bà hàng hóa đều rời đến d ị thế hưng nước hoa toàn bộ hưng hoa công ty mậu dịch hàng hóa thương khố chọn dùng ngũ một giờ tài b ả n hoàn tất cả vật tư đợi được dịch tinh thần bọn họ vận chuyển hoàn tất thì trời còn mở tối dịch tinh thần nhìn chống g ô n g thương k ố hài lòng cười cười dẫn tra lý bọn họ cưới xe vận tải ly khai tai phản hồi từ q u ý biển hoa tử điếm đứng ở bất đồng cao độ đối đ ạ i vấn đề dịch tinh thần cũng có bất đồng kiến giải trước đây dịch tinh thần thế đơn lược bạn đại lượng mua vật tư đ ổ i vận đáo dị thế hưng nước hoa hắn hội lo lắng bị người phát hiện do đó bộc u lộ ra không gian thông đạo bí mật hiện tại dịch tinh thần sẽ không lo lắng hắn có tiền có thế lực của mình khả dĩ tùy ý mua vật tư vận đến hưng nước hoa cũng không lo lắng sẽ có người truy tra chỉ cần không bị nhân tại chỗ thấy hắn mở không gian thông đạo cựu vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết bí mật của hắn dù sao không có quốc gia nào có lẽ thế lực hội nhàn rồi không chuyện gì tố quan tâm tư nhân công ty giao dịch thường thường chỉ có xúc phạm pháp quy mới có thể đưa tới phía chính phủ quan tâm thì là tư nhân thế lực hiếu kỳ hưng hoa công ty mậu dịch làm sao vận tải hàng hóa cũng chỉ là hoài nghi mà thôi bọn họ muốn điều tra dịch tinh thần dịch tinh thần cũng có thể phủi mông một cái hoàn toàn không dánh để ý quá phận liền trực tiếp hoán quốc gia sinh hoạt lại tiếp tục mua vật tư như nhau cũng là có thể sở dĩ dịch tinh thần tương đối là có nhất định tự do tính huống hồ thật muốn có chút mắt không mở nhân vật muốn đối dịch tinh thần bất lợi hắn cũng không phải một n g giả trong tay có người có súng ngoại trừ quốc gia quân đội lúc này toàn bộ vương cung đều bể bộn nhiều việc rất nhiều quốc dân đang bận vận chuyển làm sao thủy nước hoa thương khố vật tư phân loại gửi dịch tinh thần không có quáy dày bọn họ mà là đi trở về vương cung nghị sự đại tính dịch tinh thần nhượng vương cung thị vệ c h ứ thông chi hy dạ chờ đại thần hắn trở về tin tức nếu như các đại thần có chuyện bọn họ khả di đến đây vương cung hướng hắn b ẩ m báo nếu như không có chuyện dịch tinh thần tương hội tại một giờ sau phản hồi làm sao thủy nước hoa hắn bất năng ở dị thế hưng nước hoa đãi thời gian quá lâu cũng không lâu lắm khi dạ và éo lần chờ đại thần p h á n phát hẹn xong nhất tề tiến nhập vương cung cầu kiến dịch tinh thần dịch tinh thần ở đại thính nghị sự gặp mặt các đại thần vậy hạ đông ly nước mộc dạ đại nhân có tin tức chuyển q a y lại h i dạ hưng phấn mà cầm một phong thơ trình đưa cho dịch tinh thần dịch tinh thần có chút kinh ngạc hắn rất ít thấy hi dạ dáng vẻ hưng phấn cho tới nay chính mình mục sư nghề nghiệp hy dạng biểu hiện của hắn đều là rất bình tĩnh không chỉ có như vậy ở đây đại thần tựa hồ cũng thật cao hứng sở dĩ dịch tinh thần cũng thật tò mò mục dạ ở tín bên trong thuyết những chuyện gì dĩ nhiên để cho bọn họ vui mừng lộ rõ trên nét mặt mục dạ truyền về thư tín lý viết quả nhiên là tin tức tốt bọn họ chiến bại tây lâm thành thành vệ quân ngoại trừ tây lâm thành hầu như nắm trong tay toàn bộ đông l y nước tây bộ khu đây là khó được đại thắng hy dạ chờ dịch tinh thần nhìn xong thư tín mỉm cười nói đúng là tin tức tốt dịch tinh thần đáp mục dạ ở tín bên trong không chỉ nói ra chiến thắng thành vệ quân tin tức tốt hoặc ở bên trong đó dịch tinh thần cho rằng nhân khẩu thị là tối trọng yếu hương nước hoa hiện nay thiếu nhất hay nhân hương hoa thương hội ở nằm trong tay đông ly nước tây bộ lúc bắt đầu dĩ các loại các dạng danh nghĩa hoặc lợi dụng hoặc hết bước đoạt số lớn nhân khẩu những người này miệng không có thể như vậy nô lệ trên thị trường mua nhân khẩu mà là một quốc gia quốc dân trong đó một ít người còn là chức nghiệp giả dịch tinh thần ở trong thơ thậm chí còn đối có chút chức nghiệp giá chức nghiệp cảm thấy hứng thú vô cùng thì như luyện kim sư giữ thuật sĩ lần này lý ngang xuất lĩnh hưng ơ hoa hoàng gia quân đoàn tiểu đội lập được đại công không chỉ có đánh tan tây lâm thành vệ quân hoàn bắt được một gã tùy quân thuật sĩ cùng một danh luyện kim sư giá lưỡng chủng chức nghiệp ở dịch tinh thần quốc vương trong trí nhớ cũng đều thuộc về khoa học gia tính chất nhân tài hắn rất muốn biết luyện kim sư giữ thuật sĩ bọn họ chức nghiệp thủ đoạn là cái gì hưng nước hoa quốc dân có thể hay không học tập thủ đoạn của bọn họ đáng tiếc hương hoa thương hội đã từng ở đông l y nước muốn mua những nghề nghiệp khác thư tịch thời gian luyện kim sư giữ thuật sĩ cao cấp chức nghiệp thư tịch ở bộ mặt thành phố thượng thị không mua được chỉ có một quốc gia trong đại học có lẽ trong đại gia tộc mới có tương quan tri thức truyền thừa phổ thông bình dân không có cơ hội tiếp xúc được phần này tín thị lúc nào đưa đến dịch tinh thần hỏi ngày hôm qua sẽ đưa đến căn cứ truyền tin người g i ả n thuật bắt tù binh sau đó sẽ giải đến hưng nước hoa Khi giả giả đáp, cấp một khi dạ không người đáp vậy hạ ta cho rằng một dạ bọn họ cần quốc nội trợ giúp eo lần nói rằng lời ấy trở giảng dịch tinh thần hỏi bọn họ đánh bại tây lâm thành vệ quân đông ly nước nhất định sẽ có phản ứng không bài trừ đông ly vương hội điều khiển đại quân bao vây tiêu trừ hưng ơ hoa thương hội eo lần nói rằng t r ư ơ n g hai trăm lẻ chín một ít tìm cách eo lần nói không q u a tây lâm thành thành vệ quân lọt vào công kích việc này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bỏ qua bọn họ nhất định sẽ k h ô cứ như v y b n họ t ì m n g cứ n u a n họ g c u do đó truy cứu đáo hưng hoa trang viên trên đầu. Gật đầu nói rằng vi thần cho rằng eo lần nói cử mặc dù tây lâm thành cũng không có bị đánh hạn h ư n g khẳng định đã kinh động đông ly quốc vương tây lâm thành phương diện tuyệt đối có cái phản ứng này khả năng chúng ta không bài trừ bọn họ hội tiến thêm một bước phái binh tiếp viện chỉ b ấ t quá lúc này tây lâm thành cũng không có bị công phá bọn họ cố gắng sẽ cho rằng sự tình còn không có tiến thêm một bước chuyển biến xấu sở dĩ mặc dù bọn họ hội tiếp viện phòng trừng trợ giúp thời gian sẽ không khẩn cấp trợ giúp độ mạnh yếu khẳng định cũng không phải rất lớn ta nghĩ m ộ t dạ thủy trung không có kế tục đánh tây lâm thành tin tưởng cũng là xuất phát từ cái này phương diện lo lắng không hy vọng rước lấy phiền t o a i càng lớn hơn nữa dù sao t h ư ơ n g h o a t h ư ơ n đoàn g ở đông n ly mục n giả chưa c do do. kinh, kinh doanh lâm hạ trong khoảng thời gian ngắn thương hoa thương hội ở đông lý nước tây bộ chính mình nhất định ưu thế mặc dù tây lâm thành quân phản kích thương hoa thương hội cũng sẽ không, không hề chuẩn bị ứng đối hơn nữa thứ hai cũng là dịch tinh thần tối có năm chắc dựa vào căn cứ phân tích đông ly vương càng thêm coi trọng đại hạ quốc chiến trường khẳng định không muốn lúc đó mất đi tiến quân hạ nước cơ hội nếu đông ly nước đã phát sinh thành vệ quân vi cướp giật dân lương mà không tích tàn sát hàng loạt dân trong thành chuyện tình rất hiển nhiên bọn họ chiến sự đã đạt tới rất thời khắc mấu chốt bọn họ cũng tuyệt không hội vào lúc này rút quân hoặc là phân tán binh lực phản quá lai đánh hưng ơ nước hoa xây dựng hưng ơ hoa thương đoàn quân sở dĩ nói ngắn gọn trợ giúp một chuyện phải làm hơi bị nhưng không cần quá phận khẩn trương trừ lần đó ra dịch tinh thần nghĩ đến m ộ t dạ thời gian dài ở nước ngoài khả năng không biết hưng ơ nước hoa khu công nghiệp không biết quốc vương tại sao phải coi trọng luyện kim sư và thuận sĩ chức nghiệp sở dĩ dịch tinh thần hoàn cố ý bỏ thêm một phong quốc vương thứ tín cường điệu dặn mục dạ hạng nhất đặc biệt nhiệm vụ phải tận lực chi âm mộ vài tên cam tâm tình nguyện chí ít không bài xích vì hưng nước hoa phục vụ luyện kim s Từ ở một ở dịch ạ trong phong thư biết được, ở thành vệ quân bắt tù binh ở giữa, có luyện kim sư và tùy quân thuật phong quân binh luyện quân giữa, được, sư kim có ở ở và vệ sĩ thì, d tinh thần ở trong lòng, vô hình chung, đã rồi có ở trong trung, rồi hoa lòng, hình hưng nước phẳng vô đã có xây m ộ t thủy khu khoa nhà học làm sao v i ệ n nghiên cứu. Dịch tinh thần muốn Dịch cứu. biết làm sao thủy và trời cao đại lục hai cái này thế giới trong lúc đó khoa học hệ thống có thể hay không mới có thể dung hợp lẫn nhau do đó có thể sáng tạo ra một ít mới khoa học phát minh thúc đẩy hưng nước hoa khu công nghiệp tốt hơn phát triển nghĩ đến hưng hoa thành phát triển dịch tinh thần đón nhượng hy dạ bọn họ hứng thú hoa thành hiện trạng quy kết tập hợp tự hỏi hưng nước hoa thời gian tới phát triển theo hưng nước hoa không ngừng phát triển hưng hoa thành nhưng dần dần hiện hiện ra chế ước một mặt thứ nhất quên chi cốc không gian tiểu dẫn đến hưng hoa thành thành thị hóa quy mô đã bị hạn chế dùng để chứa đựng vật liệu thương khố cũng tiểu dẫn đến dịch tinh thần ở làm sao thủy mãi nhiều hơn nữa vật tư cũng cũng không đủ chứa đựng không gian lai chứa đựng những vật liệu này thứ hai hưng hoa thành vẫn là thiếu an toàn mới nhất báo cáo điều tra biểu hiện vô luận hưng nước hoa vương đội thế nào thanh lý quên chi cốc chung quanh g i ã thú nhưng luôn luôn không định kỳ có đại lượng dã thú công kích vương đội còn là thanh lý không tới nói ngắn gọn hiện giai đoạn hưng nước hoa gặp phải vấn đề lớn nhất, chính là muốn mở rộng. hương nước hoa yếu chiếm càng nhiều hơn thổ địa thống ngự người nhiều hơn miệng chỉ có như vậy tài năng đổi kịp phát triển tiết ấu mà không đến mức trái lại chế ước dịch tinh thần cầu tứ đương nhiên dịch tinh thần sở tác sở vi cũng là vì hương hoa thành phát triển hắn mong muốn hương hoa thành trở thành một công nghiệp thành thị n g à y sau vi hưng ơ nước hoa không ngừng mở rộng cung cấp cường hữu lực hậu cần chi trì lưỡng mấy giờ lúc dịch tinh thần tài từ biệt một đám đại thần kết thúc nghị sự cầm một khối năng lượng kết tinh phản hồi làm sao thủy tiểu điểm trong phòng kế tục tu luyện kim khí ngày thứ hai dịch tinh thần và cha lý bọn họ tì một chiếc xe vận tải chở hai bình linh cốc rượu hai mươi bình vòng l ư u rượu đưa đến trung hải thị hưng hoa giữ độc quyền về điếm kể cả đồng hân sửa sang lại một phần khách hàng danh sách giữ phương thức liên lạc giao cho lý u mai đương chân thiết thấy những nàng cực kỳ thưởng thức rượu ngon thì lý u mai cơ h ộ i là cười n ở hoa nàng tự hồ thấy những rượu này một khi bắt đầu tiêu thụ tất nhiên sẽ nên đón một trận dậy sóng t r ẳ n g diện tin tưởng người mua cũng nhất định sẽ cân nàng như nhau thích những thế gian ít có c ự c phẩm rượu ngon đương nhiên cũng ý nghĩa nàng có thể thu được một khoản khả quan thu nhập sau đó căn cứ dịch tinh thần phân phó mỗi tuần lý u mai còn cần tố một phần tiêu thụ báo cáo phát đáo hưng ơ hoa rượu hán để hưng ơ hoa rượu hán căn cứ tiêu thụ báo cáo cung cấp hưng ơ hoa rượu hán sản phẩm về hưng ơ hoa giữ độc quyền bề điếm kinh doanh vấn đề dịch tinh thần tạo tiền đã đ ố i lý u mai có điều ăn nói sở dĩ hắn không có nhiều lời phương diện này chuyện tình nâng cốc đưa đến hậu liền không có đa đ á i rất nhanh rồi rời đi giữ độc quyền bề điếm mắt thấy ở nước hoa chuyện tình hoàn thành đắc không sai bị lắm dịch tinh thần chuẩn bị trước tiên quay về lưu ni á nước sau đó tài đi trước trời cao đại lục hưng nước hoa sở dĩ như thế vu hồi không có trực tiếp từ nước hoa đi trước hưng nước hoa là bởi vì dịch tinh thần trong lòng có lo lắng thân là quốc vương dịch tinh thần có nghĩa vụ c h ấ n thủ ở d ị thế hưng nước hoa chuyên tâm ứng đôi đông ly nước chiến sự thẳng đến bụi bẩm luật định cũng bởi vậy dịch tinh thần cần thời gian dài ly khai làm sa thủy nhưng vấn đề là công kích lý ra sự t ì n h vừa mới vừa qua khỏi khứ mặc dù không có trực tiếp chứng cứ sẽ dính dấp đáo dịch tinh thần trên người nhưng hắn t r u n g quy cân lý ra công n h i ê n từng có a n tết nếu có tâm nhân yếu điều tra khẳng định có phát hiện rất khó bảo sẽ không liên lụy đáo trên người hắn nếu như hắn ở sự tỉnh vẫn chưa hoàn toàn đi qua lúc này đột nhiên ở nước hoa thất tung hoặc là hành tung bất định hay là t i ệ u sẽ khiến trung hải thị cảnh sát quan tâm vô luận là bây giờ còn là thời gian tới dịch tinh thần còn muốn yếu ở nước hoa mua đồ ăn vật tư hắn thế nào cũng không nghĩ đến tội nước hoa phía chính phủ ác quan hệ của song phương sở dĩ tiên tử nước hoa xuất ngoại quay về lưu ni á nước địa bàn của mình lại từ ánh trăng sơn cốc ly khai làm sao thủy đáo trời cao đại lục hội càng thêm an toàn do đó tránh cho phiến phức ngay dịch tinh thần muốn quay về lưu ni á nước thời gian vương tử yên dĩ nhiên gọi điện thoại tới bảo là muốn thỉnh dịch tinh thần ăn dịch tinh thần cảm giác thật bất ngờ dịch tinh thần không biết vương tử yên thị đơn thuần hoa cảm tạ hắn tạo tiền ở phi trường hỗ trợ vẫn có sự tình muốn tìm hắn Nhưng vương tử yên giá mở điện nói cũng nhắc nhở dịch tinh thần nhượng hắn nhớ lại vương tử yên chức nghiệp càng làm cho hắn nhớ lại tạo tiền kế hoạch quá nên vì hưng nước hoa thu hành khúc chuyện tình thế nhưng gần đây những chuyện khác nhiều gần đây lắm, trên thực tế dịch tinh thần trích dự định vận dụng vương tử yên chuyên nghiệp tài nguyên để cho nàng giới thiệu mấy người tương đối chuyên nghiệp thương nghiệp ghi âm thất nghĩ đến cái này đối vương tử yên mà nói cũng sẽ không thị về khó quay về với chính nghĩa hắn cũng không kém tiễn chỉ cần có thể tìm được định cấp ghi âm thất là tốt rồi vương tử h i ê n nước dịch tinh thần gặp mặt địa điểm rất xảo xảo đáo dịch tinh thần cũng không biết nên nói cái gì bảo ngôi lai vương tử h i ê n ôn hòa tinh thần như nhau đều ở tại tứ quý b i ể n hoa tử điếm chỉ là t i ể u điếm quá lớn đại gia ở cũng không phải một cái khu vực dĩ nhiên là chưa thấy qua vương tử h i ê n nước dịch tinh thần ở tứ quý b i ể n hoa t i ể u điếm tầng mười tám xanh nước b i ể n nhà hàng gặp mặt buổi trưa cơm trưa thời gian dịch tinh thần đi vào xanh nước b i ể n nhà hàng thì mới phát hiện vương tử yên điều không phải một người ngồi đối với lần này dịch tinh thần đạo cũng không phải thập phần ngoài ý mới vương tử yên giữ vân như lưỡng vị mỹ nữ ngồi chung một chỗ rất dễ hấp dẫn biệt ánh mắt của người hoàn hảo tài năng ở tứ quý biển hoa t i ể u điếm ở khách nhân ở đây tiêu phí người của một mấy người thì một tư chất nhân vật bọn họ sẽ không gây trở ngại vương tử yên các nàng đây cũng là vương tử yên tuyển trạch quán rượu này một trong những nguyên nhân đợi ta giới thiệu một người cho ngươi nhận thức vương tử yên thật cao hứng bằng hữu của mình sang đây xem nàng thuận tiện cũng liên hệ dịch tinh thần nhiều cùng nhau ăn một bữa cơm hướng hắn nói tạ ơn vân như hiếu kỳ nói là ai thì một người bạn vương tử yên suy nghĩ một chút còn nói thêm ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi mời khách thư thái nhà h à sao hắn là thư thái nhà hàng l ã o bản vân như nhất thời vui vẻ hỏi ngươi nhận thức thư thái nhà hàng l ã o bản ngẫu nhiên ở nước ngoài biết vương tử yên hồi đáp bất quá ngươi thế nào cao hứng như thế lẽ nào ngươi cũng nhận thức hắn coi trọng hắn có muốn hay không tỉ tỉ làm cho ngươi môi đùa gì thế ta mới sẽ không coi trọng hắn ta xem thượng chính là thư thái nhà hàng bị phương vân như vừa nói trong lòng vừa nghĩ thế sự thật đúng là trùng hợp như vậy hắn tới thỉnh thoảng lưu ý nhà hàng cửa vương tử yên thấy dịch tinh thần đi vào xanh nước biển nhà hàng thì bị vội đối vân như ý bảo hậu đứng lên hướng dịch tinh thần chào hỏi một chút mời ngồi không ngại ta đa thỉnh một vị tỷ mỗi ba đợi được dịch tinh thần đi tới vương tử yên cười nói với hắn dịch tinh thần lễ phép đáp ta làm sao sẽ chú ý nhất vị mỹ nữ nhi rất hân hạnh được biết ngươi ta là dịch tinh thần nhĩ hảo ta là vân như vân như cười nói các ngươi là lúc nào trở thành bằng hữu ta thật là có vài phần h i ể u kỳ ba người vừa nói vừa tự tọa dịch tinh thần đối mặt hai vị nữ nhân ngược lại cũng không mất chuyên gia tự nhiên cười nói rất tình cờ một lần cơ hội ta gặp được vương tử yên cảm thấy rất hợp ý liền trở thành bằng hữu vương tử yên ha hạ cười đưa cho dịch tinh thần thái đơn hỏi người muốn ăn chút gì ta mời khách không cần khách khí dịch tinh thần rất tự nhiên tiếp nhận thái đơn sau khi xem gọi phục vụ v i ê n tới chọn món ăn ta thưởng thức qua thư thái nhà hàng cơm nước nghị vị đạo ăn ngon cực kỳ thư thái nhà hàng vì sao không muốn bán thì tài chính xảy ra vấn đề sao nói chuyện viếm vài câu qua đi vẫn như nhưng thật ra trực tiếp mở miệng tuân hỏi mình quan tâm nhất vấn đề dịch tinh thần bất đắc dĩ cười cười ra ở giữa phức tạp nhân tố hắn cũng không biết thế nào cần hai nữ nhân này giải thích suy nghĩ một chút cũng liền tránh nặng tìm nhẹ đ i ệ nói rằng không có gì chính là ta cá nhân đụng phải một sự tình vô pháp chú ý sở dĩ phải đóng nhà hàng vân như mỉm cười d ơ lên ly trà trước mặt uống một hớp nhỏ trà hỏi nếu thư thái nhà hàng không mở ngươi có nguyện ý hay không b ả thư thái nhà hàng bị phương bán cho ta dịch tinh thần nghe vậy khơi một cái mi mang theo nghi vấn biểu tình nhìn thoáng qua vương tử yên vương tử yên cười giải thích vân như thị hải thiên ẩm thực tập đoàn tổng tài nga ta nhớ ra rồi hải thiên tập đoàn đã từng muốn mua thư thái nhà hàng bất quá lúc đó ta cự tuyệt d ị tinh thần bừng tỉnh đại ngộ nói rằng đón d ị tinh thần lắc đầu đối vân như nói rằng ngươi là vương tử yên hảo tìm hội ta ta cũng không g ặ n ngươi thư thái nhà hàng kỳ thực không có gì bí phương mà là tố thái đổ gia vị tương đối đặc biệt vân như nhãn tình sáng lên nói rằng ta chính là muốn mua đ ồ gia vị phương pháp luật chế dịch tinh thần nghe vậy cho ăn cười khổ nói chỉ sợ ngươi quá đề cao ta nhưng không có gì bí phương yếu mại đưa cho ngươi thư thái nhà hàng cơm nước sở d ĩ ăn ngon chủ nếu là bởi vì đ ồ gia vị thế nhưng những đ ồ gia vị nguyên liệu đa số đều là trời cao đại lục đặc sản làm sao thủy cũng không có tương ứng nguyên liệu phòng trừng dịch tinh thần chân xuất gia bí phương bán cho vân như vân như cũng sẽ cho là hắn là ở hồ lộng nàng ba sở dĩ dịch tinh thần còn là quyết định v u hồi ứng đối dịch tiên sinh ngươi nói như vậy cũng có chút quá phần nga v â n như nghe vậy nhất thời bất mắn nói tử yên ngươi xem một chút bằng hữu tốt của ngươi nói hơi quá đáng không muốn mại sẽ không thương mại nói cái gì không có bí phương dịch tinh thần mỉm cười hắn bà vương tử yên là bằng hữu thế nhưng không có nghĩa là nhất định phải bà bí phương bán cho vân như hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra vân như tựa hồ là tận lực như vậy quả nhiên vương tử yên tuyệt không quan tâm vân như biểu hiện cười nói ngươi muốn mua gì thị chuyện của ngươi có thể hay không không muốn đánh chứ ta cờ hiệu nhi bị ngươi chế dưới ba v â n như kiến dịch tinh thần nụ cười trên mặt sắc mặt tường đỏ nàng mới vừa rồi còn chân là cố ý nói chen nhau đổi tiền mặt dịch tinh thần họ đông phương tập đoàn nghiên cứu thư thái đồ gia vị mấy tháng nhất vô sở hạch h i ệ u cầu mua không được sản phẩm mới chậm chạp vô pháp đẩy rời đi thế nhưng lãng phí không ít thời gian giữ tiền tài nàng thừa nhận rồi không ít áp lực xin lỗi ta vừa trong lời nói có chút không ổn v â n như biết sai nhận sai hướng dịch tinh thần xin lỗi dịch tinh thần thấy v â n như thái độ hoàn hảo suy nghĩ một chút hơi chút giải thích nói rằng thư thái nhà hàng đổ gia vị bí phương ta thực sự là không có cách nào bán cho ngươi vậy thì thật là đáng tiếc. chúng ta chẳng phải là không ăn được thư thái nhà hàng mỹ thực vân như khuôn mặt đáng tiếc ta hiện tại ở lưu nhi á nước định cư hiệu mở một gian thư thái nhà hàng cam kết đại chủ đẩy rời đi càng nhiều ăn ngon mỹ thực có cơ hội các ngươi khả di nhiều p h ẩ m thưởng dịch tinh thần cười nói chương hai trăm mười một hỗ trợ dịch tinh thần nói như vậy cũng là vì yếu rời đi vân như chú ý của lực hắn không hy vọng vân như tái nhìn chằm chằm thư thái nhà hàng bí phương không tha thực sự nguyên lai ngươi xuất ngoại phát triển vân như kinh ngạc nói có cơ hội ta nhất định đi phần thường vương tử yên nghe vậy mỉm cười nói tùy thời hoan nghi dịch tinh thần cười nói mắt thấy dịch tinh thần và vương tử yên tựa hồ chuẩn bị tương cái đề tài này cởi trừ vân như không cam l ò n g hỏi không có bi phương không quan hệ có thể hay không mại đổ gia vị cho chúng ta vân như chấp nhất nhộ n dịch tinh thần thật bất ngờ nhưng căn cứ vào nàng là vương tử yên mang tới bằng hữu dịch tinh thần không hy vọng vương tử yên n ă n g cam sở dĩ hắn cũng không có làm chàng đối vân như biểu đạt ra hắn bất mãn chỉ là vô ý thức nhìn một chút vương tử yên vương tử yên tắt có chút bất mãn địa trường vân như lướp mắt dịch tinh thần thị nàng mời tới khách nhân lần này gặp nhau cũng bạn là bằng hữu tính chất gặp mặt nếu như nói vân như đối dịch tinh thần chuyện nghiệp cảm thấy hứng thú hơi ra hỏi và nói chuyện phiếm đạo cũng không sao nhưng nàng luôn thuyết ta sinh ý chẳng để hiển nhiên là thất lễ đồng thời cái này cũng sẽ làm dịch tinh thần hiểu lầm vương tử yên mời là có mục đích không là thuần túy h ư u tình vương tử yên ánh mắt của quả thực nhắc nhở vân như nàng tại chỗ cũng có chút ngượng ngủng nhưng nghĩ tới phía sau áp lực nàng vẫn còn có chút hơi nhìn một chút vương tử yên hậu lên tiếng lần nữa chậm ra hướng vương tử yên hậu lên tiếng lần nữa chậm ra hướng vương tử yên ôn hòa tinh thần giải thích h ả thiên tập o à n hoa thức khoái sản điếm cần đẩ đây là ta tiền nhiệm tới nay người thứ nhất đại hạng mục ta phải muốn làm ra thành tích vương tử yên nghe vậy sắc mặt cũng liền hòa hoãn một ít và vân như tương giao nhiều nàng đương nhiên minh bạch vân như tính tình cũng phi càn g q u ấ y hạng người trước mắt cử động này thì vân như ít có thất lễ cử chỉ mà mấy năm nay vân như thừa nhận áp lực nàng cũng không phải không biết đích đích sắc sắc cũng không bị của nàng thiểu một nữ nhân yếu ở nam nhân vi chủ đạo trên thương trường có điều thành tích phía sau sở nỗ lực há có thể vi ngoại nhân có khả năng nói thấy vân như lúc này n h ã thần vương tử yên không khỏi nhẹ dạ mở miệng thay vân như hướng dịch tinh thần nói rằng vân như thị chị em tốt của ta ngươi có thể giúp nói tự xin tận lực giúp một tay b à thực làm khó coi như nghe được vương tử yên cũng đã mở miệng dịch tinh thần thái độ cũng mềm nhút ta nếu như chỉ là cần phải mua đồ gia vị ngược lại cũng không đến mức hội tiết lộ bí mật của hắn chỉ là dịch tinh thần lập tức cũng không thể xác định thư thái đồ gia vị gần nhất sản lượng làm sao có hay không đầu tiên có thể thỏa mãn lưu nhi á nước thư thái nhà hàng nhu cầu mà có điều lợi nhuận sở dĩ hắn cần một ít thời gian k ứ xác định vấn đề này suy nghĩ một chút dịch tinh thần á p ta cần suy tính một chút mấy ngày nữa cho ngươi trả lời thuyết phục ngươi cảm thấy thế nào v â n như kiến dịch tinh thần không có lần thứ hai kiên quyết tự tuyển ít nhất là có một đường mong muốn đã là tâm tình thật tốt tự nhiên là biết muốn gặp h ả o h a y thu liền không dây dưa nữa xuống phía dưới một lát sau cơm nước đưa lên c h á c ba người khoái trá địa ăn một bữa mị mị cơm trưa tịch đang lúc tẫn tảo ngay từ đầu không thoải mái thằng đến ăn không sai biệt lắm hậu dịch tinh thần tài nói ra chuyện của mình tự nhiên ta có một vị thích hát thân thích muốn ở trung hải thị tìm một đỉnh cấp ghi âm thất tự trả tiền l ụ ca ngươi có cái gì không giới thiệu dịch tinh thần hỏi vương tử h i ê n không m u ố n quá dịch tinh thần cũng sẽ có hát đối ca cảm giác hứng thú thời gian sở dĩ đương dịch tinh thần có thời vở hỏi thì vương tử h i ê n không khỏi ngần ra một chút bất quá vương tử h i ê n rất nhanh thì thu liễm mình hiếm thấy đa quái cười cười nói rằng đỉnh cấp ghi âm thất luôn luôn sai ngoại mở ra thông thường phải có môn đạo tai có thể sử dụng đáo ta suy nghĩ một chút lưu hướng đông tiên sinh ghi âm thất nhưng thật ra cũng hứng lấy một ít âm nhạc công ty thường nghiệp thu bất quá hắn thu lệ phí cũng không thấp vương tử yên nói hiện lại chính là đáp ứng rồi dịch tinh thần mỉm cười nói rằng tử yên cảm ơn ngươi vương tử h i ê n cười nói khách khí ta gọi điện thoại cho lưu hướng đông tiên sinh nhìn hắn ghi âm thất lúc nào trồng ra ừ có lẽ của ngươi thân thích nghĩ muốn cái gì thời gian sử dụng ghi âm thất nói cho ta biết thời gian cụ thể ta đ ã điện thoại liên lạc một chút dịch tinh thần áp cành nhanh càng tốt các nàng đảo không có hạn chế tùy thời đều có thời gian vương tử h i ê n nghe vậy liền lập tức lấy điện thoại di động ra gọi lưu hướng đông dây số l ư u ca ta có nhất vị bằng hữu muốn cho thuê của ngươi ghi âm thất lúc nào có thể lúc dành dối đương chỉ chốc lát sau vương tử yên ly khai mị dỗ p n hướng dịch tinh thần xác định thời gian và ph xế chiều hôm nay tam điểm chỉnh đáo bảy giờ chỉnh p h í dụ mười văn nguyên có thể chứ dịch tinh thần gật đầu đáp khả dĩ được rồi đến lúc đó buổi chiều ngươi mang ngươi thân thích đến đây đi ngươi nhìn một chút địa chỉ tiện đừng nói ta mang bọn ngươi quá khứ có lẽ chính các ngươi quá khứ cùng chúng ta ở ghi âm thất hội hợp vương tử h i ê n xong dịch tinh thần trả lời thuyết phục hậu lại cùng đầu điện thoại kêu lưu hướng đông xác định b à i câu sau đó cúp điện và thì liền cho dịch tinh thần một khẳng định trả lời thuyết phục hai giờ rưỡi chúng ta ở tứ quý biển hoa cửa hội hợp thế nào d ị c tinh thần nói rằng có thể hay không không có phương tiện vương tử yên lo lắm nói sau khi về nước ta vẫn ở tại tứ quý biển hoa trong tửu điếm đợi ta đi đem các nàng nhận được trong tửu điếm bởi chiều tái cùng đi dịch tinh thần mỉm cười nói vương tử yên kinh ngạc nói trùng hợp như vậy nguyên lai ngươi vẫn ở tại ta sát với ta nếu như tao biết cựu sớm đi tìm ngươi đi ra tụ tụ dịch tinh thần cũng nhất thời nhịn không được cười lên một tiếng hơi cảm thán nói đúng vậy thật là tấu xảo hai người các ngươi không nên cảm thán không bằng mấy ngày nữa ta mời các ngươi ăn vẫn như nhìn một chút dịch tinh thần nói rằng dịch tinh thần mỉm cười nhưng không có đáp ứng thứ nhất mấy ngày nữa h ắ n có đúng hay không còn đang nước hoa việc này hoàn không xác định thứ hai vân như mời khách ăn không đúng là có khác nhân tố dính vào chứ sở dĩ dịch tinh thần đang xác định đồ gia vị khả dĩ cung cấp hay không chuyện tính trước cũng không nghĩ tới đa đ i a u dự vân như tiếp xúc liền xảo diệu xóa khai trọng tâm câu chuyện hướng vương tử yên cáo tử vương tử yên biết dịch tinh thần muốn đi nhận thân thích của hắn tự nhiên sẽ không giữ lại trái lại căn dặn dịch tinh thần buổi chiều không bị mượn rồi nguyên nhân là một tác phong nghiêm cận nhân nếu như hẹn nhau mà không thủ thì sợ rằng tràng diện sẽ rất xấu xí liền cố ý đối dịch tinh thần nói ra một tình miễn cho dịch tinh thần chẳng biết ý tưởng dịch tinh thần đương nhiên minh bạch vương t ử yên ý tứ mặc dù nàng không đề cập tới một câu như vậy dịch tinh thần cũng không phải không biết cái này lễ tiết việc này thì ta và người vương t ử yên làm nếu có cái gì được rẽ nhất định sẽ nhuộm vương t ử yên hơi sở dĩ dịch tinh thần lập tức miệng đầy đáp ứng ly khai xanh nước biển nhà hàng hậu dịch tinh thần trực tiếp trở lại tiểu điếm gian phòng t i đối với lần này dịch tinh thần tự nhiên chút nào không dị nghị nhiều nhân cũng liền đa phần một phần lực sau đó hắn lập tức mang theo lệ tát phu nhân và thiếu nữ lc xuyên qua thông đạo xuất hiện ở tiểu điểm trong phòng nhưng vào lúc này dịch tinh thần không khỏi nữ mày một cái bởi vì hắn đột nhiên chú ý tới lệ tát phu nhân cùng lc mặc giữ làm sao thủy trang phục mốt xúc cảm rất không tương hợp đương nhiên đây cũng là dịch tinh thần sai lầm hắn ở làm sao thủy cấu mua quần áo thời gian đ ồ chính là giữ ấm d ù n g bền giới cách không mắc dĩ nhiên là điều không phải rất lưu ý quần áo kiểu dáng có hay không mị quan trở nhân tố sở dĩ hưng ơ nước hoa nữ nhân trang phục nếu như ở lại trời cao đại lục ngược lại cũng không hiện c á c người nhưng đi tới làm sao thủy cái này xã hội hiện đại không thể nghi ngờ là có chút quá hạn dịch tinh thần nghĩ thầm nếu là hắn trực tiếp mang theo lệ t á t phu nhân cùng nghệ lụy sệ ăn mặc quá hạn y phục khứ ghi âm thất khó bảo toàn không có nhân trong mặt mà bắt hình rong bởi vì các nàng mặc mà khinh bị bọn họ chuyện như vậy nếu như phát sinh lệ t á t phu nhân chắc chắn sẽ không vui vẻ dịch tinh thần suy nghĩ một chút liền dẫn hỏi khẩu khí tự thay đổi quần áo một chuyện trưng cầu lệ t á t phu nhân cùng hệ l ụ s xệ ý kiến nhưng bận tâm đáo lệ t á t phu nhân và hệ l ụ s xệ lòng tự trọng dịch tinh thần trích di thay đổi quần áo dễ dàng cho hành sự làm lý do ra d ĩ hỏi quốc vương bệ hạ tự mình hỏi hai người đương nhiên không có gì nghị biểu thị tất cả do quốc vương bệ hạ làm chủ dịch tinh thần gật đầu lưu lại hai gã thị vệ coi t r ư n g gian phòng để bảo hộ lệ tác phu nhân cùng hệ lụy x mà chính hắn tắc và cha lý cùng nhau rời phòng khứ tiệm bán quần áo mua nữ sĩ trang phục mốt tứ quý biển hoa tiểu đ i ế m phụ cận có không ít hàng hiệu tiệm bán quần áo dịch tinh thần giữ tra lý đi vào những danh thiếp này tiệm bán quần áo cấp lệ t á t phu nhân cùng ế lì xê mỗi người mua tam bộ đã ngoài p h ụ c sức rộng thùng thình một chút trang phục cùng các nàng trợ t c h ạ c h kỳ thực dịch tinh thần cũng không cần các nàng ăn mặc thật t ố t hán chỉ cần không mất lễ cũng không làm cho nghĩ loại khác là được mua y phục trở lại tiểu đ i ế m thời gian không sai biệt lắm cũng đáo một giờ chiều giờ may là những y phục này cũng hợp lệ tác phu nhân cùng ế lì xê mắt duyến rất nhanh các nàng hai người liền đổi lại đắc thể quần áo đón dịch tinh thần hiệu báo cho biết lệ t á t phu nhân cùng n g hệ lì s ệ một ít chú ý sự h ạ làm cho các nàng tận lực không nên giữ làm sao thủy người của giao lưu bảo trì trầm mặc do dịch tinh thần giữ cha lý bọn họ phụ trách trao đổi sự tình các nàng nhiệm vụ hay bảo trì trạng thái phát huy ra ngâm sướng hành khúc thực lực không cần có l ệ lạc hai giờ chiều dịch tinh thần nhượng hai g ã thị vệ tạm thời tiến nhập không gian hắn và cha lý mang theo lệ t á t phu nhân cùng n g hệ lì s ệ cùng đi ra khỏi tiểu đ i ế m căn phòng của sở dĩ làm như vậy bản ý thị bảo trì nhân số thượng cân đối tỉ như tiến nhập tiểu điểm chính là bốn người đi ra tiểu điểm cũng là bốn người về phần tiểu điếm quản chế lý mới có thể hội quay chụp đáo bọn họ bốn gã nam nhân tiến nhập tiểu điếm đi ra tiểu điếm cũng hai trai hai gái hình ảnh dịch tinh thần không muốn đi giải thích tùy tiện làm sao thủy nhân khứ liên tưởng trên thực tế tiểu điếm v ư ơ n g diện phòng trừng cũng sẽ không rất lưu ý nguyên nhân tự nhiên là tiểu điếm v ư ơ n g diện cũng không có thể ngăn cản người khác giả gái có lẽ dịch dung và vân vân mê sáu chỉ cần ra vào người của quán rượu sổ đ ố i thì tốt rồi hai giờ rưỡi xế chiều dịch tinh thần bọn họ sớm thập phân chung ở cửa chờ vương tử yên không có trễ lái xe một chiếc xe có rèm tre đứng ở d ị tinh thần trước mặt bọ n h ư ợ n g tra lý trận một chiếc taxi ba người cưới xe taxi đi theo vương tử h i ê n sau xe lưu hướng đông ghi âm thất c ử ly tứ quý biển hoa t i ể u điếm không tính là xa thì ở cách vách ngai nhất tòa nhà lớn nội bộ vương tử h i ê n dẫn dịch tinh thần bọn họ tiến nhập lưu hướng đông ghi âm thất lưu hướng đông không ở cố ý an bài một vị ghi âm thất ghi âm sư phụ trách tiếp đái bọn họ ghi âm sư hỏi dịch tinh thần bọn họ chuẩn bị xong chưa có yêu cầu gì nhìn thấy ghi âm sư dịch tinh thần đi qua vương tử yên cùng hắn câu thống lệ tát phu nhân cùng lệ l ụ sẽ thu hành khúc thị thanh sướng không cần âm nhạc sở dĩ thu n ghi u y ê n âm là được. g âm sư thất ự n i kiến gì, chỉ là thu tiếng người, ê n một một thu thì có chỉ ý gì, là r đơn giản nhiệm、vụ. vương ụ v tử yên đ ố sử mỉm cười nàng xem kiến lệ tác phu nhân ở ghi âm sư dưới sự chỉ điểm động tác có điểm dập đầu va chạm bính địa đi vào ghi âm bằng thật vất và tài đứng ở chính xác ghi âm vị trí lệ tát phu nhân là một gã tay mới thả rất có thể chưa từng có gặp q u a ghi âm bằng vương tử h i ê n quay đầu đang muốn đối dịch tinh thần nói lại phát hiện dịch tinh thần thần giao cách cảm địa liếc nhìn nàng một cái cầm lấy một ngón tay đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổi một cái ý bảo nàng an tĩnh vương tử h i ê n thấy thế cảm giác có chút không nói gì kỳ thực nàng đối dịch tinh thần thân thích ghi âm không có gì chờ mong bất quá nàng còn l à quay đầu nhìn về phía lệ tát phu nhân bảo trì đối với hắn người cơ bản tôn trọng dịch tinh thần thấy vương tử yên bất đắc dĩ hình dạng cũng mỉm nghiêm trọng đánh giá thấp lệ tát phu nhân thực lực sáu ghi âm sư cách thủy tinh hướng lệ tát phu nhân phất tay ý bảo máy ghi âm chính thức mở ra ghi âm lệ tát phu nhân hít sâu một hơi nhắm mắt lại lẳng lặng trong vòng ba mươi giây nửa điểm thanh âm không có phát sinh dịch tinh thần cũng tính hạ t â m lai hắn có thể cảm giác được lệ tát phu thân thể của con người lý đang ở ngưng tụ một linh hồn lực loại này thần bí linh hồn lực cũng ảnh hưởng dịch tinh thần khí cảm ba mươi giây vừa quá khứ lệ tát phu nhân lập tức mở mắt không chút do dự ngâm sướng ra người thứ nhất tâm phủ hành khúc kinh đến rồi ghi âm trong phòng người của ghi âm sư tựa hồ thay đổi hắn phảng phất mất đi ý thức không nhúc ních nhìn chằm chằm ghi âm b ằ n g lý ngâm sướng lệ tát phu nhân vương tử yên cũng sợ ngay người tuy rằng nàng nghe không hiểu lệ tát phu nhân ngôn ngữ h à n g nghĩa nhưng thị tim của nàng đập đúng là theo lệ tát phu nhân tiếng ca ở mánh liệt n g lên. t h ì thình thịch thình n h thịch thình thịch thịch h Xúc sáu. xôi, p ả n nàng không hề、e、ngại nàng đã từng、e、ngại gì đó, có can phất hề gì e e đã đó, đảm đi có lên à m rất nhiều sự tình.、Lệ、tát nhiều nhân n phu h i sự Lệ g m túc g sướng, không giữ lại chút nào ngâm sướng. â m nào tinh thần vận chuyển trong cơ thể khí, hơi chút Dịch th lại Cảm ghi Chính ệ、like. âm sư n phản g cũng a ư i d không t có vì vậy có phản ứng thì dịch tinh thần mới phát hiện ghi âm sư nguyên lai、like、đã chìm đắm trong lệ tác phu nhân ngâm sướng ở giữa cười cười dịch tinh thần đánh tỉnh ghi âm sư ý bảo hắn kế tục thu đệ nhị trận đầu ca chuẩn bị lần thứ hai thu c h ỉ bất quá kinh qua vừa một khúc ghi âm sư lần thứ hai nhìn về phía lệ t á t phu nhân thì nhãn thần đã tuyệt nhiên bất đ ộ n g tràn đầy cung kính điều chỉnh thử sau khi hoàn thành ghi âm sư tài hướng lệ t á t phu nhân ý bảo khả dĩ bắt đầu thu đệ nhị thủ vương tử yên cũng theo âm nhạc đình chỉ mà khôi phục lại là một hơi có thành tựu ca sĩ vương tử yên đối với âm nhạc m ẫ n cảm đương nhiên cũng là cao hơn thường nhân c h ỉ bất quá lệ t á t phu nhân mới vừa một khúc trong lòng hắn sinh ra nhất trọng nói không nên lời chấn động theo tiếng nhạc đình trị vương tử yên nhất thời trong lòng k h ẽ động vô ý thức nhìn về phía dịch tinh thần thì trong lòng đã bắt đầu sinh hướng lệ tát phu nhân thỉnh giáo tìm cách thế nhưng giữa lúc nàng muốn mở miệng thời gian lệ tát phu nhân lần thứ hai thu đã bắt đầu ngạnh sinh sinh địa dừng lại nàng yếu nói ra khỏi miệng nói lần thứ hai thu thị kiên trì h à n h k h ú c lệ tát phu nhân như nhau không có bảo tồn linh hồn lực tận tâm năm sướng theo âm phù lưu động g i âm sư và vương tử yên không hẹn mà cùng lộ ra vậy say x ư a thân sắc đối với lệ tát phu nhân hai người càng đả đáy lòng bội p h ụ dịch tinh thần đồng dạng nhìn chăm chú vào lệ tát phu nhân nhưng cùng vương tử yên bất đồng thị dịch tinh thần trong lòng đã có s ở lo lắng bởi vì ở đây mọi người ở giữa chỉ có hắn mới biết được lệ t á t phu bí mật của người sở dĩ dịch tinh thần nhắm ngay kiên trì hành khúc vừa x o n g kết lập tức ý bảo ghi âm sư lưu trữ sau đó hắn không nói hai lời lập tức mở ghi âm bằng đi vào đỡ lấy lệ t á t phu nhân liên tục thâu lưỡng trận đầu ca lệ t á t phu nhân đều là không giữ lại chút nào địa vận dụng linh hồn lực không chỉ có là thân thể không còn chút sức lực nào tinh thần cũng có chút mệt mỏi dã rời Cha Lý, k i ể u nói với hễ lý sĩ lao sư ngươi mệt mỏi đến thế ngươi dựa theo trước khi tới chuẩn bị chăm chú ngâm x g ba lúc này vương tử yên cầm một lọ thủy đưa qua lai đưa đến lệ t á t phu nhân trước mặt nói rằng lao sư ngài khát nước thỉnh uống miếng nước lệ t á t phu nhân miễn cưỡng cười cười nói rằng cảm tạ trải qua qua một đoạn thời gian huấn luyện lệ t á t phu nhân thị sẽ nói hán ngữ chỉ là quốc vương bệ hạ để cho nàng b ấ t nói hơn nữa lúc này nàng quả thực cũng là cực kỳ vẻ vải nàng tự nhiên sẽ không nói hơn một câu sở dĩ lệ tác phu nhân uống một hớp nước liền nhắm mắt lại dựa vào ghế vương tử yên thấy thế cũng không khỏi không bỏ đi vào lúc này thỉnh giáo lệ t á t phu nhân tìm cách chỉ có thể tiên chuyển hướng quan tâm mới vừa tiến vào ghi âm bằng hệ、e、lì x ệ đối với hệ lì x ệ vương tử yên còn không có tính n ă n g hát ở gặp mặt một khắc kia cũng đã đối cái này khả ái tiểu cô nương sinh ra hào cảm t i ể u cô nương này tuy rằng do thủy tới chung đều cực b ấ t nói nhưng thị nàng trong ánh mắt trong suốt trên mặt hồn nhiên đã thật sâu bắt được vương tử yên l ò n g của nếu như đ i ề u không phải lệ t á t phu nhân siêu tuyệt tài nghệ nhựa vương tử yên kinh diễm k h n g n g ớ nàng duy nhất chú ý nhân cũng chỉ có hệ lì xê một người Ở ghi âm s trên thực tế hệ lì sẽ biểu hiện tuy rằng không bằng lệ t á t phu nhân như nhau kinh diễm làm cho lòng người linh chấn động tràn ngập lực lượng thế nhưng thanh âm cũng rất thanh thúy em hay. vương tử yên chấn động trong lòng không ngớt không chỉ có đối dịch tinh thần vài phần kính trọng đối với hắn hai vị thân thích cũng là không gì sánh được hiếu kỳ hệ l ì y sệ hết sức chăm chú nhẹ nhàng ngâm sướng liên tiếp thu từ trận đầu ca cũng không có ngừng kinh doanh nửa phần không được một giờ đ i âm thụ thuận lợi hoàn thành vương tử yên sợ ngây người nàng năng nghe được tứ bài hát cũng không bị lệ t á t phu nhân ngâm sướng trước mặt của lưỡng thủ xoa duy nhất chính lệch đó chính là lệ t á t phu nhân hát đi ra có thể ảnh hưởng đến biện tâm linh của người ta vương tử yên nhìn một chút lệ tác phu nhân lại nhìn một chút dịch tinh thần giá lục thủ thanh sướng ca khúc để cho nàng giờ này k h ắ c này lâm vào một trận c h ầ m tư làm ca sĩ vương tử yên thị thiết thân thể sẽ đáo một bài hảo ca khó có được cùng với nó vô giá trước mắt nàng hoàn duy nhất nghe được lục thủ thả mỗi một thủ đô nhất định là thế gian có một không hai trong lòng quần quận chấn động và cảm động chỉ có c h i âm mới có thể thể hội giá thậm chí nhuộm vương tử yên không khỏi sản sinh một tia tự ti mặc cảm phức tạp nỗi lòng đương nhiên nàng biết nàng không có khả năng hướng dịch tinh thần đưa ra mua ca khúc yêu cầu nàng hy vọng thị có thể có được dù cho trong đó một ca khúc khúc biểu diễn quyền hoặc là lệ tát phu nhân có thể nguyện ý giáo dục nàng dịch tinh thần chỉ nhìn thấy vương tự yên tựa hồ đắm chìm trong âm nhạc thế giới cũng không biết vương tự yên trong lòng có những dự định lúc này ghi âm kết thúc ghi âm sư còn cần một ít thời gian chế tác một mẫu mâm cái này mẫu mâm số liệu rất lớn cần hoa một ít thời gian sở dĩ dịch tinh thần lu phải chờ một hồi nữa bất quá dịch tinh thần cũng không tưởng tiên tố khác quay đầu lại tái thủ mà là tuyển chạch đợi được mẫu mâm chế tác hoàn thành bởi vì dịch tinh thần không hy vọng hưng nước hoa hành khúc hội có cơ hội lưu truyền đi dịch tinh thần yêu cầu ghi âm sư ở còn thừa lại trong thời gian chế tác mẫu mâm sau khi hoàn thành hắn muốn dẫn q a y về hưng nước hoa ngay cả ghi âm sư dĩ nguyện ý miễn phí thu hành khúc điều kiện tưởng muốn thuyết phục dịch tinh thần cho bọn hắn lưu lại một phân số cư tổn c h ữ đồng thời bảo chứng không biết dùng v u thư ơ n g dùng dịch tinh thần cũng vẫn lắc đầu cự tuyệt một bên vương tử yên n g h e được ghi âm sư hướng dịch tinh thần đưa ra lưu một phần dành trước thỉnh cầu thì thân thể không khỏi hơi về phía trước cho ăn kỳ thực nàng cũng muốn một phần phim ầ n p h âm bản chỉ b ấ t quá ở nàng nhìn thấy dịch tinh thần cự tuyệt điều thỉnh cầu này thì trên mặt kiên quyết cũng liền minh bạch nàng cũng không cần thiết đa tốn nước miếng nhưng vương tử yên không muốn bông tha như loại này khó được hào ca nàng biết nếu như nàng lúc đó r ấ trong khó hội phải có tái cơ gặp lòng ắ có quyết định vương tử yên lập tức đi hướng chính đang nghỉ ngơi lệ t á t phu nhân tự đáy lòng tính nể địa khen lệ tác phu nhân ngài biểu diễn thực sự phi thường tốt tính nghe được vương tử yên thanh âm của lệ tác phu nhân n g n g đầu chống lại vương tử yên ánh mắt bất quá đối với vương tử yên k h e n ngợi lệ t á t phu nhân chỉ là mỉm cười trí tạng nhưng không có trước tiên trả lời mà là nhìn về phía dịch tinh thần dịch tinh thần mỉm cười nói a di t ử h i ê n thị bạn tốt của ta ngại khả d i cân nàng nhờ một chút âm nhạc thượng t r u y ệ n tình không dám lệ tát a di có thể dạy nhất dạy ta ta tịu rất vui vẻ vương tử h i ê n vừa nghe chợt cảm thấy dịch tinh thần ở lệ tát phu nhân trước mặt thị sĩ cử nàng vội vã k h o á t k h o á t tay nói rằng sau đó dịch tinh thần mỉm cười tịnh không để ý nữa hai người nói chuyện với nhau mà là quay đầu kế tục quan tâm ghi âm sư công tác tiến độ lệ tát phu nhân tuy rằng tịnh không biết làm sao thủy ca sướng tri thức nhưng âm nhạc thị tương thông là một danh người ca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 vương tử yên cũng không muốn lệ t á t phu nhân cứ vậy rời đi nàng hoàn có thật nhiều vấn đề muốn hướng lệ t á t phu nhân tỉnh giáo thậm chí là muốn b á i sư thế nhưng dịch tinh thần bất năng theo vương tử yên ý tứ hắn nhìn ra được lệ t á t phu nhân hoàn toàn cũng là bởi vì duyên hữu cớ của hắn tài và vương tử yên tiến hành giao lưu hơn nữa hệ lì xê đứng ở một bên cũng có một chút nhàm chán dù sao nàng hoàn là một gã vị thành niên t i ể u nữ là trọng yếu hơn thị hai người bọn họ chung quy đi điều không phải làm sao thủy nhân nếu như rừng thự hài gian quá dài có thể hay không có một chút ý chuyện không nghĩ tới phát sinh ai cũng bảo không chính xác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 ta nhưng dịch tinh thần cũng không rỗi danh khứ chú ý vương tử yên tìm cách và tâm tình hãn vội vàng muốn đem lệ tát phu nhân cùng hệ lụy sệ đưa trở về tự nhiên không muốn dừng lại lâu để tránh khỏi đêm dài nhiều ngộ lưu ca ngươi bỏ lớp một lần rất trọng yếu thu sáu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 lý u mai ngẫm lại chỉ biết nhà mình lao bản một gặp người mà là nàng không có tìm chuẩn biện pháp giá hạ tử lý u mai cũng không khỏi không sử dụng dịch tinh thần cho hộ khách danh sách g ử i nhắn tin thông chi này một trong danh sách giữ tại khách hàng lý u mai tỉ mị quan khán hộ khách danh sách phát hiện những khách hàng này tựa hồ cũng thị một tên là thư thái nhà hàng hội viên ghi lại danh sách trên giấy có một chút g i ả n yếu lời thuyết minh tự trên đó viết chính mình thư thái thẻ hội viên khách hàng đồng thời cũng là hưng ơ hoa diệu hán giữ giữ độc quyền về điếm hội viên mai tỉ người yếu gởi nhắn tin còn là gọi điện thoại nhân viên cửa hàng tiểu lan hỏi hiện tại đều chạm v à tối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 n h ữ n g khách hàng cũng sẽ là hưng ơ hoa rượu hán khách hàng quen chương hai trăm m ư ơ i năm quảng cáo nghe được lý u mai nói tiểu lan cũng liền không cần phải nhiều lời nữa xoay người kế tục tố chuyện của mình mà lý u mai chính thắc không tự chủ được rơi vào trầm tư linh cốc rượu và vong ưu rượu phẩm chất đã là không nghi ngờ chút nào nếu như tiêu thụ trạng hướng không bằng mong muốn liền chứng minh mở rộng sách lực lượng hoàn không đủ khả năng để không phụ dịch tinh thần nhờ vã lý u mai biết rõ chính hẳn là tìm được một cái tốt hơn phương thức nghĩ vậy lý u mai không khỏi nhìn về phía trong tay hộ khách danh sách lý u mai dùng tập phút tay dùng máy vi tính đàn phát công năng bà trong danh sách mấy trăm một số điện thoại di động toàn bộ biên soạn hoàn sau đó đẻ xuống tin nhắn ngắn đàn phát chọn hạng xác định gửi đi ở tin nhắn ngắn chung lý u mai cẩn thận điền lên hương hoa giữ độc quyền b ể điếm tiết tiệm cặn cái chỉ phương thức liên lạc đồng thời còn có cửa hàng doanh nghiệp thời gian cùng với linh cốc rượu hạn cấu hoạt động linh cốc rượu giới cách rau to rồi tin nhắn ngắn lý u mai nhìn một chút cửa tiệm ngoại bên ngoài trên đường phố đèn đường đã sáng lên trụ vi xe cộ giữ người đi đường lối tới chính thị bữa cơm thời gian thế nhưng quay đầu lại nhìn một chút trọng điếm nhưng không có khách nhân quan lâm lý u mai trong lòng cựu này lên một tia khó ch n g ồ i một hồi lý u mai quyết định một lần nữa tỉnh lại trong bụng đói quá cảm kéo tới lý u mai liền đối với tiểu lan nói rằng tiểu lan người đi mãi lưỡng phần khoái săn nhiều mai tỷ quay về với chính nghĩa trong điếm không có khách nhân không bằng chúng ta tạm dừng doanh nghiệp cùng đi đối diện quán ăn nhỏ tùy tiện c ậ t ta bữa cơm ba tiểu lan nhìn ra lý u mai phiền muộn liền nói ra nhất cái đề nghị nghĩ nhượng lý u mai năng đi ra ngoài đi bộ một chút bình yên t ĩ n h một chút tâm tư lý u mai nghe vậy suy nghĩ một chút ngày hôm nay cả ngày trong đ i ế cũng không có l、like、i khách nhân phỏng chừng cái này bữa cơm thời gian cũng sẽ không có khách nhân nào nhiều liên g ậ t gật đầu nói ừ hiện tại sáu giờ ba mươi phân vậy nghỉ ngơi thập năm phút đồng hồ chúng ta đáo đối diện quán ăn nhỏ tùy tiện ăn một chút đông tây lo lắng đáo chỉ là đáo đối diện ăn một bữa cơm thứ nhất không đi xa thứ hai cũng không tốn bao nhiêu thời gian sở dĩ lý u mai các nàng cũng chỉ là đóng cửa kiếng ở ngoài cửa treo một tạm dừng doanh nghiệp bài tử liên đèn chưa từng quan lý u mai giữ tiểu lan cương vừa ly khai đi tới đối diện quán ăn nhỏ chọn món ăn thời gian bên này giữ độc quyền bể điếm lại xảy ra làm cho các nàng cực kỳ khiếp sợ một màn mà hết thể này đó là xuất xứ từ vu lý u mai đàn gởi nhắn tin trung hải thị thị chính bưu d i n h nhà hàng đang muốn cử hành một lần nhỏ đến hội lần này đến hội t h ị trung hải thị thị phủ cao tầng mở tiệc chiêu đại nước hoa phía đông quân khu quân đội cao tầng đồng thời cũng là quân chính hai giới một lần giao lưu hội chủ yếu về ở trung hải thị xây dựng một quân dân làm mẫu xạ khu sở d ĩ c ầ n quân chính hai giới phối hợp với nhau trung hải thị thị phủ cao tầng dự họp đại biểu t h ị trung hải thị, thị trưởng h ị t hướng thiên hoa cùng với phó thị trưởng dương thiên nai mà đại biểu quân đội chủ yếu đến từ phía đông quân khu một vị chiếu tướng cùng với bộ quốc phòng đại biểu t i ế u giáo cấp bậc rất cao lúc này đại biểu quân đội còn chưa tới đạt phòng h ế n hội nhưng hướng thiên hoa giữ dương thiên ngai chờ mấy thị phủ quan viên đã sớm trình diện kiểm tra hiến hội chuẩn bị tình huống phải chú ý tương chiếu tướng là một gã h ả o tử người các người yêu chuẩn bị một ít đỉnh cấp rượu đều an bài thỏa đằng sau dương thiên ngai hỏi thị phủ tổng hợp lại phòng làm việc chủ nhiệm chúng ta chuẩn bị nước tự rượu ngũ lương rượu chủ nhiệm đáp chỉ có những những còn chưa đủ để cú hướng thiên hoa nhữ mày một cái những tuy rằng cũng là h ả o tử nhưng ở h ả o tử trung dĩ trúc tầm thường chí ít không có kinh vi thiên nhân hiệu quả suy nghĩ một chút hướng thiên hoa bỗng nhiên trước mắt sáng lời hỏi trước đó vài ngày chúng ta d ặ m điều không phải xuất hiện một loại hào i ể u tên là linh cốc rượu sao được rồi ta nhớ kỹ còn là thiên ngai đồng chí mang tới cái tiết tốt t i ể u mãi cái loại này còn ba chủ nhiệm không nghĩ tới hướng thiên hoa dĩ nhiên cũng biết loại rượu này thậm chí ở phía sau điểm danh yếu nó nhất thời vẻ mặt n g ư ỡ n g n g h u nói rằng sợ rằng bây giờ tìm không được tiêu thụ linh cốc rượu địa phương hướng thiên hoa thất kinh hỏi chuyện gì xảy ra ta nhớ kỹ thư thái nhà hàng điều không phải có tiêu thụ sao chủ nhiệm muốn nói lại tôi vô ý thức nhìn về phía một bên dương thiên a i trong ánh mắt tràn đầy hướng hắn cầu cứu ý tứ hàng ú c thấy thế, thế dương tiên h ngai bất đắc dĩ thay chủ kia nhấm đáp bởi vì một lần chuyện ngoài ý muốn thư thái nhà hàng vị lao bảng kia phạ đam quan tòa e ngại ác thế lực đóng cửa tiệm báo xuất ngoại h ư ớ n g thiên hoa nghe vậy nhất thời giận dữ không nghĩ tới thị xong như vậy đáp án khi hắn quản trị trong phạm vi vẫn còn có nếu nói ác thế lực đang âm thầm ép hại thị l ư ơ n g liền lập tức hỏi trung hải thị còn có người nào ác thế lực lý ra sáu dương tiên h ngai nhàn nhạt nói rằng h ư ớ n g tiên h hoa nghe được hai chữ này nhất thời cho ăn hôm nay ở toàn bộ trung hải thị nội suốt dẻo nhất trọng tâm câu chuyện không thể nghi ngờ hay lý ra h ư ờ n g tiên hoa đối dương thiên ngai nói cũng bác. không phản sau đó trung hải thị cảnh sát xuất động rất nhiều cảnh lực luôn bắt giá nhóm phần tử phạm tội dù sao làm ra chuyện lớn như vậy không thể nghi ngờ đang khiêu chiến toàn bộ trung hải thị ngành c h t pháp lý ra mất đem bọn họ khuyến trở về hướng thiên hoa nói rằng dương thiên ngai biết hướng thiên hoa chỉ bọn họ điều này làm cho dương thiên ngai có chút không vui những ngày một cái đang muốn trách cứ bí thư của mình cách làm không thích hợp lúc đó lại bị nàng đưa tới điện thoại di động mặc trên biểu hiện thứ nhất tin nhắn rời đi lực chú ý cùng lúc đó trong phòng nghỉ ngơi vài vị thị phủ nhân viên đều lấy ra điện thoại di động của mình ngay cả hướng thiên hoa bí thư cũng cầm một cái điện thoại di động nhiều đưa cho hướng thiên hoa giá tác tin nhắn ngắn là đến từ một nhà tên là hưng hoa quảng hắn rượu vốn có loại này t h ư ờ n g r a khai trương tuyên truyền tin tức thông thường đều chỉ biết bị cho rằng vô dụng tin tức mà bị trực tiếp bên rơi nhưng tin tức này bất đ ộ n g phía trên một nội dung đồng thời đưa tới hướng thiên hoa và dương thiên n g a i coi trọng nhà này quán rượu giữ độc quyền về linh cốc rượu dương thiên n g a i ngầm đầu nhìn về phía hướng thiên hoa vừa lúc hướng thiên hoa ánh mắt cũng chuyển hướng hắn hai người nhìn nhỏ cười hiển nhiên tay của hai người cơ nội dung giống nhau như lúc nhanh đi đa mãi kỷ bình linh cốc rượu dương thiên nhai giữ hướng thiên hoa đồng thanh đối bí thư của mình nói rằng Đây là số lượng số trong i ê u t ư i điếm vài người quá k chi chi. lai này này cửa cửa、like、khách cái này nhận chi nhượng lý u mai và tiểu lan rất khiếp sợ nhưng lập tức để lại khí ở quán ăn nhỏ lý hoa an cấp tốc trở về đi hướng tự cửa hàng Ở lý u mai các nàng vừa đến gần thì liền phát hiện lúc này lại có hai chiếc xa đứng ở b ê n đường xuống tới năm nhân chủ nhiệm hương hoa giữ độc quyền bề điếm ở nơi này lý lý u mai nghe được một người trẻ tuổi đối một vị trung niên nói rằng tại sao là giam giữ môn trung niên nhân chủ nhiệm thấy cửa lộ v ẻ tạm dừng doanh nghiệp bãi tử nhưng ngọn đèn dầu vị quan nhất thời sửng sốt vậy làm sao k h ắ n cũng không như kết thúc cùng ngày doanh nghiệp theo lý thuyết bọn họ hẳn không có vừa hụt mới đúng lý u mai nghe vậy hợp thời địa đi vòng qua trước mặt hai người nói rằng các vị mời nhường một chút chúng ta yếu mở rộng cửa a Các người là trong cửa hàng công nhân sao chúng ta muốn mua linh cóc rượu chúng ta cũng muốn mua lý u mai nghe vậy vui vẻ một bên mở cửa kiếng một bên ý bảo tiểu lan bắt chuyện khách hàng mà tạo ở ngoài cửa chờ còn lại hơn mười người khách hàng theo lý u mai mở cửa kiếng cũng lập tức dũng manh vào cửa hàng ta muốn mua ngũ bình linh cóc rượu vị tiên sinh này không có ý tứ chúng ta là số lượng đem bán ta yếu t h ậ t bình tiên sinh chúng ta là số lượng đem bán chúng ta năm nhân mỗi người mãi lỗ bình nga xin hậu đối mặt những đột như kỳ lai khác nhân lý u mai và tiểu lan bận rộn tay chân không được không ránh một lọ một lọ linh cốc rượu bán đi giá vong yêu rượu dĩ nhiên năm mươi vạn nguyên một lọ các n g ư y i là thế nào đ ị n h giá trên thế giới này có mắc như vậy rượu sao có người thấy cửa hàng nội vong yêu rượu cùng với vong yêu rượu giới cách nhãn thì thất kinh nói rằng bọn họ kinh ngạc lý u mai nhìn quen không trách nghe vậy ngược lại cũng không sợ hãi bất loạn đạm nhiên mà lễ độ điệu mỉm cười giải thích nói rằng vong yêu rượu đ ề u không phải rượu mới thế giới danh la lai công ty cũng đại lý quán ó ở mỹ tiêu thụ cảng cao tới một vạn mỹ kim đây là vào bến rượu sao lý u mai giới thiệu đồ không dứt được những người này nghi vấn đây là nước hoa truyền thống công nghệ sản xuất đỉnh cấp rượu ngon lý u mai mỉm cười đáp bởi vì hướng thiên hoa và dương thiên nhai mệnh lệnh trước lai chủ nhiệm phòng làm việc nghe được vong u rượu giới cách thì nhất thời s ử s u ố t tùy theo cũng không khỏi không rút lui có trật tự năm mươi vạn vong ư u rượu quá mắc còn hơn bọn họ dự toán giới cách vượt ra khỏi tương gần tập h bội lớn như vậy trên lệch giá mặc dù là chủ nhiệm còn muốn linh hoạt xử sự, sự cũng vô pháp tự chủ trương đi đầu mua cũng chỉ có thể dẫn nhân ly khai nhanh lên chạy trở về xin chỉ thị thượng cấp chủ nhiệm rời đi trước không giảm chút nào lúc này hưng hoa trong điếm nhiệt độ mặc dù rượu giới cách cao kinh người nhưng trong điếm linh cốc rượu vẫn bị cấp tốc tranh mua mà vong lưu rượu cũng không phạt người mua lý u mai cao hứng vô cùng hương hoa điếm rốt cục ở chân chính ý nghĩa thượng khai trương hơn nữa lúc này nàng là lại một lần nữa minh bạch vì sao dịch tinh thần người lao bản này tồn tại đều không lo lắng rượu tiêu thụ dịch tinh thần vừa tống lệ t á t phu nhân cùng nghệ lì sẽ quay về hưng ơ nước hoa lập tức để cha lý đặt hàng vé máy bay phản hồi lưu ni á nước vừa về tới ánh trăng sơ cốc dịch tinh thần làm chuyện làm thứ nhất hay hoa lai、like、hai vị trợ lý lý giải rượu hán chẳng uống trong tháp giữ ai mễ ngươi phân biệt hướng dịch tinh thần hồi báo rượu hán đích tình huống hưng ơ hoa rượu hán phát triển chẳng h uống khá vô cùng rượu hán bản thân cất tạo nên phổ thông rượu sản lượng ổn định hơn nữa sung túc đã không sai biệt lắm chất đầy hơn phân nửa thương khố sẽ chờ dịch tinh thần đưa đến hưng ơ nước hoa tiến hành lần thứ hai chế riêng cho gia công mặt khác lưu nhi á nước thư thái nhà hàng phát triển thế hài lòng không chỉ có đạt từ, từ ở lưu nhi á nước toàn quốc nghe tiếng thậm chí cũng không tiếu đến từ ma đa ga sợ cả kẻ có tiền chuyên môn tọa thuyền nhiều phẩm thường nhà hàng thức ăn trừ lần đó ra dịch tinh thần còn phải biết lưu nhi á nước chính phủ phương diện đối hưng ơ hoa r ư ợ u hán c h i trì vẫn là trước sau như một không đáng dư lực điểm ấy nhựa dịch tinh thần rất hài lòng biết những tình huống này hậu dịch tinh thần cũng cảm thấy có chút mệt mỏi liền phân phó mọi người kế tục trên đầu chuyện tình mà chính hắn tắc nghỉ ngơi thật tốt một chút ngay kế dịch tinh thần ở an bài cha lý bọn họ thủ vệ r ư ợ u hán cùng với thương khố sau khi an toàn liền mở thương khố đi trước hưng ơ nước hoa dịch tinh thần vẫn chưa ra khỏi thạch lâm lam sắc quang môn liền nghe lam sắc quang môn một mặt chuyển đến cung nên quốc vương bệ hạ thanh n m của đi ra ngoài thì thấy hai gã thị vệ quỷ gối vương cung trong kho hàng. Các người đang làm cái gì chúng ta đang ở dò xét thương khố dịch tinh thần nhìn một chút thương khố chu vi nguyên lai、like, tài hai ngày không có tới hưng hoa thành trong kho hàng hiệu đựng không ít linh cốc rượu dự vong hữu rượu nguyên nhân chính là như vậy bọn thị vệ yếu đúng giờ dò xét thương khố các ngươi biết thủ tướng ở nơi nào sao dịch tinh thần hỏi thủ tướng hẳn là ở dò xét khu công nghiệp một gã thị vệ đáp nga h ắ n tại sao phải khứ khu công nghiệp dịch tinh thần nghe vậy cảm thấy có chút kỳ quái liền hỏi dịch tinh thần sở dĩ có chút ngoài ý muốn là bởi vì hy dạ mặc dù thân là thủ tướng đối quốc sự rất là tận tâm tận trách nhưng duy chỉ có bởi vì khu công nghiệp tất cả vượt qua hắn n h ậ n chi đối với hưng ơ nước hoa phát triển kỹ nghệ cũng chỉ là thân thể to lớn biết dịch tinh thần kế hoạch mà thôi chưa nói tới rõ như lòng bàn tay tương đối mà nói đối với khu công nghiệp tất cả h i dạ kỳ thực cũng không toán nhiệt tâm về điểm ấy dịch tinh thần cũng rất có thể hiểu được tồn tại cũng không có cường ngạnh yêu cầu cái gì sở dĩ lần này h i dạ trái lại chủ động đi trước khu công nghiệp dò xét hãy để cho dịch tinh thần hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy ngoài ý mớn căn cứ báo cáo nói là lò cao sinh ra gang sở dĩ thủ tướng đại nhân đi trước nhà xưởng tìm hiểu tình huống thị vệ đáp dịch tinh thần nghe vậy kinh h ỉ v ạ n phần thiết h ắ n đã xây xong sao đừng nói hy dạng nghe được tin tức này dịch tinh thần trong lòng nhất thời kích động không thôi một bên tự quyết định địa bỏ lại câu này một bên lại lập tức hướng vương cung bên ngoài đi đến thấy thế hai ga thị vệ vội vã đi theo quốc vương phía sau phụ trách nước bị bảo hộ vương an toàn quả nhiên đương dịch tinh thần đến hưng ơ hoa thành khu công nghiệp thì xa xa cũng đã thấy mọi người chính vây bắt một đoàn tất cả đều đang không ngừng hoan hô thật là kích động quốc vương bệ hạ một năm chúng ta rốt cục cũng có thể chế tạo binh khí hy dạ thấy dịch tinh thần nhất thời vẻ mặt hưng phấn mà đã chạy tới hướng dịch t i nước h thần mới nhất báo mới thành quả. Đây hết thể đều là Đây v n công、lao. lần g hạ theo đó nước hoa tinh à chuyển găng, rốt cuộc đi ra công nghiệp hóa bước đầu tiên tuy rằng thời gian tới còn có rất đường xa phải đi nhưng đây đã là một lần đủ để tái nhập hương nước hoa lịch sử sự kiện trọng đại chương hai trăm mười bảy lưỡng chủng chức nghiệp bất quá dịch tinh thần không muốn ở làm sao thủy công nhân trước mặt giữ hy dạy ở lần bọn họ đàm luận hưng nước hoa chuyện dù sao những công nhân này đại bộ phận đều là đến từ v u l a m sao thủy nếu để cho bọn họ biết hưng hoa thành khu công nghiệp để thế c h u n g quy không làm một chuyện tốt sở dĩ dịch tinh thần ý bảo hy dạ và éo lần bọn họ theo chính ly khai nhà xưởng trở lại vương cung thảo luận chính sự trở lại vương cung đại tính h nghị sự hậu h i dạ hướng dịch tinh thần hồi báo một việc b ậ y hạ hưng hoa thương hội áp giải một nhóm bắt tù binh trở về trong đó có luyện kim sư giữ thuật sĩ chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài đem bọn họ phân biệt đơn độc giam giữ dịch tinh thần ng kinh ngạc nói nhanh như vậy t i ể u áp giải đã trở về chuyện này đích đích s á t s á t thị đưa tới dịch tinh thần coi trọng suy nghĩ một chút dịch tinh thần lại hỏi hy dạng ngươi là thế nào lý giải luyện kim sư giữ thuật sĩ hy dạ mặc dù chẳng biết quốc vương vì sao có câu hỏi này nhưng quốc vương s ở đề cập chức nghiệp n h ư ợ n g hắn không khỏi có chút hoài niệm dựa vào ký ức k hy i dạ chậm rãi nói rằng luyện kim sư thị bác học người bọn họ chi thức phong phú khả dĩ lợi dụng thiên địa quy tắc chế tạo ra các loại các dạng thần bí vũ khí tỷ như khôi lỗi chiến sĩ tinh năng pháo bộ phận then chốt chở một chút mà thuật sĩ còn lại là sử học thuật pháp người của sĩ. Bất quá. vậy ề t h u t hạ một dạ bọn họ hoàn thu được luyện kim sư và thuật sĩ vũ khí một tri tinh năng thương cùng một tri họa diễn phát trượng khi dạ kiến dịch tinh thần đối luyện kim sư và thuật sĩ chuyện tình cảm thấy hứng thú như vậy liền cẩn thận tỉ mỉ điện nói thêm nhất cú khói mau đem tới đánh giá k h i dạ lập tức phân phó hai g ã vương cung thị vệ đi trước hương hoa thương hội đến lúc trong kho hàng lấy ra chiến lợi phẩm chỉ chốc lát sau hai g ã thị vệ phản hồi đại tính nghị sự mỗi người trong tay cầm như nhau vũ khí dịch tinh thần lấy trước quá luyện kim sư tinh năng thương nhưng vừa nhìn dưới hắn không khỏi có chút thất vọng trước mắt tinh năng thương giữ tưởng tượng của hắn một trời một vực thương thể hình trạng phi thường đơn sơ nói trắng ra là bất quá chỉ là một cây đen kịt cải ống cùng loại làm sao thủy trường thương bất quá sau đó d ị c tinh thần từ hy dạ trong miệm biết được giá kỳ mạo xấu xí、si、tinh n ă n thương lại nghe hy dạ giả dàng thuật dịch tinh thần trong đầu nhưng dần dần tạo thành một to gan tìm cách nếu như đưa cái này tinh năng thương trang bị thượng một viên năng lượng kết tinh chỉ cần có đầy đủ thiết hạt trâu thì có thể cũ quần q u ậ t không ngừng mà tiến hành công kích đủ để sử dụng một đoạn thời gian rất dài nguyên lý Tiểu tương tự vì ớ i cái ý nghĩ này có thể được nói, loại này tinh năng thương, liền kim thiên trời đại đại Lam là luyện lụ, sao Đang cao một sư súng sắc thủy thể thương, tốt. tương đủ để trở thành như nghĩ không chỉ khí không khí. đủ này này xuống Nếu ống. năng ống nó được có có ý để vũ v vậy dịch tinh thần tương trong lòng thiết tưởng nói cho hy dạ và hẹo lần thính lập tức cũng nhận được hai người bọn họ nhất trí tán thành đặc biệt hy dạ hắn lại một lần nữa dùng cặp mắt kính đ ể nhìn về phía vị này quốc vương trong lòng đối dịch tinh thần thành phục thăng thêm vài phần sau đó dịch tinh thần hữu cầm lấy hỏa diễn pháp trượng so với việc tinh năng thương hòa diễn pháp trượng ngoại hình tự hơi chút lóa mắt chút ít pháp trượng đỉnh thị một đoá kim trúc liên hoa ở hoa tâm địa phương tương k h ẳ n g c h ứ một khối màu đỏ nhị cấp năng lượng kết tinh nhưng hỏa diễm pháp trượng sử dụng thì không phải là dựa vào năng lượng tinh thạch làm động lực chủ yếu công kích thủ đoạn còn muốn dựa vào thuật sĩ thuật sĩ cần đầu tiên lợi dụng trong cơ thể khí tài năng dẫn đạo hỏa diễm trên pháp trượng viền kia năng lượng kết tinh hình thành một t ú c cầu lớn nhỏ nhiệt độ cao h ỏ a cầu mục tiêu công kích kỳ sinh ra uy lực đủ để hòa tan đại đa số kim trúc biết rõ lưỡng chủng vũ khí công năng và lực sát thương hậu dịch tinh thần mùi lựa diễm pháp trượng canh cảm thấy hứng thú cái này pháp trượng người người đều có thể sử dụng sao dịch tinh thần rất muốn biết hắn có thể hay không sử dụng cái này hỏa d i ễ m p h á p trượng cần thuật sĩ bí pháp h i dạ do dự vài phần đắc dịch tinh thần trong lòng hiểu rõ hắn nắm chặt trong tay hỏa d i ễ m p h á p trượng tinh tế cảm thụ pháp trượng đính đoan năng lượng kết tinh trong lòng không khỏi có chút kích động điều này có thể lượng kết tinh lý sở năng lượng ẩn chứa tương đương thật lớn nếu như hắn có thể tựa như vận dụng cái trôi này hỏa d i ễ m p h á p trượng ở trời cao đại lục không thể nghi ngờ canh năng thuận buồm xuôi gió nhưng chính như hy dạ theo như lời hắn muốn sử dụng cái trôi này pháp trượng nói còn cần thuật sĩ bí pháp sở dĩ dịch tinh thần lập tức nghĩ đến tên kia bị bắt làm tù binh thuật、sĩ. tên kia thuật sĩ hắn nguyện ý là sao dịch tinh thần hướng hy dạ hỏi chỉ cần tên này thuật sĩ nguyện ý thần phục hưng nước hoa cái vấn đề khó khăn này dĩ nhiên là nên nhận nhi giải cũng không tưởng hy dạ t i ế c nối u lắc đầu cho dịch tinh thần một tin tức xấu nói rằng người này tát vào mồm thực cứng đến bây giờ còn không chịu cúi đầu nghe vậy dịch tinh thần không khỏi lông mày nứt lên xem ra hắn là gặp được một khối xương cứng nhưng sau đó dịch tinh thần nghĩ tới đông ly nước đ ỗ n g nhiên minh bạch tên này bắt tù binh vì sao vẫn đang không muốn lệnh liền đối với hy dạ nói rằng ta nghĩ hắn là không biết thực lực của chúng ta là trọng yếu hớ thị hắn vẫn đang đối đông ly vương tồn có hy vọng vẫn đang cho rằng một ngày nào đó có thể rời đi nơi này trở lại đông ly nước sở dĩ đến bây giờ còn không muốn thần phục vậy hạ chúng ta đây còn muốn tiếp tục hay không khuyên hắn lệnh khi ra hỏi dịch tinh thần cũng lạnh lùng cười nói rằng cơ hội đã đã cho thì chính hắn không có quý trọng nếu hắn nguyện ý kỳ vọng một ít h u y ễ n tưởng chuyện tình chúng ta không cần thiết cưỡng cầu nếu như đ i ề u không phải vui lòng phục tùng đầu nhập vào chúng ta người như vậy đại khả không cần tồn tại hưng ơ nước hoa chỉ là hắn bây giờ đối với chúng ta mà nói còn có giới trị lợi dụng Các nếu g ư như dĩ s bọn họ tài cắn vì hưng nước hoa sử dụng tự nhiên lại như hổ thêm cánh nhưng phạm trì không muốn đầu hàng thuật sĩ còn hơn người thường tính nguy hiểm cũng lớn sở dĩ trăm triệu là không thể cho bọn hắn tự do về phần luyện kim sư hắn có thể dùng mình phát minh có lẽ bí pháp đổi lấy tốt hơn đãi ngộ thậm chí tự do dịch tinh thần nói tiếp bậy hạ anh minh khi giả giữ e o lần chờ người đồng thanh đáp chương hai trăm m ư ơ i tám thưởng cho đông ly nước phương diện có cái gì gần nhất tiến triển sao giao phó song luyện kim sư và thuật sĩ chuyện tình hậu dịch tinh thần ngay sau đó tự hỏi về đông ly nước chiến sự vấn đề khi giả tiến lên một nói rằng hưng hoa thương hội giữ tây lâm thành trở mặt lúc vi bảo chu toàn hưng hoa thương hội đã hoàn toàn rút khỏi tây lâm thành một dạ bọn họ tạm thời vô pháp s á c thực địa biết tây lâm thành bên trong thành động thái cho nên bọn họ tạm thời chỉ thị tăng mạnh phòng thủ t ỉ n h tùy thời quan sát thế cục hướng đi dịch tinh thần nghe vậy trong lòng không khỏi có chút lo lắng n h u mày một cái hỏi địch trong tối ta ngoài sáng tuyệt đối không thị chuyện gì tốt x ấ u k h ứ tín yêu cầu một dạ an b à i cắt l ư a thủ vệ đồng thời mau chóng tổ chức thám tử hướng bốn phía tìm hiểu để cao cảnh giác tránh cho đông ly đội đột nhiên tập kích dịch tinh thần suy nghĩ một chút lẩm bẩm nói rằng xem ra có cần phải mua đồ ăn một nhóm công suất cao b ậ đàm đáng tiếc ở đây không có cách nào khác sử dụng điện thoại di động lời này dịch tinh thần chỉ là tự đ ủ nhưng một bên hy dạ trong lúc vô ý vẫn là nghe được nhất thời có chút ngạc nhiên đối dịch tinh thần hỏi b ậ y h ạ cái gì là điện thoại di động cái gì là bộ đàm dịch tinh thần nghe vậy cho ăn nhưng sau đó cũng bình thường trở lại lời này lượng hy dạ nghe đảo cũng không sao vì vậy liền tinh tế giải thích điện thoại di động một loại khả di thực hiện thiên lý truyền âm công cụ bộ đàm cũng giống như nhau công dụng chỉ là bộ đàm truyền bá cự ly tương đối ngắn mà điện thoại di động sẽ không có cái này hạn chế bất quá không quan hệ lưỡng hai công suất cao bộ đàm ở lưỡng km nội tiến hành bình thường đối thoại vẫn có thể cú thực hiện có bộ đàm chúng ta trích muốn an bài t h ắ n g tử sớm phát hiện địch nhân quân t ỉ n h liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng dị g i ậ t đ á i lao chờ dịch tinh thần nói xong lại phát hiện hy dạo và hẹo lần hai người đều là đồng dạng mê man liền minh bạch hai người bọn họ cũng chưa hoàn toàn nghe hiểu mình giải thích nghĩ thầm bay về với chính nghĩa cũng không phải rất trọng yếu liền dừng lại cái đề tài này ngược lại nói rằng nói đơn giản ta cho rằng chúng ta có cần phải tổ kiến một cơ quan tình báo chuyên môn tìm hiểu đồng lý nước các loại tin tức dịch tinh thần chuẩn bị thành lập tình báo này cục chủ yêu chức trách thị phái g a thám tử ở bất đồng đoạn đường tổ kiến trạm tình báo lại d ù những g tiến t u mua thu một ít nhân viên để cho bọn họ thu thập các loại tin tức. nhân viên, bọn n cho họ h loại để các t ý nghĩ này dịch tinh thần cũng đều nhất nhất hướng hy dạ và éo lấn nói rõ ràng mà vậy ở giữa thiệp cập người của viên vấn đề dịch tinh thần cũng nhất định làm ra an bài nói rằng cơ quan t ì khi dạng c u nghe n phụ trách, h Thị... vậy trong lòng kinh hãi lập tức đưa ra ý kiến phản đối hắn thực sự không muốn quốc vương tự mình xuất trình phiêu lưu tính quá cao thì a vậy hạ đông ly quốc t r á n h loạn không thích hợp thiệp hiểm eo lần cũng q u cứ nhủ các ngươi không cần lo lắng ta có quyết định này tự nhiên là đã có toàn bộ dự định dịch tinh thần mỉm cười nói rằng đầu tiên chúng ta yếu vận tải rất nhiều vũ khí đi trước đông ly nước cần rất nhiều quân đội hộ tống thứ nhì ta cũng có không gian thông đạo khả dĩ ở trên không đang lúc gửi vật tư giữ vũ khí mặc dù cách khai cái chìa khóa không có thể trường kỳ mở ra thế nhưng ngắn hạn mở ra vẫn là có thể sở dĩ hưng hoa thương hội khả dĩ tùy thời từ không gian thông đạo sau một ít trợ giúp còn có mấu chốt nhất một điểm nếu như có bất kỳ không ổn nào ta khả dĩ mở không gian thông đạo đ à o sinh dịch tinh thần nói xong thấy hy dạ bọn họ còn là rất không yên lòng hình dạng tựa hồ lại muốn phản đối liền thẳng thắn đi đầu mở miệng ít có địa vận dụng khởi quốc vương uy nghiêm và quyền lực không để cho bọn họ đem lời nói ra khỏi miệng nói ta là quốc vương chuyện liên quan đến hưng nước hoa hưng suy ta bất năng thường thường n ú t ở phía sau phương ngồi xem mình quốc dân phao đầu sái nhiệt huyết mà thờ ở đây là quốc vương mệnh lệnh hai người các ngươi bất khả phản đối nữa chỉ cho phép phối hợp ta d ị tinh thần nói đã đến nước này hy dạ giữ h o lần hai người mặc dù có nữa lo lắng c ũ người có lỗi này g hoàn thành chọn binh sĩ nhiệm vụ hoàng gia quân đoàn quân quân sau đó sẽ lập tức bắt tay vào làm giáo thụ tân binh học được nổ súng nhưng lựu đạn đại khái huấn luyện một nhất hai tuần lễ nhất định phải xuất phát đi trước đông lý nước dịch tinh thần nói rằng li khi dạy bọn họ ly khai đại thính nghị sự dịch tinh thần ở trong vương cung thay đổi một bộ quần áo lấy ra một ít nước hoa hoa tiền giữ mỹ đô la đi trước hưng ơ hoa bên trong thành khu công nghiệp thiết hán thành công tiến t hành dịch tinh thần cho là mình hẳn là tự mình đứng ra biểu dương một chút khu công nghiệp nội làm sao thủy công nhân luyện thiết hán các công nhân đang bận rộn địa công tác thế nhưng trần khai giữ vương thăng lại ngồi trồn hồn ở một bên không có vẻ vui sướng ở nơi này trải rộng thủ vệ khu công nghiệp nội bọn họ nội tâm bất an thị có đạo lý bởi vì ở chỗ này tánh mạng của bọn họ an toàn không chiếm được bảo đảm trên thực tế trần khai giữ vương thăng đối báo thù kỳ vọng đáng ã rất thấp. Bọn họ lớn nhất họ hay vị kêu hương hoa h Bọn lớn mong muốn, kêu vị lao bản, nói i lời, thiết Hai người hối thiên xôi ngoại, người ữ luyện lúc, lý thường ở xuất Hán bình vận tháng bọn nước. bọn hận, tắc thể thả ta một họ họ đáo về có có xa đã sợ i n không quen địa phương. Đáng h địa địa s hơn thị trần khai giữ vương thăng thậm chí hoài nghi nơi này là điều không phải làm sao thủy có thứ bọn họ đã từng ở khu công nghiệp xuất nhập cảng thấy hương hoa người bên trong thành kéo một con to lớn không biết tên một sừng thú kinh qua trần công chính sư vương công chính sư các ngươi khỏe dịch tinh thần đi vào khu công nghiệp ở thiết hán muôn miệng một hẻo lánh chút trong góc phòng nhìn thấy hai vị nước hoa công trình sư mỉm cười đi lên trước dịch lão bản người khỏe trần khai tiên k i ế n đáo dịch tinh thần miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười đáp dịch lão bản hảo vương thăng cũng đáp lần này luyện thiết hán lò cao có thể thành công lắp đặt dựa vào hai vị công trình sư b ă n g t r ợ ta yếu chân thành nói với các người nhất tiếng cảm ơn dịch tinh thần mỉm cười nói chương hai trăm m ư ơ i chín mượn hơi dịch tinh thần dáng tươi cười ở trần khai và vương thăng trong mắt của hai người xem ra thì không phải là chuyện như vậy mấy ngày nay tới giờ tại như vậy một hoàn toàn xa lạ thậm chí đáo hiện tại còn chưa hiểu là địa phương nào địa phương bị nhốt chứ không thể đi đã n h ư ợ n g trần khai và vương thăng hai người đối hết t h ể đều thị không tự chủ được sản sinh hoài nghi sở dĩ tính cách cảnh trực vương thăng không nhịn được thầm nói cảm tạ thì miễn đi chẳng nói cho chúng ta biết lúc nào nàng phong chúng ta đi đứng ở một bên trần khai nghe được vương thăng nói như vậy nhất thời lại càng hoảng sợ không muốn vương thăng đã vậy còn quá lớn mật trực tiếp chống đối người trước mặt này mặc dù cái này dịch lão bản đối hai người bọn họ hội này khá lịch sự một ngụ một công trình sư địa x ư hô nhưng người nơi này tất cả đều đối với hắn cùng đúng Thậm theo, thường. trước mắt thịt thất thượng, thịt chí chỗ hiển nhiên khả chứng minh, dịch không Húng chi, hai họ cho mặc có cái cũng còn cái đi đến đều đã người người người người nào này bản bọn là lao gỗ dĩ á, ở vì ạ tại n nhất đem đối phương trọng giận, nhưng hảo. đem đối sao là v vậy rất sợ vương thăng còn có thể xung động nói ra cái gì không nên nói trần khai liền nhanh lên len lén xé một chút vương thăng y phục cho hắn nói ra một tình vương thăng bị trần khai như thế xé ra cũng lập tức ý thức được mình một thời xung động n g ầ n đầu nhìn về phía dịch tinh thần phía sau này lương trường thương vương cung thị vệ thì ngược thế mới biết muốn hại phạm trần khai len lén liếc liếc mắt dịch tinh thần chỉ ó c ú chúng t thăng tư, thật ta thể một t miễn cưỡng địa cười cười, nói cưỡng rằng, dịch lão bản, vương nhưng không dịch có có địa ra hay h lão là, ý n chúng ta muốn cùng quốc nội dùng điện h thoại cầu, quốc ta là i người ê n hứng n lạc chút, một h báo bình bọn bọn cho hoàn sao hoa một làm mà chút Trần thủy, thôi, tài tới thuyết t nước Khai họ họ nhưng không nghĩ h an. rằng, đang điện gọi đều ở ở sở sẽ dĩ, vạn không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên là ở dị thế trên đại lục dịch tinh thần suy nghĩ một chút đảo cũng không sao liền cười gật đầu nói rằng đương nhiên khả dĩ thật tốt quá cảm tạ dịch lão bản trần khai liền vội và nói tựa hồ rất sợ dịch tinh thần sẽ hối hận giống nhau mà vương thăng nghe vậy cũng vùng xung quanh lông mày buông lỏng nhưng cũng không dám nhiều hơn nữa nói miễn cho lần thứ hai khả năng chọc giận dịch tinh thần tiên đ ừ n g cám ơn ta có một vấn đề ta hoàn nhu phải nói rõ trước ở các ngươi gọi điện thoại thời gian các ngươi phải bị giám thị đồng thời còn muốn bị mắt mặt khác một ít không lợi nên nói không thể nói nhưng các ngươi có thể hiểu được sao dịch tinh thần nói rằng trần khai và vương thăng nghe vậy trên mặt nhảy nhót thần sắc quả nhiên lập tức tiêu thất hai người cho nhau đôi liếc mắt nhìn hậu đều biết tình thức thời gật đầu nói chúng ta có thể hiểu được Tốt, ta sẽ an bài thời an gian, sẽ đến bài chỉ, chỉ lập tức mỗi người kiểm quá một túi ra mở vừa nhìn bên trong quả nhiên tất cả đều là tiền mặt tất cả đều là tiền giá trị lớn nhất thời lộ ra dáng tươi cười liên thanh hướng dịch tinh thần nói rằng cảm tạ cảm ơn lão bản thấy dịch tinh thần quả nhiên thực hiện bắt đầu hứa hẹn trần khai và vương thăng hai người mấy ngày liên tiếp lo sợ bất an sợ hãi đội nhật phảng phất trong nháy mắt này chiếm được một chút khuyên nếu dịch tinh thần nguyện ý cho bọn hắn tiễn t ắ t chứng minh không có giết bọn hắn khả năng xác định mạng nhỏ đã bảo đối v â n thân ở ở không biết trong hoàn cảnh lưỡng người mà nói đương nhiên là tin tức tốt nhất quả nhiên dịch tinh thần lời kế tiếp càng làm cho hai người thoải mái luyện thiết hắn nếu đã hoàn thành ta khả dĩ sớm bà các ngươi thủ lao phát đáo các ngươi tài quản lý những tiền thưởng tự chờ các ngươi lúc rời đi tái mang về nước ba c à n tạ dịch lão bản Ngài trần h hùng hồn ự sự c là một tốt. t vị người khai cười nói, đúng và ậ vương thăng nghe vậy càng lập tức hướng dịch tinh thần bảo chứng bọn họ nhất định sẽ nỗ lực công tác bảo chứng cơ khí thiết bị bình thường vận tắc không ra bất kỳ vấn đề gì có thể có được lớn như vậy một khoản tiền thù lao mà cần chuyện cần làm cũng tác, không phải gì đó vì chuyện khó đối hai người bọn họ mà nói tự nhiên là thiên đại hào sự để ặ c rất nhanh phát triển hương nước hoa dịch tinh thần nhất định là còn muốn chế định một loạt công nghiệp kế hoạch hoàn phải tiếp tục ở làm sao thủy nước hoa mua đồ ăn cơ khí thiết bị thành lập càng nhiều hơn hãng nhỏ tuy rằng dịch tinh thần cũng không phải là một gã công trình sư nhưng hắn biết máy móc nguyên lý chờ rất nhiều tri thức đều là tương thông thì là đối với điều không phải quen thuộc cơ khí thiết bị có thực lực công trình sư cũng có thể làm đáo nhất để ý thông bách để ý m ì n h sở dĩ nếu như hưng ơ nước hoa khu công nghiệp nội năng thường trú hai gã công trình sư nhất định là đối h ư ơ n g nước hoa phát triển có lợi vô luận là phát triển công nghiệp còn là tương quan giám sát quản lý cũng là có thể có làm ít công to hiệu quả nguyên nhân chính là như vậy dịch tinh thần mong muốn t r i n khai giữ vương thăng bọn họ có thể kế tục vì hưng nước hoa xuất lực hiện giai đoạn đối tốt với bọn họ một ít để cho bọn họ thấy thật thật tại tại hồi báo mới có thể làm cho bọn họ đối h ư n g nước hoa khăng khăng một mực sau đó để cho bọn họ làm việc cũng có thể càng thêm dễ ta dịch tinh thần mục đích chính là muốn không ngừng mà trá ra giá trị của bọn họ bằng không ở luyện thiết hán kiến thành lúc cứ như vậy để cho bọn họ để đó không dùng ba tháng như vậy quá lãng phí đương nhiên cái ý nghĩ này tỉnh không có khả năng nhượng hai người bọn họ biết dịch tinh thần cần bọn họ làm chỉ là an phận thủ thường ta không cần có chuyện xuất cách gì tỉnh là tốt rồi do xét một vòng khu công nghiệp nội tất cả cuối cùng là ổn định tạm thời không cần đầu nhập tinh lực vì vậy dịch tinh thần liền quyết định đi đầu phản hồi vương cung ly khai khu công nghiệp trước dịch tinh thần hoàn cố ý phân phó người phụ trách nhà xưởng đỉnh công thời gian khả dĩ vi công nhân cung cấp một ít thông thường rượu gạo khi dạ giữ e o lần động tác rất nhanh bởi vì quốc vương đưa ra muốn đích thân đáo đông ly nước chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng không việc nhỏ sở dĩ dịch tinh thần giao phó tất cả bọn họ lập tức liền thủ để chuẩn bị Giá không, tinh tài dịch thần cơ n tinh thần phân cứ dịch dạ phó, khi dạ đưa tới đưa quan tình báo danh n sách h â mới n lập dịch tinh thần không có yêu cầu hy dạng một đúng chỗ hẳn chỉ là cung cấp một phần danh sách bà cơ bản cơ cấu đi đầu tạo dựng lên dịch tinh thần xem qua danh sách nhớ kỹ trong danh sách nam nhân để hy dạ tạm thời trở lại thông chi bọn họ ngày mai đáo vừa cung về phần eo lần đưa tới mở rộng danh sách dịch tinh thần gật đầu tán thành cũng để cho hắn chưa mai tập hợp một trăm i tên lính đao trong vương c u n g tiếp thu kiểm duyệt giải quyết r ồ i giá hai kiện tương đối sự tình khẩn yếu hậu dịch tinh thần liền phản hồi lưu ni á nước n g u y ệ n s á t sơn trang lập tức hắn lập tức mệnh lệnh trong tháp nghị biện pháp ở lưu ni á nước thuê làm vài tên về hữu quan quân thuê làm về hữu quan quân trên danh nghĩa là đối diệu hắn công nhân tiến hành cơ sở huấn luyện quân sự tăng cường kỷ luật tính rèn đúc thân thể nhưng trên thực tế là dịch tinh thần mong muốn những quan quân có thể giáo dục một trăm danh tân binh như vậy làm sao bất đồng trong hoàn cảnh sử dụng súng ống k i ể u môn tiến công giữ rút lui tiêu chuẩn động tác trên chiến trường đoàn đội phối hợp một ít yếu điểm chờ một chút dịch tinh thần mong muốn những nhân viên này có thể tiếp thu hệ thống quân sự hóa huấn luyện mục đích tự nhiên là không hy vọng sau đó những người này đến rồi đông ly nước như một mảnh tán xa như nhau hãng cần thì một chi tinh binh mặc dù không cách nào ở ngắn hạn nội thu được một chi kinh nghiệm chiến đấu s u n g túc chiến đội nhưng ít nhất kỹ xảo chiến đấu và một ít trên chiến trường phải cụ bị chiến đấu tố chất cần phải có mà những t i ê u c ầ n dựa vào có phong phú kinh nghiệm quan quân lai、like、chỉ đạo xem quyển sách chương mới nhất thỉnh tìm tòi tám không không trong tháp động tác không chậm ở dịch tinh thần sau khi ra lệnh c h í c h hoa một giờ tìm đáo chọn người thích hợp tuy rằng lưu ni á nước không có gì chiến loạn quân đội thực chiến không nhất định bị được với phi châu quốc gia thế nhưng yên ổn quốc nội hoàn cảnh lý luận quân sự còn là cụ bị hơn nữa h à n g năm lưu ni á quốc nội đô hội dựa theo bình thường quân sự trình tự an bài quan quân xuất ngũ là trọng yếu h ơ n thị trong tháp trùng hợp cựu nhận thức một vị bậc cha chú xuất ngũ quan quân sở dĩ vận dụng đáo tầng này quan hệ nhân sự hậu lính đánh thuê quan một chuyện tiến triển địa coi như thị thuận lợi trong tháp xuất ra p hướng o báo, n nói rõ, cần chuyện cần n g g phú hồi Chỉ là đối rõ, làm. là một ít ờ i ngoại quốc, tiến hành nhất quốc, t i t u ầ lễ n ắ n hạn huấn luyện quân sự. Xuất ngũ quan quân tự nhiên không có cự tuyệt, nhưng lại chủ động liên lạc hai vị ngày cũ trong quân bản tốt, cùng nhau nhận lời mời. Trong tháp hướng chủ tháp lại lạc xuất tuyệt, lời sự. tự Vị vị kia mời. tốt, cũ có cự dịch tinh thần báo cáo dịch tinh thần tuyệt bút vung lên đồng ý mỗi người lưỡng ngàn năm trăm đô la tiên đến lúc thuê làm hai tuần lễ đã mổ l à m sao thủy vương cung thị vệ lai phụ trách đái lĩnh tân binh c h u y ể n nghi c h a lý nhiệm vụ của bọn họ nhất thị nói cho những tân binh này một ít nghiêm ngặt thủ mật quy củ hai là phụ trách phiên dịch lời của huấn luyện viên tam thị giám thị bất năng tiết lộ hưng nước hoa bí mật toàn bộ quần huấn đều ở đây n g u y ệ n sắc trong sơn cốc tiến hành thân binh không được rời n g u y ệ n sắc sơ n cốc để xuất t r i n h đông ly nước dịch tinh thần đã làm nhiều lần chuẩn bị liên tục vài ngày dịch tinh thần ở lưu ni á nước nơi búng t u hoàn phân phó thuộc hạ lục tục thải cấu một nhóm ra chiến trang bị giữ dã ngoại sinh tồn công cụ đương nhiên lưu ni á nước chính eu Đối với một ít t quân sự hơn i ế t bị, nữa bởi vì dịch tinh thần mua đồ ăn số lượng không nhiều lắm cận hai trăm linh bộ lưu ni á bổn địa trang bị điếm là có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn không nên tái thêm vào từ nước ngoài điều hàng bất quá bởi vì mua loại này vật phẩm cần đăng ký sở dĩ những phòng thứ phục giữ mũ sát dịch tinh thần sẽ lưu lại nhị ba mươi bộ giao cấp n g u y ệ n s ắ t sơn cốc bảo an sử dụng để hướng lưu n i á nước ngoại giới biểu diễn hắn cũng không hy vọng lưu n i á nước phương diện nhân cho là hắn ở huấn luyện quân đội tránh cho khiến cho lưu n i á nước chính ép ru bất mãn thân binh huấn luyện cũng bị nghiêm ngặt k h ố n g chế ở n g u y ệ n s ắ t trong sân cốc lại qua vài ngày dịch tinh thần có thứ xuyên qua thông đạo vừa trở lại hưng ơ nước hoa phụ trách trong coi giữ thẩm v ấ n luyện kim sư giữ thuật sĩ trông coi quan viên bố lai ân cầu kiến quốc vương bố lai ân là một gã hưng nước hoa q u dân chức vị của hắn vốn là vương đội một tên h ư ơ n g hoa thương đoàn đổi về một nhóm bắt tù binh để giam giữ những tù binh này khi giải chuyên môn chống đi mấy người p h ò n g ố c làm trông coi thất nhân mệnh trông coi quan viên bố lai ân bị chọn lựa ra đảm nhiệm trông coi thất trông coi q u a n trên phụ trách tạm giam phạm nhân đồng thời làm trông coi q u a n trên ngoại trừ trông coi phạm nhân không cho phạm nhân chạy trốn hắn còn có khác chức trách đối với bất đồng phạm nhân hắn cần khác nhau đối đ ã i đối với bổn quốc quốc dân trông coi quan trên nhiệm vụ đó chính là n g h i phạt cải tạo bổn quốc phạm nhân đối với ngoại quốc đối địch phân tử trông coi quan trên nhiệm vụ đó chính là nghĩ hết tất cả biện pháp từ địch quốc phạm nhân trong miệm o ngày tin t hôm u nay bố lai ân có một trọng đại phát hiện hắn đang tra hỏi luyện kim sư trong quá trình phát hiện luyện kim sư rất lưu ý hắn nhẫn bố lai ân lập tức mệnh lệnh thủ hạ khởi luyện kim sư nhẫn kinh qua uy hiếp hắn tài luyện kim sư trong miệng biết được đây là một cái luyện kim vũ khí dành riêng không gian giới trì tình hình trung h ạ luyện kim sư vũ khí đều rất trầm trọng đại đa số luyện kim sư cũng không có lưng nặng nề g h vũ khí chạy khắp nơi động sở dĩ ở chế tạo một loại vũ khí thời gian luyện kim sư thường thường còn có thể chế tạo xứng đôi không gian giới chỉ, dùng cho thu nạp vũ khí bố lai ân phát hiện chính là như vậy một quả luyện kim nhẫn luyện kim sư kiến bố lai ân phát hiện hắn nhẫn hắn cũng không có dấu g i ế m chiếc nhẫn này thì hai c h i tinh năng thương dành riêng không gian giới trì trong đó một bà tinh năng thương đã bị bắt trước trong giới chỉ còn có một tri tinh năng thương luyện kim sư là gan tương đối nhỏ hắn hoàn hướng bố lai ân thay mặt mở ra th xuất r a tinh năng thương biện pháp song cái này luyện kim nhẫn bố lai ân trực giác thị một lần trọng đại phát hiện đối quốc vương hữu dụng hắn lập tức thẳng đến vương cung cầu kiến quốc vương bệ hạ chương hai trăm hai mươi mốt xuất trình bố lai ân đi cầu kiến dịch tinh thần thì dịch tinh thần vừa lúc ở vương cung biết được bố lai ân có chuyện quan trọng b v m báo dịch tinh thần nghị có chút kỳ quái hơn còn là lập tức tiếp kiến hắn trông coi quan bố lai ân tham kiến quốc vương bệ hạ quốc vương bệ hạ một năm bố l i ân nhận lệnh tiến nhập đại tính nghị sự hậu lập tức quả đấm nắm tay ở hung túi đầu không người bãi kiến dịch tinh thần đứng lên đi ngươi có chuyện gì như thế kh dịch tinh thần hỏi vậy hạ ta có trọng đại phát hiện bố lai ân vừa nói một bên xuất gia dành riêng không gian giới chỉ, cùng kính chính lên một gã vương cung thị vệ tiến lên tiếp nhận luyện kim nhẫn cẩn thận đưa đến dịch tinh thần trên tay của bố lai ân bắt đầu giảng thuật hắn phát hiện cái giới chỉ này toàn bộ quá trình đặc biệt kể lại miêu tả luyện kim sư ở trông coi trong phòng biểu hiện cùng với giá mai luyện kim nhẫn sử dụng biện pháp bố lai ân hiểu rõ suy đoán không sai sự phát hiện này đối dịch tinh thần mà nói đích thật là một kinh hỷ đặc biệt đang nghe hoàn bố lai ân giảng tố hậu dịch tinh thần càng hứng thú tăng nhiều không gian giới chỉ đây chính là có thể so với thần khí vậy vật phẩm chính mình như vậy nhất cái nhẫn không thể nghi ngờ là càng thêm phương tiện chính như dịch tinh thần không gian thông đạo cũng có thể có đồng dạng tồn chữ công dụng cứ như vậy chỉ cần là tương đối trầm trọng không thích hợp mang theo vật phẩm đều có thể dùng giá không gian giới chỉ lai、like、đại lao chỉ là bố lai、like、ân nhắc tới cái này dành riêng không gian giới chỉ cũng phi hoàn toàn không có chỗ thiếu hụt dù sao nó hạn chế tính tựa hồ cao một ít chỉ có thể tồn chữ riêng dành riêng vật phẩm còn lại vật phẩm nếu như không có khắc thu nạp phát trận tự vô pháp bị bắt nhập nhận trong không gian tương đối mà nói dịch tinh thần cảm thấy hứng thú nhất thị loại này dành riêng không gian giới chỉ là thế nào luyện chế sở dĩ hắn hướng bố lai ân hỏi ngươi làm tốt lắm cái này quả nhiên là một trọng yếu phát hiện như vậy thiên viên luyện kim sư có hay không ăn nói thế nào luyện chế loại này dành riêng không gian giới chỉ dịch tinh thần vừa nói hoàn một bên lập tức nếm thử dựa theo bố lai ân từ luyện kim sư trong miệng đề ra nghi vấn đến phương pháp sử dụng mở giá mai không gian giới chỉ xuất r a tinh năng thương thưởng thức bố lai ân dừng một chút lúc này mới phát hiện mình sơ hở liền xấu hổ nói thần còn không có hỏi qua thình bệ hạ cho ta một ít thời gian ta nhất định lượng hắn ăn nói phương pháp luận chế dịch tinh thần suy nghĩ một chút chuẩn bị cấp bố lai ân quyền lực nhất định để hắn hành sự hảo chuyện này t i ể u giao cho ngươi chỉ cần luyện kim sư có thể giao ra luyện chế không gian giới chỉ b i ệ n pháp ta cho ngươi xử trí tự do luyện kim sư quyền lực đương nhiên tên này luyện kim sư nguyện ý l ệ c h đích tình huống ngoại trừ nói cho hắn biết nếu như hắn khẳng giáo dục chúng ta hưng nước hoa quốc dân luyện chế không gian giới chỉ bí pháp nói ngoại trừ có thể nặng lấy được thân tự do còn có phong phú hồi báo nhưng ta cũng sẽ không t e o kiệt cụ thể ăn bài ngươi tới năm chặt có gì cần có thể tìm hy dạ thủ tướng thỉnh hắn hiếp trợ thị quốc vương bệ hạ bố lai ân thi lễ chậm rãi rời khỏi đại tính nghị sự bố lai ân sau khi rời đi dịch tinh thần ở lại đại tính nghị xử lý chuyên chú nghiên cứu khởi trên tay không gian giới chỉ thưởng thức một hồi hậu dịch tinh thần thẳng thắn đem đeo vào ngón tay của mình thượng nghĩ đến sau đó không chỉ có không cần lo lắng thêm vào mang theo một t ổ n chữ không gian là có thể càng thêm phương tiện địa vận chuyển một ít vật phẩm điều này làm cho dịch tinh thần nghĩ lần này bắt được những tù binh này đích thật là một đại thu hoạch để nếm thử sử dụng giá mai không gian nhẫn thỏa mãn một chút mới mẹ cảm dịch tinh thần đơn giản bà không lâu tịch thu được một chi tinh đ huấn bỏ vào k h g gian giới chỉ luyện như v tân binh kế hoạch lập tức đăng lên để báo rốt cuộc thập ngày sau một trăm linh danh tân binh giai đoạn thứ nhất huấn luyện hoàn tất kinh qua gia thập ngày nghiêm g i a huấn luyện giá một trăm linh danh tân binh đã có thể thạo sử dụng súng m á y bắn tự động giữ súng tự động còn có lựu đạn nhóm vũ khí trừ lần đó ra cha lý bọn họ hoàn thêm vào học tập thế nào sử dụng hỏa tiên phóng g i a đồng đến đó dịch tinh thần trong kế hoạch quân đội đã sơ bộ thành lập nhưng quan có quân đội còn chưa đủ để dĩ xuất trình đông lý nước vì thế dịch tinh thần giữ hy dạ chờ hưng nước hoa thần dân tiến hành rồi một lần xuất trình hội nghị nguyên bản đây chỉ là dịch tinh thần một thường quy tính hội nghị nhưng không muốn đao tới tham gia xuất trình lần này hội nghị người của sa bị dịch tinh thần tưởng tượng đa trang diện thật là long trọng phạm là thị hưng nước hoa trung có thân phận đại thần quốc dân đại biểu chờ một chút chỉ c ầ nguyên là cụ bị tư cách có bị tư thể n ồ i người đại ở đây đ một nghị sự người trong nghị sảnh, sự ề toàn bộ xuất à n bộ Điều địch. làm lòng một cho dịch cùng ngạc. tinh thần trong lòng không khỏi một trận vô cùng kinh trong trận n g vô u y bản ở dịch tinh thần mà nói xuất trinh lần này đông l y nước bất quá chỉ là một lần tiểu hành động chỉ ở tại mổ đông l y nước c h ẳ n g h ư ớ n g phương tiện chế định càng thêm lâu dài kế hoạch tuy nói dịch tinh thần chính cũng không phải bà xuất trinh lần này nghĩ đến có bao nhiêu sao thuận buồn sôi gió thông suốt hắn cũng biết nhất định sẽ gặp gỡ địch quân quân đội thế lực khó tránh khỏi giao chiến chỉ làm o n l i tối đa cũng liền gặp phải một ít tiểu chiến đấu nhất định không biết là phải thường thượng tính mạng nhưng đây chỉ là dịch tinh thần ý nghĩ của chính mình đối với hưng ơ nước hoa những thần dân mà nói bởi vì biết được lần này quốc vương bệ hạ lại muốn tự mình xuất trinh bọn họ tất cả đều ngạc nhiên và phần sở dĩ dịch tinh thần triệu khai cái này xuất trinh tiền tiểu hội nghị bọn họ đều phi thường coi trọng đặc biệt hy dạ và héo lần chờ l ạ i thần nhất trí cho rằng quốc vương thân trinh không phải chuyện đùa phải thận trọng sở dĩ ở trong hội nghị hy dạ và héo lần chờ đều cường liệt hướng quốc vương bệ hạ đưa ra kiến nghị mong muốn dịch tinh thần ở xuất linh hưng hoa hoàng gia quân đoàn xuất trinh đồng thời bộ phận vương đoàn cũng phải xuất trinh kinh qua trải qua thương nghị khối dịch tinh thần đón nhận đại thần kiến nghị đồng ý hưng hoa hoàng gia quân đoàn và một bộ phận vương đoàn cộng đồng xuất trinh r a trinh mục đích cũng biến thành tùy thời nhi động nếu có khả năng ở đông ly nước chiếm lĩnh một khối vững chắc địa bàn xuất trinh lần này ý nghĩa không chỉ là để b a n t r ợ hưng hoa thương hội ở đông ly nước đứng vững g ó c chân là trọng yếu hơn thị đây là hưng nước hoa lần đầu tiên đối ngoại mở rộng chiến tranh nếu như lần này chiến tranh đạt được thắng lợi hưng nước hoa sẽ thu được càng nhiều hơn thổ địa tài nguyên tương ứng đ i ệ cũng phải nhận được số lớn nhân khẩu và sinh tồn tài nguyên giá tương ý nghĩa hưng nước hoa có thể nên đón quá、triển. hội nghị sau khi kết thúc mấy tên lính võ trang đầy đủ ở dịch tinh thần xuất lĩnh đi ra khỏi cửa thành xuất t r i n h lần này quân đoàn bao quát cha lý chờ hưng hoa hoàng gia quân đoàn mới cũ binh sĩ một trăm hai mươi nhân cùng với quân đoàn trưởng quan ý lai xuất lĩnh hai trăm danh vương đoàn binh sĩ trong đó giá hai trăm danh vương đoàn trung có một trăm năm mươi danh nô lệ binh sĩ chuyển hóa mà thành tân vương quốc sĩ binh chương hai trăm hai mươi hai mạo hiểm kế hoạch tăng ngày sau dịch tinh thần bọn họ hành quân tiến nhập đông ly lãnh thổ một nước nội vừa tiến vào đông ly lãnh thổ một nước nội dịch tinh thần không dám ma túy đại ý cự ly hưng hoa trang viên còn có ngũ km thời gian dịch tinh thần tạm thời nhượng đại quân đình chỉ tiến lên mệnh lệnh bộ đội đóng đồng thời đầu tiên tổ kiến một chi đến lúc điều tra tiểu đội đối bộ đội chu vi tam công lý trong phạm vi tiến hành điều tra đồng thời phái ra lính liên lạc thông chi một dạ chờ hưng hoa thương đoàn người phụ trách đến đây kiến đ á n giá dịch tinh thần cho rằng hưng hoa quân đoàn xuất động thì nhất kiện chuyện bí mật nếu như nắm chặt điểm này đối đông ly nước c ả o đột nhiên tập kích khẳng định có thể đánh cho đông ly nước trên dưới rung động tương phản nếu như tiết lộ việc quân cơ trái lại mất đi cái này chủ động tính sở dĩ hắn không muốn mang theo quân đội trực tiếp tiến vào chiếm giữ hưng hoa trăm viên dù sao hưng hoa trang viên nhiều người nhiều miệng hắn vô pháp bảo chứng trong đó không có đông ly nước thám tử do đó bại lộ hưng nước hoa quân đội song quốc vương truyền lệnh mục dạ n g triệu kim chờ người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới dịch tinh thần danh o t r ư ớ n g dịch tinh thần tiếp kiến rồi mục dạ n g tham gia quốc vương bệ hạ quốc vương môn u năm mục dạ n g kích động hướng dịch tinh thần hành lễ dịch tinh thần thân trình đối mục dạ những g n cựu ly cố thổ tại ngoại trinh chiến quân dân mà nói thị lớn lao tinh thần cổ vũ dịch tinh thần mỉm cười nói mục dạ ngươi c ự khổ bệ hạ ngài nói quá lời đây là cựu thần sứ mệnh là mỗi một gã hưng người nước hoa sứ mệnh quốc vương bệ hạ thương cảm càng làm cho m ộ t dạ cảm động và phần dịch tinh thần đi lên trước tự mình đỡ m ộ t dạ an t o à một bên nói rằng lần này các ngươi làm không tệ không chỉ có đánh cho tây lâm thành thành vệ quân không dám ra thành c à n h đánh ra chúng ta hưng nước hoa huy phong hiện tại chúng ta cần thừa thế mà lên ta có một cái kế hoạch nhu các ngươi phải phối hợp thỉnh quốc vương bệ hạ hạ lệ chúng ta hưng hoa thương hội nhất định tuyệt đối phục phòng m ộ t dạ nghe vậy lập tức đứng dậy nỗ lực quyết tâm dịch tinh thần lần đầu hắn thích mộc dạ loại này một có bất kỳ nghi vấn nào mà phục p h ò n mệnh lệnh thái độ、Hảo. bởi vì chúng ta hưng nước hoa mục đích chủ yếu là muốn ở đông ly nước cắt cứ một khối lãnh thổ đưa về hưng nước hoa khai cương khuyết trướng đất sở dĩ chúng ta yếu tẫn lớn nhất khả năng bảo chứng lãnh thổ vững chắc ta phải lấy được ý kiến của ngươi ngươi cho rằng dĩ hưng hoa thương hội hiện nay ở đông ly nước thực lực có được hay không chiếm l ĩ n h tây lâm thành dịch tinh thần hỏi một dạ suy nghĩ một chút hậu thận trọng địa hồi đáp chúng ta hưng hoa thương hội khả dĩ chiếm l ĩ n h tây lâm thành v ậ phần có thể hay không bảo vệ cho tây lâm thành còn là không biết bao nhiêu dịch tinh thần mỉm cười nói rằng chỉ cần các ngươi có thể chiếm linh tây lâm thành c bệ hạ cái kế hoạch này có một rất lớn vấn đề đó chính là chúng ta nên như thế nào nhượng đông ly nước rơi vào hỗn loạn mục dạ hỏi dịch tinh thần mịp cười lôi kéo mục dạ đi tới một bức đông ly nước giản lược địa đồ trước mặt mục dạ đối đông ly nước địa đồ rất quen thuộc chậm đợi quốc vương chỉ thị dịch tinh thần dùng tay chỉ mặt trên bản đồ nhất tòa thành thị nói rằng đây chính là ta mục tiêu mục dạ thất kinh nói rằng bệ hạ cái kế hoạch này quá nguy hiểm dịch tinh thần ngón tay chỉ thị nắm đông thành đông ly nước đô thành cũng k h ó trách mục dạ hội giật mình thế nhưng dịch tinh thần ở trong quân đội thị trí cao vô thượng quan chỉ huy vừa không có hy dạ dư hẻo lần chờ đại thần mục dạ khuyên bảo thị vô lực chỉ cần chúng ta công chiếm nắm đông thành giết chết đông ly vương đông ly quốc lập tức rơi vào trong hỗn loạn đồng thời cũng có thể tạo chúng ta hưng hoa đội bách chiến bách thắng ấn tượng d ị c tinh thần dạ tâm vốn là rất lớn húng chi hữu dẫn theo nhiều như vậy binh sĩ đi ra hắn nhưng không cam lòng đi ra một chuyến Đã mấy người tiểu trượng trở về nước thế nhưng ngắm đông thành có đông ly vương cấm vệ quân hơn vạn nhân mã một dạ lo lắng nói rằng ta không đ ã không có n ắ m c h ắ c trượng còn nữa một dạ ngươi suy nghĩ một chút một ngày chúng ta thành công đông ly nước tây bộ t i ể u t ấ n nhập ta hưng nước hoa trong khống chế dịch tinh thần kiên định nói vậy hạ ngươi là của chúng ta hưng nước hoa mong muốn một dạ muốn khuyên nữa dịch tinh thần vương tha kế hoạch này ta tùy thời khả dĩ mở không gian thông đạo kém nhất kết quả ta cũng có thể bảo mệnh trở về dịch tinh thần nói rằng quân đội phải phục tùng vô điều kiện quan chỉ huy mệnh lệnh dịch tinh thần không chỉ có là quốc vương còn là chi quân đội này tối cao con trên quân đội quân quân đối dịch tinh thần t i u là hoàn toàn nghe lệnh kết quả mộc dạ phụ trách hưng ơ hoa thương hội hắn có chức trách của mình không có cách nào khuyên can quốc vương hồi tâm chuyển ý liền bỏ qua hơn nữa bởi vì quốc vương kế hoạch n u phải nghiêm khắc bảo mật mộc dạ càng không thể nào viết thơ trở lại nói cho hy dạng ẹo lần chờ đ ạ i thần mộc dạ duy nhất có thể việc làm đó chính là tận lực phối hợp quốc vương kế hoạch hay nhất hưng hoa thương đ à n â n có thể chiếm lĩnh tây lâm thành giảm thiểu quốc vương công kích ngắm đông thành áp lực trên thực tế mộc dạ cũng minh mạch quốc vương nói xong cũng không sai Quốc v hơn g phiêu lưu mặc nữa h hương n ngày thành g một tiền lợi đồng dạng thật công, lợi đối lớn. đồng nước hoa tương sẽ, sẽ khiến đông ly nước thượng tầng quan tâm bọn họ lần thứ hai xâm lược đông ly nước thời gian đã có thể không nhất định sẽ có như vậy cơ hội tốt mục dạ trước khi đi dịch tinh thần hoàn thấy triệu kim một mặt trấn an hắn đồng thời dịch tinh thần hoàn giao cất bước một dạng không có lãng phí thời gian lập tức triệu tập hưng nước hoa quân viên trinh quan quân những quan quân nhân số không nhiều lắm chủ yếu hay trang lý ý lai、like、bọn họ ngũ sáu quan quân dịch tinh thần triệu tập mục đích của bọn họ là phải đem kế hoạch của hắn nói cho các vị quan quân để cho bọn họ lý giải toàn bộ kế hoạch các quân quan biết toàn bộ kế hoạch một có bất kỳ ý kiến phản đối gì dịch tinh thần liền để cho bọn họ đưa ra ý kiến hoàn thiện toàn bộ kế hoạch các quân quan cũng đưa ra mình một ít bổ sung ý kiến toàn bộ kế hoạch công kích vấn đề lớn nhất đó chính là làm sao bảo c h ứ n g bí mật hành quân quân viện trinh công kích ngắm đông thành cần chính là xuất kỳ bất ý đánh úp quyết không thể nhượng ngắm đông thành có phòng bị mặc dù có ông p h ó n g r ố c k ế t l ư u đạn chờ công thành lợi khí nhưng là địch nhân nếu có chuẩn bị nhấc lên cầu treo bọn họ thì là tạc mở cửa thành hương hoa quân đoàn thị khó có thể vượt qua sông đảo bảo vệ thành có lẽ mưng máng công vào trong thành nếu như vô pháp đánh vào ngắm đông thành lần này chiến dịch chẳng khác nào thất bại bởi vậy hương hoa quân đoàn lành nghề quân trong quá trình. phải bảo m ậ trừ bất t năng i lần đó ra hương hoa quân đoàn hành quân tốc độ cũng muốn ra mau một chút yếu di khoái thủ thắng chỉ có như vậy thì là tinh hoa quân đoàn trong lúc vô ý bị tiết lộ hành tùng đám đông thành nhận được tin tức nhưng cũng sẽ không tới kịp nói chuẩn bị trước ứng chiến n ắ m chặt t i ế n cơ tài năng lấy ít t h ắ n g nhiều đồng thời vì để tránh cho đi chặng đường ngoan uồng dịch tinh thần nhượng hưng hoa trang viên phái tới ba vị hướng đạo ba vị này hướng đạo tuy rằng đều tương đối tuổi còn trẻ nhưng bọn hắn nhìn nhau đông thành đều tương đối quen thuộc ba người ở giữa trong đó có một vị thị hưng hoa thương hội hội viên thị hưng ơ người nước hoa mà mặt khác hai vị còn lại là đông ly nước người địa phương hướng đạo đúng chỗ dịch tinh thần liền lập tức mệnh lệnh quân đoàn nổ h trại đi tới dịch tinh thần nhượng hướng đạo dẫn đường nhưng thiệt không đi ánh dương quan đại đạo trích chuyên môn tầm một ít không vì thường nhân biết đường nhỏ bí ẩn hành quân tuy rằng như vậy nhưng dọc theo đường đi chính như dịch tinh thần sở liệu hương hoa quân đoàn quả nhiên còn là gặp phải không ít đông l y nước bình dân mặc dù là bình dân bọn họ cũng là đơn giản có thể phân biệt ra hương hoa quân đoàn cũng không phải là bọn họ đông l y nước quân đội vì để tránh cho ngay trong bọn họ có người chạy đi quan phủ báo cáo dịch tinh thần hạ lệnh quân đội bà gặp được bình dân nhất nhất tiên bắt lại đương nhiên dịch tinh thần mục đích đều chỉ là vì ngăn cản bình dân mật báo cũng không phải là yếu đại khai sát giới sở dĩ đối với những bình dân hương hoa quân đoàn tận lực làm được không g i ế ờ i mà là đầu tiên cấp bình dân hai lựa chọn nhất thị q u t vào trên cây chở vật k h kháng có hay không sẽ vì nhân cứu h a y là theo hưng hoa quân đoàn quân đội trở thành hưng hoa quân dân phu nhất cùng hành quân đối mặt vũ khí uy hiếp đại đa số bình dân lựa chọn người sau tùy quân đồng hành trở thành hưng hoa quân đoàn dân phu dù sao không người nào nguyện ý bị trói ở hoang giao giã ngoại đó là chuyện rất nguy hiểm không nói đến sẽ ở mặt trời trói trang bạo phơi n ằ m dưới hơi nước mất hết mà chết hoàn mới có thể gặp gỡ manh thú sở dĩ tại đây loại miểu chỗ không có người ở đợi người qua đường thấy mà cầu cứu như vậy tỷ lệ thấp đủ cho dường như trực tiếp chờ chết bởi vậy đại bộ phận bị bắt được đồng ly nước bình dân đều sẽ làm ra tương đối lựa chọn sản xuất chỉ bất quá vẫn có một ít tự cho là khả dĩ khiêu chiến dịch tinh thần uy nghiêm người không hợp tác dĩ nhiên hai lựa chọn cũng không thiêu cho rằng khả dĩ ngoan cố chống lại đối với giá một loại người dịch tinh thần cũng không nhẹ dạ n g toàn bộ tống bọn họ ly khai nhân thế cứ như vậy hưng ơ hoa quân đoàn dọc theo đường đi coi như hữu kinh vô hiểm thậm chí đi ngang qua một tiểu sơn t h ô n thì dịch tinh thần cưỡng chế mệnh lệnh trong thôn tất cả nam tử trưởng thành đều phải trở thành dân phu cùng người chất để triệt để bỏ đi thôn dân tâm tư phản kháng bọn họ sở hữu thôn dân một ngày để lộ tin tức tương toàn bộ rết sạch con tin không chừa một ngống lại qua ba ngày hương hoa quân đoàn đã thâm nhập đông l y nước quản hạt địa vực ở quân đoàn đình quân đóng nghỉ ngơi và hồi phục thì hướng đạo nói cho dịch tinh thần bọn họ đã tiến nhập ngắm đông thành khu trực thuộc càng đi về phía trước đó chính là bình nguyên cũng là ngắm đông thành giải đất trung tâm tương thị nhân khẩu dày đặc nơi sợ rằng tái dĩ thử phương pháp ý đồ bảo mật cũng không thể nào làm được dịch tinh thần lập tức hỏi hướng đạo biết được nếu như bọn họ hết tốc lực tiến về phía trước nói đại khái chừng hai canh giờ là có thể đến ngắm đông thành ngay vậy dịch tinh thần suy nghĩ một chút liền không đội vu kế tục thẳng tiến hơn nữa chính như hướng đạo nói kế tiếp bọn họ tiến lên nếu muốn hoàn có thể tránh thoát địch quân hiệu biết thì không thể dựa vào thì ra là phương pháp làm sao mới có thể làm cho số lượng nhiều như vậy tướng sĩ làm được gần hình đi tới n mi dịch tinh thần tối hậu nghĩ tới lương chủng phương pháp một loại thì tập kích một đội đông ly quốc sĩ binh sau đó nhượng hưng ơ hoa đoàn taxi binh thay đông ly nước quân phục ngụy trang thành đông ly quốc sĩ binh liền có thể ở địch quân bất chi bất giác dưới tình huống tiếp cận ngắm đông thành một loại khác biện pháp chính là muốn đợi được bầu trời tối đen thời gian lại tiếp tục tiến lên nương bóng đêm c h á lớp cẩn thận tiếp cận ngắm đông thành chỉ bất quá lương chủng biện pháp đều tương đối mạo hiểm hơn nữa mấu chốt nhất một n i ệ m thị bọn họ cũng không biết ngắm đông thành đóng cửa thành thời gian chính xác nếu như bất năng cản ở cửa thành đóng trước an toàn vào thành mà bị vội vả lưu ở ngo trước mắt cũng là không được biết chi tiết nếu muốn biết cửa thành đóng thời gian cũng không dễ dàng bởi vì dịch tinh thần bọn họ dọc theo đường đi sở bắt được bình dân phần nhiều là người miền núi phạm vi hoạt động không lớn cũng không phải là thường xuyên đang nhìn đông thành nội ngoại xuất nhập sở dĩ bọn họ một vài người nhìn nhau đông thành có đầy đủ quen thuộc dịch tinh thần vô pháp từ bọn họ trong miệng biết được chính tin tức cẩn đang ở dịch tinh thần có điều p h á t sầu thời gian đại đạo thượng xa xa có một chi ngắm đông thành đội vận lương chính từ từ đi tới hưng hoa quân đoàn điều tra binh rất nhanh thì phát hiện chi này đội vận lương liền rất nhanh đã chạy tới hướng dịch tinh thần bờ báo chi này đội vận lương có bao nhiêu nhân mã dịch tinh thần nghe được điều tra binh hội b á o thì lúc đầu còn không để ý trích nắm chìm trong có hay không cần tống ra thám tử nghĩ cách tìm hiểu nắm g đông thành môn đóng thời gian nhưng rất nhanh dịch tinh thần cuối cùng cũng phản ứng kịp lập tức hỏi các quân quan ý kiến căn cứ điều tra viên quan sát chi này đội vận lương khoảng chừng có hơn một trăm binh sĩ thủ vệ thực lực không kém ý ỉa lai nói rằng có nắm chắc ăn tươi đội nhân mã này sao dịch tinh thần hỏi lại ý tứ là muốn âm thầm hành sự tận h ả năng không kinh động nắm đông thành nội chúng ta muốn ăn tươi đội nhân mã này không phát sinh một điểm tiếng vang rất khó Cha Lý nói rằng, dịch tinh thần minh bạch tra lý ý tứ nếu muốn trong thời gian ngắn nhất mai phục và đánh bất ngờ chi này lương đội tất nhiên cần vận dụng hương hoa hoàng gia quân đoàn xuống trường binh chỉ là vận dụng xuống ống động tính nhất định không nhỏ khó bảo toàn sẽ không kinh động ngắm đông thành nhưng trước mắt đây là hương hoa quân đoàn thay đổi quần áo trà trộn vào ngắm đông thành cơ hội tốt nhất dịch tinh thần không muốn bông tha động thủ tốc độ nhanh một ít ngắm đông thành vị tất có thể phản ứng kịp diện đội v ậ n lương lập tức thay đổi quần áo khứ ngắm đông thành dịch tinh thần hạ lệ thị cha lý g i ý lai、like、chờ quan quân cùng kêu lên á p bọn họ lập tức xuống phía dưới xuất quân phục kích p h ụ trong lúc nhất g thời nghiêm chỉnh huấn luyện hương hoa hoàng gia quân đoàn taxi binh nhắm vào x ạ kích trang đạn không ngừng tái diễn động tác giống như là huấn luyện thì bắn bia như nhau nhắm vào chi này đông lý nước đội vận lương rất nhanh liên kích ngắn ngủi mấy phút giá đội vận lương đã quân lính tăng giã tuy rằng giá nhất hơn người đội vận lương chung ngoại trừ dân phu Cũng không p h ạ m đông ly nước taxi binh ven đường hộ tống nhưng bọn hắn cũng không có ứng đối kinh nghiệm căn bản sẽ không tìm kiếm công sự che chắn có lẽ nằm út s ắ p đáo trên mặt đất thậm chí còn tiếng súng đối với bọn hắn mà nói đều là một loại chưa bao giờ nghe thấy chẳng biết cho nên âm hưởng chỉ là tại đây loại âm hưởng mang tới là tử vong hậu những dân phu và binh sĩ đều đều dối loạn tâm thần hoàn toàn không để ý tới sở vận chuyển lương thực chỉ biết là chạy trốn vô ý thức nhằm phía khả di hiểm hộ địa phương nhưng đã không còn kịp rồi chỉ bất quá một hồi công phu nhất nhiều người cũng đã có hơn năm mươi danh bị đánh trúng t h trên mặt đất người còn lại, cũng không có đa kết quả tốt ý lai lập tức xuất lĩnh loan đao đội xuất động bọn họ hầu như người người lộ vẻ cung nỏ nhằm phía chạy trốn từ phía đội vận lương binh sĩ và dân phu tiên cấp địch nhân một mũi tên tái rút đao sùng phong liều chết cuối đội vận lương toàn quân bị diệt thàng đến đại cục đã định dịch tinh thần tài mệnh lệnh hơn mười người binh sĩ tại đây khắp nơi trên đất thi h ả i t r ù n g chọn một ít không có gì tổn hại đội vận lương binh sĩ chế phục ầ m vệ n h ư ợ n g hưng hoa đoàn taxi binh thay để không có thời gian đang nhìn đông thành cửa thành đóng chức có thể vào thành dịch tinh thần cũng không có thêm vào tốn hao thời gian vi này đã tử vong đội vận lương binh sĩ người sau hầu như đều là bị tiện tay vứt bỏ ở bên trong bụi cỏ sau đó những thay đổi quần áo hậu taxi binh bị an bài đi ở quân đội trước mặt của còn lại hưng ơ hoa quân đoàn taxi binh t ắ t mặc bộ dân phu á o khoác giả trang vận lương người của viên theo sau đó không được một khắc đồng hồ một chi ngụy trang ngắm đông thành đội vận lương tổ kiến kế tiếp dịch tinh thần tái không nhiều dư cố kỵ mệnh lệnh toàn quân gia tốc tiến lên cuối cùng cũng cản ở lưỡng mấy giờ lúc thuận lợi thấy ngắm đông thành cửa thành ngắm đông thành, thành tường bị tây lâm thành còn phải cao hơn gấp đôi hơn nữa ngắm đông thành, thành tường ngoại còn có sông đào bảo vệ thành có thể thấy được kỳ lực lượng phòng ngự cao hiện nhiên đây là một tòa chân chính thành trì dịch tinh thần biết đối mặt loại này thủ vệ không kém thành trì không có khí giới gia di phụ trợ phổ thông bộ binh căn bản là vô pháp làm gì được đi qua sông đảo bảo vệ thành lập tức c ư ớ p đoạt cửa thành cự ly sông đảo bảo vệ thành còn có mẹ cự ly dịch tinh thần phân phó chung quanh quan quân nói rằng dịch tinh thần có bốn người công thành bước đi yêu cầu hưng hoa quân đoàn quan binh đều ghi t ạ c trong lòng bước đầu tiên hoàng gia quân đoàn phải nhanh tốc thành t ư ờ n g ở cửa thành, thành lập phòng ngự súng tự động trận địa bước thứ hai quân đoàn tất vào trong thành lập tức một bên công kích bên trong thành quan phủ còn muốn một bên phòng cháy gây ra hối loạn thứ bộ quân đoàn nhắm thẳng vào vương cung bắt đông ly vương bước thứ tư ly khai thành trì như có quân đội truy kích triển khai công kích đội phản kích hình tiêu diệt đ ị c h nhân vốn có dịch tinh thần bọn họ thấy có năm tên nắm g đông thành lính phòng giữ đứng ở cầu treo phía trước trong lòng có chút khẩn trương còn muốn chứ một ngày không thuận lợi thì l à cứng g i a n công cũng phải cấp tốc đi qua cầu treo còn có l ư ơ n g tên lính tùy thời tùy chỗ cầm lấy vận lương trên xe ống phóng dốc két ở phía sau phương tác trợ lực nhưng không ngờ tới lo lắng cơ hồ là không cần bởi vì năm tên ngắm đông thành lính phòng giữ hầu như đều là một bộ vô tinh đả thải dạng do thủy tới trung căn bản khán cũng không nhìn bọn họ liếc mắt tùy ý dịch tinh thần bọn họ đi qua cầu treo những hộ kiểu taxi binh không thế nào quan tâm dịch tinh thần bọn họ là bởi vì hưng nước hoa taxi binh mặc vào đông ly quốc sĩ binh ý p h ụ ngụy trang thành vi đông l y nước đội v ậ n lương là tối trọng yếu thị đội v ậ n lương không có nước luộc bọn họ một có bất kỳ cớ gì yêu cầu đội v ậ n lương chưa nộp vào thành thuế bởi vậy tương đối đội vật lương những lính phòng giữ canh chú ý thị vào thành bình dân họ trên thực tế lúc này ngắm đông thành cửa vàng người ra vào sổ không、ít. xếp hạng đội vận lương phía hoàng có thật nhiều nhân bọn họ ước gì đội vận lương nhanh lên một chút vào thành không nên ảnh hưởng bọn họ miễn chiếm được cắt lượt thời gian mất đi lao nước luộc cơ hội cửa thành giữ sông đảo bảo vệ thành trong lúc đó khoảng chừng có một khoan năm mươi thước trong phạm vi thật vất vả chính c h i đội vận lương đi qua sông đảo bảo vệ thành thì không cần liên tục ở cái phạm vi này nội ở cái phạm vi này lý cũng đầy ấp người bọn họ đều là cùng đợi muốn vào thành người của thế nhưng bởi vì phải chưa nộp vào thành thuế tốc cũng không mau nổi bất quá thông qua sông đảo bảo vệ thành dịch tinh thần cũng khinh khẽ thở phào nhẹ nhõm bọn họ thông qua cửa hải thứ nhất tạp hiện tại dịch tinh thần có thời gian chậm rãi kiểm tra ngắm đông thành cửa thành hoàn cảnh ngắm đông thành cửa thành không nhỏ đủ để dung nạp hơn mười người cũng đứng hàng thứ đi phòng giữ phương diện cửa thành có hai mươi danh tả hữu cửa thành binh sĩ phụ trách trong coi thu thu ế trên tường thành cũng đứng một ít cầm trường thương taxi binh dịch tinh thần lạnh lùng cười hắn nhìn ra được những lính phòng giữ đều là một ít người thường không có gì cao cấp v õ giả kỷ cây xuống lục tự u có thể khống chế ở tràng diện đội ngũ chậm rãi đi trước kiến không sai biệt lắm dịch tinh thần chiêu cha lý làm cánh ánh mắt liền biết đến rồi mấu chốt thời khắc c h a lý gật đầu hắn xuất lĩnh hơn mười vị mang theo súng lục hưng hoa hoàng gia binh sĩ đi ở đội vận lương trước mặt của các người dẫn nghi vận lương đi đâu đây ngắm đông thành một gã lính phòng giữ ngăn cản đội vận lương yêu cầu bọn họ cung cấp vào thành bằng chứng đồng thời hắn hoàn hỏi đội vận lương mục đích c h a lý bọn họ cũng không có dẫn dẫn ở phục kích đội vận lương thời gian sớm đã bị vết máu tổn hại bất ham c h a lý bọn họ tự nhiên nã không ra về phần đội vận lương mục đích hưng hoa quân đoàn giết sạch rồi đội vận lương càng không thể nào biết tra lý chiêu cửa thành lính phòng giữ cười hắc, hắc xuất ra một cây súng lục họng chỉ vào tên kia lính phòng gi đây chính là tá dẫn ngắm đông thành lính phòng giữ không nhận biết súng lục chính đang nghi ngờ đan g lúc lúc này phanh phanh c h a lý tỷ số nổ súng trước đánh chết tên kia lính phòng giữ còn lại ngắm đông thành cửa thành lính phòng giữ một phản ứng k ị m có chút s ư ơ n g sở thế nhưng hương hoa quân đoàn một cho bọn hắn cơ hội theo cha lý người thứ nhất nổ súng hơn m ộ ư ơ i danh hương hoa súng lục binh cũng lập tức xuất ra súng lục nhắm ngay mục tiêu của mình nổ súng x ạ kích gần gũi xà kích dưới cửa thành lính phòng giữ toàn bộ ngả xuống đất không dạy nổi trong cửa thành đông ly quốc sĩ binh cũng tựa h ầ ngây ngẩn cả người dịch tinh thần mệnh lệnh binh sĩ k công, công thành. Thành h ở trương hai trăm hai mươi lăm thành chiến tuy rằng dịch tinh thần nghĩ hai bút cùng vẽ phương pháp phi thường hữu hiệu thành công nhượng nắm đông thành rơi vào một mảnh lăn lộ loạn nhưng nắm đông thành dù sao cũng là đông ly nước vương thành tự nhiên điều không phải vậy hương chân cũng có khả năng bị tám trăm linh tiểu thuyết Canh nhanh. tân thật nhanh. ở thành m ô n thất thủ hậu không lâu sau giữa lúc y lai quân đoàn vừa ở trong thành phóng hỏa nổi lên người thứ nhất phòng ở thì lập tức thì có một gã đông ly nước tướng lĩnh xuất lĩnh hơn năm trăm n g ư ờ i quân coi giữ từ bên trong thành quân doanh chạy tới nhưng dù vậy hương hoa quân đoàn cũng không phải là t i ể u không hề ứng đối phương pháp c h a lý bọn họ dựa vào có lợi địa hình ở trên đường phố xếp thành một hàng tầng tầng lớp lớp cấu thành trận hình phòng ngự đông ly nước quân đội cũng phi đã mô hợp b ả n không đến mức vô pháp dùng lực nhưng cũng tích đông ly nước tương không lánh được mổ hỏa khí đối mặt đang ở tiền phương đã dùng súng ống đối cho phép bọn họ hưng hoa quân đoàn vẫn là không có ý thức được nguy hiểm đã trước mắt nguyên nhân chính là như vậy tướng linh vẫn đang mệnh lệnh dơ trưởng thương đông l y quốc sĩ binh v ọ tới t t r ư ớ c phong dự bị sáu b ắ n kích đợi được quân địch chạy h ả o súng ống bắn kích phạm vi cha lý lập tức mệnh lệnh hưng hoa binh sĩ nổ súng bắn kích bang bang p h á n h sáu trong n g a y mắt c h ó i hai tiếng súng liên tục không ngừng mà văng lên tùy theo chạy ở trước mặt nhất ngắm đông thành lính phòng giữ một loạt đón một loạt liên tục hơn m ư ơ i nhân nhất thời lên tiếng trả lời ngả xuống đất cũng không có cơ hội nữa nói hơn một câu c bang có tới gần quân địch, cũng địch, bang ị mất mạng, ngã vào trong vũng vào sáu ngắm, vũ ngắm đông thành trên đường cái ngoại trừ từng cổ một máu tanh ngụi tựa hồ không nữa cái khác vốn có thịnh vượng ngai đạo nhất thời trở nên sơ sát tiêu điều không gì sánh được làm cho sợ ngắn ngủi một phút đồng hồ nội hơn năm trăm danh đến đây chấn loạn ngắm đông thành thủ vệ binh sĩ cận dư một nửa đứng thẳng mà tên kia đông ly nước tướng lĩnh vốn có chỉ đem chàng chiến dịch này khán thành tiểu nhi khoa v ậ y động đoạn không muốn lại thử chết mất đi chỉ huy ngắm đông thành binh sĩ rắn mất đầu đã mất đi phương hướng nội tâm càng chỉ còn lại có bởi vì vô chi mà gia tăng mãnh liệt sợ hãi không ai có thể nói cho bọn hắn biết trước mắt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra càng không từ biết được bọn họ đến tột cùng hẳn là thế nào ứng đối giờ này khắc này, đang nhìn đông thành nhất trúng trong lòng của binh lính c h a lý bọn họ giống như là thiên binh thiên tướng không là bọn hắn khả di đối địch không huyền n i ệ m chút nào ngắm đông thành quân coi giữ lập tức tán loạn kiến đại cục gần nhất định c h a lý càng cười đáp ý lập tức giơ lên trong tay gươm chỉ huy chỉ về phía trước hoàn toàn không để ý tới ngả xuống đất địch binh hô công kích đi tới ý thì l a i quân đoàn lập tức theo sau đó phụ trách b ổ đao không để lại bất cứ uy hiếp gì hưng hoa quân đoàn hoàn toàn hay một mình chiến đấu đang nhìn đông thành thị tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trợ giúp bởi vậy đối mặt địch quân bọn họ tuyệt đối bất năng có bất kỳ một tia nhân tử muốn đem địch nhân thế tiến công đánh cho tuyệt không thạo bằng không thâm nhập địch hậu bọn họ dù cho có một tia nương tay khó bảo toàn sẽ không trái lại rơi vào trọng trọng h i ể m cảnh bởi vì công thành thời gian là ở ban ngày còn là dân chúng trong thành bình thường hoạt động thời gian sở dĩ ngắm đông thành nội kỷ vô phòng bị thành môn thất thủ lúc nhận được tin tức ngắm đông thành phòng giữ chiếu tướng lập tức phái ra trợ giúp binh sĩ y đồ đoạt lại thành môn thế nhưng bọn họ lại hầu như toàn quân bị diện trên thực tế giá đệ nhất ba phản kích tưởng muốn đoạt lại thành môn ngắm đông thành quân coi giữ là do ngắm đông thành còn lại thành môn khâu đi ra ngoài thành vệ quân cũng là ngắm đông thành nội quân thường trực sở dĩ bọn họ mới di ở trong khoảng thời gian ngắn tập kết thành quân đến đây hưng chiến mà còn lại quân đội trái lại đều là chú đóng ở bị giác địa phương xa bởi vậy giá đệ nhất ba phản kích thành vệ quân thì ngắm đông thành lớn nhất mong đợi khi hắn môn sau khi thất bại những quân đội khác vô pháp đúng lúc chạy tới thế cho nên giá lớn như vậy ngắm đông thành bắt đầu rơi vào lăn lộn loạn đối hưng ơ hoa quân đoàn công kích ở trong khoảng thời gian ngắn càng không nữa tổ chức khởi hữu hiệu phản kích tránh sở vị làm nghề ngội sân nhiệt nếu đệ nhất ba thế tiến công đất lợi dịch tinh thần lập tức mệnh lệnh l ệ n n g hoa quân đoàn, bắt đầu bước thứ lúc này đây dịch tinh thần chỉ ở phá hủy ngắm đông thành nội sở h ư u phụ trách duy trì trật tự và quản lý trị an quan phủ nha môn phủ d o a n nha môn hướng bọn họ hạ thủ là bởi vì dịch tinh thần không muốn cấp ngắm đông thành quan phủ thế lực có thời gian và cơ hội tổ chức dân chúng tiến hành phản kích ngắm đông thành việt l o ạ n càng tốt sự thực chứng minh dịch tinh thần chiến lược thị cực kỳ tinh chuẩn đương hưng hoa thương đoàn tiếp cận ngắm đông thành phủ doãn thời gian dịch tinh thần bọn họ quả như thế ở phủ doãn nha môn mua tiền có mấy trăm người tạo thành nha môn tên lính đang ở tập hợp đồng thời đang ở tổ chức phản kháng lực lượng chi tiết bọn họ tính toán nhất định là gọi lộn số dịch tinh thần thay thế lập tức mệnh lệnh hưng hoa quân đoàn lập tức đánh tan địch nhân nhưng kế tiếp ngoài dịch tinh thần dự liệu còn con này mấy trăm người nha môn tên lính phản kháng đứng lên tựa hồ tương đối quyết liệt thậm chí xa so với bọn h ắ n sở đụng phải quân coi giữ ý chí lực còn mạnh hơn một ít thì là hưng hoa quân đoàn trọng thi cố kỹ luân phiên bắn kết lúc trên mặt đất kinh phát hiện hơn một trăm cụ nha môn tên lính thi thể nhưng còn dư lại tên lính lại không chút nào bưng tha phủ doãn nha môn ý tứ chạy t h u mạng trái lại kế tục thủ vững trận địa. cha lý thấy thế ngược lại hướng dịch tinh thần xin chỉ thị kỳ thực dịch tinh thần mình cũng đang suy nghĩ kế tiếp bố cục nếu như phải tiếp tục công kích phủ do a nha môn tất nhiên sẽ tha m ạ n hưng ơ hoa quân đoàn tốc độ công kích kéo dài bọn họ công kích vương c u n g thời gian thế nhưng giá nha môn giảm đ ị c h nhân chống cự độ mạnh yếu quả thực vô cùng cường liệt nếu như lưu lại không để ý tới nhất định trở thành hậu hoạn suy nghĩ một chút dịch tinh thần đ ố n g nhiên trong lòng k h ẽ động nói rằng sử dụng vũ khí hạng nặng rất nhanh công phá nha môn cha lý cúi chảo đi vào bố trí rất nhanh một chi ống phóng dốc c á c phát b ă n khí nhắm vào nha môn đại môn cái này nha môn đại môn mặc kệ đa hậu thủy t r u n g là làm bằng gỗ căn bản không khả năng chống đỡ được hỏa tiễn uy lực tùy theo một viên đạn hỏa tiễn mang theo hỏa quang nổ tung đ ạ i môn theo s á t mà năm tên hương hoa hoàng gia binh sĩ hiệu hướng bên trong đã đánh mất ngũ quả lựu đạn thình t h ị c h thình t h ị c h sáu theo phủ doan nha môn bị công phá bên trong nhất thời cao nhiều tiếng nguyên lai có quá nhiều tên lính canh giữ ở môn hậu ngũ quả lựu đạn tạc đảo nhất tạc lớn tra lý phất tay một cái hơn hai mươi danh thủ chỉ xuống trường hoàng gia quân đoàn binh sĩ trùng ở phía trước đánh vào nha môn hơn một trăm danh thủ chỉ loàn đào cung nọ taxi binh theo sát phía sau còn lại hương hoa hoàng gia binh sĩ, Tắc ở n hoàng môn môn miệng giữ nghiêm, phòng ngừa địch nhân giữ địch sau từ cáo, chúng ta bắt được h ngắm đông ta bắt t h phủ thuyết phủ tiếp doan doan TXT tiểu kế i đại, a o đ hắn n là ô gia ly nước đ ạ vương hoàng g tử. Ở i quân đoàn đánh vào phủ doan nha môn lúc rất nhanh liền chạy ra một gã tiểu đội trưởng hướng dịch tinh thần báo cáo tin tức mới vừa nhận được dịch tinh thần nghe vậy rất là kinh hỷ không muốn nho nhỏ này phủ doan nha môn lại còn là nội dấu chân bảo một đuổi tận giết tuyệt chiến lược lại vẫn có thể bắt ở một con như vậy cả lớn giá thu hoạch ngoài ý liệu ở lưỡng quân dân chiến chi tế tới thực sự thái đến lúc rồi dịch tinh thần trong đầu thậm chí đã nghĩ đến hắn có thể lợi dụng cái này đại vương tử nhượng ngắm đông thành rơi vào càng thêm lăn lộn loạn cục diện vì vậy dịch tinh thần lập tức hỏi n h a n mưu lý có hay không nguyện ý đầu hàng tên lính có hơn hai mươi danh tên lính đầu hàng tiểu đội trưởng báo cáo hảo bà những tên lính đưa về cái này đại vương tử kỳ hạn để cho bọn họ trắng trận tuyên truyền đông ly vương thị vô nói hốt quân đại vương tử hưng binh thay trời hành đạo phủ định vương triều kế thừa đông ly quốc vương vị dịch tinh thần nói rằng thiên kia tiểu đội trưởng nghe lệnh lập tức hứ an bài chỉ chốc lát sau hữu quan vu đại vương từ hương binh lời đồn liền truyền khắp ngắm đông thành trong thành đại bộ phận nhân cũng bắt đầu nghị luận ẩm ý bất kể là tin tưởng vẫn là chưa tin vốn là muốn yếu tổ chức nô b u ộ c ban t r ợ ngắm đông thành quân coi giữ hào môn quý tộc càng nhiều hơn đã không phải là quan tâm làm sao giữ gìn ngắm đông thành hòa bình ổn định tại đây loại triều chính động loạn thời gian bọn họ đều rất rõ ràng đông ly nước vô luận thúy lên này bọn họ cũng không nghi tham gia để tránh khỏi vạn kiếp bất phục vì vậy những hào môn quý tộc đều, đều đình chỉ hành động chỉ để ý bảo vệ mình đình viện và gia tài cùng lúc đó ngắm đông thành trung ương đông ly vương vương cung đại điện cực kỳ thật tốt xem tiểu thuyết so sánh với ngắm đông thành đại loạn đông ly vương vương cung đại điện nhưng lại như là cùng người quốc gia giống nhau chính nhất phó sung sướng tường hòa cảnh tượng đông ly vương chính cùng mình ái phi uống rượu mua vui thưởng thức ca vũ bởi vì đông ly vương chưa biết được ngắm đông thành tao ngộ đại kiết nạn lúc này đông ly vương lòng của tình cũng không tệ lắm cứ nghe hạ nước đại úc còn không mang nổi mình úc muốn giữ đông ly nước nghị hòa giá tương thị ý nghĩa đông ly nước đại quân có hy vọng chiếm hạ nước lãnh thổ đông ly nước khai cương khuyết trống đất đây chính là mấy đời đông ly vương ngọc tưởng đáng tiếc tốt đẹp chính là thời gian luôn luôn đặc biệt ngắn giữa lúc đông ly vương đắm chìm trong chiến tranh tin chiến thắng vui sưng ớ thì một gã thị vệ lại đột nhiên vội vã xông vào đại điện quỷ i ả m xuống đất đại vương đại thần giữ quý tộc khẩn cấp cầu kiến thị vệ dựa theo cung đình quy củ đ ă n g báo nhưng khuôn mặt thật là kinh hoàng ngự a âm cũng là không ngừng r u n dậy đông ly vương thấy thế vị thối dáng tươi cười nhất thời cứng ở trên mặt vốn có hầu như toàn thân dán tại đông ly vương trên người nhiệt vũ ái phi thấy đông ly vương thần tình hậu càng không dám kế tục bãi l ộ n kỹ thuật nhảy nhanh lên thối vu một bên cảm thấy mất tình thú đông ly vương trong cơn tức giận lập tức ly khai vương toạ một c ư ớ c đá ngã lăn quỷ trên mặt đất thị vệ hoàng cái gì hoàng q u ấ y nhiễu bản vương mua vui muốn chết đúng không đông ly vương tức giận nói thị vệ chịu đựng đau đớn đứng lên cựu quỷ trên mặt đất kinh sợ địa lần thứ hai b ẩ m báo đại vương các đại thần có chuyện trọng yếu chuyện gì đông ly vương có chút không kiên nhẫn nói rằng ngắm đông thành tây môn lọt vào bất minh quân địch đánh bất ngờ thị vệ liền vội và nói đông ly vương thất kinh có chút không tin hỏi ngươi vừa nói cái gì quân địch đã đánh vào ngắm đông thành thị vệ nói rằng đinh đương một bên nghe thế tắc tin giữ vương phi nghe vậy nhất thời kinh hãi giá một thời bất lưu thần chén rượu trong tay rơi trên mặt đất đánh ra âm hưởng đã q u ấ y dày đông ly vương khiến cho hắn lập tức ghé mắt vương phi k i ế n đông ly vương căm thức nhất thời cuốn g quýt quỷ xuống đất nô tỷ chết tiệt q u ấ y nhiễu thánh giá đông ly vương bỏ m ặ t bởi vì hắn đã nghe rõ hắn lãnh thổ bị địch nhân xâm lược thế nhưng đông ly vương vẫn còn có chút nan dĩ tương tín hạ nước đ i ề u không phải đã đầu hàng sao liên lập tức hỏi chẳng lẽ là hạ nước đại quân sao nhưng bọn hắn làm sao có thể lướt qua cao sơn đánh vào ngắm đông thành tiền tuyến chiếu tướng. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra địch nhân thân phận không biết thế nhưng căn cứ nhận chiến taxi binh miêu tả địch nhân sử dụng vũ khí thị cường đại luyện kim vũ khí có hơn một nghìn nhân bọn họ thậm chí khả dĩ c ử ly xa công kích quân ta vô lực cường đối dẫn đến nắm đông thành quân coi giữ thương vong t h n g trọng cầm trong tay luyện kim vũ khí chẳng lẽ là hạ nước luyện kim sư quân đoàn đông ly vương nghe được trong lời nói yếu điểm nhất thời thất kinh thế nhưng đông ly vương lại có ta nghi hoặc không giải thích được hạ nước luyện kim sư quân đoàn luôn luôn là thủ hộ hạ nước h o à n thành làm sao sẽ ly khai hạ nước bụng mạo hiểm đánh vào đồng lý nước hơn nữa hạ nước nếu đã đáp ứng muốn cùng đông ly nước hòa đàm như thế nào hội xuất động cường đại luyện kim sư quân đoàn đến đây đánh nắm g đông thành n h i bọn họ hữu i là thế nào lẻn vào đông ly nước cảnh nội lẽ nào đây hết thể đều là hạ nước kế hóa bình để cầu và thuyết pháp nhượng đông ly nước quân đội đình chỉ công kích hậu một lần nữa nghỉ ngơi và hồi phục binh lực trái lại đánh bất ngờ lập tức triệu tập các vị đại thần đông ly vương g i ậ n tí m ặ t lập tức hướng quỷ trên mặt đất thị vệ hạ lệnh đồng thời hắn ra lệnh sở hữu vui đùa người cùng vật toàn bộ bỏ chạy thị vệ tuân lệnh nhanh lên ly khai đại điện cứ tuyên trở ở ngoài điện đông ly nước đại thần nhượng đông ly vương càng thêm khiếp sợ thị các vị đại thần nhận lệnh tiến nhập đại điện hậu cũng đái tới một người rung động triều đình tin tức đại vương tử yếu thay trời hành đạo đã phát động trình biến yêu cầu đông ly vương thoái vị cái này n ị c h tử chết thiệt đông ly vương một trưởng đánh vào vương t o ọ n thượng đồng thời giận d ữ hết các vị đại thần nhất thời sợ đến đều quỳ giạp xuống đất liên thanh hô vậy hạ bất giận lập tức để dẹp loạn đông ly vương l ử a giận các vị trung thành các đại thần đều hướng đông ly vương nêu ý kiến v ậ hạ điều đó không có khả năng thần nhớ ký đại vương tử thị phủ doãn hắn chỉ biết tổ chức nhân mã đối phó vào thành điện nhân v ậ hạ bây giờ v điều không phải đại vương tử phản bội loạn mà là địch nhân lợi dụng đại vương tử rất nhiều hào môn quý tộc sợ rằng hội do dự không r a binh đông ly vương ở các vị đại thần nêu ý kiến dưới dần dần tỉnh táo lại đông ly vương vốn cũng không phải là ngu ngốc đế chủ đại thần phân tích hắn những câu thính tiến trong hai cũng đồng ý trong đó chi để ý hắn chậm rãi cũng nghĩ đến đại vương tử cũng sẽ không phản bội loạn nhưng tầng này nhận chi nhộn đông ly vương đ ỗ n g nhiên ý thức được người tin tức xấu hôm nay những người này cảm lợi dụng đại vương tử danh tiếng chỉ có một cái khả năng đó chính là đại vương tử ở trên tay của bọn họ có hay không điều tra ra là ai bọn họ có mục đích gì đông ly vương đang nói tài rơi lại có một gã thị vệ nhanh l ê n lai bẩm báo địch nhân đang ở công thành t r u n g hợp bẩm báo thị vệ hay trước xông vào đại điện thị vệ đông ly vương tức giận nói rằng mỗi lần nhìn thấy ngươi sẽ không có một chuyện tốt hắn rút kiếm mất đi lẽ thường giống nhau một kiếm đâm chết thị vệ các đại thần nhất thời không dám nhiều lời chương hai trăm hai mươi bảy công phá qua hồi lâu vương cung trên đại điện các đại thần tất cả đều túi đầu quỳ gối điện phủ thượng không dám lên tiếng ở đông ly vương bình phục lựa dẫn trước ai cũng không dám lần thứ hai nêu ý kiến tự tìm đường chết rốt cục t r ầ mặc m ấ m quân cung, tiêu vương cùng, nghị biện bảo vệ pháp dù i tới ệ t địch đánh. Mặc d đang ra trong lúc nhất thời đông ly vương chưa biết được địch quân đến tột cùng là thế nào có thể thuận lợi đánh vào ngắm đông thành nhưng lúc này đã khôi phục tĩnh táo đông ly vương mặc kệ đối phương là ai thì là thực sự là hạ nước lật lọng phái tới quân đội phản công hắn cũng sẽ không khinh tha đối phương nếu dám can đảm công vào thành lai hắn tựu rất có lòng tin bà địch nhân ngăn trở ở vương cung ở ngoài thậm chí lai một hủ chung cho biết phải biết rằng bọn họ đông ly nước cũng không phải là mặc cho người thịt cá vô lực phản kháng hàng người mà làm đông ly nước thủ phủ chỗ ở ngắm đông thành đương nhiên là thủ vệ sông nghiêm cố nhược kim thang ngắm đông thành nội mặt khác một chỗ tây nghĩa trang còn có một chi ba nghìn người cấm quân không chỉ có như vậy ngoài thành còn có một chi đông lý nước cấm quân kỵ binh thì đông ly vương l ệ thuộc trực tiếp vương bài quân đội vì vậy đông ly vương bật người quả đoán địa liên tục phát sinh sổ mặt lệnh bài điều khiển cấm quân vây công quân địch chỉ cần vương cung nội cấm quân bảo vệ cho nội thành thành tưởng kéo dài một ít thời gian sẽ đều biết cổ đại quân cấp tốc tiếp về tới vây giết quân địch đông ly vương chiến lược không thể nghi ngờ thập phần nghiêm mật ngắm đông thành quân đội sức chiến đấu cũng là không thể nghi ngờ nhưng đáng t i ế c thị đông ly vương là thế nào cũng vô pháp có thể nghĩ đến lúc này đây hắn đến tột cùng là đối mặt thế nào một chi quân đội hưng ơ hoa quân đoàn thực lực không có thể như vậy hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy đây là làm sao thủy quân sự khoa học kỹ thuật lực lượng lần đầu tiên ở trời cao đại lục hướng thế nhân biểu diễn nó công thành lý lực vậy hạ túi thuốc nổ chuẩn bị xong cha lý hướng dịch tinh thần báo cáo tiếp cận nội thành cửa thành thời gian cẩn thận một chút đối trên tường thành mặt cung tiến thủ tiến hành hỏa lực áp chế một phút đồng hồ d ị c tinh thần nói rằng thị cha lý đáp giờ này khác này hương hoa quân đoàn đích thật là đang tấn công đông ly vương vương cung nội thành lớn như vậy vương thành tựu i gần ngay trước mắt dịch tinh thần không có khả năng không đánh chỉ bất quá lần công thành này chỉ có thể là minh thương thực chiến chiến dịch nhưng tựu i không có cách nào đánh lén dù sao đánh vương quyền chỗ cốt loi nơi là như thế nào cũng vô pháp lừa dối chiến trận húng chi đông ly vương vương cung nội thành đại môn nghiêm mật đóng chặt nếu muốn công đi vào không có thể như vậy xạ kích kỷ thương truyện vì vậy để công hám nội thành dịch tinh thần quyết ý vận dụng mình hàng tích chữ trên thực tế lần này xuất chiến dịch tinh thần bọn họ chuẩn bị nhiều đủ súng ống đạt được số lượng to lớn đã đủ để ứng phó vài lần đại chiến trong đó hoàn bao quát một nhóm ở zimbabuhe có được cưng cường thuốc nổ m a cha lý phụng dịch tinh thần chi mệnh an bài túi thuốc nổ đó là dùng tới giá một nhóm thuốc nổ cha lý tuân lệnh ly khai hưng ơ hoa quân đoàn súng trường binh nhận được mệnh lệnh lập tức ở an toàn phạm vi mượn công sự che chắn ở quan quân r a lệnh một tiếng chiêu nội thành trên tường thành quân coi giữ tập trung hỏa lực xạ kích bang bang sáu trói hai tiếng súng nương theo khói thuốc súng lần thứ hai văng lên trên tường thành lính phòng giữ không có phòng bị trong khoảng thời gian ngắn đã bị bắn ngã một mảnh thương vong không ít lần này còn thừa lại thủ thành binh sĩ ở hoảng loạn dưới dựa vào bản năng cầu sinh toàn bộ nước ở thành từng lúc không còn có cảm thò đầu ra nhưng cái này cũng không đại biểu khả di an toàn sau đó hai gã mang theo thuốc nổ hưng hoa binh sĩ thừa dịp cái này phòng thủ không đương ngay sau đó ý theo quân lệnh vọt tới cửa thành lắp đặt thuốc nổ túi thuốc nổ bị thiết trí trở thành khả di duyên thì ba mươi m i ệ u trở lên duyên thì bạo tạ túi thành công sắp đặt túi thuốc nổ h ậ u hai gã hưng hoa binh sĩ lập tức giật lại túi thuốc nổ thượng đạo lửa dây kéo đồng thời cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy trốn d ị tinh thần tra lý chờ người thấy thế cũng lập tức mệnh lệnh binh sĩ trốn ở công sự che chăn phía ngay sắp đặt túi thuốc nổ hưng ơ hoa binh sĩ vừa vặn tìm được công sự che chăn thì trong lúc bất chợt b a n g một tiếng như long trời lở đất toàn bộ cửa thành bị nổ tung không chỉ có như vậy thành phía sau cửa rất nhiều lính phòng giữ té trên mặt đất hoặc là tử vong hoặc là kêu rên một có một đứng x u â n phong dịch tinh thần hô x u â n phong tra lý ngay sau đó nhắn nhủ quân lệnh toàn thể hưng hoa binh sĩ nghe tiếng lập tức như cuộn trào mánh liệt sóng biển dâng cấp tốc dâng lên toàn bộ hướng phía vương cung nội thành phong đi trong miệng đồng thời cả tiếng hò hét xung phong thanh triều thật lớn đắc tựa hồ có thể lay động thành tưởng kẻ khác nghe tiếng đại trấn giá nhất lãng trùng nhất lãng cự thập đại âm hưởng chấn đ ắ c toàn bộ vương cung đều r u t lên tất cả tựa hồ ngay trong nháy mắt thành kết cục đã định vương cung nội c ấ m quân ở hưng hoa quân đoàn tiến công h ạ không còn có một tia đánh trả lực hưng hoa quân đoàn tiến lên nhất thời như bén nhọn châm thứ đâm vào vải bông vậy đơn giản dịch tinh thần rất nhanh thì đã không chế toàn bộ vương c ngay cả nguyên bản tự tin cùng vọng đông ly vương đã ở đại thần hoảng loạn bầm báo thất thủ lúc muốn thời điểm chạy trốn bị hưng hoa quân đoàn bắt một người sống một lát sau đông ly quốc vương cùng đại điện dịch tinh thần đứng ở vương tọa bên cạnh vớt bắt tay tinh tế cảm thụ nếu nói vương tọa hay nghiêm cười nhìn về phía quý gối trong đại điện đông ly vương cùng hắn các đại thần nói rằng đây thật là một kẻ khác thèm nhỏ dãi vị trí ta nghĩ n g ư ơ i môn điều không phải hạ nước người của ba đối mặt đã rơi vào tay giặc truyền thực đông ly vương ở hối hận tức giận đồng thời cũng thấy rõ dịch tinh thần quân đội t h không giống như là hạ nước quân đội nếu như hạ nước có trước mắt giá quân đội trang bị căn bản sẽ không nguyện ý hướng tới đông l y nước chịu thua lệnh người nhãn lực không tệ quả nhiên không hổ là đông l y vương ta là hưng nước hoa hành động đội quan chỉ huy từ phía tây lai dịch tinh thần mỉm cười đối đông l y vương nói rằng hắn có bán dầu diếm bán công khai đ ị a n ó i cho đông l y vương thân phận của bọn họ các người tây lâm thành thành chủ ngạo tiên đi m ạ o phạm chúng ta thương hội lợi ích đồng thời chẳng biết hối cải bởi vậy chúng ta quốc vương quyết định yếu trừng phạt các người đông lý nước các người thủ tướng đại thần là vị nào dịch tinh thần lại hỏi sau đó một gã tuổi chừng năm sáu c h ụ t h ế tả hữu lao nhân tiểu tâm r ự c r ự c đứng ra đội ngũ đắp tiểu thần một hoa thực đông ly quốc văn quan thừa tướng ta yếu ngươi lập tức viết tam phân chiếu thư dịch tinh thần nhìn chằm chằm đối phương nói rằng phần thứ nhất chiếu thư đông ly nước mạo phạm hưng nước hoa hưng nước hoa hưng binh nghiêm phạt đông ly nước chiến bại quyết định cắt nhường tây lâm thành dư hưng nước hoa phần thứ hai chiếu thư đông ly vương truyền ngôi đại vương tử chiếu thư đệ tam phân chiếu thư tân vương đại vương tử thừa nhận cắt nhường tây lâm thành chiếu thư giá tam phân đông ly vương đại vương tử còn có các ngươi mấy người đại thần toàn bộ đều phải ở phía trên ký tên đồng ý dứt lời d ị tinh thần vừa mỉm cười. Đối đ ô nói g Vương Ly n rằng, chúng thật a cần c ra đại vương tử tận mắt thấy đây hết thể phát sinh sợ hãi trong lòng du nhiên hy sinh đối với dịch tinh thần mệnh lệnh hắn canh là hoàn toàn không rằng có nửa điểm phản kháng trái lại tương đương phối hợp không xảo cũng không náo húng chi dịch tinh thần nhượng hắn làm cũng không phải cái gì thương cập tính mạng hắn chuyện mà là cho hắn một cái cơ hội nhượng hắn ở trong khoảng thời gian ngắn bắt vương vị nếu như hắn liên giá đều không có thể làm được vậy thái ngu xuẩn dịch tinh thần sở dĩ nhượng quan văn mộc hoa thực định ra giá tam phân chiếu thư mục đích t ự là muốn ở pháp lý thượng dừng ư b ứ ớ c cân muốn cho vương quyền đổi chỗ việc danh chính ngôn thuận nói ngắn gọn giá tam phân chiếu thư là cho tây lâm thành bình dân bách tính nhìn yếu ngăn chặn bọn họ lo lắng trúng miệng dịch tinh thần thử cự ý là vì nhượng đông ly nước quốc dân có thể an tâm trở thành hưng nước hoa quốc dân tuy rằng ngày hôm nay định ra giá tam p h n chiếu thư cũng khó bảo ngày sau đông ly nước không có đổi ý nhưng dịch tinh thần đối với lần này nhưng thật ra không thể nói là quay về với chính nghĩa ở dịch tinh thần nhận chi trung nước giữ quốc chi đang lúc hiệp nghị xưa nay đều cần dùng thực lực quân sự lai củng cố duy trì đông ly nước thật muốn có cái gì không an phận cùng lắm thì nhiều hơn nữa đã kỷ trượng là được trừ lần đó ra dịch tinh thần cũng còn có phòng bị hậu hoạn một khát chiêu thôi đại vương tử lên này chỉ cần cấp đại vương tử cơ hội này nhượng hắn nắm giữ thực quyền vững chắc thế lực lúc tái phóng đông ly vương trở lại đến lúc đó đại vương tử khẳng định không bỏ được lần thứ hai nhường ra đã tới tay quyền lực không khó tưởng tượng đến lúc đó đông ly nước nhất định sẽ có một đoạn thời gian chiều chính vô pháp t i ế ổn mà thắc tương thị hưng nước hoa song phát triển thời cơ tốt nhất bất quá đây hết thảy đều phải hưng hoa quân đoàn cầm tam phân chiếu thư an toàn ly khai ngắm đông thành tài mới có thể thực hiện tại đây sống còn chi tế đông ly nước tên này quan văn thừa tướng một hoa thực tự nhiên đã sẽ không lo lắng đáo quốc c h i không nước lâu dài tình trạng lập tức xuất ra văn phòng tứ bảo dựa theo dịch tinh thần nói yếu điểm nhất nhất liệt minh tay chân lanh lệ hắn ở ngắn ngủi một k h ắ c đồng hồ nội t i ể u viết ra tam phân hoa lệ chiếu thư từ một hoa thực trong tay tiếp nhận chiếu thư nhất nhất xem qua lúc dịch tinh thần đón liền đem cạnh cửa cất dấu đại vương tử cũng gọi là tiến trong địa lai yêu cầu đông ly vương đó đại vương tử ký tên đồng ý ở đây đại thần ký tên thừa nhận tam phân chiếu thư hợp pháp tính sau đó dịch tinh thần vẻ mặt hài lòng cất xong chiếu thư mỉm cười đối đại vương tử giữ quan văn thừa tướng nói rằng các ngươi cái này đông ly vương nghi ta trước hết mang đi còn có sáu dịch tinh thần nói đến đây cố ý dừng lại một chút sau đó chỉ chỉ trong đại điện hơn mười vị đông ly nước quan viên đối đại vương tử tiếp tục nói ta cho ngươi ba danh lệch ở những quan viên này chúng tuyển ra ba gã lưu lại l ò m của ngươi thế lực ngươi có thể cho bọn họ lưu lại còn lại ta sẽ toàn bộ mang đi để cho bọn họ hầu hạ đông ly vương đại vương tử mặc dù tái lương nan dưới sự bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chỉ định ba gã cân hắn thân cận đại thần dịch tinh thần thử cử cũng là vì đại vương tử tốt hơn nắm giữ quốc gia này cho hắn mở rộng thực lực thời gian bồi dưỡng chân chính thuộc về hắn thế lực của mình đoàn phương tiện giữ đông ly vương tiến hành đấu tranh kỳ thực dịch tinh thần đến đỡ đại vương tử không giết đông ly vương cũng là một loại bất đắc dĩ biện pháp hưng nước hoa vẫn là quá nhỏ còn chưa đủ để dĩ nuốt vào toàn bộ đông ly nước coi như là nuốt vào tây lâm thành hoàn thị có chút miễn cưỡng trả lý e lai chúng ta còn có bao nhiều thời gian dịch tinh thần một bền vấn một bên tiếp rẻ nhìn thoáng qua phía sau đông ly vương vương t ọ n giá đông ly vương vương t ọ n chỉ dùng để hoàng kim chế s a hoa không gì sánh được tọa ở phía trên một d a n h riêng đế vương tôn quý du nhiên nhi sinh quan chỉ huy chúng ta ở vương cung nhập khẩu cấu kiến phòng ngự trận điện đủ để chống đối địch nhân một giờ c h a lý đáp được rồi cứ thu quát một chút đông ly vương cung dấu bảo thật vất vả lai、like、một chuyến vất năng tay không mà quay về dịch tinh thần làm cho đông ly vương chờ đại thần mặt nói rằng trong điện một đám đại thần nghe vậy đều lộ ra bị vũ n h xấu hổ và giận dữ biểu tình nhưng dịch tinh thần cũng sẽ không để ý tới bọn họ cảm thụ hưng ơ hoa quân đoàn thời gian quý giá hắn cũng sẽ không cho bắt tù binh bất kỳ ưu đãi kỳ tên lính lập tức bắt vương cung người của phụ trách dẫn đường khứ vương cung c ấ t trong kho thu quát lần này công kích mục đích tuy rằng không phải là vì tài bảo thế nhưng dịch tinh thần không cự tuyệt cấp binh lính của mình một ít chiến tranh phúc lợi đương nhiên hưng ơ hoa quân đoàn taxi binh ở quan quân dưới sự ước thúc cũng không lòng tham ở không ảnh hưởng chiến đấu dưới tình huống chỉ lấy thể tích nhỏ phương tiện mang theo bảo vật hưng hoa quân đoàn cấp tốc cả đội hoàng ra xuống trường binh sĩ chia làm lưỡng bộ phận một trước một sau còn lại b tùy thời công kích b ộ đao ngắm đông thành mấy nghìn danh đông ly nước cấm quân cũng đã sớm chạy tới vương cung nội thành nhập khẩu thế nhưng bọn họ lọt vào hưng ơ hoa quân đoàn ngăn chặn vài lần xung phong đều bị bước l u i ở lối vào lưu lại vô số thi thể vô pháp tiến lên trước một bước thẳng đến dịch tinh thần hạ lệnh hưng ơ hoa quân đoàn lưu lại từ người vương cung đại môn rút lui khỏi trước khi rời đi dịch tinh thần không muốn đông ly nước cấm quân không có áp lực chút nào địa truy kích hưng hoa quân đoàn nếu như đông ly nước ngắm đông thành người của dỗi danh không có chuyện có thể sẽ phái tới số lớn binh sĩ đến đây truy kích bọn họ lãng phí tùy ý chọn mấy chỗ vương cung kiến trúc phóng hỏa đốt cháy gây ra hối loạn cũng không lâu lắm số lớn khói đặc ở đông ly nước vương cung nội quần quần mọc lên toàn đ ộ ngắm đông thành nội chỉ cần là cá nhân ngẩng đầu nhìn về phía vương cung phương hướng đều có thể trông thấy giá cổ khói đen toàn đ ộ ngắm đông thành lập tức biết vương cung cũng đình trệ quân tâm dân tâm đại loạn đông ly đội vội vàng cứu viện vương cung trái lại bỏ quên dịch tinh thần xuất lĩnh hưng ơ hoa quân đoàn bọn họ đang nhìn đông thành bên trong thành một đường tiến lên không người ngăn trở thuận lợi ra khỏi thành thẳng đến dịch tinh thần bọn họ đi ra ngắm đông thành một hai km lô é t cự ly phía sau mới xuất hiện một hữu i một cái đông ly nước kỵ binh bọn họ xa xa theo tựa hồ ở tùy thời tìm cơ hội công kích bọn họ dịch tinh thần đối truy kích đông ly kỵ binh rất trọng thị những kỵ binh này tính cơ động rất cao hương hoa quân đoàn không nghĩ qua là mới có thể hội rơi vào phiến p h ứ c trong thế nhưng những kỵ binh này tựa hồ không biết ở có cái gì cố kỵ không có chủ động công kích hương hoa quân đoàn ý tứ cũng chỉ thị theo sát hương hoa quân đoàn phía sau chẳng lẽ là bởi vì đông ly vương ở trên tay của bọn họ không dám xâm chiếm sao d ị tinh thần không biết mục đích của bọn họ bất quá hắn lo lắng chính là hưng hoa quân đoàn trở lại địa bàn của mình còn tốt hơn kỷ ngày trên đường cũng không thể xảy ra vấn đề dịch tinh thần lập tức hoa lai cha lý d i ữ ý lai thương lượng một chút nên làm cái gì bây giờ Cuối, cha cũng chính chiến chỉ chiêu, cả đột nhiên tập kích. Cảnh cáo này, đông ly nước binh, chỉ cần bọn họ xuất hiện ở chúng quân đấu, xuất quân Lai biện ngại giữ binh diện đối nhiên binh, hiện thương pháp Hương hoa không phương họ hương hoa ra đùa nam ta Lý lượng lo lắng ly Dự dỡ Y này đoàn đông bọn đoàn trong gì một đột tốt? tập kỵ kỵ e ở dịch tinh thần hung tợn nói rằng hắn nghĩ ra một điều không phải biện pháp biện pháp hưng hoa quân đoàn điều tra tiểu đội lập tức bà dịch tinh thần nói chuyển cho đông l y nước kỵ binh ngoài dịch tinh thần dự liệu đông l y nước kỵ binh lại đang bọn họ chuyển lời một khắc đồng hồ lúc biến mất không thấy chương hai trăm hai mươi chín tài chiến nhìn thấy trước mắt chẳng u ố n g dịch tinh thần thực tại có chút hoài nghi cũng không biết là phụ thực sự bởi vì mình s ở chuyển tới lời nói này khởi tác dụng chỉ bất quá giá trong lúc nhất thời cũng vô pháp hiểu rõ đông lý nước tướng lĩnh tìm cách nhưng bất kể là nguyên nhân gì ít nhất thì thấy hiệu quả vây công bọn họ đông lý nước kỵ binh đã kể hết tật thối sở dĩ dịch tinh thần cũng không muốn tiếp tục truy cứu nguyên nhân trích lập tức mệnh lệnh hưng hoa quân đoàn phái ra mấy người điều tra tiểu đội một bên theo ở quân đội hậu phương lục xoát đoàn hậu phòng ngừa quân địch mai phục còn lại đại bộ đội tốc độ cao nhất rút lui khỏi kế tiếp hưng hoa quân đoàn c h ẳ n g phân biệt được ngày đêm liên tục mấy ngày chạy đi cuối cùng cũng nhượng hưng hoa quân đoàn thoát khỏi ngắm đông thành cấm quân hữu kinh vô hiểm trở lại tây lâm thành địa giới đương đại quân rút về đáo tây lâm thành hậu dịch tinh thần từ hưng hoa thương đoàn quân thám tử trong miệng lý giải đáo mục dạ bọn họ đã rồi thành công công h dịch tinh thần ở phía sau ở tây lâm thành thành dân môn trước mặt lấy ra trải qua đông ly vương chính thức ký tên trôi qua cắt nhường tây lâm thành chiếu thư quả thực hay hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đương tây lâm thành đã bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn thời gian thành dân môn không thể nghi ngờ là hoàn toàn trông cậy vào đông ly vương có thể hưng binh thạo phạt kẻ thù bên ngoài cứu bọn họ vu trong nguy nan nhưng không muốn bọn họ quốc vương không chỉ có không có viên cứu ý định của bọn họ thậm chí ngay cả phản kháng cũng không từng có liền đem tây lâm thành cắt nhường đi ra ngoài chuyện như vậy thực làm sao có thể để cho nhân không vì chi thất vọng đau khổ không lâu tây lâm thành thành chủ nạo thiên đi để lấy lòng triều đình vi triều đình xuất binh hạ nước cần trinh lương một chuyện thậm chí làm ra người người oán trách tàn sát thôn sự kiện chứng cứ vô cùng xác thực chỉ cần đem việc này tuyên dương lại đi đủ để cho bổn địa bình dân bách tính đối triều đình ly tâm chính như dịch tinh thần sở liệu giá phong c h i ế u thư vi hưng nước hoa thống trị cung cấp pháp lý có thể dùng tây lâm thành cùng với chung quanh nguyên đông lý quốc dân chúng ở trong lòng thượng giảm thiểu một ít bị hưng nước hoa thống trị bài x í tâm lý v ậ hạ chúng ta phát hiện có một chi không biết thân phận quân đoàn đang ở hướng tây lâm thành phương hướng di động lúc này một gã điều tra binh chạy tới hướng dịch tinh thần báo cáo dịch tinh thần nghe vậy lông mày nhớ lên nhất thời nghĩ đến lai giả bất thiện hỏi có thể không rõ thám biết chi này quân đoàn đến từ nơi nào bao nhiêu nhân mã khả dĩ phái ra thám tử điều tra căn cứ cái này quân đoàn đường đi tiếp và quân phục trang bị sơ bộ suy đoán có thể là đến từ nam đất thành quân đoàn khoảng chừng ba nghìn nhân mã bộ binh là vệ i chính c điều tra binh á p nghe đến mấy cái này tin tức dịch tinh thần khỏe miệng d ư ơ n g lên điều tra binh thôi chắc và hắn nghĩ không nhu mà hợp dịch tinh thần cho rằng chi này quân đoàn thì là chưa năng chuẩn xác chứng minh thân phận của đối phương nhưng vô cùng có khả năng hay đến đây muốn trợ giúp tây lâm thành đông l y nước quân đội bạn không chỉ có như vậy chỉ cần căn cứ thời gian tính toán chi này đến từ nam đất thành quân đội khả năng còn không biết ngắm đông thành đã bị công kích sự tình đã như vậy bọn họ khẳng định cũng không biết hưng hoa quân đoàn tồn tại dịch tinh thần nghĩ vậy càng nhịn không được cao hứng cười cười có đôi khi tới t ả o không bằng tới xảo vốn có nếu không tại đây sẽ bị dịch tinh thần quân đội sớm phát hiện hành tùng của bọn họ bắt được bọn họ hướng đi nói không đúng chi này quân đoàn thật đúng là năng đến tây lâm thành đối với cục diện chiến đấu sản sinh nào đó trình độ ảnh hưởng nhưng cũng tích h đây hết thể đắc rơi vào khoảng không giá quân đoàn ôn hòa tinh thần bọn họ gặp nhau như vậy vừa khớp không giữ quy tắc thai giá quân đội ngã bạt b ù a từ huyết môi vì vậy dịch tinh thần quả đoán địa mệnh lệnh hưng ơ hoa quân đoàn bố trí mai phục chi này đi trước tây lâm thành trợ giúp nam đất thành quân đội đích sắc cũng không biết tây lâm thành đã rơi vào tay giặc chuyện thực càng không biết phía trước vãng trợ giúp bán trên đường bọn họ đã bị nhân theo dõi bọn họ sở dĩ hội đến đây trợ giúp tây lâm thành đó là ở tây lâm thành gặp tập kích thời gian Người đằng binh giáp. Lúc này, giá trên â Lâm y t thực tế n ạ o thiên đi ngay từ đầu sở dĩ hội hướng nam đất thành cầu viện cũng không phải là cho rằng tây lâm thành thành vệ quân đã vô pháp bảo vệ cho thành trì trái lại chỉ là vì thành trừ tây lâm ngoại thành hưng hòa thương đoàn quân sở dĩ vô luận là nam đất thành quân đội còn là đi trước nam đất thành báo tin lúc này đang ở đường về lý trung đều tự cho là đúng địa cho rằng tây lâm thành chiến c u ộ c thế cục vẫn đang ở bọn họ trong khống chế phải biết rằng nam đất thành ở vào đông ly nước nam bộ trường kỳ chống đỡ bách rất nơi man tộc chiến lược tịnh không thua gì đông ly nước cấm quân kinh nghiệm thực chiến càng thêm phong phú nhiều lần đại hoạch toàn thắng nhuộm nam đất thành quân đội tự giác đánh đâu t h n g đó không gì cả nổi thậm chí còn nam đất thành quân đội dần dần có chút khinh thường này tương đối an nhàn cực nhỏ ra chiến trường tây lâm thành thành vệ quân đối nam đất thành trên giới mà nói tây lâm thành vấn đề căn bản không coi là đại sự gì nhiều nhất cũng chính là một đám người ô hợp nỗ lực khiêu chiến quý tộc quyền uy hơn nữa bởi vì ngạo thiên được d u y ê n cớ tây lâm thành đánh mất dân tâm tài lâm vào dân loạn phiên phước bởi vậy đang giáp quân trên dưới cho rằng đây là một lần rất nhẹ nhàng càn quét loạn dân hành động nhưng chính chính là bởi vì giá một phần tự cho là đúng bọn họ thậm chí cũng không có tùy thời phái thám tử đi trước tây lâm thành tìm hiểu quân tình tiến triển liền không thể nào biết được tây lâm thành kỳ thực đã rơi vào tay giặc vu hưng ơ hoa thương đoàn quân trong tay canh không thể nói rõ bọn họ đối gần yếu chính diện giao phong địch quân có thể có hiểu biết dịch tinh thần đứng ở đàng xa cao sườn núi thượng cầm tính viết vọng nhìn xa mai phục địa điểm đó là một đoạn tương đối chật hẹp được cái một bên thị suối nước một bên thị sườn núi dịch tinh thần gương mặt nắm chắc phần thắng lại giữ cha lý thần sắc của bọn họ khẩn trương hình thành tiên minh đối lập bởi vì cha lý bọn họ chính lo lắng dịch tinh thần quyết yêu ở quân tiền chỉ huy cách làm không thể nghi ngờ là một lần nữa di thân phạm hiểm để vẹn toàn đôi bên bọn họ hoàn đặc biệt phái r a nhất tiểu đội hưng hoa binh sĩ thiếp thân bảo hộ dịch tinh thần chu toàn đồng thời cực lực thuyết phục dịch tinh thần thủy trung đứng ở nơi này rời xa mai phục địa điểm cao sườn núi tiến tới đi còn chế nhìn xa gần bắt đầu giao chiến trẳng diện tiến lên trung nam đất thành quân đội đang ở không hề phát giác trạng hướng hạ đại gia nhắm ngay tái xạ kích sáu không nên lãng phí đạn chờ bọn hắn toàn bộ tiến nhập xạ kích phạm vi động thủ lần nữa cha lý nhỏ giọng căn dặn bọn lính cha lý chi cho nên sẽ có thử căn dặn là bởi vì hưng ơ hoa quân đoàn đạn hữu hạn sở dĩ cha lý mong muốn đạn có thể hữu hiệu bị lợi dụng không nói bách phát bách chúng muốn hại chí ít nhất định phải rơi chậm lại đánh hụt tỷ lệ tận khả năng chúng mục tiêu mới tốt còn thừa lại hơn mười khoản lựu đạn hưng hoa quân đoàn cũng chuẩn bị xong muốn cho nam đất thành quân đội thân thân thể sẽ một phen để cho bọn họ minh bạch không nên phái binh trợ rút Chương 230, an bài. Cha lý ra mệnh lệnh sở hữu mang dùng súng binh sĩ tất cả đều cao độ tập trung lực chú ý đợi được nam đất thành đảng binh giáp hoàn toàn tiến nhập hưng ơ hoa binh sĩ xạ kích phạm v i thủy tra lý lập tức ra lệnh một tiếng trong n g a y mắt từ lâu nhằm chính xác hưng ơ hoa binh sĩ không hẹn mà cùng kể hết toàn bộ phát lập tức liền nhìn thấy ở đ â u súng dưới nam đất thành đảng binh giáp cấp tốc rồi ngã xuống hơn mười người địch tấn công từ trong khiếp sợ phản ứng kịp nam đất thành tướng lĩnh lập tức lớn tiếng hướng toàn quân hô theo hắn tiếng kêu sợ hãi nam đất thành toàn quân nhất thời rơi vào cao độ để phòng tác chiến trạng thái đồng thời không ít tiếng quát tháo đều văng lên, địch nhân ở bên kia. Tiến lên. nam đất ú thành quân đội cấp tốc tổ chức phản kích ba nghìn đàng binh giáp chí ít hơn một nhân n tổ chức hướng hưng hoa quân đoàn mai phục vị trí khởi xướng sung phong cha lý thấy thế mệnh lệnh lựu đạn chuẩn bị đợi được quân địch tới gần đến lớn ước năm mươi thước cự ly thì liền ném ra lựu đạn Thình thịnh thịnh thịnh thịnh thịnh lưu đạn bạo tạc nơi trốn trận trận bùi b ằ n g phi dương cũng nổ đ ằ n g binh giáp phấn thân t à i c ố t trước mắt sở kiến vượt qua nam đất thành quân đội nhật chi là trọng yếu hơn thị cũng đã n h ư ợ n g những lòng tin mười phần hơn một ngàn đ ằ n g binh giáp g i n g khí tại đây ta tiếng nổ mạnh trung kể hết đánh mất hưng hoa binh sĩ nhân cơ hội bắn địa chuyên môn chiêu đ ằ n g binh giáp môn trên người không có bị đ ằ n g giáp hiểm hộ đến loạ lộ bộ vị công kích trong khoảng thời gian ngắn đ ằ n g binh giáp hiệu rồi ngã xuống không ít người không biết thường, thường kèm theo sợ hãi đương sở hữu nam đất thành đàng binh giáp chính mắt thấy chiến hữu của bọn họ thậm chí còn không có tới gần được cũng đã ở trong chớp mắt chết đi mấy trăm người còn lại vẫn như cũ có thể đứng yên binh sĩ đã tái vô nửa phần kháng địch ý c h í chiến đấu húng chi bọn họ ly khai nam đất thành cũng phi để gia viên của mình và quốc thổ mà chiến bất quá là phụng quân mệnh đi trước tây lâm thành trợ giúp mà thôi tại đây loại hiển nhiên đã vô pháp dùng lực thậm chí khả năng trong nháy mắt chết dưới tình huống nam đất thành những đ ằ n g binh giáp đã không để ý tới khứ trợ giúp người khác trong nháy mắt có không ít đ ằ n g binh giáp bắt đầu triệt thoái phía sau đón từ từ tan vỡ cha lý và y lai thấy thế nhất thời minh bạch đây chính là thời cơ tốt liên lập tức hướng toàn quân hạ đạt súng phong lệnh mệnh lệnh hưng ơ hoa binh sĩ súng phong giết địch dùng quốc vương nói mà nói bọn họ phải bị thương nặng quân địch đánh cho quân địch nguyên khí đại thương mới có thể làm cho bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn không dám hưng ơ binh xâm chiếm tây lâm thành cấp hưng ơ nước hoa tranh thủ đáo đầy đủ trình hợp tây lâm địa khu thời gian bị đánh đ ắ t hoa rơi nước chạy nam đất thành đàng binh giáp quân lính tan giã hầu như người, người, đều ở đây chạy trốn, không người dám xoay người lại một kích chiến dịch này đàng binh giáp lưu lại hơn sáu trăm cổ thi thể hơn sáu trăm danh đàng binh giáp bị thương nặng bị bắt còn có hơn bảy trăm bảy trăm hưng ơ hoa quân đoàn đại hoạch toàn thắng cùng ngày dịch tinh thần xuất lĩnh hưng ơ hoa quân đoàn áp giải bắt tù binh phản hồi hưng ơ hoa t r a n g viên m ộ t dạ chờ hưng ơ hoa thương đoàn quân biết được dịch tinh thần bọn họ đại thắng tin tức thì rất là kích động m ộ t dạ hướng dịch tinh thần xin chỉ thị áp giải một bộ phận nam đất thành bắt tù binh đi trước tây lâm thành tan giã tây lâm thành bộ phận đối địch thế lực đối kháng dịch tinh thần đồng ý m ộ t dạ xin chỉ thị hoàng cầm đông ly vương cắt nhường tây lâm thành chiếu thư nhượng hắn phóng to mấy phần ở tây lâm thành bên trong thành gián dẹp a n dân tâm mục dạ chờ người thấy thế rất là khiếp sợ bọn họ thật không có nghĩ h thành thành đã đã vấn đề duy nhất đó chính là hưng hoa thương đoàn quân quy không quá nhỏ còn chưa đủ để di khống chế toàn bộ tây lâm thành tây lâm bên trong thành quý tộc nhà giàu đối hưng nước hoa k h ô n g chế tây lâm thành đại đa số thị âm phụ dương vi coi như là trong thành bình dân đối với hưng nước hoa có thể không t r ư ở n g kỳ chiếm tây lâm thành ôm thái độ hoài nghi sở dĩ bọn họ đại đa số cũng là không thân cận hưng hoa thương đoàn quân thái độ dịch tinh thần ha hạ cười nói rằng những người này là ở quan vọng hưng hoa thương đoàn quân thực lực bất túc không quan hệ ngày mai cha lý xuất lĩnh một trăm danh súng trường b i n h chọn mấy người nhà giàu giết gà d o a khỉ thế nhưng như vậy có thể hay không đánh mất dân tâm một dạng có chút trần trờ nói rằng không có giết chóc không ai hội quý trọng không dễ có yên ổn dịch tinh thần dừng một chút tiếp tục nói huống hồ những quý tộc kia thị đông ly nước quý tộc bọn họ trời sinh căm thủ chúng ta chúng ta cần thuộc về chúng ta hưng nước hoa tân quý tộc các ngươi khả di thích hợp mượn hơi một ít không được thế người của lên đài bọn họ hội bang t r ợ chúng ta gắn bó thống trị đại hưng nước hoa đứng bước góc chân chúng ta sẽ chậm chậm thanh lý hiện tại chúng ta cần tổ kiến tây lâm thành đến lúc chính phủ phụ trách quản lý tây lâm thành chuyện vụ dịch tinh thần suy nghĩ một chút nhìn một chút người chung quanh mục dạng triệu kim triệu hồ tảng đá tất tảng đá c h a lý còn có một t h n g hiệp t r ợ hưng hoa thương đoàn quân lý ngang chờ người bọn họ đều chạy về dịch tinh thần tiếp tục nói mục dạng người đảm nhiệm hưng nước hoa tây lâm thành đại thành chủ ngươi phụ trách quản lý toàn bộ tây lâm thành khu quân chính. Triệu, Triệu thành thành thành thành thành i thành, k mặt Triệu h khác lý n h a n g y lai các người tổ kiến hưng nước hoa tây lâm thành hoàng gia phụ thuộc quân đoàn ta sẽ sai một trăm linh danh súng trường binh sĩ cho các người các người cần chiêu mộ càng nhiều hơn binh sĩ ngạch định nhân số ba phụ trách thủ thành mặt khác ta về nước lúc ta tái phái tới càng nhiều hơn quan quân hiệp trợ các người huấn luyện binh sĩ mục dạ chờ người nhất nhất tiến lên lĩnh mệnh dịch tinh thần thấy mọi người nhất là triệu kim trở hưng nước hoa tân phụ quốc dân túi đầu nghe lệnh h ì n h dạng rất là hài lòng bất quá trong khoảng thời gian ngắn hắn đối triệu kim trở người hay là muốn có đề phòng nghiêm ngặt khống chế bọn họ quân đoàn nhân số đông ly vương ta sẽ áp giải về nước quan đủ ba tháng tài thả ra còn lại đông ly nước đại thần sau đó đưa đến tây lâm thành do một dạ phụ trách giam giữ c h u n g giữ đào sâu đông ly nước một ít bí ẩn vự k ỷ phải hiểu toàn bộ đông ly nước thế lực phân bố chủ yếu quân lực việc này đều phải thành lập một tình báo hồ sơ phương diện này chuyện tình hưng nước hoa cơ quan tình báo hội phái chuyên môn quan viên đến đây tổ kiến tây lâm thành phân cục mục dạ n g đến lúc đó ta sẽ viết thơ cho ngươi ngươi tái dựa theo sắp xếp của ta làm việc sáu dịch tinh thần an bài hoàn tất tây lâm thành bổ nhiệm nhân sự cùng với dư mọi việc quyết định ở hưng hoa trang viên xào tác nghỉ ngơi